Hàn Yên cũng là xoắn xuýt, nàng cũng biết rõ Vương Sùng không phải cái thứ tốt, nhưng Vương Sùng đợi nàng, nhưng cũng thật sự là thật tốt. Hàn Yên mỗi lần nghĩ đến Vương Sùng chỗ tốt, muốn tha thứ, liền lại một lần nữa nhớ tới, tiểu tặc này ma thông đồng một vị hoặc là ma môn, hoặc là chính đạo tiên tử, lập tức cái này một cú khí, lại phục xuất không tới. Quả thực xoắn xuýt vô cùng. Vương Sùng thấy Hàn Yên sắc mặt thay đổi mấy lần, âm thầm bấm ngón tay suy tính một phen, biết được Hàn Yên đang lòng xoắn xuýt, nghĩ ngợi nói, lại đừng để nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng là Lập tức liền mỉm nói, cái này nghiệp hỏa ma trải qua có một môn pháp, cũng không kém ma cao minh nhất mấy loại. Tên là Thiên Ma nhận nghiệp kiếm. Ta còn có thể giúp ngươi lấy một ngụm Ma gia chính tông phi kiếm, chỉ là cần phải đi một chuyến riêng Ma thiên. Loạn Biển rộng lớn Thánh Bị Vương sùng thu làm tiểu súc, nhưng Loạn Biển Thiên Ma nhận nghiệp kiếm lại bị Huyền Cơ thu đi rồi, Vương sủng lúc ấy cũng không mò tới. Lúc này nhớ thương giúp Hàn Yên vào tay, liền thuận miệng xách một câu. Hàn Yên tức giận nói, chớ có đi, nói không chừng đi riêng Ma thiên, lại có cái gì tiểu Vân Nhi, tiểu Yên Nhi, tiểu tay áo nhi tao đổ đi, cùng ngươi 100 quan. Vương sùng cười hắc, hắc gấp vội xoay người chủ đề, hỏi, Yên Nhi làm sao cũng dương chân rồi? Hàn Yên tức giận nói, ta nếu là còn không dương chân Ngươi có phải hay không liền muốn lại làm nhiều mấy cái? Lúc trước ta làm sao từ tiếp thiên quan đi, ngươi lại không phải không biết được. Vương Sùng thần sắc có chút ảm đạm, lúc trước Hàn Yên cùng hắn đi đón thiên quan, lại đụng tới yêu nguyệt phu nhân, Hàn Yên tự biết không có cách nào cùng yêu nguyệt phu nhân cạnh tranh, một đường khóc đi. Vương Sùng lúc ấy không biết, nhưng sau đến tự nhiên cũng biết. Chuyện này, là hắn xin lỗi Hàn Yên, tiểu tặc Ma Lương tâm vẫn còn có chút bất an. Hắn vội vàng an ủi vài câu, khó khăn mới thuyết phục Hàn Yên chuyển nhàn sắc. Ớt, một lần nữa Nguyên từ Diêm Ma trở về. Tự giác giới này đã không có gì có thể để cho hắn lằng khó, lại cái kia bên trong liệu, mới về mở mịt trời, liền tao ngộ Thái Ất chín suy thứ hai. Đạo hành tinh tiến vào là chuyện tốt nhi, nhưng luôn luôn như thế suy, lại cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Vương Sùng thầm nghĩ, vậy không bằng ta cũng tu luyện tiểu kiếp kinh, ra tốc không may, đợi đến Thái Ất chín suy đều qua, chính là công việc tốt. Nhưng là tiểu tặc ma đảo mắt lại một lần nữa tưởng tượng, Thái Ất cảnh chín suy, liên lụy đến mệnh kiếp, thật nhiều Thái Ất đại thánh, chính là không qua được chín suy, cuối cùng bị nói hóa. Ta cũng chớ muốn tìm chết, miễn cho thật đem mình chơi không có. Bây giờ diễn Khánh lão sư đi diêm ma tiền, cái này một giới cũng không có người nào che chở ta. Vương Sùng chính suy nghĩ, nên xử lý như thế nào Hàn Nhiên chuyện này, liền nghe được Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi cần phải mau chóng giết ma Cực Tông bảy vị ma thánh một chồng câu tuyết phu nhân. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, Diễn Tiên Châu gần nhất càng ngày càng trọng tịch, đột nhiên nói câu này, đến để người hào hào suy tư, hắn trầm ngâm một lát, hơi chút suy tính, hỏi, vì sao muốn giết nàng này? Bây giờ Vương Sùng hai nhà chủ, giáo, hai cảnh, chồng, cũng không có gì lớn không được. Vương Sùng cũng không tin, mình còn có thể giết không được vị này Câu Tuyết phu nhân. Chỉ là hắn không hiểu nhiều lắm, vì sao Đông nhiên liền muốn đi giết người này, hắn dùng 3 loại thủ pháp, suy tính kết quả, lại vô cùng đơn giản sáng tỏ biểu thị, đây là quá khứ Thái ất đệ tam suy duy một pháp môn. Tà Thái ất chính suy, như thế nào cùng nữ tử này cấu kết đến cùng một chỗ. Câu Tuyết phu nhân dù sao cũng là Thái ất cảnh ma môn đại thánh, Vương Sùng nhất thời cũng coi như không rõ, liền trực tiếp hỏi Diễn Tiên Châu. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Câu Tuyết phu nhân chính là mạng người bên trong tiếp số, nhanh chóng giết, so muộn động thủ tốt. Vương Sùng trong lòng mặc dù có chút lo nghĩ, Diễn Tiên Châu mặc dù nói mơ hồ, nhưng là hắn đề cử kết quả, lại cho thấy vị này Câu Tuyết phu nhân, chỉ sợ cùng hắn có chớ nhiều quan hệ, chỉ là quan hệ này, không phải là một thế này. Vương Sùng từ khi đạo hạnh ngày càng sâu, dần dần cũng cảm ứng được mình một cái chuyện. Hắn trầm âm thật lâu, nói, "Tốt ta. ta đi giết nàng này." Hàn Yên thấy Vương Sùng bỗng nhiên liền có chút thần sắc không thuộc, lúc đầu có chút buồn bực ý, còn tưởng rằng Vương Sùng lại đang nghĩ lấy cái khác nữ tử, nhưng Hàn Yên tiệm vận bổ thiên cất tay, âm thầm cảm ứng, lại ẩn ẩn cảm giác, tiểu này ma trên có một tia một sợi sát khí. Nàng cùng Vương Sùng Thiên Ma Nguyên Thần đều có tu luyện bộ thiên cấp tay, thậm chí có thể nói, Hàn Yên chính là trên đời này hiểu rõ nhất Vương Sùng người. Nàng rất nhanh liền phân biệt ra được, cái này một sợi sát ý tuyệt không phải là hướng về phía mình, mà là hướng về phía một cái không hiểu người, trong lòng thầm nghĩ, ta hỏi qua Hàn lão tổ, đời này nhân duyên như thế nào? Lao tổ lại còn nói, ngươi nguyện ý như thế nào đều có thể, không cần phải lo lắng mệnh số. Lời nói này liền cổ quái. Lao tổ ý tứ, tựa hồ ta cùng Vương Sùng được hay không được đều là mệnh số, một chuyện, sao có thể có thể có hai loại kết quả? Ta tổng có cảm giác, tiểu tắc này đáy lòng tồn rất nhiều sự tình chỉ hận ta không có cách nào dò xét, hắn lại là muốn giết ai? Hàn Yên ôn nhu hỏi, người lại đang suy nghĩ gì không tốt sự tình, cũng có thể nói với ta một tiếng. Vương Sủng cười nói, cũng không có gì, lúc trước cùng Ma Cực tông ngụy, kết xuống chút thủ oán, bây giờ rất muốn tìm mấy người giết, đi trừ hòa khí. Hàn Yên hơi hơi kinh ngạc, nói, Ma Cực tông. Hiện tại Ma Cực tông, lấy hạng tình cùng Lăng Phi là nhất định. Lúc đầu hạng tình hùng ngồi Ma Cực tông mạnh nhất đệ tử bảo tọa, căn bản không người có thể lộng, nhưng Lang Phi cũng không biết làm sao, Đúng nhiên liền đột bay mạnh tiến vào, cùng hạng tình mấy lần chiến đấu, đều chưa từng rơi xuống vương. Liên tòng ma cực ngũ tử bên trong, thoát thân ra. Bây giờ ma cực tông, lấy hạng tình cùng lang phi vì song ma tử. Lại một lần nữa tăng thêm một người, liệt nhập ma cực ngũ tử. Ngươi là cùng bọn hắn ai có thủ? Vương Sùng cũng không khỏi phải, có chút thiên lặng, hỏi, lang phi cùng hạng tình đều tương xứng rồi. Hàng Yên cười nói, lúc đầu thế hệ này, tất cả mọi người tại kim đăng cảnh, nhưng theo ngươi cùng tiểu phích lịch tấn thăng dương chân, mọi người cũng đều nhau nhau đột phá cảnh giới. Hạng tình trước đây không lâu, đánh bị Tống Lạn Suối truy sát, thế mà đột phá Dương Chân, trái lại cùng Tống Lạn Suối ác đấu một trận, song phương liệu một cái lưỡng bại câu thương. Phải biết Tống Lạn Suối chính là nhiều năm Dương Chân, so hạng tình đột phá này cảnh giới nhiều mấy trăm năm, thế mà cũng chỉ có thể cùng hạng tình đấu một cái bất phân thắng bại, có chút chấn động thiên hạ. Hạng Tình chưa khỏi thương thế thế vốn muốn đi tìm Tống Lạn Suối quyết đấu, lại bị Lăng Phi đột vào, nghe nói là muốn lấy một kiện bảo vật, Hạng Tình không chịu cho, hai người ác đấu hơn 10 lần, này mới khiến Lang Phi đánh có tiếng âm thanh. Bây giờ Dương Trân cảnh hỗn rất loạn, theo lý thuyết, ngươi cùng Âu Dương Đồ đều xem như Dương Chân Cảnh cường thủ, nhưng ai cũng không biết Âu Dương Đồ hiện tại cảnh giới gì, ngươi chỉ chớp mắt liền tấn thăng thái ất. Còn có Nga Mi tiểu phích lịch, vốn là Dương Chân Cảnh ngồi hai nhìn một chủ, ai nghĩ đến gần nhất cũng nghe nói đột phá thái ất. Hiện tại Dương Chân Cảnh cũng không biết ai mạnh hơn. Chương 857, trước kia như khói, khó nói hết như ý. Vương sùng bế quan quá lâu, tinh lực chủ yếu đều tại diêm ma tiên, cho nên còn thật không biết, bây giờ mở mịt trời rất nhiều biến hóa. Muốn nói thế hệ trẻ tuổi, Âu Dương Đồ tự nhiên là thứ nhất, tấn thăng Dương Chân về sau, chính là Dương Chân thứ nhất. Sau đó liền muốn tính tiểu lịch bại thắng. Sau đó liền các đại phái chân truyền đệ tử, cũng có một nhóm Dương chân đại tu. Nhưng theo lương xấu ngọc, ứng Dương, Hạ Tình, Lang Phi bọn người tấn thăng, lợi hại nhất mấy cái, nhưng lại đột phá thái ất, Âu Dương Đồ cũng không biết tung tích, cho nên bây giờ Dương chân cảnh, ai cũng không biết cái kia lợi hại hơn. Hạ Tình lúc đầu tại Kim Nan cảnh, không câu nệ tính thế nào, đều là ngũ đại chí cường, nhưng đến Dương chân cảnh, lại thật đúng là khó mà nói, phải chăng danh sách năm vị trí đầu. Hàn Yên bị Vương Sùng dẫn dụ, đổi chủ đề, cũng liền lại không xoan cùng Vương Sùng cũng coi là cười cười nói nói. Hùng chi Hàn vẫn luôn cảm thấy, chính là tình trường cũng muốn tranh mới có thắng bại. Mình nơi đó liền muốn nhận thua. Vương Sùng nghe Hàn Yên nói một chút sự tình, không khỏi cười nói, ta lại không phải cùng một đám tiểu bối có cái gì, ta lần này muốn giết Câu Tuyết phu nhân. Hàn Yên cả kinh vừa gọi, "Quá, người muốn giết Câu Tuyết?" Nàng thế nhưng là thái ớt ma thánh. Vương Sùng cười nói, "Chẳng lẽ ta lại không phải nói thánh rồi?" Hàn Yên nghiêm túc nói, "Cho dù người thiên phú càng tốt hơn, đạo pháp càng mạnh, nhưng đã ngoài ngàn năm tích lũy, không thể coi thường. Câu Tuyết phu nhân thăng thái ớt ma thánh, ít nhất cũng có tháng một năm năm, cái này tháng một năm 2000 năm tích lũy, cũng không phải là nhất thời bán hội có thể đối địch." Ngươi muốn giết người này, sao không mời trong môn trưởng bối xuất thủ?" Vương Sùng cười nói, "Sao lại cần?" Hắn cố ý khoe khoang bản sự, huống chi Hàn Yên cũng không phải không biết, hắn có ma môn nội tình. Tiểu Tặc Ma đem thân lay động, liền có hai đầu Thái Ất cảnh tiểu xúc bay ra, một cái đều ngự đạo nhân, một cái loạn hải ma thánh. Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói, "Chỉ bằng hai cái này tiểu xúc, ta lại hẹn lên tiểu phích lịch Bạch Thắng, chỉ cần câu tuyết phu nhân bị ta khóa chặt chân thân, hẳn phải chết không nghi ngờ." Hàn Yên vẫn thật không nghĩ tới, Vương Sùng thế mà lấy ra hai cái Thái cảnh tiểu xúc. Đều đạo nhân một thân ma khí, cường vô song, chính là tại Thái Ất cảnh đều ngự đạo nhân cũng ít có hảo nhân vật. Dù sao ngày sau hắn cũng là có hy vọng ngồi đạo quân nhân vật, huống chi bây giờ hắn tại Diêm Ma Tiên, cũng không biết luyện hóa bao nhiêu tiên ma, hắn một thân ma công một quyển hùng hồn đến đủ để địch nổi thánh thủ thư sinh tình trạng. Loạn Hải Ma Thánh liền càng khỏi cần nói, người này tinh tu nghiệp hỏa ma trải qua, thực lực tại Thái Ức cảnh ma môn đại thánh bên trong, tuyệt đối tại sắp xếp phía trước, coi như trời khu đại ma quân đều không thể đem hắn luyện hóa. Bởi vì diện khánh xuất thủ, đánh giết đại ma quân, trả lại hắn trốn thoát, liền có thể vị này thần tông thánh, một thân ma công lại như thế nào cao minh. Vương Sùng lay một cái, liền đem hai vị ma môn đại thánh thu vào. Đều Lự đạo nhân bị Vương Sùng thu nhập huyền đều ma thành, liền không nhịn được mắng, tiểu tặc này, đã điên cuồng đến trình độ nào? Hắn vừa mới đem chúng ta thả ra, tựa hồ chính là vì thông đồng nhà lệnh, khoe khoang mình có hai cái thái ất tiểu xúc. Loạn biển giọng lớn thánh trầm ngâm thật lâu, nói, Đêu Lự đạo hữu, chớ có hướng chỗ tôi nghĩ, có lẽ hắn là hỏi nữ từ kia, hai chúng ta ai phù hợp luyện một kiện ma bảo đâu. Đêu Lự nói người nhất thời nghẹn lời, tới mình mười thế tu hành, khó khăn tu thành thái cảnh, liền bị thánh thủ thư sinh chấn áp, thiên tân vạn khổ trốn tính mệnh, liền bị tiểu tặc ma, ma nhiễm. Bây giờ còn muốn bị xuất ra đi khoe khoang, thậm chí có khả năng bị luyện thành ma bảo. Không khỏi một lời bi phẫn, rất muốn mang to một tiếng, chó một kia a đâu. Đây là thiên ma bí âm, chính là thượng thiên bất công chi ý. Đều Lự đạo nhân phát tiết qua đi, lại một lần nữa nhớ tới, mình chính là là Ma môn, căn bản không tin trời xanh, chỉ cảm thấy càng thêm hợp ngữ. Loạn biển rộng lớn thánh cũng là đầy ngập nghi hoặc, hắn thầm nghĩ, nếu là ta thiên ma nhận nghiệp kiếm nơi tay, nói không chừng còn có cơ hội chặt đứt ma nhiễm, nhưng lúc này lại không có chuẩn mực. Hàn Nghiên trợn mắt mổng, thật lâu mới hỏi, ngươi cái kia bên trong lấy được hai cái thái ớt cảnh đại thánh Vương Sủng cũng không tốt nói thật, chỉ có thể từ chối, cũng là tại riêng Ma Thiên thu phụ. Diêm Ma Thiên bây giờ bị vô số thiên ma vây công, quang là ma quân liền có hơn 10 vị, nếu không phải là riêng Ma Thiên các phái chế tạo 13.0000 hơn cái trừ ma đài, phong tỏa chư thiên, các phái tu sĩ lại tề tâm hợp lực, sớm đã bị vực ngoại thiên ma cho đầy ngang. Hàn Yên còn thật không biết, riêng Ma Thiên sự tình, nàng nhớ tới Vân Tố thượng, nhịn không được hỏi thêm mấy câu, thầm nghĩ, thì ra là thế. May mà ta nhóm mở mịt trời, chính ma hai đạo hợp lực, giữ vững giới thiên chi để loạn, Hàn Lao tụ lại lấy chí ma quân vị linh Không phải sợ là cũng sẽ không so diêm ma thiên tốt bao nhiêu. Hai người mặc dù còn không thể nói hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng Hàn Yên cũng không đề cập tới việc này, Vương Sùng tự nhiên càng sẽ không nhắc tới những thứ này sẽ để cho người không vui sự tình, hắn tràn đầy phấn khởi hỏi Hàn Yên, "Chúng ta đi đón Tiên Quan một chuyến đi. Ta có cái đồ đệ nhi đã bị ném bỏ ở đâu bên trong, khoảng chừng hơn trăm năm, cũng rất là đáng thương." Đang muốn đi liếc nhìn nàng một cái, Vương Sùng thuyết phục Hàn Yên muốn tới một trận trở lại trốn cũ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, còn nhớ rõ quan âm, thật sự là không làm gì sư phụ?" Vương Sùng trong lòng cũng có chút tình linh, hắn bởi vì hồng ngọc song kiếm, sợ thủy băng nguyệt nhận ra, liền đem Tiêu Quan Âm đổi đi tiếp thiên quan, bây giờ xác thực 5 tháng không ít. Hắn cũng là rất cảm thấy, thật xin lỗi cái này nữ đồ đệ, đi theo mình người sư phụ này, cũng không có qua cái gì tốt thời gian, ngược lại ngược lại thường xuyên muốn vì sư phụ hối hả. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, năm đó mấy cái đồ đệ, có mấy cái sợ cũng là về không được. Vương Sùng biết hắn nói là lang phi, nhưng không biết tại sao, bỗng nhiên liền nghĩ đến hạng tình cùng Long Các Các, hồ hai cái này, cũng cùng hắn có chút lo lắng, chỉ là bây giờ hắn tuyệt sẽ không lại nhiều thu cái gì đồ đệ. Diễn Tiên Châu Ngươi lại cảm khái thứ gì? Thế tục ở giữa, có ít người coi như quay người lại, khả năng liền một đời một thế cũng sẽ không tiếp tục thấy. Lúc đầu thân mật vô cùng quan hệ, Đông nhiên liền trở nên người lạ, huống chi làm người hai đời, nơi đó liền đều có thể kiếp trước hết thảy tìm trở về. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, coi như tìm trở về, cũng chưa chắc chính là lúc đầu cái kia. Vương Sùng không biết Diễn Tiên Châu nói là cái gì, nhưng là hắn cũng ẩn ẩn có chút cảm giác, Diễn Thiên Châu đã từng liều mạng để hắn, đi thu đồ đệ, đi đối mấy người đặc biệt tốt, nhưng cuối cùng có ít người, tỉ như yêu nguyện phu nhân, đích thật là thân mật vô gian. Nhưng cũng có chút người Tỷ như tiêu quan âm, tỷ như do thái tuế, dù cho là thân sinh đồ đệ, nhưng cũng không thể coi là thân cận. Các nàng ngược lại là tôn sư trọng đạo, nhưng thật thật chính là sư đồ, mà lại mười điểm e ngại, dám không được thân cận. Coi như Vương Sùng mình, hắn ngược lại là đối hai nữ rất tốt, nhưng cũng thật không thể nói, cảm giác cho các nàng trọng yếu bao nhiêu. Ngược lại là, yêu nguyện phu nhân, Tề Băng Vân, Chu Hùng tụ, Hàn Yên, những người này quan hệ thêm gần, cũng chỉ có. Lương Sấu Ngọc là một ngoại lệ. Chương 858, đã 200 năm. Vương Sùng cùng Hàn Yên cùng nhau điều khiển đột quang, hai người độn quang tự nhiên mà vậy liền liền tại một chỗ. Vương Sùng bây giờ cũng không lớn cần dùng đến phi kiếm, hắn cũng không tốt dùng Thiên Ma Hư Không Pháp, dùng chính là Huyền Thiên Cấm Pháp. Đạo gia Thái Ức Tân lúc này đã đem Tề Băng Vân đưa về núi Nga Mi. Vương Sùng cũng là không có cách, hắn lại không dám đem Tề Băng Vân đợi chút nữa nuốt hại Huyền Tông, dù sao yêu nguyệt phu nhân cũng cần không dễ nói chuyện. May mà Tề Băng Vân tính tình nhu hòa, lại không biết hắn trừ yêu nguyệt bên ngoài, còn ở bên ngoài có thật nhiều câu ba dựng bốn, ngược lại chưa từng làm bầm ĩ, ngoan ngoãn cùng hắn về Nga Mi. Ứng, giáo, Nga Mi Giao, đỡ qua Mi mấy lần. Thậm chí liên thủ dưới đang đỉnh môn, đều có thể phái ra qua mấy bách kiếm đan, hỗ trợ Nga Mi lợi pháp. Cho nên Quý Quan Dương đến Nga Mi buồn lối, lập tức liền kinh động mấy cái trưởng lao ra mặt, lúc này bọn hắn tìm không thấy trưởng giáo, cũng là không đội, biết Quý Quan Dương cùng trưởng giáo giao hảo, cũng không so đo những thứ này. Chỉ là Nga Mi mấy vị trưởng lão, thấy Tể Băng Vân trở về, cũng nhìn không được kinh hãi, hỏi, cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Vương Sùng cũng không dám nhiều lời, chỉ đáp, huyền cơ cùng huyền một, còn có đại sư Bạch Vân muốn độ thiên ngoại đi truyền Nga Mi đạo pháp, lại đem Tể Tiễn tử lưu lại, chuyện cụ thể, ta cũng không biết. Tề Băng Vân bây giờ cũng là Dương chân cảnh đại tu, Nga Mi vốn núi bây giờ chỉ có 3 vị Dương chân, Tiểu Phích Lịch bại thắng, Thanh Liên ứng dương, lại có là vị này Vân tiên tử, coi như mấy cái trưởng lão cũng không dám quá nhiều ép hỏi. Ngược lại là trong lòng mừng thầm, dù sao Nga Mi nhiều một vị Dương chân, chính là đại đại công việc tốt. Vương Sùng tin tưởng, Tề Băng Vân tự nhiên có biện pháp ứng phó trưởng lão nhóm để ra nghi vấn, cho nên đưa Tề Băng Vân về sau, liền vụộm trộn cùng nhà mình Tiểu Vân Nhi truyền âm vài câu, nói qua sau liền đến thăm. Tề nhiên sẽ không hoài nghi có nàng, dù sao hai người là có hôn thư, diễn cánh là giới này đạo quân, kia giới đạo quân. Tuyệt cơ bây giờ cũng là đạo quân, hai vị đạo quân ký kết hôn thư, còn có thể có thay đổi. huống chi, Vương Sùng Truy người đều đuổi theo Diêm Ma Tiên, ngay cả Tẩy Thiên kiếm phái cơ nghiệp đều bỏ, liền muốn đem nàng mang về, Tệ Băng Vân tất nhiên là yên tâm. Vương Sùng đem Tệ Băng Vân đưa về Ngamy, gãy lòng đưa nữa sức lực, thầm nghĩ, tổng phải nghĩ biện pháp giải quyết những chuyện này. Hắn bước ra mà đi, suy nghĩ thật lâu, như cũng không được cái gì mưu kế, cũng chỉ có thể phất một cái ống tay áo, thầm nghĩ, đi một chuyến ma cực lúc này cũng hơi có chút cảm ứng, cũng chỉ là hiện tại hay là coi không ra, ất cảnh đệ suy đến tụt cùng là bộ dáng gì? Hắn cũng ẩn ẩn có chút cảm giác, mình tại dương chân về sau, tựa hồ có một cố khí vận mang theo, đạo hạnh tăng lên đột tốc. Nói không chừng trong vòng trăm năm, liền có thể vượt qua chín suy, có hy vọng đạo quân. Vương Sùng là cái đem mảnh người, cũng sợ câu Tuyết phu nhân có gì ghê gớm thần thông, lại hoặc là Ma Cực tông nó hơn sáu vị ma thánh xuất thủ, liền vụn trộm vây tay một cái, tại Hàn Yên bên người lưu lại một cái hóa thân, đem ma thái ớt thân triệu hoán trở về. Thiên ma thái ớt kỳ quang, mà đến, lại khôi phục tiểu phích mục, thân ma thân lẫn hỏi mắt nhìn nhau. Có một cô viễn hoặc khó hiểu cảm giác tự nhiên sinh ra. Mặc dù thiên hạ đều biết, Nga Mi Nam tông tiểu phích lịch bạch thắng cùng Nuốt Hải Huyền tông Quý Quan Dung là bạn tốt, nhưng hai người kỳ thật thật đúng là không có sao gặp mặt qua. Cho tới nay, đều là tiểu phích lịch bạch thắng phong tao đang thế giới, thanh danh càng ngày càng thịnh, Quý Quan Dung lại dốc lòng tu luyện, trừ đại diễn cảnh từng đệ xuống, cơ hồ tất cả cùng cảnh giới người, tại kim đan cảnh cơ hồ không xuất sắc, thậm chí tại dương chân cũng không có gì đến một khi đột phá cảnh, cái này mới một lần nữa tên hạ. Hiện nay, Vương hai cái phận, một cái là giáo Một cái là Nga Mi trưởng giáo, hai cái thân phận đều không giống bình thường, đã có thể sương giới này lại lão. Mặc dù cấp trên còn có đạo quân, nhưng cũng sẽ không thật có đạo quân hạ người, đến tìm Vương Sùng phiến phức. Một cố kỳ diệu thời cơ, tại đạo gia thái ất thân cùng tiên ma thái ất thân ở giữa lưu chuyển, Vương Sùng thậm chí ẩn ẩn có thể cảm ứng được, mình có một cố kỳ diệu dự cảm. Nếu như một ngày kia, hắn có thể tấn thăng đạo quân, cũng chỉ sợ có thể biết rất nhiều chuyện, sau đó, liền có rất nhiều chuyện đều sẽ sinh ra biến hóa. Hắn ẩn ẩn có chút chờ mong, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác được, một khi mình tấn đạo quân, chỉ sợ liền muốn đối mặt không cùng áp lực là thường. Vương sùng thở dài, hai cái thái ớt thân cùng một chỗ làm ra xin đứng lên tư thế, sau đó cùng một chỗ nhìn nhau cười một tiếng, liền tựa như một chiếc gương bên trong, đối ứng người cùng cái bóng. Hai vệ độn quang được khởi, thẳng đến ma cực tông tông môn chỗ. Làm cũng lưu lại tại đông thổ môn phái, cũng là đông thổ duy nhất đỉnh tiêm ma môn, ma cực tông kỳ thật cùng đông thổ tứ đại phái, xung đột tương đối kịch liệt, chỉ là vẫn luôn áp chế ở dương chân đẳng cấp, nói thánh ma thánh cực ít xuất thủ. Nga mi, võ Từ khi tiêu giao phủ tấn công Nga Mi đến nay, Nga Mi cùng tiêu giao phủ mặc dù không có cái gì xung đột, nhưng ai cũng đều biết, đó là bởi vì không có có đạo quân, nếu là Nga Mi cũng có đạo quân, chỉ sợ sớm đã đánh lên. Võ đang ngược lại là với ai đều không có xung đột, bảo vệ chặt vô núi. Liên nuốt hải huyền tông bởi vì trưởng giáo quan hệ, cùng Nga Mi quan hệ rõ ràng thân mật. Lần này, nếu là vương sùng thật đánh giết câu tuyết phu nhân, an vị thực Nga Mi cùng nuốt hải huyền tông liên thủ thực tích. Chỉ là vương sùng còn th chẳng những có tiếp thiên quan kia một nhóm, còn có một cái dấu ở Thái Thượng Ma tông trời hận ma quân. Nếu là thật sự nuốt hại Huyền tông cùng Nga Mi liên thủ, giới này cũng không có mấy môn phái có thể chống lại. Bây giờ Vương Sùng đạo pháp phi phàm, cho nên vừa mới nửa ngày liền đến Ma cực tông địa giới. Vương Sùng hơi hơi do dự, thay đổi lộ quang, đi trước một chuyến, năm đó trời tâm xem Cửu địa. Bây giờ trời tâm xem Cửu Điệp, sớm đã bị mặc khắc một cỗ ma môn thế lực triền cư, như trước kia, cũng là trưởng khí mù mịt, trong môn đệ tử, xem ra cũng không được khí. Vương Sùng hai cái thái ất thân, đều chân đạp về quăng, ẩn tàng ở giữa không trung, nhìn qua chỗ này mà mòn tiểu phái. Vương Sùng tự có ký ức đến nay, ngay tại trời tâm xem, tại cái này bên trong sinh sống hơn 10 năm, thẳng đến bị sai phái ra đi, chui vào Nga Mi đạo pháp mới rời khỏi. Hắn hơn 10 tuổi trí nhớ lúc trước, cơ hồ đều lưu tại cái này bên trong. Chỉ là cái này ngày cũ sư môn, cùng hắn cũng vô ấn tỉnh, chỉ có tự hoán, như hôm nay tâm xem mặc dù tại, lại bị cái khác ma môn bảng chi chiếm cứ, nhưng trời tâm xem một mạch truyền thừa đã sớm không có. Vương Sùng nhìn những cái kia, có chút kinh mắt, nhưng càng nhiều là bị lật đổ trùng kiến kiến trúc, không khỏi giật mình trọng xuất thần. Thời trẻ con của hắn trong trí nhớ tòa kia trời tâm xem, khoảng cách bây giờ, đã qua hơn 200 năm. Chương 859, Thiên Ma vạn bánh bột mì. Thiên Ma Thái Ức Thân thoáng nhấc tay, hắn chỉ cần hướng xuống vừa rơi xuống, liền có thể diệt hết cái này một chi, chiếc cứ trời tâm xem địa điểm cũ tiểu một vãi. Nhưng bên cạnh đạo gia Thái Ức Thân, lại lắc đầu, Vương Sùng hai thân hợp một, tâm tư tương đồng, Thiên Thân liền vận tay xuống, không có phát ra cái gì pháp thuật. Vương một cái ống tay áo, hóa thành hồng mã đi. Tiểu phích lịch bạch thắng cũng sau đó hóa thành một đạo kỳ quang. Ma Cực Tông tại Đông thổ đại lục, chiếm cứ Tây Bắc chi địa, diện tích lãnh thổ kỳ thật cực sự bao la, chỉ là phần lớn đều là vùng đất mẹo nàn, người ở cũng tưa tớt. Nếu không phải là Ma Cực Tông vô số tiểu môn phái, tụ tập một chút nhân khẩu, Tây Bắc chi địa chỉ sợ người ở sẽ càng tưa tớt. Ma Cực Tông mặc dù bản tông cường thịnh, nhưng chi cũng rất nhiều, tỉ như Vương Sùng chuyến này muốn giết Câu Tuyết phu nhân, chính là thân hơn 10 phái trưởng, giáo. Câu Tuyết phu nhân mặc dù là Ma Cực vị ma Thánh một trong, cũng đại Ma chấp trưởng lại quyền, nhưng bình thường cũng không lớn tại Ma Cực tông, tông môn, Ma Cực núi Ngược lại là tại mình chấp trưởng Ngọc Ma Sơn nhiều một chút. Vị này Thái ất cảnh Ma môn đại thánh, tại Ngọc Ma Sơn tu kiếm hảo hoa xa xỉ vô cùng ma cùng, nuôi mấy ngàn tuấn mỹ đồng nam đồng nữ, đều đều thu làm đồ đệ, truyền thụ ma pháp, bình thường thúc đẩy như ý, chính là chết mấy cái, cũng không quá để ở trong lòng. Vương Sùng mặc dù đẩy tính không được, đồng dạng là Thái ất cảnh Ma môn đại thánh, nhưng lại có thể suy tính ra, một chút bên cạnh đồ vật, tỉ như Ngọc Ma Sơn bây giờ ma đổ phải hội, từ đó đoán câu Tuyết phu nhân cùng chân. Đạo ra Thái ất cùng Ma Thái thân, không kém may rơi vào Ngọc Ma Sơn bên ngoài. Nhị tòa này như mỹ ngọc điêu khắc dãy núi, cũng không khỏi phải có chút chấn kinh cùng Ngọc Ma Sơn hào hoa xa xỉ. Câu Tuyết phu nhân lấy vô thượng ma công, đem Ngọc Ma Sơn toàn bộ luyện thành một khối mỹ ngọc, lại đem cả tòa núi tạo hình thành ma cung, chính là là ma môn thứ nhất xa hoa chi địa. Ngọc Ma Sơn thả ra trăm trượng ma quang, vô số nam nữ trẻ tuổi điều khiển ma quang, lui tới, ngược lại là thật có chút ma ra thắng cảnh hương vị. Thiên Ma Thái ớt thân cười ha ha, đem thân lay động, loạn biển lớn đều ngự nhân bay ra. chỉ một ngón tay, nói, lần này đi chính là diệt Ngọc Ma Sơn. Đêu Lự nói người ánh mắt lên, kêu lên Toàn này Ma Sơn giao cho ta." Vương Sùng khẽ gật đầu, nói, "Cũng tốt." Đều Ngự đạo nhân nhìn Vương Sùng một chút, lại nhìn Tiểu Phích Lịch Bạch thắng một chút, bỗng nhiên liền thở dài một hơi, thân thể lay động, hóa thành 10000 trượng Ma Sơn, thẳng hướng Ngọc Ma Sơn rơi xuống. Đều Ngự đạo nhân cũng là 10 thế tu hành, thành Thụ Thái ớt Ma môn thiên tài, thật luận thực lực, cũng không sợ rất Câu Tuyết phu nhân. Lúc này Câu Tuyết phu nhân còn đang bế quan tế luyện một món pháp bảo, cái kia bên trong liệu có người to gan lớn mật, đến đây giết mình một vái. Nhất là Đều nhân sau, thủ lại lại dày, Vạn Ma Sơn cùng Ngọc Ma Sơn trùng hợp, không biết có bao nhiêu Ngọc Ma Sơn một mạch đệ tử bị Thiên Ma chó nhiễm, thân bất do kỷ đầu nhập vào Vạn Ma Sơn bên trong. Dù sao cũng là thái ớt cảnh đại thánh số thủ, Ngọc Ma Sơn đệ tử, đại diễn cảnh trở xuống, đều là chớp mắt bị ma nhiễm, kim đan cảnh còn có thể thoảng qua chèo chống, về phần Dương chân cảnh, Câu Tuyết phu nhân môn hạ cũng đánh phải hai vị, hốt hoảng phía dưới, vội vàng điều khiển ma quang bay ra. Tiểu thích Lịch Bạch thắng tại không trung nhìn đến rõ ràng, cười nói, "Ta đến." Hắn chỉ một ngón tay, hai vị này tu vi cũng thể xứng thông hậu ma môn trưởng lão, liền thân bất do kỷ, đồng bệnh rơi vào huyền đều ma thành. Vương Sủng cùng đều ngự đạo nhân, đều là luyện thành ma môn vô thượng đại pháp người, liền là đồng dạng cảnh giới, cũng thường thường tiện tay đánh giết, huống chi tu vi cảnh giới còn yếu hàng người. Cơ hồ ngăn cản không được hai người một chiêu hai thức. Huống chi mặc kệ là Vạn Ma Sơn hay là Huyền đều Ma Thành, đều là gồm cả bảy công chi năng ma môn đại pháp, thích hợp nhất dùng đến khi phụ yếu tiểu. Câu Tuyết phu nhân chính tại tế luyện pháp bảo, đương nhiên trong lòng giận mình, vội vàng vỗ tay một cái bên cạnh một mặt la bàn, muốn thôi động ngọc ma sơn cấm pháp, lại phát hiện không động được, tựa hồ cả Toà ngọc ma sơn bị người dùng pháp thuật phong cấm. Cái này giận mình, coi là thật không thể coi thường. Câu Tuyết phu nhân thân hóa một đạo ma quang, xông ra Ngọc Ma Sơn, đã thấy Ngọc Ma Sơn bên ngoài, ma khí chẳng ngập, không biết sâu bao nhiêu xa, thế mà bị người lấy vô thượng ma pháp vây khốn. Không khỏi tức giận quát, nơi nào đạo hữu, cùng Câu Tuyết nói đùa. Câu Tuyết phu nhân thoáng vận công kêu gọi, lại phát hiện mình Ngọc Ma Sơn một mạch đồ tử độ tôn, một người cũng không còn, không khỏi càng là kinh bần bực, thầm nghĩ, xuất thủ người này, chỉ sợ cũng thái ất cảnh, ma môn sáu tông, thái ất cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma pháp này tựa như vạn ma sơn, chính là bản tông pháp môn, chẳng lẽ là nó hơn 6 vị ma thánh? Chúng ta đều không có cơ án. Bọn hắn như thế nào sẽ cùng ta xuất thủ? Huống chi bọn hắn cũng không ai tinh thông Vạn Ma Sơn, chẳng lẽ là mới nhập thái ớt tiểu bối, xưa nay cùng ta có thủ, lúc này đang lâm lâm cảnh, liền đến báo thủ rồi. Câu Tuyết phu nhân thân là Ma môn đại thánh, bình sinh cũng không biết làm bao nhiêu chuyện ác, muốn nói từ ra, vẫn thật là đến không hết, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết, đến tuột cùng là ai người xuất thủ, ngay cả tiếp theo hô quát hai câu, đều ngự đạo nhân âm âm hú hú đáp lại nói, "Câu Tuyết phu nhân, ngươi liền chớ có nghĩ chết được rõ ràng." Câu phu nhân cả giận nói, "Chớ có cho là một môn Vạn Ma Sơn liền có thể ta?" Vị này Ma môn đại thánh tố thủ nhẹ lay động, lập tức có một đạo ma quang ngút trời, ma quang ngưng tụ trở thành một cái xanh ngọc kỳ phong, đem nàng bảo vệ ở bên trong. Đây là nàng bình sinh khổ tu ngọc ma tâm trải qua. Đại đa số tu hành kinh này người, đều là lấy ma luyện vật, lại lấy luyện vật làm tâm, tu hành một đạo ngọc ma quang. Chỉ là mọi người nhiều nhất tu luyện một đem ngọc như ý, ngọc bội, ngọc điểm, ngọc châm cùng cùng tiểu vật, không có câu Tuyết phu nhân trực tiếp tu luyện một cái ma sơn. Câu Tuyết phu nhân thôi động ngọc ma tâm trải qua, bị vạn ma sơn ngọc ma sơn, phát ra doanh, doanh ma quang, chỉ là ma quang lại doanh, doanh không tuân thủ từ đầu đến cuối phun không phát ra được đi. Đêu Lự đạo nhân cười lạnh nói, toàn này Ngọc Ma Sơn đã có non nửa về đạo gia. Người còn muốn tôi động, chẳng lẽ không phải là nằm mơ? Câu Tuyết phu nhân thầm nghĩ, cái thằng này thủ đoạn hào hào lợi hại, liền ngay cả ngọc của ta Ma Sơn đều ma nhiễm, chỉ là vốn phu nhân thủ đoạn không phải ngừng ở đây, lại nhìn ta mới tế luyện bảo vật. Câu Tuyết phu nhân gần nhất mấy trăm năm đều đang khổ luyện một kiện bảo vật, tên là Thiên Ma Vạn bánh mì. Vật này ra, liền có thể hóa thành một cái tiểu giới, nếu là đem Ngọc Ma Sơn thu nhập trong đó, hai pháp hợp một, liền xem như đạo quân hạng người, cũng không thể tùy tiện dung chuyện. Cầu Tuyết phu nhân là trông cậy vào Ngọc Ma Sơn cùng Thiên Ma Vạn Bánh bột mì hợp một, làm vì chính mình ngày sau đăng lâm đạo quân nền tảng, cho nên này bảo mới ra, liền có 10 thành lòng tin, có thể phản khắc đều ngự đạo nhân Vạn Ma Sơn. Đều ngự đạo nhân quả nhiên trong lòng nghiêm nghị, mắt nhìn một đạo ma quang tạo nên, cùng mình Vạn Ma Sơn biến thành Thiên Ma vọng cảnh chống đỡ, mình thế mà cũng không còn cách nào ăn mòn Ngọc Ma Sơn, ngược lại có bị khu trục chi ý, thầm than thở, cái này Cầu Tuyết phu nhân, quả nhiên có chút thủ đoạn. Chương 860, con thứ ba thái ớt tiểu xúc. Vương mắt nhìn Đều ngự đạo nhân không làm gì được vị này Cầu phu nhân. Thiên ma thái ớt thân xuất thủ, thế lên huyền đều ma thành, chỉ là nhõn một cái, liền đem đều ngự đạo nhân tính cả Ngọc Ma Sơn cùng nhau thu nhập trong đó. Câu Tuyết Phu nhân lúc đầu tế lên thiên ma vạn bánh bột mì, liền đem đều ngự đạo nhân ma khí bức đi, muốn thu phục Ngọc Ma Sơn, chợt cảm giác được, ăn Mẫn ma khí không phải dừng một chỗ, mình ngay cả thuốc ma pháp cũng không thể dung chuyển một thứ hai ăn mòn chi lực. Câu Tuyết Phu nhân âm thầm tê sợ hãi, thế mà còn có một vị ma môn đại thánh. Thiên hạ ma môn đại thánh chính là nắm chắc, nơi đó liền ra đến như vậy nhiều. Nàng ngay cả tiếp theo quát hỏi vài câu, nhưng Vương Sùng cùng đều ngự đạo nhân đều là ma môn lão Biết ma cực tông có vô số, mượn nhiệm phòng, liền cách không nguyên rủa hắc cấm chi pháp, cho nên cũng không đi trả lời. Loạn Biển rộng lớn Thánh Nhãn nhìn câu Ngọc phu nhân đã bị khống trụ, cũng dùng thân ngự kiếm, xông vào Huyền Đều Ma Thành. Hán Thiên Ma nhận nghiệp kiếm bị Huyền Cơ bắt chặt đi, cái này lưỡi phi kiếm là mới luyện, chỉ có hai truyền chi công, tại vị này Ma môn đại thánh tay bên trong, cũng chỉ là vừa có thể sử dụng. Cũng may Loạn Biển rộng lớn Thánh Thiên Ma bí truyền kiếm thuật, có thể xưng ma môn có ít hành, quyển, liền phu nhân Ma vạn bánh cho cắt đứt ra. vạn bánh nhân tế luyện mấy năm, nhưng còn chưa lại thành như cũng có chút sơ hở, cho nên mới có thể bị loạn biến rộng lớn đánh một kiếm chém phá. Câu Tuyết phu nhân kinh hoàng quá đáng, cả kinh tê lên, làm sao còn có một vị Ma môn đại thánh tại? Một vị Ma môn đại thánh, có lẽ còn có chút lý do, hai vị liền không thể tưởng tượng nổi, xuất hiện ba vị Câu Tuyết phu nhân cũng không biết thái ớt cảnh Ma môn đại thánh. Câu Tuyết phu nhân chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là bị thiên ma xâm nhập, cái này ba đầu là vực ngoại ma nhân. Nguyên thiên ma chính là trời sinh chi ma, Thật thiên ma lại là Ma môn tu sĩ, bởi vì thường xuyên thiên ma được nói, cướp đoạt thiên ma thần thông, cho nên bị nguyên thiên ma như xưng hô này. Nguyên Thiên Ma cùng Thật Thiên Ma ở giữa, thù hận vô cùng vô tận, so ma đạo hai nhà thù hận còn muốn quá sâu. Câu Tuyết Phu nhân một khi xác định, đây là ba đầu vực ngoại ma nhân, Nguyên Thiên Ma chi lưu, liền lại vô may mắn tầm tính, hét lên một tiếng, Ngọc Ma Sơn cùng Thiên Ma Vạn Bánh Bột Mì đều sinh ra vánh vánh kỳ quang, lại ngươi muốn đánh nổ cái này, hai kiện trong ma môn đều phải tính đến thượng thừa pháp bảo, cùng Vương Sùng bọn người liều mạng. Vương Sùng làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Hắn nhất niệm ma hóa, Câu Tuyết Phu nhân liền nhiên cảm được, trên thân có một nơi, sinh ra cảm giác kỳ quái, sau đó một chương vàng nhạt mặt mũi, liền từ nàng thân thể mềm mại trên sinh ra. Câu Tuyết phu nhân cũng là ma môn lão hành tôn, như thế nào không biết, đây là ma niệm chi thuật. Nàng cắn răng một cái, làm tay vồ một cái, xinh xinh đem khuôn mặt này mặt vồ xuống, chỉ là tự thân ma khí cũng bị gương mặt này mặt cướp đoạt đi một phân. Vương Sùng thi triển số lần, liền ngay cả đều ngự đạo nhân đều trùng triều, lại bị Câu Tuyết phu nhân ngạnh xinh xinh vồ xuống, cũng không khỏi phải ám thầm bội phục, chỉ có thể ma thức cấu kết, câu tuyết trong tay phu nhân vàng nhạt mặt mũi, bỗng nhiên băng tán, hóa thành điểm điểm kỳ quang, tán dật vô hình. Vương Sùng đem cái này một đạo ma thu hồi, Mặc dù nuốt một chút câu Tuyết Phu nhân pháp lực, nhưng cũng không có ma nhiễm câu Tuyết Phu nhân, cũng không khỏi phải rất là tiếc nuối. Trong lòng nghĩ ngợi nói, như lấy đấu pháp chi năng, vị này câu Tuyết Phu nhân còn thắng qua Thái Ứng Tông 4 vị nói thánh, quả nhiên là thật là lợi hại nữ tử. Câu Tuyết Phu nhân phân thần ứng phó vương sùng ma nhiễm, liền rốt cuộc chú ý không ngừng Ngọc Ma Sơn cùng Thiên Ma Vạn Bánh bột mì. Ngọc Ma Sơn nàng thế luyện vượt qua ngàn năm, đã là cùng mình ma công gấp quý, khá tốt một chút, nhưng Thiên Ma Vạn vốn là chưa tế ra, cùng 3 vị ma đại thánh pháp, vốn liền có chút miễn cưỡng, bây giờ lại lộ ra sơ hở. Lúc đầu đã hóa thành thiên ma bí cảnh thiên ma vạn bánh bột mì, đột nhiên sinh ra đóa đóa kim liên, lại một lần nữa có vô số kim tuyến bay múa, ngay sau đó từng chương vàng nhạt mặt muối hiện hiện, đột nhiên liền một lần nữa vừa thu lại, thoát ra câu tuyết phu nhân trừng khủng. Bay thẳng bên trên nửa ngày không, cũng không biết rơi vào huyền đều ma thành cái kia bên trong. Vương Sùng thu phục thiên ma vạn bánh bột mì, mặc dù trong lúc nhất thời vẫn chưa đủ tế luyện, nhưng ma khi an ngon, tư nghĩ cũng không cần quá nhiều lâu, liền có thể đem này bảo thu phục. Chỉ là lúc này, Vương Sùng cũng không ở không đi tế luyện, tay áp, liền hóa một tay, cách lấy ngọc sơn. Câu Tuyết phu nhân bị đều ngự đạo nhân cùng loạn biển rộng lớn thánh ngăn trở, chiến đấu không nớt, cái kia bên trong có thể phân thần ra. Vị này Ma môn đại thánh trợ mắt nhìn mình Tế Luyện đã ngoài ngàn năm, tính mệnh giao tu bảo vật, bị Thiên Ma đại thủ hùng hăng cầm đi, không khỏi một trận khí khổ, ám thầm than thở, vốn phu nhân làm sao liền lớn như thế suy? Ta thai ớt cảnh chiến suy, đã qua phải thứ ba, đệ tứ suy còn chưa tới thời điểm a. Vương sủng tiện tay lại một lần nữa trấn áp Ngọc Ma Sơn, lúc này mới phân chấn pháp lực, gia nhập chiến đoàn. Nếu là đơn đả đấu, đều đạo nhân Loạn biển rộng lớn Thánh Đô có thể thắng được Câu Tuyết phu nhân, nhiều nhất bởi vì Câu Tuyết phu nhân Ngọc Ma Sơn cùng Thiên Ma Vạn bánh bột mì nhất là chiến thủ, có thể tha cho nàng kiên trì 1 năm nửa năm. Vương Sùng càng là không cần phải nói, lúc này Tam đại thái ớt cảnh ma môn đại thánh đồng loạt ra tay, Câu Tuyết phu nhân nơi nào còn có hy lý? Nàng có thể kiên trì đến như thời điểm này, đã coi như là bưu hãn. Câu Tuyết phu nhân ở ba người liên thủ giáp công phía dưới, đau khổ trèo chống ba ngày, nhục thân liền bị đánh nổ, dù là nàng cũng tu thành thái thân thể bất tử, một lần nữa thôi vận công lực, đem nhục thân đầy, cũng rốt cuộc ngăn không đều ma thành Vương Sùng đạo ra Thái Ức thân cùng Tiên Ma Thái Ức thân, vẫn chưa hạ trạng, đạo ra Thái Ức thân từ đầu đến chân đều không có sót thủ, Tiên Ma Thái Ức thân cũng chỉ thôi động huyền đều ma thành. Vương Sùng tay nâng chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân huyền đều ma thành, nhìn bên trong đấu lăn lăn lộn ma khí tung hoành, nhịn không được cười nói, lại muốn nhiều một đầu Thái Ức cảnh tiểu xúc. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, năm đó ngươi cũng làm qua nàng tiểu xúc. Vương Sùng hơi sững sờ, hỏi một câu, lời này như thế nào dạng? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không đề cập tới cũng được. Vương Sùng lại nhiều truy hỏi, Diễn thiên Châu lại thật không nói, cái này phá hạt châu càng ngày càng trầm mặc. Tiểu Thất Ma cũng có chút cảm giác cổ quái. Lúc trước Diễn Thiên Châu xuất hiện, còn kèm theo một đạo diễn trời thuật, Vương Sùng trước sau thử diễn qua vô số lần, cái này diễn trời thuật cho ích lợi gì cũng không có, tựa hồ chính là bình thường thôi toán chi thuật. Nhưng Vương Sùng vẫn luôn không tin, cái này diễn trời thuật vô dụng, ngẫu nhiên liền sẽ thử diễn một lần, nghiên cứu diệu dụng. Trước đó hắn tu luyện diễn trời thuật đều không có kết quả gì, nhưng gần nhất hắn ẩn ẩn cảm giác được, mình diễn trời thuật, tựa hồ có thể thao cái này Mai Lai Lịch Thần Kỳ phá Hạ Châu. Nhưng Vương Sùng cũng có một loại cảm giác, cái này đợi đồng hồ nào đó một số chuyện, sắp không thể vãn hồi phát sinh. Vương Sùng lặng lặng nhìn Huyền Đều Ma thành chiến đấu, Câu Tuyết phu nhân mặc dù bị hắn tính cả đều ngự lão nhân, loạn biển rộng lớn thánh vây công, nhưng một thời ba khắc muốn trấn áp, lại vẫn còn có chút lằng khó. Cũng may hắn rất có kiên nhẫn, cũng không kém mấy ngày nay thời gian, chuẩn bị kiên nhẫn trở, đợi đến Câu Tuyết phu nhân bị trấn áp về sau, lại làm cái khác dự định. Chương 861: Ma ra khí tượng. Câu Tuyết phu nhân mặc dù ma công hùng hậu, nhưng làm sao nàng gặp phải ba vị thái ất cảnh, cơ hồ đều thái ất bài trên người, đau khổ hơn 10 ngày, còn là bị tươi sống luyện thành tiểu súc. Ba đạo ma quang từ Đều Ma thành bên trong bay ra, đều lự đạo nhân, loạn biển rộng lớn thánh cùng câu Tuyết phu nhân cùng một trô bái phục trước người. Vương Sùng nhìn xem khất nụ quỷ ở trước mặt mình câu Tuyết phu nhân, ناو hải bên trong bỗng nhiên nhiều vô số hình ảnh vỡ nát. Có mình tại Ma cực tông khổ tu, luyện thành ngũ thức ma quyển, ma cực lớn điện bên trên ra da danh tiếng, bị câu Tuyết phu nhân cười nhẹ nhàng điểm chúng cái trắng, cũng có mình bưng lấy câu Tuyết phu nhân chân ngọc, cũng tại là một chút tiểu xúc hoạt động. Càng có thật nhiều khuất nụ. Vương dài, hỏi, đây chính là ta một cái khác tương lai a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cho nên, ngươi về sau đi giết Tưởng Dương phu nhân, cũng chính là Bạch Liên Hoa đồng tử. Vương Sùng thở dài, đột nhiên cũng không biết là nên xưng hô câu Tuyết phu nhân một tiếng sư phụ tốt đâu, hay là phu nhân tốt đâu, lại hoặc là chúng đích oan gia đầu. Một thế này, thật cùng một đời trước không giống. Vương Sùng phẩy tay háo một cái bảo, nhàn nhã quát, "Đứng lên đi." Đều Lự nói người thân thể lơ lửng, "Quắc, không bằng chúng ta đi đem Ma cực tông, nó hơn 6 vị ma thánh cùng nhau luyện, đem Ma cực tông thu về nằm giữ." Vương Sùng suy nghĩ một lát, hỏi, "Việc này nên làm hay không?" Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Có nên hay không làm, chính ngươi quyết định đi." Vương Sùng lại có thở dài. Thiên ma thái ớt thân đem thân lên động, biến thành một cái bộ dáng khác. Vương Sủng vì trốn tránh Nga Mi cùng Độc Long Trụ truy sát, mấy lần vận chuyển ngũ thức ma quyền, một lần nữa sinh trưởng phát dục, hình dạng là nhiều lần có thay đổi. Hắn hôm nay, tướng mạo cùng năm đó Đường Thiên Vũ, Vương Sủng đều không giống nhau. Nhưng thiên ma thái ớt thân biến hóa cái này một tướng mạo, lại là Vương Sủng quen thuộc nhất, nhưng cũng cảm kích nhất đến xa lạ một trường khuôn mặt, trường thân ngọc lụa, cả thế gian phong lưu, tự nhiên tiêu sái, lại có ba phần tà khí. Chính là ma môn tiêu chuẩn nhất tay ăn chơi bộ dáng. Vương Sùng đang muốn điểm tuyển, kế tiếp là vị nào ma cực ma thánh không may liền gặp được cảm đạm hôn ánh sáng trắng mang, phát ra vụ vụ thanh âm, tâm cao màu liệt bay tới. Đạo kia sáng này Quấn Vương sùng thân thể một vòng, tại đạo gia thai ớt thân dạo qua một vòng, hay là tìm nơi nương tựa thiên ma thai ớt thân, chuyển vô cùng hòa bác, giống như là thật vất vả nhìn thấy chủ nhân chó con. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái này tiểu phá hạt châu càng phát bực loạn. Vương Sùng năm đó còn thật không dám tham này bảo, nhưng bây giờ a. Hắn thôi động mình thân ma khí, nhẹ nhàng đưa tới, hắn hành sơn hải chân khí cùng ma sá lợi hoàn toàn không dụng, nhưng lúc này đổi ma chân khí, chính là mặt khác một cảnh tượng chỉ là trong trước mắt, Thiên Ma Xá Lợi liền bị chân chính tế luyện. Cái này Mai Cốt Châu, chẳng những không có mấy may kháng cự, ngược lại cố ý rộng mở mình hạch tâm cấm chế, mặc cho Vương Sùng một hơi tế luyện đến chỗ sâu nhất. Thiên Ma Xá Lợi bị tế luyện, liền rất tự giác ra sức nhảy lên, nhảy đến Vương Sùng Thiên Ma Thái Ức thân sâu đầu, lúc đầu chỉ là một cái thường thường không có gì lạ Cốt Châu, nhưng rơi tại chủ nhân sau đầu, liền tỏa sáng vô tận dị sát. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nói, nguyên ngược lại là thật vui vẻ bộ dáng. Thiên ma Xá Lợi ma quang phun ra vào, tại làm lại. Đều đạo nhân cùng loạn rộng lớn còn tôi. Câu Tuyết Phu người sắc mặt đều trắng rồi, kêu lên, người đến tụt cùng là ai? Vì sao ngay cả Thiên Ma xá Lợi đều tới nhờ vả? Câu Tuyết Phu trong lòng người chi kinh hãi, so với mình bị luyện làm tiểu xúc, đều muốn càng sâu hàng người. Thiên Ma xá Lợi là Ma Cực Tông trí bảo, bảy vị ma thánh đều muốn chiếm làm của riêng, chỉ là Thiên Ma xá Lợi cấp độ trí cao, ai cũng hằng phục không được cái này Thiên Ma chí bảo, liền ngay cả ngẫu nhiên vận dụng một phen, đều muốn cung cung tính kính, đem cái này ma bảo phục vụ vui vẻ, mới có thể được lấy được căn chuẩn. Bây giờ cái này Thiên Ma chí bảo, lại như ngoan chó nhi, chủ động tới ném, chủ động cầu Vương Sùng hóa. Câu Tuyết phu nhân cái kia bên trong lại còn không kinh ngạc. Nàng hiện tại thậm chí cảm thấy phải, mình phải bị Vương Sùng Thu làm tủ hạ, chưa hẳn liền không làm một chuyện tốt nhi. Câu Tuyết phu trong lòng người chuyển vô số tâm tư, bỗng nhiên Nhu Nhu cười một tiếng, nàng thân là ma cực tông đại lão một chồng, công tham tạo hóa, ma môn mị hoặc chi thuật, cũng là tinh tâm vô song, chỉ là trên đời này căn bản không có người phối nàng sử dụng thôi. Lúc này Câu Tuyết phu nhân chỉ là Nhu Nhu cười một tiếng, phối hợp nàng tự nhiên mà thành mỹ mạo, nhất là động lòng người thân thể mềm mại, thế gian khó tìm khí chất, lập tức đệ giữa thiên địa đều tựa hồ thoáng qua thất sắc, cũng chỉ có vị này ma đỉnh tiêm nữ tu. Vì thế lúc, nơi đây, này thế gian trung tâm. Vương Sùng sắc mặt trở nên cổ khói, bởi vì trong đầu hắn, ủn ủn kéo đến mảnh vỡ ký ức, liền có một màn này. Tiếp là hắn lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, nhìn thấy câu tuyết phu nhân quất phục, thi triển mị hoặc chi thuật. Về sau không có mấy ngày, ứng dương liền tới nhà đến, đem vị này ma môn đại thánh trạm rơi kiếm. Vương Sùng tiện tay vung lên, ngọc ma sơn cùng thiên ma vạn bánh bột mì liền bay ra, rơi vào câu tuyết trong tay Loạn biển rộng lớn thánh cùng một chỗ thu nhập huyền đều ma thánh, độan quang cùng một chỗ, thẳng đến ma cực tông một vị khác đại thánh đạo trưởng. Vương sùng được tiên ma xá lợi chủ động tới ném, làm việc liền không kiêng nể gì cả một chút, vốn đang muốn chế lấp, nhưng lúc này lại toàn không có kỵ, đường đường chính chính xông nhập ma cực tông năm đợi cổ xưa nhất, đạo hạnh cũng cao thâm nhất, cũng là có hy vọng nhất thành tựu ma quân ngọc đỉnh ma thánh tiềm tu, Ngọc Tuyển Sơn. Ngọc Tuyển Sơn có chín đầu linh truyền, từ đỉnh núi vậy ra, tới nhuẩn cái này một ngọn trận. Cho nên Ngọc Tuyển Sơn không những không có gì mà Ma môn khí tượng, ngược lại càng như tiên gia tháng địa, Ngọc đỉnh Ma Thánh cũng là đem ma khí tu luyện đến trở lại nguyên trạng, ngược lại không gặp một kia ma môn khí tức tình trạng. Thậm chí Ma môn sáu tông đều công nhận, Ngọc đỉnh Ma Thánh chính là là Ma môn thứ nhất đại thánh, nếu bàn về thực lực, chỉ sợ lại tại thánh thủ thư sinh phía trên. Vương Sùng vừa mới bay tới Ngọc Tuyển Sơn, liền gặp một đạo độn quan bay ra, một cái tuổi trẻ ma môn tu sĩ, khí khái hào hùng bừng bừng, tay xách một cây đại côn, lên, hai vị đạo khí thế hổ, này đến, có liên can gì? Vương Sùng chỉ mắt nhìn, liền không nhịn được kinh ngạc, lên Ma cực tông khi nào ra như thế một vị anh tài. Cái này vị trẻ tuổi thế mà một thân dương chân cảnh tu vi, ma công tinh thuần, vì Vương Sùng Bình sinh ý thế, so đều ngự đạo nhân năm đó đều còn muốn lợi hại hơn mấy phân. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đây là Ngọc đỉnh ma thánh khổ tâm đồi dưỡng đô đồ đệ, tiềm tu 700 năm mới xuất thế, vừa xuất thế liền đỉnh tiêm dương chân đại tu. Vương Sùng nhịn không được hỏi, nhân vật bằng này, như thế nào bừa bãi vô danh? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hắn xuất thế trận chiến đầu tiên, liền gặp G. Dương, trực tiếp liền chết rồi, cái kia bên trong có thể ôm phải cái gì thinh danh. Vương Sùng nghĩ một hồi, thở dài, Nói, bây giờ đây là hắn trận chiến đầu tiên a. Đáng thương, hắn đợi chút nữa cũng sẽ bị ta đánh chết. Chương 862, Tu Di Sơn, bị ngạn biển. Dương Nghiêm tốc bái sư Ngọc Đỉnh Ma Thánh, tự do liền khổ tu ma môn thiên ma vạn hóa huyền biến trải qua, tự phụ tuyệt không thua bởi hạng tình chi lưu, về phần ma cực ngũ tử, càng là từ không để trong lòng. Hắn chứng đạo Dương Trần, so hạng tình còn sớm một chút, cho nên cho tới bây giờ cũng không thấy phải, thế gian chỉ có ít mấy người, còn có ai có thể làm gì chính mình. Vương Sùng không có trả lời Dương Đỉnh thực sự, thuận miệng hỏi một câu. Như thế bỏ bao công sức đổi dưỡng được đến đồ đệ, bị ứng Dương giết, Ngọc đỉnh cũng không có tức giận sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cũng cho ứng Dương giết. Vương Sùng tinh thần một trận hoảng hốt, não hải bên trong nhiều một chút ký ức, đương nhiên liền hiểu rõ ra, thở dài nói, chắc không được. Về sau Ma Cực Tông không có thái ất. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ứng Dương kiếm trảm bảy ma thánh, cũng là hận đến cực điểm. Vương Sùng sờ sờ cái mũi, đương nhiên nghĩ hỏi một câu, ứng Dương đến tọt cùng là đem hai hận đến cực điểm, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Dương Nghiêm túm hai tay lên, hắn thấy Vương Sùng không để ý tới mình, chỉ coi hai cái này tặc tương ngậm ngạm. Trời sinh đến lượt chết tay hắn bên trong, Đại Bổng liền hướng về phía Thiên Ma Thái Ứ thân đi. Vương Sùng cũng là không hề sợ hãi, đưa tay nhẹ nhàng mở rộng, chỉ cảm thấy một cố bài sơn đạo hại lực lượng vào tới, không khỏi cả kinh nói, thế mà là Vạn Ma Sơn. Đều Ngự đạo nhân tu luyện Vạn Ma Sơn, là lấy núi ngự vận vật, dương nghiêm túc tu luyện Vạn Ma Sơn, lại là đem Vạn Ma Sơn lực lượng dung hội đến bản thân, giơ tay nhấc chân, liền có như núi tuyệt thế đại lực. Cũng là không thể nói, ai cao minh hơn một chút. Đều Ngự đạo nhân đi là luyện pháp đường lối, dương nghiêm tốc lại đi là luyện lực đường lối, nếu là đi thông suốt, chính là ma gia lấy lực chứng đạo. Mọi loại vị lực quy về tự thân. Vương Sùng cũng không đi cái này con đường, hắn hoạch tâm ma công thủy chung là ngũ thức ma quyển, về sau thay đổi hai lần, một lần là luyện ma diện tiên pháp, một lần là huyền điều thuật, đều là vạn ma quy pháp chính tông con đường, không đi loại này kỳ môn. Vương Sùng đem huyền điều thuật vật khởi, dương nghiêm túc cái này một cỗ bãi sơn đạo hải lực lượng, giống như châu đất xuống biển, trong chớp mắt bị trừ khử vô tung vô ảnh. Dương nghiêm túc giật nảy cả mình, Thầm nghĩ, hai cái này thường, thường không có gì lạ ra chẳng lẽ là ma đạo hai nhà nhân vật đứng đầu. Người này thân bất động, hình không giao, liền đem tam một cỗ lực lượng tiêu gỡ, chỉ sợ cũng không thua bởi cùng ta. Hắn thu trong lòng bàn tay lại gọn, trở tay vẩy một cái, liền hướng về phía đạo gia thái ất thân đọc xuống. Vương sùng đạo gia thái ất thân, tu luyện chính là Sơn Hải Kinh, bây giờ càng tu luyện tới đệ thất kinh Không Chu Toàn Thần Sơn, Bác Minh bệ khổ. Sơn Hải Kinh tám trọng cảnh giới, theo thứ tự là: Núi xanh thảm linh sơn, Ba Đầm vấn biển, Tiểu trọng sơn, Như nguyệt biển, Vũ Viễn âm núi, Hoàng truyền ngư biển, Cửu lên núi, Đỡ tăng biển, Vô lượng lượng núi, Nuốt nguyên vực sâu biển lớn, Côn Lôn sơn, Tinh tú biển, Không Chu Toàn Sơn, Minh bệ trọng, Tu Di Sơn, bị ngạn biển. Pháp này có thể thẳng vào đạo quân, nhưng lại đành phải bắt trọng không thể độ kiếp thành tiên. Nhưng Vương Sùng lúc này, chẳng những Sơn Hải Kinh tu luyện tới đệ nhất kinh, càng tại diễn khánh chân quân trong tay, học được giới thiên kinh cùng Hỗn Thiên Đấu Thăng Pháp. Nuốt Hải Huyền Tông Đạo Pháp, kỳ thật có khác một loại huyền diệu, giảng cứu hai hai tương đối, thắng thắng tương hợp. Tỷ như Hỗn Thiên Đấu Thăng Pháp, cần phải có mặt khác một môn Ngũ Hành Đạo Pháp làm căn cơ, mới có thể tu hành. Lúc đầu Nuốt Hải Huyền Tông phần lớn lấy Ngự Thiên binh cơ, Sơn Hải cơ, lại công lực, thêm, hồn, lực thêm to lớn. Lại như giới thiên kinh, nếu là chính Ngũ Hành không đại trận hợp một, chính là tu thành Đạo Quả chi pháp. Hợp luyện về sau có thể cắt vạch tiên vũ, diễn hóa mở giới. Hỗn thiên đấu thắng pháp hiệuưng vạn pháp đều phá, lại là lấy sơn hải kinh cái này ngang bằng dương giới này công pháp hùng hồn thứ nhất pháp môn làm căn cơ, quả nhiên là tuyệt không e ngại cùng bất kỳ cái gì công pháp liều mạng. Dương Nghiêm tốc một con này, liền tựa như đánh chúng nam tiên môn, chẳng những trong tay đại côn trực tiếp bắn bay, liền ngay cả chính hắn đều bị càng hơn vạn ma sơn gấp 10 đục to lớn lực, bắn ngược như lưu tinh, trực tiếp nhập vào Ngọc Tiên Sơn. Ngọc Tuyền Sơn đều bị ra một cái hình cửa sân động, cũng không biết vào lòng núi cái kia một chỗ. Vương Sùng cũng không quan tâm, Dương Nghiêm tốc xính tử, này cùng Dương Chân hạng người, coi như lại tiên tư chắc tuyệt, gặp được hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Tiểu Tặc Ma chính muốn xuất thủ, đánh vỡ Ngọc Điỉnh Sơn bên ngoài cầm trế, liền nghe được một tiếng mênh mông quần quần đỉnh minh, một đạo thiên ma bí âm truyền khắp ra, sinh sinh đem khí tức của hắn đánh rớt. Vương Sùng cũng không khỏi phải hết sức kinh ngạc, kêu lên, Ngọc Điỉnh Ma Thánh quả nhiên có chút thủ đoạn. Chỉ bằng một đạo thiên ma bí âm, liền đem khí tức giớt, thủ đoạn thần, không thua bởi Ma bên trong Ma Quân. Châu đưa ra đạo ý lạnh, như là có duyên, cũng có thể thành tựu Ma Quân, chỉ tiếp hắn chính là không có cơ duyên. Vương Sùng thầm nghĩ, may mà hắn không có cơ duyên. Vương Sùng thoáng để trấn chân khí ma khí, công lực lập tức khôi phục đến đỉnh phong, khi Ngọc Tiễn Sơn bên trong Thiên Ma Bí Âm lần nữa truyền ra, hắn đã có ứng phó chi phương. Đạo gia thái ất thân dứt khoát nghịch kháng, trực tiếp đem Thiên Ma Bí Âm lấy Tiên Thiên ngũ khí nổ tung. Thiên Ma thái ất thân thi triển huyền điều thuật, trực tiếp nuốt một đạo Thiên Ma Bí Âm, cũng là vui mừng không tổn hại, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai người đều có thủ đoạn, ngược lại để Sơn trong vị sinh ra vẻ kinh dị. Hai vị đạo hữu đều là giới này hạng nhất nhân vật, vì sao đương nhiên đến Ngọc Tuyển Sơn cùng ta làm khó. Vương Sùng chỉ tay một cái, sau đầu hiện Thiên Ma xá Lợi, cười nói, Ma Cực Tông cũng nên có vị giáo chủ. Ngọc Đình Ma Thánh nhìn thấy cái này Thiên Ma chí bảo, yếu ớt thở dài một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, bay ra Ngọc Tuyển Sơn, hiện thân ra. Vị này thái ớt cảnh Ma môn đại thánh, ngọc diện như trù, hai lô thai rủ xuống vòng, rất có một phen phi phái, hắn hướng Vương Sùng sau đầu Thiên Ma Sá Lợi, khom người xá một cái, nói, đạo huynh có thể thu phục Thiên Ma Sá Lợi, nên ta Ma Cực Tông chủ. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, nói, Ngươi chịu phụng ta làm chủ a." Ngọc đỉnh ma thánh thần sắc cổ quái, nói: "Ngươi nắm giữ Thiên Ma xá lợi, nếu là toàn lực thôi phát, khi không thua đương thời bất luận một vị nào đạo quân ma quân, ta nếu là tiến thêm một bước, hoặc là có thể thoảng tránh phòng, nhưng vẫn cứ tại thái ất cảnh, mặc kệ đạo hạnh bao sâu, trừ cam bái hạ phòng, còn có thể có gì lựa chọn?" Vương Sùng thật đúng là không nghĩ tới, lấy Thiên Ma xá lợi để người, lúc này không khỏi có chút trầm ngâm, Thiên Ma xá lợi bay ra, vòng quanh Ngọc đỉnh ma vòng, gõ gõ vị này ma thứ nhất đại chán, khá là giáo huấn Ngọc đỉnh ma thánh cũng chỉ có thể chắp tay cười khổ, Thiên ma xá lợi lúc này mới nhảy về Vương Sùng sau đầu, tựa hồ khá là dương dương đáp ý khí thế. Vương Sùng vốn cho rằng mình muốn cùng Ngọc đỉnh ma thánh tranh đấu một phen, cái kia bên trong liệu, Thiên ma xá lợi một chỗ, Ngọc đỉnh ma thánh liền tự động nhận thua, không khỏi sở sở sau đầu, nói: "Đã ngươi nguyện ý phụng ta làm chủ, liền đi với ta bái phòng nó hơn mấy vị ma thánh a." Chương 863, tốt bức không ngại trăm về trang. Mở mịt trời chính ma 12 đại phái, trong nước Tam Sơn, hải ngoại đảo, mấy ngàn tiểu hộ, cơ hồ đều trong cùng một lúc, biết được hai kiện đại sự kinh động địa. Kiện thứ nhất Có vị thần bí Đường đạo nhân, độc thân nhập ma cực, áp đảo 7 đại ma thánh, trở thành ma cực tông giáo chủ. Kiện thứ 2. Nga Mi tiểu phích lịch bạch thắng, độc thân cô kiếm, xâm nhập ma cực tông giáo chủ vào chỗ đại điện, tại nhà mình hảo hữu nuốt hải huyền tông quý quan đứng áp trận phía dưới, quét ngang 7 đại ma thánh, kiếm bại ma tông giáo chủ Đường đạo nhân, tiêu sái mà đi. Tiểu phích lịch bạch thắng tiến tu rồi, lên một cái, thành vị thiên hạ các phái công nhận thái ớt cảnh thứ nhất. Ma ma thánh, có ma môn Lại bị người lực thánh, tự nhiên là yếu một tầng. Đường đạo nhân lại bị Tiểu Phích Lịch Bạch thắng đường đường chính chính đánh bại, người trong Ma môn, tự nhiên là rốt cuộc không ai cùng hắn cạnh tranh. Đạo gia các phái Thái Ức cảnh đại thánh, không người nào dám công bố mình có thể đánh bại Ngọc Định Ma thánh, tự nhiên cũng, cũng không dám nói cùng Đường đạo nhân đấu pháp, về phần Tiểu Phích Lịch Bạch thắng, kia cũng là khỏi phải so. Coi như mơ hồ đã có Đạo gia thứ nhất đại thánh khí tượng thánh thủ thư sinh, nghe nói việc này về sau, cũng chỉ có thể nói một câu, "Ta xa kém xa Nga Mi chúng giáo." Nga Mi một đám đệ tử, đột nhiên liền phát hiện, cả nhà trên dưới, như vậy mở mày mở mặt, lần nữa khôi phục định đừng năm đó vinh quang. Mặc dù nhà mình chủ giáo Còn chưa nhập đạo quân, nhưng thiên hạ thứ nhất Thái Ất, lại là lực áp ma cực 7 thánh, đường đường chính chính đánh bại ma cực tông mới trưởng giáo đường đạo nhân được đến tên tuổi, cũng thật không kém một vị đạo quân nhiều ít. Húng chi tiểu phích lịch bạch thắng, đây mới là mới vào Thái Ất, ai cũng không biết, nếu để cho hắn vượt qua Thái Ất chính suy, lại nên là cái gì tình trạng. Hai cái tin tức chuyển ra, coi là thật chấn động ra phái, số trong vòng trăm năm, chứ năm đó âm định đường phi thăng, lại không có bất kỳ cái gì một sự kiện có thể cùng hai chuyện này cùng so sánh Chuyện này kinh động thiên hạ đại sự, Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan đương chính là đánh một cái xì dầu, nhưng các đại phái trên dưới lại không ai dám khinh thường vị này Nuốt Hải Huyền Tông mới trưởng giáo. Bây giờ nói trong nhà, Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan Đứng, mờ mờ ảo ảo chính là thái ất cảnh người thứ hai, dù sao năm đó vị này quý trưởng giáo cũng là chọn qua linh chỉ phái, đại chiến qua thánh thủ thư sinh cùng mây đều tiên khách. Chỉ là quý quan đương về Nuốt Hải Huyền Tông, liền bế quan không ra, vị này quý trưởng giáo biểu hiện so với ai khác đều địa thấp. Ai cũng không biết, Vương Sùng không phải là muốn thấp, là thực tế không biết nên xử lý như thế nào, yêu nguyện phu nhân Đại Văn Vân vẫn tố thượng cùng với khác chư nữ quan hệ, cho nên liền dứt khoát trước bế quan. Ngược lại là Tiểu Phích Lịch bại thắng, về Nga Mi liền biểu hiện giai đoạn từ Ma Cực Tông Thiên Ma xá lợi, còn dùng về tiên kinh trấn áp lên, quả nhiên là phóng đại Nga Mi khí vận. Việc này quá khứ không lâu, bị kém đi xa nhà Ứng Dương liền về Nga Mi. Thánh thủ đại thánh tu Tẩy Thiên kiếm gan, cùng Tẩy Thiên kiếm kinh, quả nhiên đem gấu Tinh Tinh giao cho Ứng Dương, vẫn chưa làm bất luận cái gì gây khó dễ. Về phần nói Cực Tông bên kia, Quá làm Diệu rộng chân quân ngược lại là thật đem hai chuyện phân phó xuống dưới, một chuyện là để ứng Dương cùng Quý Quan đương đưa một nhóm pháp bảo cùng môn nhân đi riêng Ma Tiên, một chuyện khác lại là để bọn hắn đi Huyền Thai trời một chuyến, cụ thể chuyện gì lại không nói, chỉ nói bên kia có người căng giận. Vương Sùng Kỳ thật cũng không muốn lại nhiều đi ra ngoài, cho nên để ứng Dương trước thông thả làm hai chuyện này, lại đem ứng Dương đánh phát ra ngoài, đem mặt khác 10 cái Tẩy Thiên kiếm đan đưa đi cho Võ đang phái Huyền Vũ chân nhân. Hắn sáng chế Tẩy Thiên kiếm đan, có phần dựa vào Huyền Vũ chân nhân kiếm đạm chi thuật, cho nên có qua có lại, cũng quả đáp lễ dùng, cái này thuật Ứng Dương cũng không dám làm trái trưởng giáo Chí Mệnh, nhất là hắn sơ thành dưỡng chân, cũng cần bốn phía du lịch, tăng trưởng kiến thức, hòa hợp một thân kiếm thuật. Cho nên cùng Vương Sùng cáo từ về sau, liền đi một chuyến Võ Đang Sơn, đưa đi tẩy thiên kiếm gan về sau, hắn có chút muốn nhà, liền không có quay lại Namy, đi Đại La Đạo. Bạch Liên Hoa đồng tử mặc dù danh nghĩa xuất thân ẩn tiên tông, nhưng mặc kệ là Ứng Dương, Bạch Thắng hay là Bạch Liên Hoa đồng tử mình, đều đối hẳn tiên tông rõ như lòng bàn tay, cho nên lúc ban đầu Vương Sùng để Ứng Dương tại Đại La Đạo lập một chỗ phủ, Ứng Dương liền quả nhiên tại Đại La Đảo an gia nghiệp, thậm chí trên danh nghĩa tông, cũng đều chuyển đến Đại La Đảo. Bạch Liên Hoa đồng tử vị góc thú, cũng tại Lưu Thủy cốc xây một chỗ trang viện, chỉ là thoáng xa xôi, diện tích hơi lớn. Bởi vì yêu nguyện phu nhân về Nuốt Hải Huyền Tông, nàng cùng Thủy Băng Nguyệt ngược lại thường xuyên đến hướng. Hứng Dương trở về về sau, hỏi Bạch Liên Hoa đồng tử môn đồ, biết được phu nhân lại đi bãi phòng Thủy Băng Nguyệt, liền cũng lên một đạo đột quang, đi gặp vị này nữ tiên. Thủy Băng Nguyệt ngược lại là sớm liền gặp được kinh thiên đột quang, rơi vào Lưu Thủy cốc cận, ra, quang, nói, Nhi, ra lại trở về." Bạch đồng cười nói, tỉ tỉ cái này là ta vậy không cũng tìm đạo lữ." chẳng phải là khoái hoạt. Thủy Băng mượt nhẹ lay động trán, nói: "Không có người cùng yêu nguyệt như vậy tốt số, chọn một cái phu quân, một cái bây giờ thành Nuốt Hải Huyền Tông trưởng giáo, thiên hạ có ít thái ớt cảnh đại thánh, một cái bây giờ là Nga Mi nhất phát triển đệ tử đời 3, cũng thành Dương chân, gần với Nga Mi trưởng giáo, kia cái gì tiểu phích lực? Nhất hiếm thấy nhất, còn không phải cái này, là các ngươi chọn người thời điểm, hai cái đều vẫn là bất thành khí tiểu bối." Bạch Liên Hoa đồng tử hế miệng nhẹ nhàng một tiếng, nói: "Cũng bất quá chỉ là trùng hợp thôi. Cũng may như thế vị ngạn nam tử, trên đời còn có như vậy một hai cái, tỉ như Nga Mi trưởng giáo tiểu phích thắng chính là như thế nam tử, hiếm thấy nhất người này chưa từng chiêu 3 dự 4, không cùng bất luận cái gì nữ tiên có liên quan. Thủy Bang Nguyệt bị trêu chọc, chính muốn phản kích, lại nghe được môn hạ đến báo, nói Nga Mi hướng Dương tới chơi, nhịn không được tuổi nói, "Nhanh đi, nhanh đi, nhà ngươi lão ra vội vã không nhịn nổi." Bạch Liên Hoa đồng tử hì hì cười một tiếng, cũng không động thân, trôi qua một lát, ứng Dương liền bị dẫn vào, hắn trước cùng Thủy Bang Nguyệt làm lễ, sau đó mới đối nhà mình phu người nói, "Ta lại bị trưởng giáo phái đi võ đàng sơn, cho Huyền Vũ chân nhân đưa một đồ vật, trên đường suy nghĩ, hồi lâu không có có nhà, liền tới thăm ngươi đồng dạng." Bạch Liên Hoa đồng tử cười ha hà nói, "Ta lại chạy không được, nhìn cái gì vậy? Vừa lúc hôm nay thủy là bạn, câu lên đến một đầu thanh lần cá cỡ, nghe nói tư vị tươi ngon, chính ở phía sau chỉnh lý, ngươi cũng tới góp cái thú vị đi." Ứng Dương cũng biết, Thủy Băng Nguyệt cùng yêu nguyện phu nhân chính là hảo hữu tri giao, mình cùng quý qua đường, bởi vì trưởng giáo nguyên nhân, cũng thành bạn tri kỷ, bây giờ cũng đều xem như thông ra chuyện tốt, liền cũng không có chối tử. Qua không nhiều lắm lúc, Thủy Băng Nguyệt phân phó môn đồ chuẩn bị tiệc rượu tới, Ứng vợ chồng vào vị trí, bồi liền nghe được bên ngoài có người Người này công lực rất cao, cách xa 100 dặm, còn có thủy băng nguyệt hành cùng trấn pháp, như cũ truyền đến ba người bên ngoài. Chương 864, sinh thì cùng, chết thì sẽ. Phật Thánh Nghi môn hạ, câu kiến bạch liên hoa tiên tử. Câu nói này mới truyền lọt vào trong tai, ứng dương liền ngồi không yên, mang theo phi kiếm liền xông ra thủy băng nguyệt hành cùng, hắn bay lên trên trời, trực tiếp liên quát, đạo hữu có thể không nói. Ứng dương mình phu nhân là cái yêu quái sự tình, vẫn luôn là cực đại bí mật, không dám bị người ta biết, nhưng vị này Phật Thánh Nhi môn đồ thế mà công nhiên đem việc này dương, vị này đời thứ 3 xuất sắc nhất kiếm tiên, tâm đều nhanh bị hù nhảy ra. Một cái vườn comel Trường Thân Ngọc lập người trẻ tuổi, Tà Tà cười một tiếng, nói: "Sư phụ ta cùng phương Tây Hai yêu thánh, chính là là Bà tốt, ta đến bài kiến." Ứng Dương cắn răng một cái, kiếm quang đột khởi. Vị này Phật Thánh Nghi Môn Hạ, cũng là lâu năm Dương Trần, bây giờ cũng tránh thoát mấy lần kiếp nạn, năm đó đều đi qua linh chỉ phái Lăng Vân Độ, xuất thủ rất là dương oai, lần này vẫn thật là cố ý đến gây sự." Hắn Tà Tà cười một tiếng, "Quá, người khác sợ ngươi, ta cần không sợ." Phật Thánh Nghi Môn Hạ, thôi động sư môn Long Tượng bị pháp, ngoài thân ẩn ẩn hiện, hiện một đầu bạo vượn được, liền muốn cầm nã Dương phi kiếm." chỉ là hắn hôn không nở tới, ứng Dương tại hắn mở miệng câu đầu tiên thời điểm, liền sinh sát tâm, đợi đến thương lượng bất lợi, càng là lại vô nửa phân do dự, xuất thủ chính là sát chiêu. Vừa rồi một kiếm, dùng chính là thanh liên kiếm, chỉ là vì dự định, thấy người trẻ tuổi này xuất ra bạo vượn kim thân, ứng Dương đem thân nhoáng một cái, liền vô tung vô ảnh, đợi đối phương sinh ra cảnh giác, một đạo thiên hạ vô song, thế gian vô song kiếm quang tật chém xuống đến, sinh sinh đem hắn chém thành hai nửa. Ra tay giữa người, Hứng Dương đưa tay chính là một đạo quang. Bây giờ Hứng Dương là cũng dương chân đại tu. Cái này Lôi Pháp cũng đã sớm tế luyện phổ thủ, hắn lấy lớn tiểu ngũ hành kiếm quyết lập nghiệp, cho nên cái này một cái ngũ hành thần lôi, ngũ hành hợp luyện, uy lực cường hành, lập tức đem vị này Phật Thánh Nghi môn hạ đánh thân thể thành bột mịn. Xuất thủ đánh giết người này, Ưng Dương liền không nhịn được nhìn Thủy Băng Nguyệt hành cùng một chút, kém chút liền sinh ra giết người. Bất quá một câu, cũng không phải chứng cứ gì, chưa hẳn liền có người có thể nhìn tấu Liên Nhi thân phận. huống chi Thủy Băng Nguyệt cùng quý nhân quen biết, cũng sẽ không có gì là Dương nghĩ đến đây, ngược lại có chút xấu hổ, hắn thấy bị hạ, cho tàn bên trong, bay ra một món pháp bảo. Tiện tay một tay áo thù, lúc này mới quay lại thủy băng nguyên thành cung. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng biết, mình phu quân vì sao xuất thủ liền giết người, nhịn không được oán giận nói, Phật Thánh Nhi cần không dễ trọng, ngươi vì sao muốn giết người này, chẳng phải là nhiều rất nhiều phiền phước. Ứng Dương Thản nhiên nói, ta cầu hắn có thể không nói, người này không chịu bán ta mặt mũi, vậy liền giết ta huynh trì, Phật Thánh Nhi không dễ trọng, ta Nga Mi trưởng giáo tiểu phích lịch Bạch thắng càng không dễ chêu trọng. Chuyện này, quay đầu cầu trưởng giáo sư huynh làm chủ, Phật Thánh Nhi là không được trời đi. Bạch Liên Hoa đồng cảm thấy cảm động, nghĩ Hai ta vị sư phụ, chỉ sợ cũng không nguyện ý đắc tội Phật Thánh nhi, Hưởng Dương, có sư môn, cái này chỗ dựa, có Bạch Thắng trưởng giáo ra mặt, cũng là lại là không sợ. Ứng Dương là cái cẩn thận người, đối Thủy Bang Nguyệt vừa chắp tay, nói, ta giết Phật Thánh nhi môn nhân, chỉ sợ có chút khó lòng. Vợ chồng chúng ta muốn đi Nga Mi Tị nạn, Thủy đạo bạn cũng đi nuốt Hải Huyền Tông ở một thời gian đi. Không phải cái này đầu đã yêu đến, chỉ sợ nói không trùng đạo lý. Thủy Bang Nguyệt lúc này, còn chấn kinh chưa đã. Nàng cũng coi là nhìn xem vương sủng, Hưởng Dương thế hệ này người trưởng thành, mặc dù cũng biết Bạch Thắng, quý qua lương, Hưởng Dương đều là nhân trung chi kiện, nhưng cũng không tới Hứng Dương xuất thủ liền đem một cái tu đạo so năm nào đâu, thành danh sớm hơn, cũng riêng có danh thiên tài nhân vật, vừa đối mặt liền cho giết. Lúc trước Ứng Dương đánh giết Lục Càn Khôn sự tình, Thủy Băng Nguyệt cũng là hiện trường người, khi đó còn cảm thấy Ứng Dương cũng liền là vận khí tốt, công pháp khắt chế. Lúc này Thủy Băng Nguyệt lại âm thầm suy nghĩ, những này tiểu sát tài, chỉ sợ bên trên ứng cái gì thiên mệnh, ta cái này cũng phổ thông người tu đạo, may mà là bằng hưu thân phận, như là địch nhân, chỉ sợ ta cái này thiên hoa đạo một mạch cũng đã sấm diệt. Thủy Băng biết, mình ngăn cản không nổi Phật Nhi, cứ việc việc này cùng với nàng cũng không muốn làm. Nhưng Phật Thánh Nhi chưa chắc là cái giảng đạo lý, cho nên cũng không chậm trễ, vội vàng đưa tiền ứng dương vợ chồng, liền mang môn đồ đi nuốt hải huyền tông tham bạn đi. Ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử, không có thủy băng mượt như vậy vương nữ, hai vợ chồng độn quang luyện thành một chỗ, thẳng đến Namy. Ứng Dương nhíu mày, nhịn không được hỏi, vợ chồng chúng ta cùng Phật Thánh Nhi một mạch, cũng không có quan hệ gì, vị này Phật Thánh Nhi muốn hạ, vì sao muốn đến Bạch Trần Nương tử thân phận? Bạch Liên Hoa đồng tử cũng là cũng không rõ, chợt nhớ tới một sự kiện, nói, chẳng lẽ là vì nợ thừa. Vị này yêu thánh, hóa đạo chỉ là bản thân công pháp không đủ, năm đó từng miêu độ linh chỉ phái công pháp, bây giờ liền đem chủ ý này đánh tới vợ chồng chúng ta trên đầu. Vương Sùng từng mấy lần biểu thị, muốn thu ứng Dương vợ chồng hài tử làm đỗ đệ, cũng đã sớm đem các loại bảo vật, đạo thư ban thưởng xuống dưới. Người bên ngoài còn tưởng rằng quý quan đương là cùng ứng Dương quan hệ quá tốt, nhưng ứng Dương vợ chồng lại biết, là bởi vì Bạch Liên Hoa đồng tử thật có bầu, chỉ là nàng thân là đỉnh cấp đại yêu, cái này thai nhi không chừng muốn mấy trăm năm mới sinh ra. Chuyện này, tính không được bí ẩn, cho nên Phật Thánh nhi biết được, muốn đến cướp đoạt nạp ở đạo thư, cũng không phải là không thể được. Ứng Dương trầm ngâm một lát, nói, chỉ cần về Nga Mi cũng liền không có sự tình. May mà ta lần này trở về, nếu không cho cái thằng này tiết lộ lương tử thân phận, chẳng phải là đại đại hoàng bét, coi như Bạch Thắng sư huynh cũng không bảo vệ được. Hai người độn quang mắt thấy sắp đến Ngami, đã thấy một vệ kim quang vắt ngang bầu trời, đem hai người con đường ngăn trở. Một cái giọng ôn hòa, nhàn nhạt quát, "Ta để Đồ Nhi đi bái phòng quý vợ chồng, vì sao lại bị Ứng Dương tiểu hữu không hỏi xanh đỏ đen trắng chằm rồi? Việc này cần phải cho ta một cái thuyết pháp." Ứng Dương kéo một phát Bạch Liên Hoa đồng tử, thân thể nhoán một cái, liền ẩn độn vô tung vô ảnh, bây giờ Ứng Dương cũng đem Thái Thanh Huyền môn có vô hình kiếm quyết luyện thành. Càng thêm được một ngụm vô hình kiếm, coi như đối mặt Thái Ức cảnh đại thánh, cũng không phải là không có đạo thoát chi lực. Hắn bên này mới ẩn độn bắt đầu, liền có một vệt kim quang rơi xuống, vạn bên trong giang sơn đều tựa hồ lay động, Ứng Dương bên người có vô số phá thành mảnh nhỏ hư không, xinh xinh đem hắn bức phải lần nữa hiển lộ hành tích. Một con kim quang đại thủ, hung hăng chụp được, dù là Ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử liên thủ, Ứng Dương lại một lần nữa đem vương sủng ban tưởng một món pháp bảo tế lên, nhưng vẫn bị vị này Thái Ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử đều là nhiên vô song, không có liệu Phật thánh nhi đến nhanh như vậy, xuất thủ như vậy hung ác. Hai người mặc dù đều là nhân vật tiêu tài, nhưng ở vị này yêu tộc đại thánh thủ hạ, chỉ sợ chống đỡ không được 3 năm chiêu. Hứng Dương đối Bạch Liên Hoa đồng tử quát, ngươi đi trước, ta đến thay ngươi đoạn hợp. Bạch Liên Hoa đồng tử kêu lên, sinh thì cùng, chết thì sẽ. Ta không đi. Chương 865, tiểu tăng gặp qua nga mi chỗ giáo. Đều khỏi phải đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một cái, ai dám cùng ngươi ta núi nga mi bên ngoài giết người, hay là giết ta nga mi đệ tử? Một đạo hừng hực kiếm quang hoành không, sinh cùng phô cái điệu mà tới kim quang đại thủ ác đấu 13 chiêu, quang đại thủ giao liệu hơn trong nhớ, lại là kiếm quang càng tăng lên. Sinh sinh đem kim quang đại thụ chạm bảo, một cái tuấn tú tiểu hòa thượng, giống như đẩy ra rèm cuốn, nhẹ nhàng đẩy ra vô số vân khí, khoan thai đi ra hư không. Ứng Dương giật mình trong lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi, vị này Phật Thánh Nhi là tại Nam Thổ xuất thủ? Phần này thần thông, coi là thật không tầm thường a. Chỉ là Phật Thánh Nhi mặc dù thần thông quảng đại, nhưng Ứng Dương đối nhà mình trưởng giáo sư huynh, tiểu phích lịch bạch thắng lại càng có lòng tin, không, có hắn lại nói, một kiếm đơn đấu ma cực bảy thánh, còn dựng lên một cái tân tấn ma cực giáo chủ, phần này thủ đoạn, cái kia bên trong còn có thể e ngại một cái Phật thánh đây. Vương Sùng cũng theo kiếm hiện thân, hắn cũng không nghĩ tới, mình thế mà còn có cơ hội cùng Phật Thánh Nhi làm qua một trận. Vị này yêu tộc đại thánh 10 điểm địa thấp, trừ lần trước tấn công linh chỉ phái lang vân độ, bình sinh cơ hội không thể nào xuất thủ. Vương Sùng cũng vẫn luôn coi là, hắn tại nam thổ tiềm tu, sẽ không còn có xuất đầu lộ diện. Phật Thánh Nhi nhìn thấy Vương Sùng, mỉm cười nói, tiểu tăng gặp qua nga mi trưởng giáo. Vương Sùng lạnh lùng nói, khỉ nhỏ. Ngươi là gan cũng lớn, dám cùng nga mi đệ tử đưa tay, chẳng lẽ ghét bỏ Để ta giúp gọt gọt thở dài, nói, ta thảo nguyên không giải. Vương Sùng cũng hết sức kinh ngạc, kêu lên: người tại Thái Ất cảnh, sợ cũng là trước ba, Trước năm a. Làm sao lại liền thọ nguyên không dài rồi?" Vương Sùng một câu, liền đem Phật Thánh Nhi đánh rất mấy chi sắc, Phật Thánh Nhi cũng không để ý, chỉ là từ từ nói: "Lần trước ta tấn công Linh Chỉ phái, vì đòi lại thánh thủ thư sinh lời hứa năm đó, cũng xác thực từ bắt đi Linh Chỉ phái trưởng lão miệng bên trong, được một bộ phân công pháp, tu vi như vậy phóng đại." Vị này Phật Thánh Nhi vén lên tăng y đi, Vương Sùng không khỏi có chút giận mình, Phật Thánh căn bản không có thân thể, chỉ có vô tận hư không, không biết bao nhiêu hư không nứt nát, lẫn nhau ma luyện, dưới ánh mặt trời Tôi thảm sinh ra sản Lạn Hà Quang, để người nghiêm nghị sinh hẳn. Vương Sùng vung tay lên, đối ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử nói, các ngươi lại trở về vùng núi, cái này bên trong không có chuyện của các ngươi. Phật Thánh Nhi cũng không ngăn trở, từ tố nói, ta thành cái bộ dáng này, mới có hơi tỉnh lộ, Thánh thủ thư sinh là cố ý đem linh chỉ phái công pháp tiết lộ, muốn để ta không chu tự diệt. Tiểu tăng cho nên nóng nóng, để môn đồ đi đại la đạo cầu pháp, chỉ là cái này tiểu độ dạy bảo quả thực nan mướng, thế mà sinh ra giận tâm. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chính là không cam lòng ứng dương cưới Bạch Liên Hoa tử, muốn bóc trần việc này, cho vợ chồng bọn họ một cái khó coi. Này xui xẻo đồ chơi, đời trước cũng là như thế mù mấy đem làm, trực tiếp làm chết rồi." Vương Sùng khẽ nhíu mày, bí mật này, nếu là tiết lộ, coi như hắn cũng bảo hộ không được ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử, dù sao giới này chiều hướng phát triển, không được chuyển pháp yêu quái. Phật Thánh Nhi vị kia đồ đệ, chỉ là giận hơi độc lòng, liền muốn tiện tay hủy ứng Dương vợ chồng, cái này tuyệt không phải là cầu pháp đường lối." Vương Sùng từ tốn nói, người này đã chết, liền không cần đàm luận. Ứng Dương vì ta Nga Mi đệ tử, lại là có nguyên nhân có quả mới người, khỉ nhỏ ngươi coi như chưa từng thua qua tên đồ đệ này a." Vương Sùng câu nói này, nói Phật Thánh Nhi không ngừng tuyệt khổ. Lời nói này cũng quá bá đạo. Nhưng là hắn cũng biết, mình Đồ Nhi đích xác đã làm sai chuyện nhi, dù sao tại phương Tây chưa từng tiếp xúc qua Đông Tổ môn phái. Lại bởi vì xuất thân Phật Thánh Nhi môn hạ, liền ngay cả đại bảng khủng tức hai vị yêu thánh đều muốn bán cái mặt mũi, dưỡng thành tiêu tiểu nhị khí, lúc này mới làm việc không có điều kiện kỳ gì. Nguyên bản Phật Thánh Nhi vị này môn nhân, cảm thấy mình coi như vạch Trần ứng Dương thân phận, cũng không có việc lớn gì nhi, nói không trừ ứng Dương bởi vì phu nhân duyên cớ, không thể không đi xa phương Tây, còn muốn đến cầu hắn che chợ. Đến lúc đó, mình tùy ý nắm, chẳng phải sủng sướng Hắn cái kia bên trong liệu, ứng Dương từ khi kết bạn Bạch Thắng vị huynh trưởng này, phong cách liền đi bất đồng, quả nhiên là không chút nghĩ ngờ, liền ra tay giết người. Ỷ vào vô hình núi kiếm lợi, một chiêu liền đem vị này Phật Thánh Nhi môn đồ chết giết. Mặc dù Phật Thánh Nhi vẫn cảm thấy, đồ đệ mình chết oan khuất, nhưng nếu là hắn xuất thủ thay đổi nhi báo thủ, liền muốn chống lại vị này Nga Mi trưởng giáo. Nếu là mấy năm trước, Phật Thánh Nhi khả năng đều không quá e ngại, nhưng từ khi Bạch Thắng kiếm chống ma cực bảy thánh, còn có một cái ma cực mới giáo chủ làm vật kèm theo, thiên hạ thái ớt cảnh cả người, đã lại không có người dám trực tiếp vị này tiểu phích lịch. Năm đó coi như người diệp, Âu Dương độ đều không có như vậy Hung Uy. Phần này Hung Uy, đổi sát Nga Mi lão tổ âm định đựng. Cho nên Phật Thánh Nhi mặc dù xuất thủ, lại tuyển tại Nga Mi phụ cận, nếu là Bạch Thắng không xuất thủ, hắn liền thật giết ứng dương, như là Bạch Thắng xuất thủ, ngăn cản hắn báo thủ, cũng coi như là ứng qua này số, cũng coi là thay đồ đệ xuất thủ qua. Vương Sùng để hắn coi như không có tên đồ đệ này, Phật Thánh Nhi lại có thể thế nào? Hắn vẫn thật là chỉ có thể như vậy, xem như không có tên đồ đệ này, nếu là cưỡng ép xuất thủ, Phật Thánh Nhi năm đó cũng là dám cùng Thánh Thủ sinh tha đúng, nhưng lúc này hắn lại lo lắng, mình chỉ sợ tại tiểu lịch giới kiếm, về không được phương tây. Phật Thánh Nhi cười khổ một tiếng, nói: "Đạo hữu hảo hảo đi đi Vương Sùng thở dài, nói: "Đạo hữu tổng còn có mấy năm tốt sống, nếu là động thủ với ta, chỉ sợ hôm nay chính là không có. Ta cũng là vì tốt cho ngươi." Phật Thánh Nhi giận quá thành cười, kêu lên: "Bạch thắng. Ngươi dù sao cũng là Nga Mi trưởng giáo, như thế nào như vậy khoe khoang môi lưỡi." Vương Sùng đỗng nhiên liền rất chán nhị, hắn cũng chính là nhất thời hứng khởi, mượn ma cực bội thánh trang một lần nữa, bây giờ lại đem Phật Thánh Nhi cái này cùng Thái Ức cảnh định đại thánh, ngay trước mặt cũng không dám động cảm giác làm miệng, không dám động thủ, quét ngang quang liền phải trở về Nga Mi. Phật Thánh Nhi bỗng nhiên kêu lên, tiểu tăng nguyện ý gia nhập Nga Mi, làm một cái hộ pháp, không biết Bạch trưởng giáo như thu. Vương sùng ồ lên một tiếng, kêu lên, như thế có thể. Vậy ngươi liền thu thập một fan, cùng ta về Nga Mi đi. Phật Thánh Nhi mỉm cười mà hỏi, nhưng lại không biết, Bạch trưởng giáo có thể mượn một bộ độ kiếp bí pháp. Vương sùng cười nói, nếu là ngươi lập đệ, không truyền pháp này cũng bất luận cái gì yêu quái, từ đó về sau chỗ thu môn độ, chỉ có thể tại Nga Mi cùng nữa Hải Huyền Tông hai phái nhập môn đệ tử bên trong chọn lựa, truyền cho một bộ độ kiếp chi pháp, cũng không có gì lớn không được. Phật Thánh Nhi nhãn tình sáng lên, kêu lên, "Đã như vậy, tiểu tăng cái này liền cùng Bạch trưởng giáo đi." Vương Sùng cười ha ha, độn quang đi đầu, Phật Thánh Nhi theo sát phía sau, hai vị độn quang kẻ trước người sau, xâm nhập Nga Mi vồn núi. Có Vương Sùng chủ trì, Phật Thánh Nhi đương nhiên không làm kinh động Ngũ Linh Thủy Bích phòng, Nga Mi chúng đệ tử bỗng nhiên nhìn thấy một đạo độn quang, đi theo nhà mình trưởng giáo sông vào sân môn, đều là kinh nghi bất định. Chương 866, đại sư này huynh không có cách nào làm. Vương Sùng lăng không quá, chớ kinh hoàng hơn, đây là bạn trưởng giáo Tân Thu Độ Nhi, tên là Phật Thánh Nhi. Vương Sùng tiếng hét này, Ngami các trưởng lão cơ hồ toàn đều đi ra. Huyền Hạc đạo nhân nhìn Phật Thánh Nhi, nhịn không được kém chút tê lên sợ hãi, tốt xấu còn tính là đạo hạnh không cạn, gấp đội vươn tay che miệng, sắc mặt nghẹn đỏ đửa. Huệ Như Lai nhịn không được cười khúc khích, lại bị Vương Sùng trừng mắt liếc, nói, mặc dù hắn nhập môn muộn, nhưng tu hành năm đợi lại sâu xa, ngươi về sau đều muốn ngtéo một tiếng sư huynh. Huệ Như Lai kinh ngạc đến mấy người, hỏi, Tư Đồ Uy cùng Tố Cầm cũng muốn chuyển vai về nói, đệ, sư thỉ, về coi như tiểu Nhi, chính là tiểu bốn. Huyết Như Lai có chút căm giận, kêu lên, liền xem như cũng hoang dại a, cũng không cần như thế ức hiếp. Phật Thánh Nhi phiêu nhiên rơi xuống, hắn lúc đầu muốn làm cái hộ pháp, không nghĩ tới Vương Sùng trực tiếp thu hắn làm đồ đệ, đáy lòng cũng có phần bất đắc dĩ. Nhưng Phật Thánh Nhi cũng có một phần tâm tư, Vương Sùng như thế thiên tư hơn người, mười thành cửu cửu muốn thành tiểu đạo quân, bái sư một vị đạo quân, cũng không tính thua thiệt, cho nên hắn chưa từng phản bác. Đối mặt Huyết Như Lai, vị này phương Tây yêu thánh cười một tiếng, chắp tay trước lễ, kêu lên, tứ sư đệ. Thế nhưng lại đối vị huynh có cái gì bất mãn. Huyết Như Lai liếc mắt nhìn vị này tiểu tam sư huynh, đáy lòng hậm hực, thầm nghĩ, có như năm đó ta chứng đạo thái ất, không, có ra cái gì ma bệnh, sợ cũng không phải Phật Thánh Nhi đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, huyết như lại kêu lên, về sau còn muốn tam sư huynh nhiều chiêu cố. Phật Thánh Nhi cười ha hà nói, "Dễ nói dễ nói." Bên cạnh tư Đồ Uy cùng tố Cẩm, đương nhiên liền có chút tâm mệt mỏi, Tứ Đồ Uy thầm nghĩ, ta tư chất bình thường, 200 năm tân tân khổ khổ, cũng chỉ là cái kim đan của từng sư muội đều so với ta mạnh hơn một chút. Sư muội cũng còn thôi, nhưng cái này mới tới hai cái sư đệ. Thực tế cũng quá khỏe khoắn, ngày sau như thế nào tốt thay lão sư quán thúc môn hộ. Ta cái này tu vi Lại sư này huynh không có cách nào làm." Lý Hư bên trong tờ dài, nói, "Chúng ta Nga Mi bây giờ cũng có ba vị thái ất, nhưng chính là." Hàn Quân muốn nói, "Huyết Như Lai cùng Phật Thánh Nhi, đều không phải Nga Mi xuất thân, nhưng lo nghĩ, Bạch Thang xuất thân Nga Mi nam tông, cũng coi là xấu hổ, liền không có có ý tốt lại nói cái gì." Vương Sùng ngược lại là nghe tới vị trưởng lão này lời nói, người nói, "Vậy liền mời Lý sư thúc nhiều cố gắng một chút, chúng ta Nga Mi cũng nên tái xuất mấy vị dương chân cảnh trưởng lão rồi." Lý Hư bên trong mặt mơ đỏ ửng, vội vàng vừa chấp tay, liền trở về bệ quan. Huyền Hạc đạo nhân có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, tam sư bá ngược lại là nhanh dương chân. Vương Sùng cười nói, chúc mừng chúc mừng. Huyền Hạc đạo nhân chỉ cảm thấy đỏ mặt, hắn nhưng là âm định đừng tam đồ lễ, gần với Huyền Cơ cùng Huyền Diệp, vai vế còn tại Bạch Vân trước đó, nhưng lại vẫn như cũng là cái kim đan, há có không xấu hổ đạo lý. Vương Sùng bây giờ đạo thành thái ất, coi như so hắn giải một đời Trư vị Namy trưởng lão, tại vị này tiểu phích lịch trước mặt, cũng muốn tự giác thấp hơn mấy phần, dù sao bây giờ Huyền, cơ, huyền, dịp, huyền đều không tại, Namy cũng không ai có thể cùng vị này trưởng giáo sư Điệt đánh đồng người. Trư vị Namy trưởng lão Ngay cả thoán chế hành vị này trưởng giáo năng lực đều không có. Cũng là may mà tiểu phích lịch Bạch Thắng làm việc tất cả đều là công tâm, đối đãi chư vị trưởng lão cũng có phần cung kính, đối chư vị đồng môn càng là như thành, rất nhiều đệ tử đời ba đều là hắn hảo hữu, so bình thường đồng môn đều càng thân cận. Lúc này mới không có để nga mi chư vị trưởng lão tâm lý xấu hổ, sinh ra không ăn vào tâm. Vương Sùng mang theo Phật Thánh Nhi về động phủ của mình, Huyết Như Lai cũng liếm liếc mặt cùng đi qua, tư đồ uy cùng Tố Cầm hai cái, thấy hai cái sư đều đi, bọn hắn cũng không thể mất đi, cũng đi theo đến sư phụ động phủ. Vương Sùng đối Phật Thánh Nhi cũng là không khách sáo. Nói, ngươi chính là thiên hạ có ít nhân vật, thiên tư chí thắng, hiếm người vật có thể cùng ngươi đánh đồng. Ta cũng liền không giữ trừ tìm kiếm, cái này bên trong có 5 bộ kinh quyển, ngươi cầm đi lính hội, nhưng có được được đều phải để lại tại Namy. Vương Sùng nặng ẩn dễ trời tùy nói Huyền Thiên 24 quyển Thiên yêu chân hình đồ, cùng tại Diêm Ma Thiên đoạt được đại tu gì tôn thắng Phật Vương trải qua cùng vô thượng long tượng trải qua cùng nhau giao cho Phật Thánh. Huyết Như Lai nhìn nóng mắt, hắn mặc dù xuất thân Thái ất nhưng bởi vì phá cảnh thời điểm, nói hóa chi lực quá mạnh, về sau lại xem như phá cửa ra giáo, rất nhiều Thái ất tông đạo pháp đều lại không có cơ hội tu hành. Nhìn không được nói, sư phụ, ta cũng có thể cùng Tam sư huynh cùng một chỗ lĩnh hội a. Vương Sùng nhìn hắn một cái, tiện tay vạch một cái, năm bộ đạo thư kinh văn liền rơi vào ba cái đồ nhi thứ hại, nói, các người đều có thể cùng Phật Thánh Nhi cùng nhau tu hành. Chỉ là Tư Đồ Uy cùng Tố Cẩm, hai người các ngươi không cần phải nhiều chịu khổ cực, dù sao Nga Mi đạo pháp mới là đứng đắn. Phật Thánh Nhi cùng hết Như Lai, like, nghiên cứu bảng môn cùng Phật gia kinh điển không sao, nhưng Tư Đồ Uy cùng Tố Cẩm tiên tử, mới bất quá là kim cảnh, Nga Mi công pháp cũng còn không có như thế nào, căn bản không thể phân tâm. Tư Đồ Uy vội vàng quỳ xuống đất, nói, đệ tử cũng liền không dám miễn cho chỉ hoan đứng đắn công phu. Tố cầm Tiên tử hừ hừ, nói, đệ tử cũng không nhẽ có, liền để tam sư đệ cùng tứ sư đệ cùng một chỗ tu hành đi. Tố cầm Tiên tử chính là hải hội đạo thánh nãi nữ, phụ thân nàng đều để nàng phế thái ất tông công lực, liền vì nàng có thể đứng đắn bái nhập nam y, cái kia bên trong sẽ còn tham nhu đồ gì bảng môn cùng Phật môn công pháp. Huyết Như Lai cười nói, đại sư huynh cùng tiểu sư tỷ cũng là rộng rãi. Phật Thánh Nhi vốn là muốn nhìn một chút nặng ân đạo từ, trên đời này chỉ có bắt đại kỳ yêu, có thể đột phá yêu tộc trời hạn, vượt qua kim đan trở lên. Mười năm Kinh vương chết tại tiểu lịch bạch tháng thủ hạ. Mục tiên tang mộ mộ cũng không biết xem như chết tại tay người nào bên trong, dù sao hiện tại là ở tại Vương Sùng trong tay mười tiên độ bên trong hư phúc. Cừ đầu Long Vương tại Đông Hải xưng hùng, cùng Vương Sùng hai cái thân phận đều mười điểm giao hảo. Ngọc thần tiêu có chút thần bí, nhưng hắn có thể đột phá kim đan, hay là bởi vì thiên phú, phải lại Ngọc thần trùng yêu thân, thiên tư tính không được tự thế. Tại Phật Thánh Nghi mắt bên trong, chỉ có Phương Tây hai yêu thánh cùng Nặng Ản, khó khăn lắm tính làm cùng mình tướng trợ nhân vật. Phương Tây hai yêu thánh cùng hắn đều là tu hành tự pháp, cũng không thể tham khảo chỗ, nhưng Nặng ẩn sáng tạo đạo pháp, hắn lại vẫn luôn muốn nhìn một chút, mượn nhờ đá ở đối khác, có thể công ngọc Cho nên, cầm tới năm bộ đạo thư, hắn trước đem dễ trời tùy lật một lần, lập tức cảm thấy rất có dẫn dắt, lại một lần nữa đem nói huyền thiên 24 quyển thiên yêu chân hình đồ lật xem một lần, ẩn ẩn có chút hiểu được. Khi hắn nhìn thấy đại tu di tôn thắng Phật Vương trải qua thời điểm, cũng còn không cảm thấy như thế nào, nhưng khi hắn lật xem trong chốc lát, lập tức chấn kinh không tiểu. Cuối cùng một bản vô thượng long tượng trải qua, hắn vốn cho rằng cùng mình học không sai biệt lắm, nhưng lật ra tờ thứ nhất, Phật Thánh Nghi ngón tay liền không nhịn được nhẹ nhàng run run dậy, khép lại trang sách, hai đầu gối chĩa xuống đất, hướng về phía Vương Sùng bái tạm Chương 867, Phật Thánh bỗng Nhi nhiên liền muốn thí sự. Vương Sùng tỏ giải, nói: "Người sư phụ này, bài giá trị hay không?" Phật Thánh Nhi cũng cung kính tính đáp, "Sư phụ lại đến, Đồ Nhi thành tiến dập đầu." Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói: liền nhìn thầy trò chúng ta, ai trước chứng đạo quân." Phật Thánh Nhi cười một tiếng, nói: "Tiểu Đồ Thế nhưng là đã sớm qua chín suy." Vương Sùng ha ha cười nói: "Ngươi ngược lại là mau một chút, ta mới qua bà suy mà thôi." Phật Thánh Nhi bỗng nhiên liền muốn thí sư. "Mẹ nó, lão sư ngươi chứng đạo thái ớt mới mấy ngày, cái này liền qua ba suy." Đồ Nhi thật đúng là chưa chắc có ngươi nhanh a. Đồ Huy nhìn một cái mình sư phụ Nhìn một cái mấy cái này sư đệ muội, bỗng nhiên liền cảm giác có một ngọn núi đè ép xuống, suýt nữa liền không thở nổi. Thầm nghĩ, mấy ngày nữa, ta phải đi Vân Đài Sơn đi một chút, nhìn xem mấy cái lao chấp nhi, thư giãn một hạ tâm tình. Năm đó Lý Tượng bọn người, bái sư thần húc, như vậy nhập Vân Đài Sơn môn hộ. Những thiếu niên này cũng là hơi có chút tiên phú, bây giờ có ba cái đã đạt thành đại diễn, đã tính được tiên ra, có chút tỏ tính, sẽ không như phạm nhân mấy chục năm liền già yếu mà chết rồi. Nhưng là những năm này quá thứ, Lý Tượng cùng thiếu niên cũng biết, ngami là cái gì, Vân Đài Sơn lại là cái gì nhất là tiểu phích lịch bạch thắng ra sao cùng vị phòng, mình lao sư tần húc lại là cái gì chất lượng. Tư đồ uy bây giờ mặc dù cũng là kim đan cảnh tiên gia tông sư nhất lưu tại Nga Mi cũng coi là có chút đầu mặt, dù sao cũng là sáu lớn đệ tử chấp sự, nhưng kỳ thật trừ lý tượng cùng những vãn bối này, thật đúng là cũng không có cái gì địa phương có thể để hắn mở mày mở mặt. Chỉ là một sư muội, liền để hắn áp lực như núi, bây giờ lại nhiều hai cái thái ớt cảnh đại thánh làm sư đệ, hắn thật sự có chút khó a. Tố Cẩm cung huyết Như Lai, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, Tố Cẩm nghĩ, ta cũng không biết lúc nào mới có thể dương chân. Bây giờ ánh mắt thế mà cũng cao Ban đầu ở phụ thân môn hạ học nghệ, nơi nào sẽ suy nghĩ gì dương chân, thái ất cảnh càng là từ không nghĩ tới. Dù sao chúng ta Thái ất tông cũng có 14 vị nói thánh, từng cái đều là hoành ép nam tổ nhân vật. Năm đó Bái sư, còn tốt không tình nguyện, hay là phụ thân có chút ánh mắt kiến thức, nhất định để ta chân chính Bái sư, còn để ta phế Thái ất tông công lực. Huyết Như Lai cũng là thở dài, hắn bị lượng giới cở mại đi nói hóa thân thể, cả đời vô vọng tiến thêm một bước. Coi như Vương Sùng Trịu đem hắn nói hóa thân thể qua tới, Huyết Như Lai cũng không giảm nói hóa thân thể vừa lúc khắc tinh của hắn, một khi trở về, nói không chừng không có mấy ngày, hắn lên đường hóa Huệ Như Lai thầm nghĩ, ta cũng liền trông cậy vào có thể vượt qua chiến suy, sách tăng một chút công lực, chớ có gặp được đại địch, rõ ràng có mộtแฟน thái ớt cảnh tu vi, lại khắp nơi kinh ngạc, không, có rất chưng dùng. Vương Sùng đối bốn cái đồ để nói, các người đều có duyên phận, tu hành sự tình, lại không thể có thể cơ cầu. Phật Thánh Nhi cùng Huệ Như Lai, ta cũng không căn dặn các ngươi, Uy Nhi cùng Tố Cầm, hai người các ngươi lại muốn bao nhiêu cẩn thận. Tứ đồ Uy đáp ứng một tiếng, sau đó thấp giọng nói, sư phụ, đệ tử muốn về nhà thăm viếng. Vương nói, chuẩn. Tố Cầm giọng nói, đệ tử cũng muốn bồi đại sư Đi. Vương Sủng cười ha ha, nói: "Đi thôi." Vương Sủng để bốn cái đồ nhi, riêng phần mình tán, Tư Đồ Huy về động phủ mình, thu thập một phen, đã thấy Tố Cẩm Tiên tử cũng xâm nhập tiền đến, không khỏi có chút sinh ra mấy phân ngượng, thấp giọng nói: "Ngươi như thế nào tốt cùng ta trở về." Tố Cẩm Tiên tử nhịn không được hỏi: "Ngươi đến tụt cùng lúc nào cùng sư phụ nói?" Tư Đồ Huy lắp bắp nói: "Hai chúng ta tu là như thế thấp, như thế nào tốt đàm luận nhi nữ tư tình. Chúng ta sư phụ lại là cái cổ pháp ngay ngắn người, một lòng cầu đạo, chưa từng đối tình tình yêu yêu, có rất nhăn sắc. Chúng ta làm đồ đệ nói muốn kết làm đạo lữ, chỉ sợ lão nhân già ông ta 10 điểm không thích." Tố Cẩm Tiên tử có chút buồn bực ý, nói: "Ngươi liền muốn một thế đều ẩn dấu đi." Tư Đồ Huy thở dài, nói: "Đợi ta dương chân." Tố cầm Tiên tử hư lạnh một tiếng, nói: "Ngươi biết dương chân có bao nhiêu khó? Ngươi phải biết, chúng ta sư phụ không vào ở Nga Mi trước đó, những sư bá kia các sư thúc cũng mới ba cái dương chân, có chút là kim đàn, có chút còn không phải, thậm chí cũng chưa chắc giống như chúng ta. Ngươi muốn dương chân, có bao giờ nghĩ tới Nga Mi đợi thứ hai trưởng lao cũng không có ra mấy vị?" Tư Đồ Huy thở dài, nói: "Nếu là ta bái sư cái khác, hoặc là cùng liền thôi. Nhưng ngươi ta đều biết" Chúng ta bái sư chính là thiên hạ thứ nhất thái ất, năm đó Kim Đan cảnh, Dương Chân cảnh đều là kiếm quét thiên hạ nhân vật, ngày sau nói không chừng còn có thể trở thành hóa đạo chân quân. Ta lại là đại sư mình, muốn chỉ là cái Kim Đan, như thế nào cho lão sư trèo chống môn hộ? Năm đó ta cũng chính là cơ duyên xảo hợp, mới lấy bái sư, sau đó suy nghĩ nhiều năm, cũng như cũng chỉ chiếm một cái vận vị tốt, tư chất cũng không thế nào. Nếu là còn không chịu cố gắng, ném sư phụ mặt mũi, như thế nào xứng đáng được lão nhân ra ông ta đãi bồi? Tố Cẩm Tiên Tử thấy Tư Đồ Uy một mặt thần sắc kiên nghị, yếu ớt thở dài, nàng làm sao không biết Tư Đồ Uy áp lực chi lớn. Tư Đồ Uy chẳng những là tiểu phích lịch bạch thắng đại đô đệ, cũng là Nga Mi đời 4 đại sư huynh, cùng ứng Dương, Tề Băng Vân, Lưu Linh Các, Hứa Tinh Dương bọn người cùng một chỗ, là Nga Mi 6 lớn đệ tử chấp sự một trong. Hắn mới tân tân khổ khổ, hơn 200 năm không dám thư giãn, đột phá đến kim đan. Ứng Dương liền tấn thăng Dương chân, tiếp cận Nga Mi đời thứ 3 đại sư tỷ Tề Băng Vân, cũng tấn thăng Dương chân trở về. Tư Đồ Uy làm sao có thể nhẹ nhõm? Nhất là nhà mình vị sư phụ này, phong thực tế quá lớn, coi như tố cẩm đều sợ ra ngoài, cho sư phụ mất mặt. Năm đó tại Thái Ức Tông đều không có như vậy lớn áp lực. Tố Cẩm Tiên tử cũng chỉ có thể nói, "Thôi được, chờ ngươi Thái Ức, nhất định phải cùng sư phụ nói." Tư Đồ Uy trong mắt có chút sinh ra nhu tình, thấp giọng nói, "Tư Đồ Uy có tài đức gì, phải sư muội yêu hái." Tố cầm Tiên tử lại không đáp hắn, chỉ là thấp giọng nói, "Chúng ta cũng nên đi." Tư Đồ Uy lấy ra phi kiếm của mình, thân kiếm hợp một, nhổ thân đằng không. Tố cầm Tiên tử cũng cùng theo đằng không, nàng cùng Tư Đồ Uy dùng đều là năm đó Huyền Diệp luyện quá trong kiếm, cũng đều cùng Tư cùng một chỗ tế luyện 200 năm, đều tế luyện đến thứ tam chuyển bài quang cấp độ. Hai người kiếm quang một, rãy lát ra núi Namy. Tư Đồ Uy nhà tại Dương Châu. Đương nhiên muốn về trước đi Dương Châu một chuyến. Bây giờ Tư Đồ Uy tu đạo vượt qua 200 năm, hắn phụ tổ một đời đã sớm qua đời, coi như cùng thế hệ người đều nhập tổ, văn bối đều là huyền trọng tôn nhi, muốn 3-4 đời, 7-8 thay thế sau từ tôn. Hắn sau khi về nhà, đi trước tảo mộ, tế bái phụ tổ, lúc này mới về nhà một chuyến. Năm đó Dương Châu tang tú, hậu đại kéo dài, nhưng đều vì thông ra chuyện tốt, cho nên Tư Đồ Uy về nhà không lâu, tám nhà hậu nhân đều đến bái kiến vị lão tổ này, rất có mấy cái tuấn tú văn bối, cũng muốn học tiên. Tư Đồ ngược lại là cũng không khắc tử, chỉ là một một tâm tính, nghiệm qua tứ trước. Lúc này mới tuyển định ba người. Chương 868, cơ duyên tận. Tư đổ uy những năm này cũng từ 8 trong nhà, chọn lừa qua mấy chục lần ưu tú hậu nhân. Bây giờ Nga Mi tại Vương sùng trong tay, sớm đã có quy củ, muốn trước làm ký danh đệ tử, học tập hắn sửa đổi thiếu dương kiếm pháp, học tốt mới có cơ hội bài sư, học không tốt liền sẽ được đưa đi đan đỉnh môn. Tư đồ uy trước sau đưa vào Nga Mi tám nhà hậu nhân, thế mà một cái có thể bái nhập Nga Mi cũng không có, có 7 8 phần nhịn không được kháng khổ, chỉ có 2 3 thành được đưa đi hải ngoại môn. Đối cái này ba cái van bối chiếu niên, hắn cũng không mười điểm chắc chắn nhất định có thể bãi sư Nga Mi. Loại chuyện này, bây giờ Nga Mi đời thứ 2 trưởng lão, đệ tử đại 3, đều có tại làm, Vương Sùng rất là hoan nên các vị dẫn ra thân quyến đến bãi sư, chỉ là sảng chọn nghiêm ngặt, cho nên Tư Đồ Huy cũng không tính đi cửa sau. Tố cầm nhiều lần, đều đi theo Tư Đồ Huy trở về tế tổ, cho nên sớm đã bị 8 nhà hậu nhân xem như Tư Đồ Huy tiên quyến, coi là tổ lại ngoại nhất lưu. Cho nên những này 8 nhà hậu nhân, chấp lễ 10 điểm kính cẩn, một cái lý gia hậu nhân, cười ha hà nói, cái này ba tiểu tử, cũng không biết có hay không phúc khí bãi sư My, nhưng ta đánh giá đi đang đỉnh môn vẫn còn có chút cơ hội. Tố Cẩm Tiên tử chợt nhớ tới một chuyện, thầm nghĩ, làm sao cái này mấy lần trở về, tám nhà người trẻ tuổi, cũng chỉ có người của Lý gia chưa từng đi Nga Mi. Nan vụng trọng truyền âm cho Tư Đồ Uy, Tư Đồ Uy khó được cười khổ một tiếng, trả lời một câu, người của Lý gia đều đi Vân Đài Sơn bái sư. Tố cầm Tiên tử lúc này mới sáng tỏ. Tư Đồ Uy cùng Tố cầm Tiên tử đều biết, Lý gia cùng Độc Long chùa quan hệ, Độc Long Chúa ngay cả tiếp theo đời thứ ba chưa từng độ đi người của Lý gia, liền rốt cuộc không phái người tới, cùng Lý gia duyên phận liền xem như thật. Về sau mấy nhà đều có người đi qua núi Nga Mi, nhưng mọi vị chịu không nổi khắc khổ, trở về cũng không vui rất nhiều trở về người đã cảm thấy Nga Mi không phải địa phương tốt gì. Hết lần này tới lần khác Lý Tượng Bái sư Vân Đại Sơn, cho nên lý gia mấy đời người đều cảm thấy đi Vân Đại Sơn so với trước núi Nga Mi càng tốt hơn, dần dần lý ra văn bối, liền rốt cuộc không để vãn cầu tư đồ y. Nó hơn mấy nhà văn bối, cũng phần lớn đều cảm thấy, chỉ cần chịu một triệu, đi đan đỉnh môn càng tốt hơn, ngược lại càng phát ra gấp rút sinh một loại tập tụ. Tố cầm Tiên tử trầm mặc không nói, thầm nghĩ, nhiều nhất lại có ba đời thứ năm người, đại sư huynh liền sẽ dần dần cảm thấy không thân, trừ tế tổ, cũng sẽ không còn tới cùng những vãn bối này thân cận thật mấy năm này, Tư Đồ Huy liền không tình nguyện lắm về nhà, chỉ là nhiều năm đã thành thói quen, cũng trông cậy vào tám nhà có thể có chút nhân vật xuất sắc, lúc này mới kiên trì trở về thăm viếng. Chỉ là cái này mấy chục năm, hắn mang đi người trẻ tuổi, nhiều lần đều không có thành tựu, tốt nhất cũng không đi qua đan đỉnh môn, Tư Đồ Huy cũng dần dần ngừng tâm tư. Làm tư đồ ra hồi lâu trước kia lão tổ tông, Tư Đồ Uy cùng Tố Cầm trở về, tự nhiên lúc nào cũng đều có van bối trước mặt hầu hạ, mỗi ngày đều có phần náo nhiệt. Một ngày này, Tư Đồ Uy đang nghĩ, cũng nên rời đi, đột nhiên liền nghe được cười dài một tiếng, quắc, uy thúc. Tiểu Chất Nhi bày kiến. Ngay sau đó ba đạo độn quang rơi xuống, một người cầm đầu chính là Lý Tượng, nó hơn hai cái cũng là năm đó bãi sư Tân Húc người trẻ tuổi, chỉ là bây giờ, dung nhan đều đã già đi, về ngoài như 40-50 tuổi người. Đây cũng là bởi vì, bọn họ nói nhập đại diễn quá chế, cho nên dung nhan liền không thể thiếu niên. Tư Đồ Uy là thời niên thiếu, lên đường nhập đại diễn, cho nên bây giờ cũng vẫn là hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Ba cái người già trung niên hướng về phía một thiếu niên kêu thúc thúc, cũng chỉ có tiên gia mới đã từng thấy. Tư Từ Đồ Uy nhịn không được cười lên một tiếng, nói, nếu như các ngươi không đến, ta cũng đi Vân Đại Sơn nhìn các ngươi. Lý Tượng nhìn thấy Tư Đồ Uy cùng tố Cẩm, không khỏi trong lòng mười điểm á ước, bọn hắn cũng coi là bái nhập tiên ra, cho nên có thể thường xuyên cùng Tư Đồ Uy gặp mặt, biết hai người đều trước sau nhập Kim Đan, phi kiếm pháp bảo cũng cũng không thiếu, chính là thế hệ trẻ tuổi có ít nhân vật. Lý Tượng thầy của bọn hắn Tân Húc, bởi vì ném dây đỏ kiếm, không còn có cơ hội phải sư môn ban thượng phi kiếm, Tân Húc đều không có phi kiếm, Lý Tượng đám ba người tự nhiên cũng không có. Học tiên cầu đạo người, làm sao không biết một ngụm tốt phi kiếm, đối hành đạo thiên hạ, như thế nào có trợ lực? Có một ngụm tốt phi kiếm, chiến lực có thể tăng vọt mấy lần. Chỉ là loại chuyện này, lại á ước không đến. Vân Đại Sơn cùng Nga Mi chênh lệnh quá xa. Lý Tượng cười ha hà nói, "Chúng ta hôm nay mới có thể, biết được Uy Thúc cũng ở nhà, liền trực tiếp tới tìm. Phan Tục nhà quá ồn ào, không bằng Uy Thúc cùng chúng ta ở mấy ngày, chúng ta tại Dương Châu bên ngoài, xây dựng một chỗ đạo quán, cũng coi là thay dù." Tư Đồ Uy chính cảm thấy không kiên nhẫn, nghe vậy cười nói, "Cũng tốt." Hắn vẫy tay một cái, đối ba cái văn buổi nói, "Các người liền cùng ta cùng nhau, cũng chướng học bản môn thiếu dương kiết quyết." Lý Tượng cười ha hà nói, "Uy thuốc còn không bằng trực tiếp dạy bọn họ đàn đích pháp." Tư Đồ Uy vung một chút ba người thiếu niên, đã thấy cái này ba người thiếu niên cùng một chỗ ý động. Cố Cái To gan liền lên tới nói, "Ngam mi đạo pháp thật khó, cũng không thấy có chỗ đặc tú gì, không bằng uy ra ra liền dạy cho chúng ta Đan đỉnh pháp a." Đan đỉnh pháp tu luyện cũng không mấy năm, liền có thể đằng không phi đột, mà lại lại là đi hải ngoại tu hành, phong quang vô hạn, so núi Nga mi nhẹ nhõm nhiều. Tư Đồ Uy thở dài, nói, "Cũng tốt, Liền truyền cho các người đàn đỉnh pháp. Học tiên sự tình, chính là duyên phận, không cưỡng cầu được." Cho nên Tư Đồ Uy cũng không có đau khổ thuyết phục, giống như năm đó, Vương Sùng Bốn cũng không phải là muốn thu hắn làm đồ, là muốn độ hóa lý trời trong. Nhưng lý trời trong lại vẫn cứ lâm thời lùi bước, Tư Đồ Uy đáp ứng. Như vậy thành Bạch thắng thủ đồ, Nga Mi đợi bốn đại sư minh. Loại này duyên phận, thực tế kỳ diệu. Tư Đồ Uy tay áo phất một cái, liền đem ba người thiếu niên của lên, Lý Tượng mấy người cũng điều khiển đột quang, đàng trước dẫn đường, không bao lâu ngay tại giường Châu bên ngoài, một chỗ phong quang cực giai chỗ đang rơi xuống. Tấn Húc bây giờ 200 năm trôi qua, cũng vẫn là cái đại diễn, mà lại cũng không nhìn thấy có tấn thăng kim đan hy vọng, các đồ đệ của hắn đều còn không bằng sư phụ. Lý Tượng bọn hắn cũng không biết, lúc nào mới có thể tấn thăng kim đan, thậm chí bọn hắn cũng không nhiều cơ hội lớn, cho nên tiến hành tu hành, cũng liền nhẹ nhõm, không bằng Tư Đồ Uy như vậy khắc khổ. Bởi vì là nguyên cớ, lý tượng bọn hắn thường xuyên về Dương Châu, đồng thời đốc thúc tập nhân, kiến tạo chỗ này là quán, làm lối ra, thường xuyên trở về, khoản đãi khách bằng. Lý Tượng đi vào đại quán, quát to một tiếng, lập tức liền có mấy chục danh nữ quan, chen chúc ra, vội vàng cho bọn hắn tại viện Lạc Thanh dú chỗ, an bài trà xanh. Tư đồ uy cùng Tố Cầm đều biết, những này nữ quan là lý tượng bọn hắn cùng cực nhàm chán thời điểm, thu cơ thiếp, hơn phân nửa đều là hành tẩu giang hồ, cứu được đáng thương nữ tử, cũng truyền chút võ nghệ pháp thuật, thậm chí không khỏi đi ở, có chút nữ tử học chút bản sự, liền muốn rời khỏi, lý tượng bọn hắn cũng không ngăn cản. Tư đồ uy có phần không quen, dù sao Nga Mi chính là huyền môn chính tông, quy củ cùng mây trên đài loại này vừa chính vừa tà môn phái khác biệt, không, có như vậy rộng rãi. Chương 869, gặp được bệnh nhân, ta xuất thủ đánh chết. Tư đồ uy mặc dù không quá quen thuộc, lại cũng sẽ không nói cái gì, dù sao mọi người tông môn khác biệt, cái này lại không phải cái gì bất chính gấp sự tình. Liên tốt so một cái xưa nay giữ mình trong sạch đạo đức quân tử, cũng cũng sẽ không đi quản bằng hữu của mình uống hoa kỷ, đây là lẫn nhau chi phân. Lý tựa bọn người ở tại tòa này đã quán, ở lại thật lâu sau, cho nên trang trí hoa mỹ, chỉ là bọn hắn dù sao đều là đại diễn cảnh tu sĩ. Cho nên này cùng Hoa Mỹ cũng liền chỉ là nhân gian phồn hoa chi tượng. Lý tựa mấy người cũng có phần tôn kính tứ độ uy, dâng trà về sau, liền ăn bài tửu rượu. Tố Cẩm Tiên tử dù sao xuất thân thái ất tông, lại là nói thánh con gái ruột, thấy thức ăn bất quá tầm thường nhân gian mỹ vị, rượu cũng bất quá mấy chục năm tục nướng, liền lấy một bình được từ hải ngoại rượu ngon. Đây là Vương Sùng lấy đại la đạo danh nghĩa, tiến vào hiến cho mình đồ vật, chỉ là trong tay hắn kho tàng phong phú, lại không phải người hẹp hòi, liền cho Nga Mi nhân đều chia lại một chút. Tố Cẩm Tiên tử lấy rượu ngon, nói, đây là sư phụ ta ban tặng, bình thường cũng không bỏ được uống, lần này tụ hội Làm có được, liền lấy ra đến cùng hưởng. Tư đồ Huy liếc mắt nhìn, thầm nghĩ, sư muội cũng học cái xấu, đây không phải sư phụ hàng năm đều cấp cho chi vật sao? Coi như ta thường xuyên sẽ mở một chai uống, hiện tại cũng còn có mấy chục bình nhiều. Ta nhớ được tố cầm sư muội căn bản không thích, tồn tại chắc hẳn không ít, nơi nào có cái gì xưa nay không bỏ được cũng rồi. Hắn trong bụng cười thầm, mở rượu, cho mỗi người đều rót đầy, cười nói, ta nhớ được năm đó, các ngươi cũng là uống qua quý giáo chủ rượu ngon, này liền là đến từ đại la đạo. Lý Tượng cùng hai vị sư huynh đệ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, phải biết năm đó, bọn hắn cũng là từng chứng kiến. Lúc ấy còn tưởng rằng đây là tiên gia bình thường, về sau mới biết được, thật không phải cái gì tiên gia đều có như thế này vẫn. Lý Tượng uống một hơi cạn sạch, cười nói, hay là thua thiệt thu tức, chúng ta mới có như thế có lực ăn. Tư Đồ Uy cười nhẹ một tiếng, chỉ là mời rượu. Mấy người ăn uống tiệc rượu đường này, Lý Tượng thở dài một hơi, nói, ba người chúng ta cũng coi là được Vân Đại Sơn kiếm thuật chân truyền, chỉ là muốn luyện một ngụ thượng thừa phẩm chất phi kiếm, làm thế nào đều thu thập không đủ linh tài. Tư Đồ Uy hỏi được vài câu, không khỏi khẽ thở dài một cái. Muốn luyện một lưỡi phi kiếm, chuyện thứ nhất chính là thu thập linh tài. Vương Sùng là đem Nam Tổ hai nhà đại phái, còn có Thái Ức Tông cho chuyển món lửa, lúc này mới góp hai mươi mấy lượng phi kiếm linh tài, đây chính là Tiểu Dương cung cùng Minh Sơ Tông, cùng Thái Ức Tông mấy ngàn năm tích súc. Liền xếp như Huyền Cơ cùng Huyền Diệp, một cái xuất thân Thiên Ma Tông, lại là âm định đứng thủ đô, một cái kiếm thuật vô địch, cũng đều là hao phí vô số công phu, mới có thể thu thập đầy đủ luyện một lò phi kiếm linh tài. Bình thường như lý tượng cái này các loại, xuất thân Vân Đài Sơn như vậy cũng coi là đại phái môn đồ, xuống kém kiếm, có mấy chục năm công phu, thập Nhưng nếu là muốn tế luyện đến tam chuyển trở lên, Vận khí tốt nhất, cũng muốn trăm năm trở lên, vận khí hơi kém, thọ nguyên hết cũng khó khăn. Năm đó đại sư Bạch Vân mấy trăm năm vất vả, cũng liền tìm hai phần linh tài, luyện thành hai lưỡi phi kiếm. Tư Đồ Uy cũng là tốt bụng, hỏi một câu, cũng còn thiếu cái gì linh tài? Lý Tượng Đáp, còn thiếu một chút bạch luyện huyết tiết, nghe nói hải ngoại có san hô kim cùng la cát vàng, cầu mua nhiều năm cũng không góp đủ. Nó hơn linh tài ngược lại là cũng tạm được, đồng môn giao dịch một chút, còn không tính số mượt. Tư Đồ Uy được việc này, liền biết Lý Tượng muốn luyện cái gì phi kiếm. Bắt đại gia bởi vì có thật nhiều vạn bối bái nhập đan môn, cho nên Đông Hải châu sinh Liên thành lý tượng bọn người luyện kiếm lựa chọn hàng đầu. Chỉ là đan đỉnh môn mặc dù có những này linh tài, bình thường đan đỉnh môn đệ tử, như thế nào có tư cách vận dụng. Đều là muốn giao phó cho Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc ba huynh muội, thay Vương Sùng hợp luyện pháp bảo, cực ít lưu lạc ra. Nhưng Tư Đồ Uy là Vương Sùng thân sinh đồ đệ, Nga Mi tiểu phách lịch bạch thắng thủ đô, những này linh tài, hắn ngược lại là đều có, chỉ là tư đồ uy căn bản không tâm tư kiếm. Sư phụ hắn ban kiếm, đều có mấy miệng, bây giờ dùng một qua trăm kiếm, phẩm chất cũng cực không thường, tội gì mình đi luyện kiếm. Tư Đồ Uy suy nghĩ trong chốc lát, lấy ra mấy cái hồ lô Đưa cho lý tượng, nói, vi thúc cái này bên trong, ngược lại là có mấy phân linh tài, cũng là sư phụ ta, bạch thắng chân nhân bao năm qua ban tặng, liền tặng cùng các người đi. Lý tượng cầm lấy mấy cái hồ lô, thoáng xem xét, không khỏi liền kinh hái nói, vi thúc, chân quý như thế linh tài, như thế nào liền kiến cho. Người cũng muốn lượt kiếm, chúng ta. Lý tượng trong lòng do dự, hán cầu mãi một lượi phi kiếm, đã không phải là một hai năm, là một hai năm, lúc này khức từ ra ngoài, thực tế có chút không thể đi xuống nhận tâm. Tố Cầm tiên tử thầm nghĩ, đây đều là sư phụ bao năm qua ban tặng số lượng, đại sư huynh chỉ lấy nhà mình tư tàng vô cùng một, như thế nào tính là gì chân quý? Huống chi chúng ta có sư phụ tại, cái kia bên trong cần gì lựa kiếm. Ngày sau mặc kệ ban thưởng cái gì một mụn, cũng đều là thiên hạ hiếm có bảo vật. Vương Sùng mặc dù không có bại lộ thân phận, nhưng chỉ là Nga Mi tiểu phích lịch phi kiếm cũng coi là rất nhiều. Tại tư đồ uy lực mượn phía dưới, Lý Tượng cuối cùng vẫn là thu phần này quà tặng, chính tâm đầu cảm thấy xấu hổ, tư đồ cùng Tố Cầm sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, chân trời một đạo hào quang bay tới. Chỉ gặp một lần cây quạc nhỏ nhẹ nhàng lấp một cái, bay ra vô số ánh vàng hội tụ thành văn tự. gần hai tại vương sùng dạy bảo dưới nhiều năm bây giờ nói chuyện nhưng có thứ tự quá nhiều hàng chữ này câu nói rõ ràng tư đồ Huy tố cầm đổ nhi vi sư tính tới các người gần nhất gặp nạn cho nên đem gần hai đứa tới tạm mượn ngươi cùng phòng thân Tư đồ Hu cùng tố cầm hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là tư đồ yẫ tay một cái đem gần hai thu nơi tay bên trong hỏi sư phụ còn nói cái gì gần hai phun nửa đường láng vàng rót thành một hàng chữ viết cũng không nói gì phản gặp ngay phải nhân ta xuất thủ đánh chết các người liền trang làm cái gì cũng không có phát sinh liên tốt từ đồ Huy ngay được không đúng vịầm ý ta cùng Tố Cẩm, cũng không, có gì định nhân. Như thế nào đỗng nhiên gặp nguy hiểm? Tư Đồ Uy là biết, mình sư phụ thôi toán chi thuật, cũng coi như thiên hạ xếp tại trước mấy, âm thức linh tính cũng liền gần với nuốt hại Huyền Thông Tiên Tiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật. Đã sư phụ nói, mình cùng Tố cầm gặp nạn, vậy liền thật sẽ không kém. Tư Đồ huy hỏi lại vài câu, gần hai lại trả lời dâu ông nọ cắm cằm bà kia, hắn cũng biết lượng giới cờ linh tính có hại, nói chuyện điên ba ngược lại bốn, cũng liền không để ý, trước đem gần hai thu nhập trong tay áo, lúc này mới kê tiếp theo cùng Lý Tượng bọn người ăn uống thực rượu. Lý Tượng nhìn đến gần hai, coi là thật trong lòng ngáo ước. Hắn thầm nghĩ, Vân Đài Sơn sợ cũng là không có như vậy linh tính pháp bảo. Vương Sủng tại núi Nga Mi, đưa đi gần hai, bảo vệ hai cái đồ nhi, Mi Tâm bỗng nhiên có chút thần sắc lo lắng, hắn cũng là thu phật thánh nhi về sau, bỗng nhiên cảm thấy mình vận số có biến. Phân biệt dùng âm thức linh tính hỏa tiên tiên huyền chỉ diễn mệnh thuật suy tính, tựa hồ có một trận nhằm vào Nga Mi sự kiện lớn, liền muốn phát sinh. Chuyện này, ngược lại là cùng đạo gia thái ớt thân không có hệ, chỉ là nhằm vào Nga Mi. Chương 870, Lao đạo sĩ. Vương Cơ pha trộn hồi lâu, cũng đã được nghe nói, nếu là huyền bất tử, Nga Mi liền muốn khó giữ được sự tỉnh. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là nhà mình được Nga Mi khí vận, cũng không để ý. Nhưng từ khi tấn thăng Thái Ất, lại một lần nữa tỏa chấn Nga Mi, Vương Sùng dần dần có chút linh cơ, nhiều lần thôi diễn phía dưới, dần dần cảm ứng được Nga Mi có đại nạn sắp tới, hủy diệt nguy hiểm cơ. Vương Sùng tại đưa tiến hai cái đồ nhi về sau, ngay cả tiếp theo bế quan, đạo gia Thái Ất thân cùng tiên ma Thái Ức thân nhiều lần thôi diễn, thậm chí cũng hỏi qua mấy lần diễn tiên châu, lúc này mới vương tin, đích thật là mình năm đó hiểu lầm. Nga Mi thật có hủy diệt nguy hiểm. Chỉ là lần này, Nga Mi mấy một chừng núi, huyền cơ, huyền Diệp, bạch vân, huyền đức đều không tại Cái này một nguy cơ lớn, liền muốn chính hắn đến nên. Mà lại lần này Nga Mi khí vận nguy cơ, cùng Vương Sủng bản thân không quan hệ, còn tính không được thái ất chín suy, để Vương Sủng rất là khí muộn. Hắn ngược lại là cũng không e ngại, giới này trừ phi là có đạo quân hạ người xuất thủ, không phải tiểu tặc ma ai cũng không sợ. Nếu thật là đạo quân hạ người, hắn nuốt Hải Huyền Tông còn có hai vị đạo quân đâu, cũng không phải nhịn không được trần diện. Vương Sủng suy tính cho ra kết quả, lần này Nga Mi lần hai, 10 thành 89 là từ mình hai đứa đỗ nhi tốt rất phát. Chuyện này còn không tốt lẽ qua, nếu là lẽ tránh, liền sẽ chuyện sinh cái khác như qua chỉ có thể đem gần hai ném ra bảo hộ hai cái đồ đệ. Vương Sùng thầm nghĩ, có gần hai hộ thần, Tiểu Y cùng Tổ Cẩm Tuyệt không có việc gì nhi, ta cũng phải nhìn một chút, Nga Mi đến tốt cũng phải có cái gì nguy cơ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi tốt nhất đừng nhường đường nhà thái ất thân xuất thủ. Vương Sùng kinh ngạc hỏi, lại là vì sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta cũng không rõ, nhưng ngươi thật không muốn nhường đường nhà thái ất thân xuất thủ. Vương Sùng âm thầm suy tính phen, không khỏi trong lòng thấp kinh, nghĩ ngợi nói, đạo gia thái thân lại có nói hóa hiện ra, quả nhiên không thể nhiễm Nga Mi chuyện bên này. Nói hóa hiện ra chẳng lẽ là Càn Nguyên Lao có việc. Vương Sung ngược lại là biết, âm định đừng lấy lượng giới trái qua, tế luyện hai quyển pháp bảo, lượng giới cở bên trong phong lớn Càn Nguyên Lao, chính là cầm tù Nga Mi tiểu tử chỗ, Ngũ Linh Thủy Bích phong là cho Nga Mi đệ tử ẩn thân chi dụng. Hắn đã từng đi vào qua hai lần Càn Nguyên Lao, nghĩ muốn tìm trời tâm xem người, giết trạng thảo trừ căn. Nhưng bên trong thực tế nguy cơ quá nặng, Vương Sung tự nghĩ, lấy trời tâm xem những cái kia môn nhân đại hạnh, chỉ sợ không qua mấy ngày, cũng liền chết hết, cũng không có kế tiếp theo đi thăm dò. Lúc này suy tính ra, Nga Mi có nguy cơ, còn mơ hổ tính ra, chính mình đạo nhà thái ất thân nếu là đi ra ngoài, liền có đạo hóa vẫn lạc hiện ra, chẳng phải là chính những tại lượng giới trên lá cờ. Vương Sùng suy nghĩ đến cái này bên trong, thầm kêu một tiếng, không được. Chẳng lẽ ta yếu hại mình Đồ Nhi? Vương Sùng dội vàng quát, Huyết Như Lai, Phật Thánh Nhi, lại cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Phật Thánh Nhi bái nhượng Namy, tốt xấu hắn cũng là giới này đỉnh tiêm thái ớt cảnh đại thánh, một thân đạo hạnh pháp lực, lại tại phương Tây hai yêu thánh phía trên, thậm chí cùng thánh thủ thư sinh loại này chấp trưởng một phái, hạnh sâu tương xứng. Cho nên Namy ở dưới, trong lúc nhất thời cũng không biết nên an bài như thế nào. Hay là Huyết Như Lai ra mặt? Nói nguyện ý cùng Phật Thánh Nhi cùng nhau tu hành, lúc này mới cho an bài tại Hậu Sơn một chỗ độc phủ. Huyết Như Lai cùng Phật Thánh Nhi chính riêng phần mình đọc qua đạo thư, Nghiên Cửu Vương sủng bàn tặng năm bộ kinh quyển, nghe được sư phụ hô quát, vội vàng cùng một trô hóa thành trường hồng, đi theo Bạch Thắng cùng một chỗ, rời đi Namy. Vương Sủng cùng Huệ Như Lai, Phật Thánh Nhi mới đi, Ngũ Linh Thủy Bích phòng dỗng nhiên liền chấn động một cái, một cái râu tóc bạc trắng lão đạo sĩ, một thân cũ nát đạo bào, từ trong đó khoan thai đi ra. Hắn cười ha hả nói, cuối cùng là thân. Cái lão đạo sĩ này minh chính đại, cũng không che lấp, nhưng Namy trên dưới, thật giống như đều không có nhìn thấy hắn như vậy. Liên ngay cả về tiên tính đều đối lại làm như không thấy. Lão đạo sĩ tại Ngũ Linh Thủy Bích Phong bên ngoài dạo qua một vòng, đưa tay vỗ, lại phát hiện không cách nào dùng chuyển món pháp bảo này, không khỏi kêu lên, Ngũ Linh nhi, làm sao không nghe lời rồi. Hắn hơi nhíu lông mày, đưa tay cách không một chiều, về tiên tính nho ngong dị hưởng, nhưng lại cũng không bay tới, lão đạo sĩ lại một lần nữa kêu lên, "Về tiên tính, ngươi cũng không nhận ngày cũ chủ nhân sao?" Về tiên tính yếu ớt nói, "Ta lão chủ nhân phi thăng, tân chủ nhân vừa ra cửa, ngươi là nhà ai chủ nhân?" Lão đạo sĩ cười lạnh một tiếng, "Quắc, đợi ta thu Ngũ Linh phủ." Về tiên kính bông nhiên nở rộ quang, chỉ là khẽ quấn, lao đạo sĩ liền không có hình người, hóa thành một đầu trăm ngàn con mắt quái vật cũng không cái gì thân thể, chỉ có một đoàn bích diễm. Vô số con mắt lăn qua lăn lại, sau đó một tiếng kêu to, đánh vỡ Nga mi đại trận hộ sơn. Bích diễm bay ra hơn trăm bên trong, lại một lần nữa biến thành một cái lao đạo sĩ, hắn đông nhiên con rú mũi thở, hít hà, kêu lên, mời ta đi giết cái kia tiểu tạc, Ngao mi liền lại về trong tay của ta. Lao đạo sĩ hóa thành bích diễm, bay lên không. Vương độn quang mới đến Dương Châu Trình suy nghĩ nên xử lý như thế nào đồ đệ sự tỉnh, liền gặp một đạo bích quang từ phía sau phi nhanh tới, không khỏi có chút giật mình, bỗng nhiên sinh ra vô số báo động, vội vàng lộ ra Bính Linh kiếm quang ngang. Đạo này bích diễm không chút nào dừng lại, trực tiếp nào tới, Vương Sùng kiếm quang có chút run nhẹ, trong đáy mắt, liền chấn động ra trăm ngàn đạo kiêu ý, nhưng lại như cũ cảm giác được cơ hồ không chế không được kiếm quang. Không khỏi trong lòng hoảng hốt, lấy Vương Sùng bây giờ kiếm thuật, coi như huyền diệp trở về, Âu Dương tái hiện, cũng không thể nói so hắn kiếm thuật càng hơn 3 phần. Nhưng đạo này diễm lại cổ quái vô song, tựa như đối kiếm thuật của hắn quen thuộc đến dọ như lòng bàn tay. Đây là cái gì? Vương Sùng quát to một tiếng, hai cái đồ cẩn thận. Huyết Như lai một tiếng quát chói tai, trên thân bố khí một đoàn bạch khí, hắn tinh thông diệu hóa trời quyết, có thể hư thực tướng hóa, đủ loại diệu pháp, bình thường đối địch, có thể hóa sinh vô số ngũ thải tân phân độ mùa, nhưng lúc này lại trực tiếp lấy một đoàn bạch khí lên địch, nhưng thấy ra tay chi gấp rút, ngay cả cái gì pháp thuật biến hóa đều không lo được. Phật Thánh Nhi thân thể lắp một cái, ngoài thân hiện, hiện một tầng ngũ thải lưu ly, cũng chỉ có Vương Sùng cái này cùng quen thuộc vị này yêu tộc đại thánh hiểu được, tầng này ngũ thải lưu ly, chính là vô số hư không nứt nát, lẫn nhau ma luyện, dưới ánh mặt trời Tôi tắm sinh ra sàn lạn hà quang, để người nghiêm nghị sinh hẳn. Không có bất kỳ cái gì pháp thuật, có thể phá vỡ Phật Thánh Nhi cái này hộ thân pháp, cũng không có bất kỳ cái gì pháp thuật có thể xuyên thấu. Chính là Vương Sùng cũng không có nắm chắc, nhất định có thể đem phá vỡ, chỉ có thể lấy nga mi bản môn đạo thuật liều mạng. Bích Diễm bỗng nhiên tú liễm, lão đạo sĩ thông dong nhiệt thần, chỉ là đưa tay vỗ, liền sinh sinh đập nát Phật Thánh Nhi hộ thân nói hóa chí lực, cùng lúc đó, huyết như lái phát ra kinh thiên thảm, bị nhân sinh sinh chém thành hai nửa. Từ đầu tới đuôi, cũng không thấy có người xuất thủ. Vương Sùng trong lòng hãi nhiên, đem thân lay động, Thả ra Nguyên Dương cùng vô hình hai lưỡi phi kiếm. Nguyên Dương kiếm tựa như đỏ vậy lại long, vô hình kiếm lại vô hình vô tựa nở vô sắc. Chương 871, chiến trường, vạn bên trong cầu vùng giới. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không muốn thả ra vô hình kiếm. Vương Sung gấp bận bịu đưa tay chộp một cái, vô hình kiếm thế mà thật giống như bị người bản tay vô hình bắt được, chìm như núi quân, cũng may mà tiểu tặc ma xuất thủ nhanh, cưỡng ép thu hồi lại. Nguyên hồ cầm, nghĩ ngợi được, dùng tới Kinh pháp, chỉ là lấp một cái, liền tiêu tán pháp lực. Lão đạo sĩ con mắt chợt lên. Cả Tinh Tiêu Liên, làm sao vô hình cùng Nguyên Dương cũng đều không nghe lời nói rồi. Vương Sùng tiện tay phát ra một đạo thái thanh tiên quang, bảo vệ huyết Như Lai, để cái này không may đổ nhi, tranh thủ thời gian hai nửa người hợp lại, muốn khôi phục lục thân. Chỉ là huyết Như Lai hai nửa người mới hợp tại một chỗ, liền tiếng kêu rên liên hồi, "Tiêu lên, sư phụ, Đỗ nhi hai nửa thân thể, có ác độc kiếm khí, hợp không đến một chỗ." Vương Sùng trong lòng giật mình, đưa tay vỗ, huyết Như Lai một nửa thân thể, quả nhiên một đạo kiếm khí vọt tới. Hắn nếu thật là tiểu phích lực Bạch Thắng, thật đúng là không có biện pháp gì, nhưng làm sao? Hắn là Vương Sùng Cổ này thiên ma thái ất thân, thân kiếm mấy nhà chi trưởng, huyền đều thuật xử suất, xinh xinh đem xâm nhập huyết như lai nửa người thân thể kiếm khí rút lấy ra, đưa vào huyền đều ma thành. Huyết như lai vội vàng thôi động một nửa kia thân thể tới, Vương Sùng theo tang rút ra kiếm khí, cũng đưa vào huyền đều ma thành, cái này một đạo kiếm khí, để hắn vô song quen thuộc, trong lòng âm thầm cả kinh nói, chẳng phải là thái thanh huyền môn có vô hình kiếm khí. Lao đạo sĩ này là ai? Vì sao tinh thông nga mi bí truyền kiếm pháp? Vương Sùng như lai, Phật sĩ ác đấu hơn 10 điều. mình, kêu lên, tiểu tăng chưa biết bạn người nào, vì sao một thân nga mi đạo pháp? Lao đạo sĩ ha ha cười nói, tiểu hòa thượng, đạo pháp của ngươi cũng không tệ, ta cũng rất giống nghe nói qua ngươi. Bất quá nhìn ngươi bây giờ tư thái, sợ là đã nói hóa đến cực điểm. Sắp chết rồi, muốn hay không lao đạo giúp ngươi đem nói hóa chi lực mày ra? Lao đạo sĩ chỉ một ngón tay bầu trời, liền có một đạo ánh vàng, hóa sinh ra hai cây ánh vàng trụ lớn, thẳng hướng Phật Thánh Nhi kẹp mày tới. Phật Thánh Nhi trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, đây không phải lượng giới trải qua. Lão đạo sĩ này cũng hẳn là thái ớt cảnh, nhưng tại sao nói pháp sẽ như thế nào rộng lớn? Ngay cả ta cũng một bậc. Trên đời còn có cái này cùng cường hành thái ất sao? Phật Thánh Nhi trong lúc cấp bách, vẫn không quên vụng trộm nhìn nhìn Vương Sùng một chút, lấy hắn nghĩ đến, trên đời mạnh nhất thái ất cũng bất quá chỉ là Vương Sùng như vậy, có thể quét ngang ma cực bảy thánh nhân vật. Cái kia bên trong liệu, còn sẽ có so Vương Sùng tựa hồ còn cao hơn một bậc quái vật. Vương Sùng cũng là quyết tâm, quắc, gần hai mao tới. Đồng thời một kiếm bay ra, ngạnh sinh sinh đem hai cây áng vàng trụ lớn chém ra, xuất thủ thay Phật Thánh Nhi trốn thoát nguy cơ. mình, cũng có thể ngăn cản, chỉ là hắn như không xuất thủ, không khỏi liền mất mặt mũi. Vương Sùng một tiếng uống, liền có một đạo vàng bay lên. Tại Vương Sùng bên người túi nhất chuyện, liền phun ra ngoài vô số văn tự, trong lúc mix up, vật nhỏ này cũng không cả lam. Ba ba, mau làm mạng, đây là giả âm định đừng. Vương Sùng đều mở mắt, quắc, âm định đừng còn phân thật giả. Gần hai cuồn phú nắng vàng, hóa thành hai cây áng vàng trụ lớn, huynh không đem lão đạo sĩ một cùng, bao lấy Vương Sùng, Phật Thánh nhi, huyết như lai liền muốn chạy trốn. Vương Sùng cũng là không kháng cự, chỉ là quắc, đem chúng ta cùng một chỗ đưa vào cả nguyên lao, ta ở bên trong giết hắn. Gần hai phun mấy đạo vàng, gõ một hàng chữ. Ba, ba. không thành, hắn sẽ giải khai ngân. Vương Sùng lấy làm kinh hãi, quả nhiên không còn dám dùng thủ đoạn này. Hắn lúc đồng ý, đem chiến trường mở tại Càn Nguyên Lao, mình tăng thêm đều ngự đạo nhân, loạn biển rộng lư thánh, câu tuyết phu nhân, Phật Thế Nhi, huyết Như Lai, làm sao còn có thể không giết cái lao đạo sĩ này? Coi như đạo quân cũng không phải không có chiến đấu, huống chi lao đạo sĩ này mặc dù cường hoành không hợp tói thường, nhưng vẫn ngưng cũ bất quá là thái ớt cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu là như gần hai lời nói, lao đạo sĩ này có thể giải khai tù ma trên đỉnh Đạo Ngân, một khi đem những ngày kia nói quái vật phóng xuất ra, vậy coi như thật thiên hạ đại loạn. Vương nghĩ, nên đi cái kia bên trong tìm một cái thỏa đáng chiến trường gần hai phun hai 2 đạn vàng, hội tụ một hàng chữ, vạn bên trong cầu vùng giới. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, gần hai cũng là có nải cơ trí. Tay hắn bên trong vốn có một hạt định cầu vùng châu, về sau lại bắt chẹt mây đều tiền khách ba hạt, mặc dù đưa tặng cho hai cái đồ nhị, hề lạc cùng gió thái thuế, nhưng tay bên trong còn lại hai hạt. Lúc này vội vàng, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, tế lên một hạt định cầu vùng châu, lập tức có một vòng hồng quang, hóa vì một cánh cửa, Vương Sùng trốn vào trong đó, vẫn không quên đưa tay vỗ vỗ mình quỷ mông, cho lao đạo sĩ một cái nụ nhã, dẫn dụ hắn kế tiếp theo đuổi theo. Vương Sùng mặc dù đã đáp ứng người, muốn đi vạn bên trong cầu vồng giới, nhưng còn chưa từng tới, bởi vì hắn về sau liền không thiếu phi kiếm. Trốn bảo vạn bên trong cầu vồng giới, Vương Sùng lắc một cái thân thể, đem lượng giới cờ thu hồi bên người, nhìn chơi địa ở giữa hoàn toàn mờ mịt, vô số vân khí bốc hơi, không khỏi mười điểm mê người. Vạn bên trong cầu vồng giới vô thiên vô địa, không biết kỳ trà cao hứa, không biết dưới mấy tầng, khắp nơi đều là mênh mang biển mây, trong lúc nhất thời chưa từng thấy đến cái gì bay cầu vồng. Huyết Như Lai cùng Phật Thánh Nhi cũng hơi mình, không biết Vương Sùng làm sao liền dẫn bọn hắn bay vào cái này bên trong. Chầm hơn một lát, một đạo bích diễm bay tới. Lão đạo sĩ cùng bích diễm bên trong, phiêu nhiên nhển thân, cười ha hà nói, nơi đây rất tốt, liền cho các người làm táng thân chỗ. Vương Sùng thanh quát một tiếng, "Nằm mạng đi." Hắn cùng Nguyên Dương kiếm thân kiếm hợp một, tiến lên liền chạm. Vương Sùng cũng không phải coi là thật e ngại vị lao đạo sĩ này, mặc dù gần hai nói, đây là giả âm định đửng, nhưng coi như thật âm định đửng, tiểu tạc ma cũng không e ngại. Chỉ là lao đạo sĩ bản lĩnh phi phàm, như là chính xác đánh nhau, tất nhiên không thể lưu thủ, đang cùng cao thủ như thế đại chiến, còn muốn ẩn dấu lực, chính là cầu tự chi đạo. Tại vạn bên trong cầu vùng giới, Không sợ tiết lộ thân phận, Vương Sùng đương nhiên cũng không tiếc kỹ, thử một lần cái lao đạo sĩ này thân thủ. Hắn vậy mới không tin cái lao đạo sĩ này, thật có cái gì thông thiên triệt địa năng lực. Lao đạo sĩ cười ha ha, thân thể nhất truyện, liền vô tung vô ảnh. Vương Sùng không chút nghi ngại, liền đem Thượng Huyền Cửu Tiêu Tiên Khí xa xa mở ra đến, một tầng doanh doanh thanh quang, rộng cùng 1.0000 dặm, đem mình, Phật Thánh nhi, huyết như lai like cùng một chỗ bao phủ. Thượng Huyền Cửu Tiêu Tiên Khí bao phủ như thế đoát, tự nhiên là không có khắc địch chế năng lực, nhưng lại đủ để đem lão đạo sĩ ẩn độn chi thuật phá vỡ. Lão đạo sĩ mặc dù thân thể vô hình vô tích, nhưng ở thượng nguyên cự tiêu tiên khí bao phủ phía dưới, liền có một đạo mơ hồ vết tích. Mắt nhìn Vương Sùng thi triển đi ra như vậy thủ đoạn, mặc dù đơn giản, lại rất có tính nhắm vào. Lão đạo sĩ lãng cười sang sàng một tiếng, một lần nữa hiện thân, kêu lên: "Ngươi đây là suy nghĩ bao lâu, đối phó thái thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết biện pháp." Vương Sùng cười lạnh một tiếng, hắn năm đó ở đại sư Bạch Vân dưới tay thua thiệt qua, sau đó khổ sở suy nghĩ, lúc này mới nghĩ ra được cái này pháp, chỉ là từ không nghĩ tới, thế mà còn có thể dùng tới. Chương 872, căn bản cũng không có một cái đường đạo nhân. Vương Sùng bây giờ là Nga Mi trưởng giáo, lại một lần nữa mình cũng học Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, càng có vô hình kiếm một mụn, chấp trưởng Nga Mi tất cả pháp bảo. Huyền Cơ cùng bề vân, Huyền Mộ viện phó Diêm Ma Tiên, Huyền Diệp cùng Huyền Đức đi huyền thai trời, bây giờ Nga Mi cũng chỉ có ứng dương hiệu được Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, lại hay là sư đệ của mình, giao tình tâm hậu. Hắn như thế nào còn có thể nghĩ đến, mình sẽ còn cùng Nga Mi bí chuyển kiếm pháp, đánh nhau chết sống một ngày. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, nhân sinh vi diệu. Vương Sùng kiếm, cùng lão đạo sĩ chỉ không bên trong, tại vạn bên trong cầu đấu. Vương Sùng đem Nguyên Dương kiếm pháp thúc đến cực hạn, một đầu đỏ vảy đại lòng, biến hóa vô phương, vốn cong nhưng có khí thế linh động. Lao đạo sĩ tựa hồ hết sức quen thuộc Nguyên Dương kiếm pháp, mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng một tay kiếm khí lại chơi xuất thần nhập hóa, cũng may mà Vương Sùng năm đó cũng là qua được Huyền Diệp chỉ điểm, về sau lại không ngừng ma luyện, tự sáng tạo rất nhiều kiên quyết, nếu không vẫn thật là ứng phó không được. Cảm giác này, cùng năm đó Huyền Diệp chỉ điểm ta kiếm thuật thời điểm, giống nhau ý hết. Chẳng lẽ lão đạo sĩ này thật cùng âm định đừng có quan hệ? Nói hóa thân thể, đây không có khả năng. Nếu là âm định đừng nói hóa thân thể bị mài ra, hắn như thế nào còn có thể trở thành kiếp tiên, mà lại lao đạo sĩ này trên thân quỷ khí âm trầm, nơi nào có cái gì đạo đức chi sĩ khí chất. Vương Sùng một kiếm băng đi lao đạo sĩ, quay người bắt lại Phật Thánh Nhi cùng vết Như Lai, lự luận bay đi. Vương Sùng kiếm quang cực nhanh, giây lát chui vào trong mây. Lao đạo sĩ cũng là không chút hoang mang, hóa thành một đạo bích diễm đi sát đằng sau, hắn truy mấy ngàn biển trong, đột nhiên mắt tôi sầm lại, một cái thành lớn rơi xuống, đem cái lao đạo sĩ này cho giam cầm trong đó. Lão đạo sĩ hơi hơi kinh ngạc, trở tay một hoạt, tới gần muốn đánh lén loạn biển lớn thánh, liền bị một nói vô hình kiếm khí chém thành hai đoạn. Loạn biển rộng lớn thánh điên cuồng gào thét một tiếng, chui vào huyền đều ma thành, đau khổ thôi động ma công, muốn bước ra bên trong thân thể kiếp khí. Đều Lự đạo nhân không khỏi trong lòng kinh hãi, hắn cũng đã gặp qua âm định đừng, lão đạo sĩ này dung mạo, thủ đoạn, kiếm thuật, khí chết, vô một không giống như là năm đó cái kia quét ngang thiên hạ lao giả. Chứ một chuyện, chính là cái lao đạo sĩ này chỉ có thái ớt cảnh. Đều Lự đạo nhân quát, ngươi thế nhưng là âm định đừng. Lão đạo sĩ cười nói, tiểu đạo sĩ, thế mà nhận ra ta. Không sai, ta liền âm định đường. Đều Lự đạo nhân nhiên kêu lên, nhưng ngươi làm sao bị đánh rất cảnh giới rồi? Lão đạo sĩ cười ha hà nói, ta nơi nào có đánh rất cảnh giới gì? Lao đạo sĩ tu đạo 700 năm, đạo nhân thái ất. Ồ, có vẻ giống như không đúng chỗ nào. Ta là bị ai cho trấn áp? Vừa ra ngũ linh thủy bích phong thời điểm, ta còn một mực nhớ được, làm sao này sẽ liền không nhớ rõ rồi? Ta, làm sao thật nhiều ký ức đều tại biến mất? Lao đạo sĩ thần sắc hai nhiên, bỗng nhiên phát điên, tay áo quần vùng, vô số kiếm khí bắn ra. Đều lực đạo nhân căn bản không dám khinh anh kỳ phòng, một quay đầu liền đi vào huyền đều ma thành chỗ sâu. Câu Tuyết phu nhân đem Ngọc Ma Sơn cùng Thiên Ma vạn bánh bột mì tới lên, trong lòng sáng rực, ám thầm than thở, lão đạo sĩ này hảo hảo lợi hại, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Nàng chính âm thầm suy nghĩ ở giữa, liền có một vệt kim quang bay tới, một ngụm Thiên Ma diệt tiên kiếm giữa trời, thẳng hướng lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ hét lớn một tiếng, 10 ngón tay bay ra mười đạo kiếm khí, ngũ quang tập sắc, kiếm quang lập lây, cùng Vương Sủng Thiên Ma diệt tiên kiếm ác đấu tại một chỗ. Vương Sủng cũng nhận biết đường này kiếm pháp, chính là dương nhất là lớn tiểu ngũ hành quyết, chỉ là lão đạo sĩ rửa vào càng thêm hùng hậu công lực, thêm tinh diệu thuật, càng cao minh hơn tuyệt thế kiếm ý. Sự xuất ngũ hành kiếm khí so hướng dương tinh diệu không biết bao nhiêu lần. Vương Sùng thi triển hết Thiên Ma Diệu Pháp, hai người lăn lộn lộn, ác đấu ngay cả ba canh giờ, đột nhiên một tiếng sét đùng đùng vang, một cái mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, phiêu nhiên vào thành. Bên cạnh hắn còn có huyết Như Lai, Phật Thánh Nhi hai tồn thái ớt cảnh nói thánh. Vương Sùng cười ha hạ kêu lên, Đường đạo nhân, lại giúp ta cùng một chỗ, giết lao già này. Huyết Như Lai cùng Phật Thánh Nhi đều thầm mình, thầm nghĩ, đây chính là Ma Cực giáo chủ Đường đạo nhân a. Đều nói hắn bị đánh bại, không nghĩ tới thế mà còn kết xuống giao tình. Hai người ánh mắt phức tạp. Mắt nhìn Bạch Thắng cùng Đường đạo nhân cùng một chỗ, liên thủ ác đấu lao đạo sĩ, Phật Thánh Nhi thanh quát một tiếng, xâm nhập chiến đoàn, huyết như lai suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu, hắn biết mình gia nhập vào cũng là cho không. Nói không chừng xử lý không giúp được gì, ngược lại làm trở ngại. Đều ngự đạo nhân, loạn biển rộng lớn thánh cùng câu Tuyết phu nhân, mắt nhìn tiểu Phích Lịch Bạch Thắng mang hai cái thái ớt xâm nhập liền đều ma thành, tâm tình đều hết sức phức tạp. Bọn hắn đương nhiên biết, rất Đường đạo nhân, căn bản cũng không có một cái Đường đạo nhân. Đều Lự đạo nhân mắt nhìn Phật Thánh Nhi gia nhập chiến đoàn, Vậy mà cũng không kém cỏi Vương sùng cùng lao đạo sĩ quá nhiều, không khỏi kinh ngạc nói, cái này tiểu hòa thượng lai lịch ra sao? Vì sao một thân đạo pháp mạnh mẽ như thế? Câu Tuyết phu nhân hơi có chút cảm giác khó chịu nói, cái này tiểu hòa thượng một thân yêu khí, lại có chút Phật môn khí tượng, trừ lại Lục Phương Tây Phật Thế Nhi, còn có thể là ai người? Cái này đầu đại yêu không phải ẩn cư sao? Chưa từng nghe nói hắn có ra mặt gây chuyện nhỉ, làm sao cũng gia nhập chúng ta một phương? Đều Lự đạo nhân trầm ngâm một lát, kêu lên, ta muốn lên đi trợ trận. Đêu Lự đạo nhân lúc này nghĩ là, ta nếu là lại không cố gắng, chỉ sợ cái này tiểu xúc cũng đều làm được đâu. Hắn cũng là thế gian hiếm có nhân vật thiên tài, mười thế truyền tụ, một thân ma công hùng hậu, còn tại loạn biển rộng lớn thánh cùng câu Tuyết Phu nhân phía trên. Đều Lự đạo nhân dung thân biến hóa, vạn ma sơn lơ lửng, hung hăng đụng vào chiến trường. Tứ đại thái ớt ác đấu Lao đạo sĩ, Lao đạo sĩ này cũng tựa hồ nội cơn điên, thân pháp du tẩu hư không, biến hóa không nên, vậy mà sử xuất Nga Mi âm dương tiên độn kiếm quyết. Âm dương tiên độn kiếm quyết có thể du tẩu âm dương, na hư không, so sánh, một công. Vương Sùng hai đại hóa thủ, như cũng không ngăn cản nội lão đạo sĩ này tại Ma Thành bên trong loạn, may mà này Đều Ma Thành nuốt vô số đồ tốt, Thiên Ma vọng cảnh hợp một, lao đạo sĩ trong lúc nhất thời tìm không thấy phương pháp. Nếu không vẫn thật là khốn không được hắn. Vương Sùng một mặt ngưng thần vận kiếm, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm cùng Nguyên Dương kiếm, hai đạo kiếm quang tung bay, không ngừng truy đuổi lão đạo sĩ, thỉnh thoảng cùng lão đạo sĩ liều mạng một cái, chỉ là lao đạo sĩ chân trượt vô song, từ đầu đến cuối ngăn không được. Phật Thánh Nhi lúc này, ngoài thân đã hiện hiện một câu kim cương cự viên, đây là hắn thái ớt bất tử thân, đầu này kim cương cự viên có thể chưởng nát hư không, vô song. Hồ ẩn ẩn nhiều một phân khí chất, lại có chút mờ mịt, mờ mịt khó tả. Vương Sùng cũng có cảm ứng. Phật Thánh Nghi cùng lần trước, cùng mình đấu pháp thời điểm, có chút khác biệt, lượng hẳn là nhìn mình tặng cho 5 quyền đạo thư, cái khác có linh ngộ. Song phương ác đấu thiên băng địa liệt, cùng thi triển kỹ năng, loạn biển rộng lớn thánh suy nghĩ trong chốc lát, cũng là điều khiển kiêng quang, gia nhập chiến đoàn. Câu Tuyết Phu nhân hơi hơi do dự, cũng thôi động hai quyển bảo vật, đối lao đạo sĩ hơi chút liên lụy. Chương 873, 10000 năm cầu vồng. Huyết Như Lai mắt nhìn những người này chiến hôn thiên hắc địa, mình thân là một giới thái ất, nhưng căn bản không có tư cách gia nhập chiến đấu, đột nhiên liền có một loại rất khó chịu cảm xúc. Ta cũng là thái ất, là người nào nhà liền so với ta mạnh hơn gấp trăm lần. Lão đạo sĩ cuối cùng bị Vương Sùng chơi lừa gạt, song kiếm hợp bích, xinh xinh chém xuống một đầu cánh tay. Lão đạo sĩ này cánh tay hóa thành một đạo kỳ quang, bằng không khẽ quấn, lại một lần nữa bay trở về trên thân, chợt cười to nói, "Ta biết, ta liền biết, ta là âm định đừng, nhập ma âm định đừng." "A, ta không phải bị ma nhiễm sao? Có thể nào a còn không có chuyện gì?" Vương Sùng thừa dịp lao đạo sĩ tránh thoát đều ngự đạo nhân nặng tay, loạn biển rộng lớn tránh thiên ma nhận ngự kiếm, mượn nhờ câu tuyết phu nhân làm hiệp đá vào lão đạo sĩ đầu. Một cước này lẫn vào huyền điều giống như toàn bộ huyền đều ma thành xuống. Lão đạo sĩ cả người đều băng thành vô số đạo lưu quang, chỉ là một trận quay quanh, lại một lần nữa tụ hợp một chỗ. Lão đạo sĩ cùng tiếng một tiếng, ngoài thân bích giẫm bay vút lên, hung hăng va chạm, thế mà xô ra Huyền Đều Ma Thành. Vương sùng trong lòng hãi nhiên, kêu lên, chớ có đi. Hắn đi đầu rất ra, hai đại hóa thân, tiểu phích lịch bạch thắng cùng đường đạo nhân, dẫn trước đuổi sát. Sau đó liền Phật Thánh nhi, đều nự đạo nhân, loạn biển rộng lớn thánh, câu tuyết phu nhân, huyết như lai người đi ra sau cùng, còn chưa cẩn thận phân biệt phương hướng, liền nhiên nhìn thấy một cái lão đạo sĩ, cùng lăng không một ước, đem mình đá về Huyền Đều Ma Thành. Đáng thương như lai Dù sao cũng là cái thái đất nhưng ở lao đạo sĩ dưới chân tựa như viên đạn căn bản không chịu nổi một kích. Vương sùng xa xa nhìn thấy trước sau nhìn quanh một chút đã thấy quả nhiên là hai cái lao đạo sĩ tiêu lên đây là hóa thân a lao đạo sĩ cười như điên nói chính là lao đạo sáng tạo thần mà phân thân pháp Vương sùng giật này mình thầm nghĩ cái đồ chơi này như thế nào là cái liền sẽ hắn biết huyết như lai like thật không thành cho nên thân thể lắp một cái thu biển đều ma thành đem huyết như lai like lưu ở trong đó sau đó thôi động tiên ma diện tiên tiế cùng mắc khắc một hóa thân học kích Lão đạo sĩ một cái khác phân thân, đột nhiên ma quang bạo tạc, bay ra 27 đạo ma quang, đem rơi ở phía sau Câu Tuyết phu nhân một quyển, mai thành một đoàn huyết tương. May mà loạn biến rộng lớn thành, đều lưự đạo nhân, liên thủ giáp công, lão đạo sĩ mới chưa kịp tiến thêm một bước, chỉ có thể đem ma quang lắc một cái, ném ra ngoài mã thành huyết tương Câu Tuyết phu nhân. Câu Tuyết phu nhân dù sao cũng là thái ất, cũng luyện thành bất tử thân, đem thân nhoáng một cái, khôi phục hoa dung nguyệt mạo, trong lòng hãi nhiên, lên, ngay ma Sơn Ma vạn bánh bột không bảo vệ được luyện thành hai môn ma công, tự cho là ma môn phòng ngự thứ nhất. Chính là Ngọc Đỉnh ma thánh cũng không dám nói có thể tùy tiện phá vỡ, hôm nay lại ngay cả thụ đã kích, không khỏi một trái tim chịm. Vương Sùng xa xa quát, câu tuyết phu nhân, lại thối lui một chút. Đẳng cấp này đến được đấu pháp, câu tuyết phu nhân mặc dù cũng là ma môn đại thánh, ma công cường hành, nhưng cũng đã cắm không vào tay, bắt đầu. Câu tuyết phu nhân căng chân quay người, trốn bảo hư không, trở về huyền đều ma thánh. Huyết như lai thấy câu tuyết phu nhân cũng về huyền đều ma thánh, đáy lòng hơi tốt thụ ch Lập tức lại một lần nữa xấu hổ bắt đầu. Hắn mặc dù không đầu thông ma môn công pháp, nhưng cũng biết câu Tuyết Phu nhân đây là lấy tự thân ma công ủng hộ Vương Sủng, mặc dù không có tự mình ra ngoài đấu pháp, nhưng cũng không phải là bán nhàn. Thật liên chỉ có chính mình, là cái vô dụng hạng người. Vương Sủng tiên ma thái ớt thân, có thể một thân hai hóa, mặc kệ là ma môn đường đạo nhân hay là Nga Mi giáo chủ Mạnh thắng, đều là thực sự đỉnh tiềm thái ớt. Phật Thánh Nhi, đều lưỡng đạo nhân, loạn biển giọng lớn thánh cũng đều không phải là kẻ yếu. Bốn người bọn họ liên thủ, thực lực vượt xa lão đạo sĩ, cho dù lão đạo sĩ cũng một thân hai hóa, như cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Nhưng là cái lao đạo sĩ này kiếm pháp xuất sắc, đột pháp chân trượt, tổng sẽ không để cho bốn người vây công, vẫn luôn là du đấu, cho nên Vương Sùng một phương, cho dù mấy người liên thủ, thực lực càng hơn, nhưng cũng trong lúc nhất thời làm sao đối phương không được. Vạn bên trong cầu vùng giới, Vân Quang trung điệp, mấy người đều là thái ớt cảnh đại thánh, xuất thủ liền có trời long đất lở chi uy, đã sớm đem vạn bên trong cầu vùng giới đánh mây băng gió xuống không biết bao nhiêu 10.000 năm ngưng tụ vân quang, đều bị mấy người đánh nát. Vỡ vụn vật dần dần trộn lẫn một chỗ. Vương Sùng bắt đầu cũng không để ý, nhưng cùng lao đạo sĩ đấu pháp thời điểm, đồng nhiên cảm giác được pháp lực của mình có chút vững nhũ, hắn lập tức sử xuất tẩy Thiên Kinh, đem cái này một cô vương víu hóa đi, vẫn không khỏi phải hơi sửng sợ. Lão đạo sĩ đối Nga Mi pháp bảo rất quen thuộc về, không ngừng thi triển thủ pháp, muốn lấy đi Vương Sùng phi kiếm. Như là tiểu tặc ma sử dùng vô hình kiếm, sớm đã bị lao đạo sĩ lấy đi, cũng chính là nguyên dương kiếm, hắn nhiều lần tế luyện nhiều năm, cái này mới không có bị lão đạo sĩ lấy đi, nhưng vẫn trước đây thường sẽ cảm ứng được, cái này lượi kiếm bị đối thủ pháp lực ảnh hưởng. Cùng lão đạo sĩ giao thủ lâu như vậy, Vương Sùng tự nhiên cũng biết đối phương công pháp nội tình, nhưng vừa rồi kia một cô vương hữu, lại không phải là lao đạo sĩ pháp lực, mà là mặt khác một cô khí tức. Còn có người ở bên xem. Vương Sùng đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bất kỳ đầu mối nào. Đúng lúc này, lao đạo sĩ bên người đột nhiên bay lên một đạo cầu vồng. Vương Sùng còn tưởng rằng lao đạo sĩ mai phục một lưỡi phi kiếm, rốt cục xuất ra lại địch, nhưng lập tức liền cảm ứng được không đúng, cái này một đạo cầu vồng sinh sinh quán xuyên lao đạo sĩ thân thể, giống như một đầu dảo hỏa nhỏ, thoăn thoắt liền trốn vào tầng mây. Đêu Lự đạo nhân đột nhiên cũng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn biến thành vạn ma sơn, cũng bị một đạo hồng quang xuyên bán chỉ là Vạn Ma Sơn cùng hắn Thiên Ma vọng cảnh hợp một. Cái này đạo hồng quang bị đều ngự đạo nhân sinh sinh lưu tại ma thân biến thành Vạn Ma Sơn bên trong. Phật Thánh Nhi pháp lực ngưng tụ kim cương cực viền, đột nhiên hai tay chấn động, đánh bay một đạo hồng quang, nhưng sắc mặt 10 điểm nghiêm trọng, hiển nhiên cái này đạo hồng quang không phải tầm thường. Loạn Biện rộng lớn thánh trong tay Thiên Ma nhận nghiệp kiếm, nhẹ nhàng dẫn mang, ngoại thân liền vạch ra vô số kiếm quang, sinh ra một cái kiếm trận. Hắn bản mệnh phi kiếm bị Huyền Cơ lựa đi, cái này miệng Ma kiếm là gần đây thành, lực cũng không thế nào, cho nên Loạn Biện gần nhất đổi chiến đấu phương thức. Chỉ là lấy kiếm y kiếm khí diễn hóa kiếm trận đối địch, phản mà không chịu dùng lúc đầu kiếm thuật. Cũng may mà hắn một tay kiếm khí hóa trận, cũng là thần tông ma môn chân truyền, chính là nghiệp hỏa ma trải qua bên trong chứa đựng thượng thừa pháp môn, nếu không vẫn thật là chống đỡ không nổi. Vương sùng lạnh lùng quát, mọi người lại tụ tại một chỗ. Phật Thế Nhi, đều ngự đạo nhân, loạn biển rộng lớn thánh vội vàng nhích tới gần, một cái ma thành hư ảnh hiện hiện giữa trời, lập tức liền bắn bay mấy đạo hưng cái này thành, hóa thành đồng hồ bên trong, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lượng giới hấp phân, giống như thật đem tất cả mọi người bảo hộ tại đều ma thành bên trong, mấy đạo quang cũng liền đánh lén công thành. Ngược lại là Lao đạo sĩ, dõng nhiên nghe răng cười một tiếng, quách, nguyên lai like là 10000 năm cầu vồng. Chương 874, Hồng Thiên Thành. Vương Sùng trong lúc cấp bách, hỏi một câu, 10000 năm cầu vồng là cái gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, vạn bên trong cầu vồng giới duy một sinh linh. Hoặc là cũng không thể gọi là sinh linh, chỉ là một loại vật sống thôi. Vương Sùng thầm nghĩ, sinh linh cùng vật sống có rất khác nhau. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta cũng coi là cái vật sống, nhưng lại không phải là sinh linh. Tiểu Tặc Ma lập tức cảm thấy, hảo hảo không có cách nào phản bác. Vương Sùng điều khiển Huyền Đều Ma thành hộ thần, cố ý trêu chọc những này 10000 năm cầu vồng đột kích, nhưng thủy chung không có một đạo hồng quang tiếp cận. Chúng quanh vận khí cuồn cuộn, thế mà tất cả hồng quang cũng không thấy. Hắn lúc này mới hướng về phía Đều Ngự kêu lên, ngươi nhưng tu phục cái tia đạo hồng quang. Đều Ngự đạo nhân nghe răng tóe miệng kêu lên, còn chưa từng. Vương Sùng quát, phóng xuất cho ta. Đều Lự đạo nhân không dám trái lời, đem vạn ma sơn bên trong trấn áp hồng quang phóng thích ra ngoài, đạo này hồng quang tại Huyền Ma thành túi vòng, nhiên hóa y nữ, chân chần trên tay có ba đạo kim điểm, đôi mắt đẹp nhìn quanh, tựa như lưu hạ Vương Sùng tâm rất kinh ngạc, lắc người một cái, tại hoàng y mỹ nữ trước mặt hiện thân, kêu lên, vị tiên tử này, nhưng có cái gì xưng hô? Vương Sùng mới kêu gọi một tiếng, hoàng y mỹ nữ liền lại một lần nữa hóa thành một đạo hồng quang, hướng hắn phóng tới. Vương Sùng thôi vận Bính Linh kiếm, ngăn lại đạo này hồng quang, kiếm quang cùng hồng quang giao liệu, thế mà phân không ra thắng bại. Tiểu Tặc Ma tâm rất kinh ngạc, kêu lên, nếu là tiên tử có thể báo cho lai lịch, ta có thể thả ngươi đi. Hồng quang cùng Vương Sùng ác đấu mấy trong cũng bất phân bại, lại một lần nữa hóa vì một cái hoàng y mỹ nữ, kêu lên, ta chính là hoàng phi Cầu Vồng. Cầu Vồng tộc 17 Ngươi nhưng thả ta ra ngoài." Vương Sùng mặc dù nghe được vẫn còn có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn cũ tuân thủ lời hứa, mở Huyền Đồ Ma Thành, mặc cho vị này Hoàng phi cầu vồng tiến tử, xuyên ra Ma Thành, bỗng nhiên đi xa. Tiểu Tặc Ma mặc dù giữ lời hứa, nhưng vẫn là làm quỷ, tại vị này cầu vồng tộc 17 trên thân, gieo xuống một đóa Thiên Tà Kim Liên. Dựa vào Thiên Tà Kim Liên cảm ứng, Vương Sùng liền có thể tùy thời tìm tới vị này cầu vồng tộc tiến tử. Hắn lúc này cũng không rảnh đi quản những cái kia tộc, chỉ thêm quang, đi tối sĩ. Song Vương đấu một trận, lão đạo cục thoát thân mà đi, bên trong cầu giới khắp nơi đều là mây khói, hắn ẩn thân mây khói bên trong, thi triển thái thanh huyền môn có vô hình kiên quyết, ẩn độn vô tung. Vương Sủng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được, tìm kiếm một trận, lúc này mới hậm hực từ bỏ. Đều Lự đạo nhân, Phật Thánh nhi, loạn biện giọng lớn thánh nhãn nhìn Vương Sủng, hỏi: "Chủ thượng, lao sư, chúng ta nên như thế nào đi tử? Vương Sủng suy nghĩ trong chốc lát, kêu lên: "Trước tạm đi tìm kiếm những cái kia cầu vùng tộc, sau đó lại tìm kiếm lão đạo sĩ. Việc này không thể trì hoãn quá lâu, nếu để cho hắn tìm được một viên định cầu châu, coi như phiền phức. Có định cầu vùng châu, liền có thể tự do xuất nhập vạn bên trong cầu đồng giới." Vương Sùng tuyệt không muốn cho lao đạo sĩ cơ hội này, cũng là bởi vì đây, hắn cũng không muốn rời đi, bởi vì hắn rời đi vạn bên trong cầu vùng giới, cũng không thể vây khốn lao đạo sĩ, lấy hắn thủ đoạn kiếm thuật, tìm tới một viên định cầu vùng châu, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vương Sùng cần phải lưu lại can thiệp, phải đem lao đạo sĩ khốn tại giới này. Đúng lúc này, Vương Sùng bỗng nhiên giật nảy mình dùng mình một cái. Phật Thánh Như Ca kinh nói, sư phụ thế nhưng là có chuyện gì rồi? Vương Sùng đầu, lại là bỗng nhiên cảm ứng được, chính mình đạo nhà thái ớt thân vượt qua đệ tứ suy. Lúc này hắn thân ở vạn bên trong cầu vùng giới, Che đội rất nhiều cảm ứng, trong lúc nhất thời cũng không biết đạo gia thái ất thân đến tọt cùng làm sao vượt qua thái ất chín suy chi đệ tử suy. Chỉ là một thân đạo hạnh, thẩn ẩn có chút tăng trưởng, ngược lại để Vương Sùng có chút sinh ra vui vẻ. Chắc không được Diễn Tiên Châu không để đạo của ta nhà thái ất thân tiến đến, nếu là đạo gia thái ất thân cũng tới, làm sao có thể vượt qua đệ tử suy? Nếu là có thể tại cái này bên trong ở lâu một lần, đợi đến đạo gia thái ất thân vượt qua chín suy, nói không chừng một cái giật mình, liền có thể chứng hóa đạo chi cánh. Bất kể hắn là cái gì thật giả âm định ngừ, đồng dạng đánh chết ngươi. Vương Sùng yên lặng tiềm vận công lực, suy tính một hồi lâu, lúc này mới chỉ một ngón tay, truyền một cái phương hướng, mang mấy tên thủ hạ thái ớt cảnh nói thánh, thẳng đến cái hướng kia phi độn. Hắn đem Câu Tuyết phu nhân cùng hết Như Lai cũng phóng ra. Một nhóm bảy người, nhưng thật ra là sáu cái, Vương Sùng mình hai cô hóa thân, Phật Thế Nhi, Huyết Như Lai, đều ngự đạo nhân, loạn biển rộng lớn thánh cùng Câu Tuyết phu nhân. Bay nửa ngày, liền thấy một nơi, 10 điểm khoảng không, khoảng không chi địa trung ương, có một đại dáng mây, dáng mây bên trong, vô số hồng quang chui vào chui ra, lộ ra mười điểm kỳ diệu. Vương Sùng nghĩ, một thân áo bào màu vàng đạo nhân liền trầm Ta lại đi thử xem, có thể hay không trộm nhập trong đó. Hắn tinh thông Thiên Ma huyện biến tri thuật, không câu nội là Ma Cực tông Thiên Ma huyền thần, Thiên Ma tông đại thiên ma múa, hay là thái thượng ma tông Thiên Ma huyền biến, đều có thể tinh thủ một hai. Cho nên dung thân biến hóa thành một đạo kỳ cầu vồng, thẳng đến tòa kia mây thành. Vương Sùng vừa mới bay tới đám mây phủ cận, liền có hai ba mươi đạo hồng quang tiến lên đón, những này hồng quang có chút dừng lại, liền đều biến thành một chút 17, 18 tuổi thiếu niên nam nữ, kêu lên, ngươi là ai? Nơi nào đến? Vương Sùng nói, chư vị làm sao biết ta không phải người ở đây? Một cái đầu bên trên kéo xong búi tóc, Ngũ thải Ban Lan Hồng Y nữ hải nhi, cười hì hì nói, ta xuất sinh ngay tại Hồng Thiên thành, cũng có mấy trăm năm, cái này bên trong 3.000100 miệng cầu vùng tộc, người nói ta còn có thể là ai không biết. Người lén lén lút lút, nhìn xem liền không giống như là người tốt, mau mau nói mình lai lịch ra sao. Chớ phải ẩn dấu, không phải chúng ta liền không cách khí. Vương Sùng chỉ có thể lắp bắp nói, ta cũng không biết, mình lai lịch ra sao, chính là bỗng nhiên có ý thức, bốn phía phiêu dãng, cũng không biết bao nhiêu năm, mới lần đầu nhìn thấy có đồng tộc. Trên đầu kéo xong đuôi tóc, Ngũ Thái Ban Lan Hồng Y nữ hải nhi Tình hạt nói, "Mười lai là hoàng giải hồng nhi, lại để ta nghiệm minh chính bản thân." Vương Sùng tùy ý cái này trên đầu kéo xong đuôi tóc, ngũ thải ban lan hồng y nữ hải nhi, bắt lấy mình tay, có một cô kỳ dị lực lượng hướng nhập thể nội. Vương Sùng chỉ là thoảng tiếp xúc, Thiên Ma huyền biến chi thuật liền là phát động, thể nội khí tức trở nên cùng cái này trên đầu kéo xong đuôi tóc, ngũ thải ban lan hồng y nữ hải nhi giống nhau như lúc. Cô bé này sờ một hồi, kêu lên, "Ngươi cái này khí tức, có vẻ giống như là ta sinh." Cũng được. Tính ngươi quá quan, nếu là nguyện ý tại Hồng thiên thành ngủ lại, ta liền dẫn đi thấy cầu vương chủ. Vương Sùng vội vàng leo lên, nguyện ý tại Hồng Thiên thành ngủ lại, ta cũng không biết bao nhiêu năm, đều là một người sống qua, có thể có như thế nhiều huynh đệ tỷ muội, không biết cỡ nào vui vẻ. Những này cầu vồng tộc thiếu niên nam nữ, cùng một chỗ lại một lần nữa hóa thành nói vẹt cầu vồng, tại phía trước xoay quanh tới lui, tựa hồ tại gọi Vương Sùng đu theo. Vương Sùng cũng không chần chễ, thôi động biến hóa kỳ cầu vồng, theo đi lên, dễ dễ dàng dàng liền lẫn vào Hồng Thiên thành. Tiểu Tặc Ma thầm nghĩ, những này cầu vồng tộc cũng là thuần pháp. Chương 875, Huyền Mệnh chi bên trong độ vật. Một đoàn bí hiểm, vô số tà dị quái nhãn cùng một chỗ tiếp cận một đạo hồng quang, đạo này hồng quang vị tà dị quái nhãn tiếp cận, mỗi một cái quái nhãn ánh mắt đều rất giống nhất trọng göm xiển. Vô số chỉ đổ thừa mắt ánh mắt, giống như vô số công xiển, đem nó một mực vây khốn. Đạo này hồng quang phát ra vũ vụ bí khiếu, nhưng lại không thể đủ thoát khỏi khổ cực vận mệnh. Bất quá nhiều lúc, đạo này hồng quang bên trên liền sinh ra một con tà nhãn, cái này tà nhãn sinh ra, đạo này hồng quang giống như tần giống như chết, liều mạng siết động mấy lần, liền tính lặng bất động. Tại hồng quang tà nhãn bên cạnh, không bao lâu liền sinh ra một con tà nhãn chỉ là trong khoảnh khắc, đạo này hồng quang liền khắp cả người che kín tà nhãn, xem ra hảo hảo tà dị quý bí. bích diễm vừa thu lại, đầu nhập vào một con tà nhãn, đạo này hồng quang bỗng nhiên liền sinh động, tại không trung vận chuyển mấy vòng, trên thân tà nhãn một vừa ẩn đi, cuối cùng hóa thành thanh hồng, thẳng đến hồng thiên thành. Cũng chính là sau một lát, đạo này hồng quang liền đến hồng thiên thành bên ngoài, đã thấy hơn 10 đạo hồng quang bay ra, hóa thành tuấn nam mỹ nữ, tiêu lên, "Cầu vùng 32, người bị lao đạo sĩ bắt được, làm sao còn có thể về được đến?" Thanh hồng nhất truyện, hóa vì một cái thân Ngọc lập, tiêu thoát tục thiếu niên, cười hì, hì nói, "Lão đạo sĩ kia bị ta lừa gạt." cho là ta nguyện ý làm hắn thủ vận, Thiểu Thiểu búng lòng, liền cho ta trốn thoát. Cầu vòng 17 tỷ, người làm sao cũng trốn thoát. Tự xưng Hoàng phi Cầu vòng Cầu Vồng 17, có chút nhíu mày, nói: "Ta cùng bọn hắn làm một điểm giao dịch, bọn hắn hỏi ta cầu Vồng giới sự tình, ta nói, bọn hắn liền thả ta trở về." Cầu Vồng 32 thiếu niên kinh ngạc nói: "Bọn hắn chẳng phải là biết Hồng Thiên Thành?" Hoàng phi Cầu Vồng Cầu Vồng 17, lắc đầu nói: "Bọn hắn không hỏi Hồng Thiên Thành sự tình, cũng chỉ hỏi vài câu, tự hồ đối với cầu Vồng giới có chút hiểu rõ." Cầu 32 đi theo những người này, vây quanh tiến vào Hồng Thiên Thành. Xa xa tuần sát tại ngoài trăm dặm đều ngự đạo nhân, câu tuyết phu nhân, loạn biển rộng lớn thánh đô cùng một chỗ kêu lên, vừa rồi đi vào cái kia tất nhiên là giả âm định đừ. Phật Thánh Nhi hơi kinh ngạc, hỏi: "Vì sao các ngươi đều nhìn ra?" Huyết Như Lai Chê cười nói: "Cái kia đạo hồng quang phi độn thời điểm, dùng chính là Nga Mi kiếm thuật, cho nên nhìn qua có thể bên ngay. Mấy người này đều là bị Bạch Thắng đánh ngã, Phật Thánh Nhi là bị hù sợ, chưa từng thấy qua mấy lần Nga Mi kiếm thuật, cho nên mới có như thế nghi hoặc, bị mọi người nhắc nhở. Phật như có điều suy nghĩ, nhìn nhìn bọn hắn vài lần, đột nhiên hỏi: "Chúng ta Bạch Trừng giáo, quả nhiên đánh phục ma cực Nam mỹ trưởng giáo tiểu phích lịch Bạch Thắng, mới đã mượn cớ đi một phương khác tuần sát Hồng Thiên Thành, không ở bên một bên, bằng không Phật Thánh Nhi cũng không tốt hỏi như vậy lời nói. Bạch Thắng triển lộ kiếm thuật, quả nhiên kinh thiên động địa, nhưng Phật Thánh Nhi mắt nhìn Bạch Thắng, "Đường đạo nhân, còn có lao đạo sĩ thân thủ, mặc dù đều mạnh hơn chính mình ra một chút, nhưng cũng đều không có mạnh đến không hợp phói thường. Nhất là Đường đạo nhân một thân ma công, quả thực đáng sợ, thực tế không giống như là đấu không lại mình sư phụ bộ dáng." Câu Tuyết phu nhân một mặt xấu hổ, nàng cũng chỉ có thể nói, "Ta chính là Ma Cực bảy thánh phu nhân, lúc này tuyệt không kháng nghi." do dự nói, Như là ma cực bảy thánh đô giống ngươi như vậy, bị lao sư ta đánh phục cũng không ngoài ý muốn, nhưng các ngươi vị kia đường giáo chủ quả thực lợi hại, không hề giống là đấu không lại lao sư bộ dáng. Câu Tuyết phu nhân khí mang to, tiểu tắc trọng, ngươi nói là chúng ta ma cực bảy thánh là phế vật ta. Phật Thánh Nhi cười nhẹ một tiếng, đưa ngực một cái, nói, ta mặc dù đấu không lại ma cực bảy thánh liên thủ, nhưng đánh ba bốn cái còn không là vấn đề. Câu Tuyết phu nhân cần phải khiêu chiến, đã thấy đều ngự đạo nhân cùng loạn biển rộng lớn lại một chút, khí nhi, thân thể mềm mại run, nhưng cũng không dám động thủ. Ấy lòng cũng là đau khổ, ám thầm thở. Năm đó Lao nương cũng là bị vây công, mới rơi vào nhân thủ. Nếu là đơn đả độc đấu, mặc dù cũng là không chịu nổi, nhưng bao nhiêu cũng có thể tranh đấu mấy phân, bây giờ vì sao đều xem chúng ta. Huyết Như Lai like ở bên cạnh tờ giấy, nói, tại sao phải khổ như vậy? Đúng lúc này, hai đạo hồng quang sông ra Hồng Thiên Thành, tại thiên không tranh đấu, mọi người một chút liền nhìn ra được, chính là Vương Sùng cùng Giả Âm Lệnh Đừng. Hai người thân hóa hồng quang, diễn phần mình thi triển thượng thừa nhất kiếm thuật, tranh đấu một hồi, liền càng đấu càng xa. Mặc dù Hồng thiên Thành cũng xông ra mấy đạo hồng quang, nhưng đều không có đuổi theo kịp cái này hai đạo. Chuy một hồi, liền từ vòng chuyển trở về. Phật Thánh nhi, huyết Như Lai, đều ngự đạo nhân, loạn biển rộng lớn thánh cùng câu Tuyết phu nhân, ngược lại là một mực đuổi theo, chỉ là cũng đuổi không kịp hai người. Hay là Phật Thánh nhi trong tay áo suy tính một phen, lúc này mới cho mọi người chỉ đường, mọi người bay hơn hai canh giờ, liền gặp một cái lao đạo sĩ cùng một cái áo bào màu vàng đạo nhân, ác đấu lăn lăn lộn lộn, thiên băng địa liệt. Còn có một người mặc bạch bào, mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, theo kiếm ở bên cạnh trận. Lão đạo sĩ quát to, "Ta là âm định đường, người là đệ tử, mau mau tổ sư ra." Vương Sùng cười lạnh nói, "Ta là Ma Cực giáo chủ." Sao lại Nga Mi lại tử? Lao đạo sĩ thế mà trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên kêu lên, cũng đúng, ta còn có một chi bí truyền tại Bộ Thiên cùng Thái Thượng Ma tông, không phải Ma cử tông, thế mà còn nhớ lầm. Mọi người nhất thời cười mất. Vương sùng mấy lần muốn đem cái lao đạo sĩ này một lần nữa khốn nhập Huyền Đều Ma Thành, nhưng mỗi lần đều bị lao đạo sĩ dự đoán nhìn ra, không phải lấy âm dương thiên độn kiếm quyết né tránh, chính là lấy lượng giới càn nguyên tu di kim quang đại trận sinh sinh ứng đối, đem Huyền Đều Ma Thành hung hăng phá tan. Lượng giới càn nguyên tu kim đại trận cũng là giới này đỉnh hư không pháp, sợ trường phân hai giới, mở hư không biến đều ma thành mặc dù ảo diệu, nhưng lại không làm gì được đối thủ. Vương Sùng cũng là phát hiện, cái lao đạo sĩ này tinh thông nga mi hết thảy đạo pháp kiếm thuật, đối địch tương biến, càng là giới này lợi tiêm, nếu không phải là mình, đổi Phật Thánh nhi, Thánh thủ thư sinh Chí Lưu, chỉ sợ sống không qua trăm chiêu, liền muốn bị sinh sinh đánh nổ. Hai vị này đã là mở mịt trời đứng đầu nhất thái ớt đại thánh. Tiểu tắc Ma thầm nghĩ, phải làm nghĩ biện pháp, chơi chết lao già chết tiệt này. Hắn đến tọt cùng là cái kia bên trong động Chẳng lẽ nạc, cùng hắn có quan hệ? Hai người phần mình đoạn, đấu, đạo sĩ liền cũng không đi liều chết với hắn. Vương Sùng biết, nếu là Phật Thánh Nhi bọn người bên trên đến giúp đỡ, mặc dù có thể lập tức chiếm được thượng phòng, nhưng cái lao đạo sĩ này liền sẽ đào tẩu, còn không bằng cứ như vậy hung hăng chém giết tiếp. Vương Sùng cũng không tin, mình tại thái ớt cảnh, còn có thể có cái gì đối thủ. Vương Sùng càng là ác đấu, chính là tinh thần càng giải, Thiên Ma bí pháp tựa như nước chảy giá sử xuất, bỗng nhiên hắn mở ra Thiên Ma ngũ thức thời điểm, ẩn ẩn có một vật, từ huyền mệnh chi khiếu bên trong đè ép xuống. Vương Sùng giật mình suốt mồ hôi lạnh cả người, vội vàng quan huyền mệnh chi khiếu, một đạo độn quang đi ra ngoài vòng tròn, quát, ta không phải là đối thủ, thay người đến chiến. Tiểu phích lịch bạch thắng thanh quát một tiếng, lao tổ xem kiếm. Lần nữa thật có lỗi. Trước kia tốt xấu kéo qua không điểm, nhưng cũng đều cần đẩy. Lần này là thật rã rời. Chương 876, Diễn Thiên Châu, Diễn Thiên Châu. Vương Sùng kinh nghi bất định, hỏi, đó là cái gì? Diễn Thiên Châu thật lâu mới đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi mệnh chúng chú định ma chưởng. Vương Sùng mắng, sao là ma chưởng? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Thiên Ma Vạn Hóa Huyền biến trải qua mỗi một quyển, đều gốc từ Cựu Thiên một tôn thiên nghiệt. Thiên nghiệt còn gọi là thiên, là luyện thành thiên, lại vì thiên đạo biến thành quái vật. Vương Sùng Kinh hai nói, mỗi một quyển đều là một tôn tiên nghiệt, thực lực cùng cấp kiếp tiên quái vật. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cảnh giới cùng cấp kiếp tiên, nhưng thực lực chưa hẳn, dù sao Kim Đan cảnh cũng có huyền hạc loại này chiến lực chỉ có 5 căn bá, cũng có như dư độ, huyền diệp loại kia cực trị 100 ngang tạng hạ người. Mặc dù như thế, chỉ ít cũng hơn xa bình thường đạo quân. Vương Sùng toàn thân đều xuất mồ hôi lạnh cả người, ma cực tông công pháp hắn nghe nhiều nên thuộc, cũng biết một chút bí mật, Diễn Thiên Châu cũng hàm hồ qua một chút, nhưng nhưng chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay, nó như thế rõ ràng. Hắn nhìn sang, đang cùng lão đạo sĩ ác đấu tiểu phích thắng. Hỏi, ngũ thức ma xoán tới từ cái kia một đầu thiên nhiệt. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Diễn Tiên Châu." Vương Sùng toàn thân Hàn Ma đều dựng lên, "Quắc, ngươi nói cái gì?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Diễn Tiên Châu." Vương Sùng trong lòng chi kinh, từ đầu đến cuối khó bình, hắn thậm chí cũng không dám hỏi lại Diễn Tiên Châu một câu, đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Vương Sùng có thể từ một giới kết thúc lưu môn phái ma môn đệ tử, từng bước một đi cho tới bây giờ chấp trưởng giới này hai nhà đại giáo, thậm chí kiến nghị, đương nhiên không thể coi thường. Lúc này, hơi chút trầm liền một phát ác, đáy lòng nhẹ nhàng quát một tiếng đem thiên ma xá lợi gọi ra. Hắn lấy bản mệnh ma thức điều khiển thiên ma xá lợi, bay thẳng nhập huyền mệnh chi thiếu. Thiên ma xá lợi được vương sùng điều khiển, vô cùng hưng phấn, một đầu đụng vào huyền mệnh chi thiếu, ngay cả tiếp theo đánh vỡ thất trọng qua thiếu, có hai trọng là vương sùng trước đó cũng chưa từng dám đánh phá. Hắn tu thành ma đạo hai nhà nguyên thần cùng thái ớt thần, vẫn chưa có đem thiên ma ngũ thức tiến thêm một bước, một nửa là nghe theo diện thiên châu căng dặn, một nửa cũng là bị câu kia thiên ma văn hóa, rồi trong sợ, còn có một số lại là chính hắn cũng hận hận cảm giác. Cái này thiên ma ngũ thức không thể tiếp tục tu luyện. Ngũ Thức Ma Quyền là trời tâm xem trấn phái pháp môn không, dạ, nhưng Ma Cực Bản Tông có nguyên bộ Thiên Ma Vạn Hóa Huyền Bíến trải qua, tự nhiên cũng có Ngũ Thức Ma Quyền, nhưng từ khi Ma Cực Tông lập phái đến nay, liền từ chưa có người có thể đem Ngũ Thức Ma Quyền tu thành. Trời Thẩm nghĩ người cùng nằm công thượng nhân, đã coi như là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, hai người đều riêng phần mình tu thành một đạo thiên ma biết. Nhưng Ma Cực Tông trừ hai vị này, lại vô người thứ ba tu thành Ngũ Thức Ma Quyền. Ma Cực Tông 18 ma tử, cũng chỉ có trí tuệ tự chưa hề xuất thế, thậm chí ngay cả ma môn cấp tử, đứng hàng 18 tử thứ nhất cũng có rất nhiều người tu thành, đều lư đạo nhân thậm chí kém một chút liền tu thành đạo quân. Nhưng chính là trí tuệ tử, chưa bao giờ có người tu thành. Vương Sùng chấp trưởng Ma Cực tông, từng đọc qua qua Ma Cực tông các loại điển tịch, trong phái vô số ghi chép, hỏi qua Ma Cực bảy thánh, 10 điểm xác định đoạn mấu chốt này. Đó chính là Ngũ Thức Ma Quyền, chưa từng người có thể tu thành. Vương Sùng cũng thật không tin, mình liền có thể được trời ưu ái, đem Ngũ Thức Ma Quyền tu thành, hắn từ đầu đến cuối lo lắng, mình bị môn ma công này phá công. Trước đó tu luyện Ngũ Ma đều là bất đắc dĩ, bởi vì không tu luyện liền muốn đối mặt tuyệt đại nguy cơ, bình thường không có việc gì nhi Vương Sùng đều từ bỏ môn Ma công này, nhưng Ngũ Thức Ma Quyền cũng không bỏ lại, rồi trong xương. Vương Sùng coi như không tu luyện, cũng công lực càng ngày càng tăng. Cũng chính là hắn tu thành Dương Chân về sau, cái này mới chính thức từ bỏ Ngũ Thức Ma Quyền, nhưng cũng không nghi tới, lúc này mới nhập Thái Ức, Thiên Ma xá lợi thế mà liền ngay cả tiếp theo đánh vỡ thất trọng huyền mệnh chi thiếu. Giống như biến tướng đem huyền mệnh chi thiếu tu luyện tới đệ thất trọng, ngay cả tiếp theo đánh vỡ thất trọng huyền mệnh chi khiếu, lại một lần nữa nhìn thấy, chi kia. Kia là một hạt giống như trong suốt hạt châu, tại mệnh chi khiếu chỗ sâu, tròn luật truyện. Nếu là nhìn trong chú quan sát, liền sẽ phát hiện viên này trong hạt trâu từ thành thiên địa, chẳng những trời quang mây cạnh, phân có thanh trọng, càng có núi non trùng ngòi, vạn vật chúng sinh, lóe sáng như kỳ quan. Vương Sùng trong lòng vừa sinh ra báo động, thiên ma sá lợi liền hung hăng đột vào. Một đạo khí hàn triệt cốt khí lạnh, từ huyền bệnh chi khiếu bên trong tới xuống dưới, liền cùng diễn thiên châu bình thường đưa ra ý lạnh, không khác nhiều. Vương Sùng lúc này, tự nhiên tỉnh lộ lại, vì sao mình bình thường cũng tìm không thấy diễn châu, chỉ cảm thấy cái này phá hạt châu tại trong cơ thể của mình, nhưng làm thế nào đều điều khiển không được. Diễn Tiên Châu vẫn luôn giấu ở Huyền Mệnh chi hiếu, ai tu thành ngũ thức ma quyển mật na thức, chỉ sợ liền sẽ cảm ứng được cái này mai phá Hà Châu. Nhưng vì cái gì chơi tầm nghĩ người không có? Hắn mới là thế này ở giữa, cái thứ nhất tu thành mật na thức người. Thiên Ma xá Lợi cùng Diễn Thiên Châu đụng nhau. Thiên Ma xá Lợi ma khí cuối cùng uy năng có lượng, Diễn Tiên Châu sinh ra sản lạn ma uy, hành phách tiến địa. Cái này hai viên hạt châu riêng phần mình kích phát mạnh nhất tư thái. Diễn Tiên Châu chung quanh, thần ẩn, ẩn có mấy đạo Thiên Ma đại thần quần, ma hàn Lợi cũng không chịu yếu thế. Thiên ma vạn hóa huyền biến trải qua đủ loại bi pháp, đều đổ xuống mà ra, cũng không biết cái này Hoàn Cốt Châu, nơi nào đến, cái này rất nhiều thần thông. Vương Sùng ngược lại là nghe nói qua, chỉ cần là ma cực tông đệ tử, chỉ cần tu hành thiên ma vạn hóa huyền biến trải qua bên trên ma công, liền sẽ có một bộ phân tu vi, là trời ma xá lợi cấp đoạn. Loại này cấp đoạn chính là thái ớt cảnh ma thánh hạng người, cũng không thể nào cảm thấy, bình thường ma cực tông đệ tử, càng là không cảm giác được, công lực của mình, từ đầu đến cuối có một tia quần quận không chút chuyển vận đến thần bí không lường được ư không? Là trời ma sá lợi tu đi. Cái này còn không nói Nếu là ma cực tông đệ tử sau khi chết, một thân công lực liền sẽ là trời ma xá lợi hút đi, trở thành cái này mai ma cực tông trấn tông chí bảo một bộ phân. Vương Sùng Nguyên Lai cũng không tin, thiên ma sá lợi có thần diệu như thế, nhưng lúc này gặp cái này Hoàn Quốc Châu, thôi động thiên ma vạn hóa huyền biến trải qua bên trên ma công bí pháp, quả thực giống như nước chảy giá. Toàn vẹn trời sinh, tùy tiện uy sai. Quả nhiên là bị kinh ngạc đến mấy người. Không câu nệ là thiên ma xá lợi, hay là Diễn Tiên Châu, biểu hiện ra ngoài tiêu chuẩn đều vượt xa năm đó tiếp quan chi chiến. Vương Sùng liên tục kêu gọi, Diễn Châu theo hắn lâu như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Diễn Tiên Châu cũng sẽ không hại hắn, cho nên mà không ngừng kêu gọi, muốn Diễn Tiên Châu đáp lại chính mình. Nhưng Diễn Tiên Châu lại không còn có về hắn, cũng lại không có có từng đạo ý lệnh đưa ra, Thiên Ma Sá Lợi hưng phấn đầy trời tung bay, đột nhiên hung hăng một đỉnh, Diễn Tiên Châu bị sinh sinh đưa tiễn, tiến vào huyền mệnh chi khiếu chớ càng sâu. Thiên Ma Sá Lợi thế mà mạnh mẽ đâm tới, sinh sinh anh mở huyền mệnh chi khiếu để bắt trọng. Vương Sùng Trị cảm thấy toàn thân ầm vang chấn động, liền la chính hắn khỏi kinh hãi, hoàn toàn không biết, đến tột ra chuyện gì. Lúc này ở Sa lộ ra vẻ ngạc, kêu lên làm sao liền bỗng nhiên qua đệ ngũ suy, Thiên Ma Thái Ức thân làm cái gì? Chương 877, vô số mắt. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng bỗng nhiên liền ép không được nói hóa thái độ, hai gò má, sau đầu, trên đỉnh đầu, lưng, bụng, tay chân. Vô số con mắt đều sâu ra. Lao đạo sĩ cả kinh nói, ngươi tiểu tử này, tại sao nói hóa lợi hại như thế? Nhanh dùng gần hai, mài đi nói hóa chi lực. Vương Sùng không còn dám đấu, vội vàng người nhẹ nhàng lui lại. Tại đường đạo nhân bảo vệ dưới, khinh chân giữa trời, vận chuyển Nga Mi nhất thái thanh pháp, đem trên thân nói hóa chi lực, một đè ép phụ. Qua không biết bao lâu, bạch phích lịch bạch thắng trên thân vô số con mắt, mới một hợp lại bên trên, chỉ còn lại có mi tâm một con, sinh ra một cô lăng nhiên thần quang. Hắn lúc này đã biết, là thiên ma thái ớt thân xảy ra vấn đề, đưa tay vỗ, khoác lên đường đạo nhân trên thân, đang muốn vận công chân áp ma khí, lại có một hạt kim đan bay ra. Chính là vương sùng lấy thiên phủ sách tu thành túi xuất kim đan. Túi xuất kim đan rơi xuống đất, lập tức hóa vì một cái trắng trắng mập mập thiếu niên, đành phải 11-12 tuổi, quắc, lại để ta cũng dương chân. Cái này trắng trắng mập mập thiếu niên, đạo hành tăng trưởng cực tốc, đồng thời cùng tiểu phích lịch bạch thăng khí tức hợp một, đem đường đạo nhân biến hóa trên người ép xuống. Đường đạo nhân khí tức hồi phục, túi xuất kim đan biến thành thiếu niên liền lại một lần nữa nhảy vào đường đạo nhân mi tâm, vương sùng tất cả ma thức hợp một, hai cô hóa thân trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù thiên ma xá lợi, nghịch sinh sinh đánh vỡ để bắt trọng cửa trước chi thiếu, nhưng đương nhiên không có dễ dàng như vậy, liền có thể đột phá đạo quân cảnh, chỉ là sinh sinh đem thiên ma biết bay vụt đến một cái cực cảnh giới. Thiên ma ngũ tức tức tương ứng, nhất làm căn cơ mạt na thức thấm luẩn, nó hơn kia hẳn biết, chống đỡ luật biết, nhiều là biết, sóng di biết cũng tận số tăng lên, không tu mà thành. Huyền mệnh 10 thiếu, Càn nguyên 20 thiếu, Âm dương 18 thiếu, Thiên điệu 36 thiếu, vật thần 72 thiếu. Vốn là còn chút ma khiếu vẫn chưa mở rộng, Vương Sùng vẫn luôn áp chế ngũ thức ma quyển tu vi, nhưng lúc này các loại ma khiếu đều mở, thiên ma ngũ thức sinh ra kỳ diệu biến hóa, Vương Sùng hít một hơi thật sâu, quắc, âm định ngừng. Chính ngươi lưu ở chỗ này a? Ta muốn đi. Vương Sùng tu hành xảy ra vấn đề, là không đi không được. Coi như không thể đánh giết cái lao đạo sĩ này, để hắn chạy đi cũng là không lo được. Vương Sùng một vung tay áo, huyền đều ma thành bay ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, thế lên định cầu vồng châu liền muốn rời khỏi. Nhưng định cầu vồng châu vừa mới bay ra, làm thế nào đều thúc không mở cửa hộ, Vương Sùng cả kinh nói, đây cũng là đã xảy ra chuyện gì sao? Phật Thánh Nhi kêu lên, không phải đã xảy ra chuyện gì sao, là vạn bên trong cầu vồng giới mỗi 60 năm một lần đại luân về, tay người bên trong viên kia định cầu vồng châu, muốn qua lại có 60 năm mới dùng đến. Vương Sùng cả kinh nói, còn có thuyết pháp này. Đêu Lự đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tu đạo năm cạn, làm thế nào biết như vậy sự tình? Vạn bên trong cầu vồng giới chính là mờ mịt trời trí cao chỗ, mỗi một cái giáp đều sẽ nối liền trời đất chi khí, như không, có vạn bên trong cầu vồng giới, mờ mịt trời liền sẽ linh khí khô kiệt, lại không có thể tu hành. Vương Sủng thật đúng là tu đạo năm cạn, cho nên không biết những bí ẩn này, thì thật cũng không riêng gì hắn, coi như năm đó thuần dương đại thánh môn hạ hỏa vật hại các đệ tử, linh chỉ phái mây đều tiền khách, nghe thiên chỉ đạo nguyên chân tựu nhân, cũng không biết vạn bên trong cầu vồng giới chân diện mục. Cũng chỉ có đều ngự đạo nhân này, thế tu, thâm hậu tu sĩ, còn có Phật Thánh Nhi cái này cùng một cùng một đỉnh thái đại thánh mới có thể biết vạn bên trong cầu vồng giới bí mật. Vương Sung hỏi: "Nếu là ra không được, nên làm thế nào cho phải?" Lao đạo sĩ quát: "Chỉ là mấy chục năm mà thôi, ra không được có cái gì quan trọng. Đợi ta tu thành đạo quân, đem ngươi cùng đều giết, liền có thể thông dong ra ngoài." Vương Sung thoáng vận chuyển chân khí, biết lúc này không hợp độc thủ, đạo hạnh của mình còn có chút bất ổn, hắn cũng không cùng cái Lao đạo sĩ này nói nhảm, chỉ là khoát tay trở lại, cả đám liền nhượng bộ lùi đi. Lao đạo sĩ cũng không xuất kích, hóa thành một đạo kỳ cầu vồng, lại một lần nữa đầu nhập vào Hồng Thiên Thành. Vương Sùng lúc này cũng biết, Diễn Tiên Châu đem Thiên Ma Thái Ức thân đưa tới, Để hắn lấy Na Mi cùng độc lòng chùa hai nhà công lực trấn áp, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn lúc này lại đi dò xét, nhưng không có Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chỉ có vắng vẻ cảm giác. Hắn thôi động diễn trời thuật, ngược lại là có chút cảm ứng, chỉ là cái này cảm ứng 10 điểm huyền điệm diệu, không phải cùng Diễn Thiên Châu kêu gọi lẫn nhau, mà là cùng thiên ma ngũ thức tương hợp. Vương Sùng đem huyền đều ma thành thả ra, đem hai cái cửa đồ, ba cái tiểu xúc đặt vào trong đó, mình cũng trốn trong đó, bắt đầu suy nghĩ một thân đạo hạnh biến hóa. Hắn cùng Diễn Châu cùng một chỗ, được diễn trời thuật, nhưng nhưng lại chưa bao giờ có nghiên cứu qua, lúc ấy tiểu tặc ma liền chỉ cảm thấy Đây là một đạo bình thường thôi diễn pháp thuật, lúc này từ đầu nghiên tập, thế mới biết, này thuật không phải có Thiên Ma Ngũ Thức làm căn cơ, mới có thể chân chính phát huy diệu dụng. Thiên Ma Ngũ Thức chính là phụ tá chi thuật, vốn cũng không có thể dùng để đấu pháp, thậm chí cũng không quá có thể cổ vũ đạo hạnh. Nhưng ở diễn trời thuật điều khiển, Thiên Ma Ngũ Thức lại sinh ra kỳ diệu biến hóa. Mặt Na Thức có thể câu thông ngầm giường, nghịch trở lại tự sinh. Lúc đầu cũng bất quá phản lão hoàng đồng, một lần nữa phát dục lớn lên, để vương sủng nhiều lần thay đổi dung mạo thân thể, nhưng diễn trời thuật điều kiện, Mạc Na Thức đột phá thân thể hạn chế, có thể gây dựng lại ma thước, tự sinh luân hồi. Đây là chân chính tiên ma đại luân về. không câu nệ thủ thương nặng cỡ nào, chỉ cần một sợi ma thức bất diệt, đều có thể mượn nhờ pháp này trùng sinh, chẳng những có thể phục hồi thương thế, thậm chí có thể thoát khỏi nói hóa ma nhiễm, từ đầu tới qua, càng thêm tinh tiến bảo. Này cũng là ma môn cất tử, có thể chuyển sinh trùng tu chi pháp. Tiên hằng biết có thể ngược dòng vốn cầu nguyên, chuyển bệnh hoán hình. Tại Thật Thiên Ma Đại Luân về phía dưới, mỗi một chỗ càn nguyên chi khiếu đều có thể sinh ra một đoàn huyết độc ma thai, tùy thời có thể một loại nào đó hình thế đại yêu ma tư thái thế. Vương sủng nơi càn nguyên chi khiếu, lúc này đều đã luyện mở, trong đó 6 nơi càn nguyên chi khiếu Đã có 6 loại đã có thành tựu huyết nục ma thai. Nó một, huyền đều ma thành. Thứ hai, luyện ma kim tuyến. Đi ba, thiên tà kim liên. Liệt bốn, một đôi như ngọc ma thủ. Tổng 5, huyền kim hoàn gián. Kết thúc 6, hư không ma thai. Nó hơn 3 khu càn nguyên chi khiếu đoàn huyết nục ma thai, chỉ có chim non mẩm, còn chưa trưởng thành, nhưng cũng ma khí ẩn ẩn, ma ý thấm hậu. Chống đấu luật biết có thể cầu nhiếp một phách, giở biết dễ ý, luân mở 18 chỗ âm dương chi khiếu. Lúc này âm dương chi khiếu, chỉ có âm dương nhị khí lưu chuyển, ngược lại là một mảnh trống rỗng. Nhiều la biết có thể khí tướng thiên biến, tiêu tan tu vi Luyện mở 36 chỗ thiên địa chi khiếu, bây giờ chỉ có 2 nơi viên mãn, một chỗ ẩn ẩn cùng tiểu phích lịch bạch tháng liên lụy, một chỗ đang có một cái trắng trắng mập mập 11 12 tuổi thiếu niên đang ngủ say, nó hơn 34 chỗ tận vị vô tận lực thiên địa nguyên khí, tùy thời có thể chuyển đổi công lực. Sóng gì biết có thể nhận ra ra vật, phân ly chất nguyên, luyện khai vật thần chi khiếu 70 có 2. Lúc đầu Vương sùng là coi là này khiếu dùng để tế luyện pháp bảo, bây giờ hắn luyện thành thiên ma ngũ thức lục thần thông, đương nhiên biết, đây là thành thiên ma thành ma chi bảo. Chương 878, không ma ảnh diễn trời thuật một lấy sâu chi, lập tức đem thiên ma ngũ thức xuyên kết hợp lại. Vương Sùng chỉ cảm thấy tự thân thiên ma đã pháp, lập tức lớn tiến vào, chép dài một tiếng, phá quan mà ra. Hắn thoáng bấm đốt ngón tay, cách hắn kém chút nói hóa, không thể không bế quan ngày đó, cơ nhưng đã qua 19 năm. Vương Sùng không khỏi hãi nhiên, thầm nghĩ, thời gian làm sao sống nhanh như vậy. Hắn đang thúc dục động thiên ma thức, tại Huyền Đều Ma Thành bên ngoài tối nhất chuyện, lại phát hiện nguyên lai khắp nơi đều là quần quần vân khí vạn bên giới, đã sớm trở nên không thành vô biên hắc khí, khí đoạn, còn có ma khí lộ ra. Nếu không phải biết vạn bên trong câu vùng giới, còn tính là tại mở mị tiên chi bên trong, Vương Sùng kém chút liền hoài nghi, mình đây có phải hay không là bị nuốt đến một đầu vực ngoại thiên ma bụng bên trong. Vương Sùng hét dài một tiếng, thu huyền đều ma thành, hai đại hóa thân, Ma cực tông giáo chủ Đường đạo nhân, Nga mi giáo chủ tiểu phích lực mạnh thắng, Phật thế nhi, đều lực đạo nhân, loạn biển rộng lớn thánh, Câu Tuyết phu nhân, huyết như lai cùng một chỗ hiện thân. Bảy vị thái ớt cảnh đại thánh ra sân, tiên quang ma khí, xinh xinh khí Chỉ là những ngày nồng khí, nguyên lai cũng không bằng gì. Chỉ khi nào bị kinh động, dông nhiên giống như hát nước nhập lăng dầu, hỏa tinh rơi lưu hình, lập tức nổ tung. Vô số hắc khí khẽ động đều động, chấn động không ngớt, cuồn cuộn che đè lên. Như vậy tiên địa vĩ lực, thực tế quá mức cường hành. Dù là 7 người liên thủ, tiên quang ma khí kết thành công lự, nhưng một đoàn đồng hậu dày đặc hắc khí đánh lên đến, giống như một tòa núi nhỏ đột vào, dây lát ở giữa liền có 100.000 đoàn đồng hộ dày đặc hắc khí đột vào. May mà 7 người đều là thái ất cảnh, mà lại vương sùng hai đại hóa thân, Phật thế đều ngự đạo nhân đều là giới này nhất tuyệt đỉnh nói thánh ma thánh, lúc này mới có thể chịu đựng được. được. Phật Thánh Nhi có chút thần sắc lo lắng kêu lên, "Như vậy xuống dưới, sớm muộn chúng ta muốn pháp lực khô kiệt." Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói, "Những này nồng hậu dày đặc hắc khí, xem lẫn vô số ma niệm chi lực, căn bản không thể hút vào luyện hóa, ngược lại cũng khó đối phó." Một đầu tựa như cự kình quái thú, đột nhiên gào thét, từ nồng hậu dày đặc trong hắc khí nhảy ra, hung hăng đụng vào bảy người ma quang tiên khí kết thành quang lư bên trên. Vương Sùng dù là đạo lực hùng hậu, cũng có chút ma khí chấn động, trợ tay một chỉ, chính là một kim quang bay lên, lại là đường đạo nhân xuất thủ, dùng thiên ma diệt tiên kiếm chạm đầu này cự thú. Cự thú bị một kiếm diệt, lại cũng không vui vẻ. Hắn xuất thủ liên biết, đầu này tựa như cự kình quái thú không phải là sinh linh, chính là một loại ở vào khoảng ở giữa có và không hình chiếu. Coi như mình chém giết lại nhiều lần, cũng không được tác dụng, như cũ sẽ hóa sinh ra. Quả nhiên qua không được một lát, liền lại có mấy đầu tựa như cự kình quái thú nhảy ra nồng đậm hắc khí, một đầu tiếp đụng đầu vào quang lư bên trên. Vương Sùng nếm thử lấy Huyền Đều Ma thành thu lấy, nhưng những này tựa như cự kình quái thú, rơi vào Huyền Đều Ma thành liền biến mất không thấy gì nữa, lập tức nồng hầu dày trong hắc khí, lại một lần nữa xông ra càng nhiều quái thú. Hắn cái này mới xem như biết, vì sao vạn bên trong cầu vùng giới sẽ ngay cả thái ất cảnh nói thánh đô cảm thấy nguy hiểm. Dù sao mây đều tiên khách cùng nguyên chân tổ nhân, đều là chịu khổ nhiều năm mới thoát thân. Vương Sủng. Vương Sủng sợ hãi trong lòng giận mình, hắn bản danh Vương Sủng, nhưng coi như ngay cả yêu nguyện cũng sẽ không dùng tên này xưng hô, khắp thiên hạ chẳng vô một người sẽ dùng cái tên này xưng hô hắn. Đã từng người gọi hắn, không phải nuốt hải huyền tông quý qua đường, Namy tiểu phích lịch bại thắng, cũng là nó hơn dùng tên giả. Ai gọi ta? Vương động thức, ẩn ẩn có một Hoành phách thiên địa, 10000 trượng ma thân, bên người có ma phiền, Ma Châu, Ma Giám, Ma Sích. Vô số bí bảo lựa lở. Vương Sùng ẩn ẩn cảm giác, đạo thân ảnh này cùng mình cực kỳ quen biết, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua, trong lòng mơ hồ sinh ra cổ quái, ám thầm than thở, người này sao sẽ biết ta là Vương Sùng? Cái này lại là cái gì ma niệm a? Vương Sùng tay áo phất một cái, một đạo tẩy thiên kinh pháp lực xuống tới, quả nhiên có ít đầu tựa như cự kình quái thú, bị tẩy thiên kinh pháp lực quét một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng cái kia đạo như núi đứng vững ma ảnh, lại đơn tay một cái, sinh sinh đập nát cái này một đạo tẩy thiên kinh pháp lực Vương Sùng thử qua một chiêu, lập tức tinh thần phấn chấn, ngay cả tiếp theo thi triển số đạo pháp lực, cùng đầu này hư không ma ảnh mời đấu một chỗ. Hắn cũng không dám bay ra phi kiếm của mình, dù sao lúc này tình huống kỳ dị, có lẽ phi kiếm cái gì pháp bảo, rời tay liền chẳng biết đi đâu. Nông hậu dày đặc ma khí, như cũng ngưng tụ thành một đoàn lại một lần nữa một đoàn, hung hăng giơ đập, mỗi một lần đều đập bảy người pháp lực kết thành quang lưu lắc lư không lứt. Vương Sùng liên phát hai đạo pháp thuật, lại bị hư không ma ảnh đều nạc, lễ, vội đều ma thành, đem mình bảy người cùng một thu nhập đi vào. Phật Thánh người, đứng tại đều ma thành phía trên, được tòa này ma thành che chở, cũng là an tâm, không ngừng thi triển pháp lực, muốn phá tan chỗ này, nồng đậm hắc khí, đi đầu đạo cậu. Vương Sùng thử mấy chiêu, lấy Nga Mi tiểu phích lực bạch thắng thân phận đối địch, thi triển mình thường dùng trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, vô số lôi quang bày tán loạn. Nga Mi tiểu phích lực bạch thắng, lấy lôi đỉnh phích lực kiếm quyết chữ danh, càng thêm tu thái nguyên tiên đô lôi pháp cùng cựu tiêu lôi thuật, riêng lấy lôi pháp mà nói, có thể xưng tiên hạ thứ nhất, chính là mấy vị nói thánh cũng chưa chắc như hắn. Giới này nói thánh, không có một cái là lấy tinh thông lôi pháp chữ danh. Mặc dù Nga Mi lôi đỉnh phích lực bốn chiếc tiên kiếm vẫn luôn tại thượng hồng vân tay bên trong, nhưng Vương Sùng Nguyên thần thứ hai là lấy Thái Nguyên Châu làm gốc, về sau lại luyện một đại lôi đỉnh phích ly châu, cho nên hai bộ pháp bảo cũng có thể đối lôi pháp có chỗ tăng thêm, so lôi đỉnh phích lực bốn chiếc tiên kiếm cũng không kém qua xa. Lôi qua một nổ, thường thường liền sẽ dẫn động càng nhiều nồng hậu dày đặc hắc khí. Lúc này trừ tựa như cự kình quái thú, hư không ma ảnh bên ngoài, tựa hồ lại có nó hơn biến hóa, phu thiên, cái địa mà tới. Lúc này vạn bên trong cầu vùng giới, cùng bọn hắn vừa lúc vào, hoàn toàn khác biệt. Nông hậu dày đặc hắc khí quân quanh, giống như sinh ra thập bát trọng khang khích địa ngục. Vương Sùng thi triển pháp lực, cùng hư không ma ảnh ác đấu mấy chục cái hiệp, lúc này mới một cái lôi pháp, đem huynh thành thất linh bắt vái. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc ý lạnh rót náo mà tới. Vương Sùng nhịn không được kêu lên, "Phá Hà Châu." Cái này một đạo ý lạnh rơi vào náo hải, lại không hiện văn tự, chỉ có vô số nhỏ vụn ký ức. Vương Sùng được những ký ức này, dông nhiên cời lạnh, chống rông đi qua, quắc, dùng ma vạn bánh mì, đem ta cùng thu nhập đi vào. Câu phu nhân không dám trái lời chỉ có thể đem thiên ma vạn bánh bột mì ném đi, Vương Sùng Thu Huyền đều mặt ma thành, mang mọi người trốn trong đó. Câu Tuyết Phu nhân điều khiển thiên ma vạn bánh bột mì, lúc này mới ẩn ẩn có chút dần mình, kêu lên, làm sao ngươi biết thiên ma vạn hóa quyển có thể khắc chế? Vương Sùng thầm nghĩ, cái này lại khó trả lời. Hắn cũng không có nghĩ qua trả lời, chỉ là trống rỗng bay ra một đạo ma quang, bao lấy thiên ma vạn bánh bột mì, đánh rách tạc tơi một đoàn lồng hậu dày đặc hắc khí, truyền một cái phương hướng trốn chạy. Chương 879, bay cẩu hóa thân. Vương Sùng bình sinh tao ngộ vô số đại địch, nhưng lần này lại không phải cái gì đại địch, mà là vạn bên trong cầu vòng giới thiên địa chi biến, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vương Sùng bên người mặc dù có mấy cái nhân vật lợi hại, nhưng hắn xưa nay không là nghe người bên ngoài ý kiến người, làm cường thế áp đạo Phật Thánh nhi, huyết Như Lai, đều lực đạo nhân, loạn biển rộng luân thánh, câu tuyết phu nhân nhân vật, lúc này đi hỏi bọn hắn, không khỏi rơi khí thế. Nhất là, Vương Sùng lòng dạ biết rõ, những người này cho dù có khả năng so với mình biểu hiện càng tốt hơn, nhưng lại cũng không có thể giải quyết căn bản vấn đề, còn không bằng không hỏi Lúc này Vương Sùng có 10 thành 89 là ma môn tứ nhất thuật tính toán, diễn trời thuật. Có danh xưng giới này thứ nhất tiên tiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, còn đều cũng có có thể vượt trên diễn khánh chân quân một đầu âm định đừng, sáng tạo âm thức linh tính, như là đơn thuần lấy thuật tính toán mà nói, giới này trừ đạo quân hạ người, lại vô không người so ra mà vượt tiểu thập ma. Liên chỉ là năm đó âm định đừng lấy thuật tính toán danh dương thiên hạ, Vương Sùng mấy cái thân phận, nhưng đều là lấy cường hành đạo pháp chứ danh, không có lộ qua thôi diễn phía trên tên của thôi. Có huyền diệu như thế thuật tính toán, Vương Sùng làm sao cũng không có khả năng sai ra quá nhiều. Vương Sùng một mặt thôi diễn, vạn bên trong cầu vồng giới các loại biến hóa, một mặt trầm ngĩ, giới này thiên địa nguyên khí đã biến, tiêu hao pháp lực, trong lúc nhất thời không cách nào bổ sung. Cũng may mà ta có các loại chuẩn bị, không nói thiên địa chi khiếu bên trong tích xúc chân khí, huyền đều ma thành bên trong, cũng tích xúc vô số ma khí, coi như chèo chống 100 năm cũng chẳng thiếu gì. Chỉ là tiếp tục như thế, từ đầu đến cuối không phải vấn đề. Nay cùng thiên địa lại biến, lại không phải quân giặc, căn bản là không có cách đánh bại, hay là tranh thủ thời gian nghĩ tới biện pháp, tìm một chỗ chênh lệch. Vương Sùng đã sớm lưu lại qua nắm tay, cho nên mà lúc này thoáng thôi diễn, coi như định hưởng thiên thành vị. Hắn điều khiển thiên ma vạn bánh bột mì, này bảo không phải là huyền đều ma thành loại kia bá đạo bảo vật. Bản thân nu không thủ lực, các loại pháp lực đều có thể xuyên thấu qua ở giữa, lại không tồn hao nó vật. Vương Sùng chính là ỷ vào đoạn mấu chỗ này, đem nhảy đè tới nồng hậu dày đặc hắc khí, đều hóa đi. Theo hắn phản kháng yếu bớt, hóa giải càng nhiều, nồng hậu dày đặc hắc khí tình thế cũng dần dần chuyển yếu, những cái kia tựa như cự kình quái vật, cũng chỉ còn lại có rác vài đầu. Thậm chí liền ngay cả hư không ma ảnh, cũng biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng lúc này minh bạch, kia không phải là thiên địa sinh ra ma vật, mà là trong lòng hắn chi ma mà công thâm hậu đến hắn mức độ này, muốn một ma không nhiễm, gần như không có khả năng, trong lòng bao nhiêu đều muốn là trời ngoại ma ý nhận thấy. Vương Sùng đây là ỷ vào tiên ma biết có thể nhất tẩy luyện ma nhiễm, nếu là đổi qua mặt khác người, tỉ như đều ngự đạo nhân, loạn biển rộng lửa thánh, câu tuyết phu nhân, tại thái ớt cảnh bao nhiêu đều có ma thân bị ma nhiễm biến thành, thậm chí liền ngay cả ma thức đều khó mà tinh khiết. Vương Sùng như vậy, chỉ là ẩn ẩn nhiễm một chút ma ý, đã là ngàn năm châu vô hạn hưu thái độ. Mắt nhìn lấy thiên ma vạn bánh bột mì độn chuyển, ba ngày 3 đêm, rốt cục nhìn thấy một cái vô lượng vân quang biến thành thành lớn. Vương Sùng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hồng Thiên Thành không có biến hóa, còn như Nguyệt Lai, như cũng giống như núi cao lớn đám mây, hóa thành một thành, chỉ là nhưng không thấy bất luận cái gì bay cầu vồng tự ở giữa xuất nhập, thôi có chút yên tĩnh chi ý. Vương Sùng thôi động Tiên Ma Vạn Bánh Bột Mì, tới gần Hồng Thiên Thành, lại phát hiện Hồng Thiên Thành ngoài có một vòng hồng quang, đem Hồng Thiên Thành một mực bảo vệ lấy. Cái này một vòng hồng quang cùng thời gian bất luận cái gì hộ thân pháp thuật cũng khác nhau. Mặc kệ Ma Đạo hai nhà hộ thân pháp thuật, cơ không có phòng ngự, cũng có thể thôi động pháp lực kích. Tỷ Như Nga mi nổi danh nhất phòng ngự pháp thuật, chính là lượng giới cản nguyên tu di kim quang đại trận, nhưng cái này cái đại trận uy lực chỉ từ gần hai cái này tiểu hồn chứng, ngay cả thái ớt cảnh huyết như lai đều có thể mài xuất đạo hóa chi lực đến, liền có thể biết tòa đại trận này là như thế nào bá đạo, tuyệt không phải là chỉ có thể phòng ngự chi thuật. Nhưng vào lúc này, thiên địa đại biến về sau vạn bên trong cầu vùng giới, bất kỳ cái gì pháp lực phản kích đều sẽ khuấy động thiên địa lực lượng, dẫn phát vô cùng vô tận phản công. Cho nên ngược lại là hồng thiên Thành như vậy, không chút nào ngậm pháp lực phản quang, có thể tại vùng thế giới này bên trong tồn tiếp theo. Đương nhiên, như vậy pháp thuật cũng vĩnh không thể phá giải biến hóa ở bên ngoài, chỉ có thể gắt gao cố thủ. Nếu là dùng để đối địch, cũng sẽ chỉ rơi vào bị đánh, sớm muộn muốn bị đánh nổ, ngược lại không phải là có thể ngăn định pháp thuật. Vương Sùng đem Thiên Ma Vạn Bánh Bồ Mì, dáng tại đỏ trên ánh sáng, chỉ là khoảnh khắc, liền đem Hồng Quang Ma nhiễm một khối, sau đó trốn vào đi vào, mặc cho Hồng Quang tự hành tu bổ. Hắn lấy đường đạo nhân thân phận xuất hiện, hóa thành một vệt cầu vồng, thu Thiên Ma Vạn Bánh Bồ Mì, thẳng đến Hồng Thiên Thành. Lần trước âm định đừng đấu, nhưng ai cũng không có vạch trần thân phận của đối phương, cho nên tiểu tặc ma còn muốn lại lựa rối quá quan một lần. Vương Sùng biến thành bay cầu vồng, vừa mới xích lại gần Hồng Thiên Thành, liền có chút sinh ra cảm ứng, một đạo ánh vàng bay cuộn, kèm chút liền đem Vương Sùng cho thu. Tiểu Tặc Ma tâm đầu há nhiên, kêu lên, cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Vương Sùng đang suy nghĩ ở giữa, đã thấy mấy ngàn bay cầu vồng chui ra Hồng Thiên Thành, mỗi một đạo bay cầu vồng bên trên đều hoặc nhiều hoặc ít, sinh ra một con yêu dị quái nhãn, đồng quang bắn ra bốn phía, quỷ bí tuyền luân. Vương Sùng hít vào một ngụm khí lạnh, quáp, giả âm lão nói, ngươi là đem Hồng Thiên Thành chiếm sao? Một đạo thất thải bay ra, lão đạo sĩ chân đạp hồng quang. Phiêu Nhân gia Hồng Thiên Thành cười nói, chỉ là một chút cầu vùng tộc, như thế nào cấp thấp ở lao đạo thủ đoạn. Bây giờ tòa này Hồng Thiên Thành đã bị ta triệt để luyện hóa, tất cả cầu vùng tộc đều thành ta bay cầu vùng hóa thân, ngươi nhìn nhưng mặt bài a. Vương Sùng quá sợ hãi, nếu là cái lao đạo sĩ này, như hắn, lấy ma nhiệm chi thuật, nhuộn hết Hồng Thiên Thành sinh linh, ngược lại không kỳ quái, nhưng hắn có thể lấy nói hóa chi lực, những này yêu dị quái nhãn cũng không phải ma nhiệm xuất hiện, mà là nói hóa chi lực cụ hiện, khả năng này liền có chút không thể tưởng tượng. Cái này đời đồng hồ một chuyện. Cái lão đạo sĩ này có thể chế nói hóa chi lực Cái này lại làm sao có thể? Vương Sùng tin tưởng, coi như là chân chính em định đựng, cũng không có bản lĩnh như vậy. Có thể triệt để không chế nói hóa chí lực, chỉ có kiếp tiên, liền nói quân cũng không được, cái này giả âm định đựng chỉ là một cái thái ất của cùng, liền xem như giới này thái ất cảnh đỉnh phòng, cũng sẽ không có như thế khóc quỷ kinh thần bản lĩnh. Vương Sùng quát, ngươi có thể nào nói hóa chúng sinh? Lão đạo sĩ bông nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, lâm vào thật sâu suy tư, không ngừng tự lẩm bẩm, "Đúng à? ta làm sao có thể nói hóa chúng sinh? Cái này chẳng phải là kiếp tiên mới có thủ đoạn? Ta một cái thái ất, sao có thể làm được đoạn mấu chốt này?" Chẳng lẽ những này cầu vương tộc có chút vấn đề? Vương Sùng lúc đầu muốn tiến vào Hồng Thiên Thành chênh læ, lại không ngờ tới, nơi đây đã bị lao đạo sĩ chiếm, còn đem Hồng Thiên Thành cầu vương tộc đều nói hóa, tự nhiên không thể ở lâu. Hắn thôi động Thiên Ma Vạn Bánh Bột Mì, phiêu nhiên rút đi, tới gần bảo vệ Hồng Thiên Thành Huyền Quang, lập tức liền thôi động Nguyên Điểu Ma Thành, hung hăng độ ra ngoài. Bảo hộ Hồng Thiên Thành Huyền Quang, bị Vương Sùng va chạm vỡ vụn, giữa thiên địa, như như 880, trong bay không lưu tình chút nào. Huyền đều ma thành tại dây lát ở giữa, liền tăng vọt đến 100 ngàn trượng, lấy vương sùng đạo hạnh pháp lực, mặc dù còn chưa về phần có thể đem mình bản mệnh ma thành diễn hóa thành vạn bên trong chí cự, nhưng 1.0000 giảm lại không khó. 1.0000 giảm cự thành ma quang chấn động, ra sao cùng lợi hại. Nhưng bạn bên trong cầu vòng giới thiên địa vĩ lực, phản kích cũng là mênh mông gấp 10, gấp trăm lần, 10 triệu lần. Vô số hư không ma ảnh sinh ra, thậm chí vương sùng đều có thể nhìn thấy mình bình sinh nhận biết hết thể ma bên trong ma quân, phái tổ sư ra, thậm chí cũng bao quát âm định đường, cũng có hắn sư phụ của mình diễn hành chỉ là hắn người nhận biết, liền ngưng động như chân thực, hắn kẻ không có biết, liền hư vô mà mịt, liền liền đạo pháp đều chỉ tốt ở bên ngoài. Vương Sùng càng là khẳng định, đây là trong tim mình ma ý, huyền đều ma thành bỗng nhiên vừa thu lại, giữa trời đánh vỡ một chỗ nồng hậu dày đặc hắc khí, hai đạo hư không ma ảnh, trốn chạy ra. Chỉ là chậm hơn giây lát, hồng thiên thành liền biến thành một đạo sáng lạn ánh vàng, kia là bị lượng giới cản nguyên tu gi kim quang đại trận luyện hóa vết tích, mấy ngàn nói bay cầu vồng, nương theo nó bên cạnh, chăm tiểu ma. Vương Sùng như đổi, càng không bên trong giới thiên điệu chi biến, đưa tới khuôn cùng vĩ lực công kích thiên ma vạn bánh mì. Đằng sau lao đạo sĩ thôi động vô số bay cầu vồng, những này cầu vồng tộc trời sinh tiên trưởng nơi đây, tự nhiên càng thêm phù hợp giới này biến hóa, có chút hơi yếu cầu vồng tộc, chỉ chống đỡ không nổi, liền hướng đầy trời ánh vàng bên trong vừa chui. Lão đạo sĩ cái này hơn 10 năm, coi là thật không có lãng phí nửa điểm công phu, chẳng những đem Hồng Thiên thành hơn 3000 cầu vồng tộc đều nói hóa, càng đem Hồng Thiên thành cho luyện, toàn này hồng quang chi thành, chính là giới này nhất tinh hoa vân khí hội tụ. Cầu vồng tộc thọ có 10 năm, nhưng cũng không phải là tuyên cổ trường tồn. Những cái kia nguyên trung tấn cầu tộc, một thân cầu vồng khí tán cũng sẽ đưa về Hồng Thiên Thành bên trong, cho nên tòa này Hồng Thiên Thành, tích xúc sự hùng hậu, thậm chí có thể so vài đầu Nguyên Tiên Ma Ma quân thêm cùng bắt đầu. Lão đạo sĩ dùng Nga Mi bí truyền lượng giới trải qua, đem tòa này Hồng Thiên Thành tế luyện, quả thực không kém Nga Mi lượng giới cỡ cùng Ngũ Linh Thủy Bích phòng, thậm chí so cái này hai kiện bảo bối độ tình, còn hùng hậu hơn mấy chục lần. Chớ đừng nói chi là, bị hắn nói hóa mấy ngàn nói hùng quang, quả thực mỗi một đạo đều tương đương với một ngụm thượng phẩm phi đều khỏi phải tiếp chiến, liên biết 10 phần 10 không được. Song truy đổi chạy trốn, ngẫu nhiên hơi chút giao chiến, tại vạn bên trong cầu vồng giới bên trong, thấm thoát liền như vậy vượt qua mười mấy năm khoảng chừng. Vương Sùng cùng lao đạo sĩ giao thủ cũng không biết bao nhiêu lần, song phương đều cùng đối phương Đạo Pháp, kiếm thuật, công lực, chiến lược, rõ như lòng bàn tay, lại là ai cũng không làm gì được đối phương. Nếu nói, Vương Sùng lấy đường đạo nhân thân phận, đơn đấu độc đấu, cũng tuyệt không thua bởi cái lao đạo sĩ này, lấy Nga Mi tiểu phích lịch bạch thắng thân phận, đơn đấu độc đấu, cũng tuyệt không thua bởi cái lão đạo sĩ này, nhưng hai cái phân thân trên đó, cũng bất quá kiếm một cái ngang tay. Lại thêm, Phật Thế Nghi, đều lực đạo nhân, loạn biển rộng lớn thánh Câu Tuyết phu nhân cùng với Như Lai cũng vẫn là kiếm một cái ngang tay. Lão đạo sĩ tay không tốc sát, cùng Vương Sùng bất kỳ một cái nào phân thân, có thể liệu một cái bất phân thắng bại, thu phục số thiên hùng tộc, tăng thêm luyện hóa hùng thiên thành, cũng vẫn là cùng tiểu tặc ma năng liệu một cái bất phân thắng bại. Vương Sùng cũng ngụm trộm thử qua, dùng thiên ma xá lợi đện cái lão đạo sĩ này, tiếp rằng hay là một cái ngang tay. Cái này mẹ nó hảo hảo xấu hổ. Đây không phải Vương Sùng sai, cũng không phải hắn tiểu tặc ma kiếm thuật không đủ sắc càng không phải là lão đạo sĩ đạo không đủ sâu xa, mấy đầu bay cầu vồng, lực không đủ đủ đấy. Thật là thái ớt cảnh, thẳng có hạn mức cao nhất. Tất cả mọi người là 100, ai cũng liệu không thắng một phần, ai cũng thua không đi nửa phân. Vương Sùng lần này, vừa cùng lao đạo sĩ ác đấu một trận, chọn vẹn đại chiến một 17 cái ngày đêm, hai nhà dừng tay về sau, riêng phần mình tách ra, nghỉ ngơi lấy lại sức. Vương Sùng cũng không cách nào hồi phục chân khí, dù sao lúc này vạn bên trong cầu vòng giới thiên địa lại biến, linh khí đều trở nên tựa như cực độc, coi như Huyền Đều Ma Thành cũng luyện hóa không thể. Hắn đang dự định ma luyện đạo hạnh, liền nghe được đều ngự đạo nhân quát, lại có một cái cầu Vương này mình, coi là thật không thể coi thường, vội vàng điều khiển quang, dựa theo đều ngự đạo nhân chỉ phương hướng mà tới. Vương Sùng kiếm quang bay ra, không hơn trăm hơn bên trong, liền quả nhiên thấy một cái cầu vồng thành, so hồng thiên thành còn muốn hùng tuấn. Cũng là một vòng hồng quang, chống lại nồng hầu dày đặc hắc khí, hồng quang sáng tắt, huyền vị dị sắc. Vương Sùng thầm nghĩ, cũng không thể để lao đạo sĩ lại cướp đoạt cái này một thành bay cầu vồng. Hắn đưa tay vỗ, liền có một đạo ma quang, bắt đầu nhiễu hóa tòa này cầu vồng thành, dùng để chống đỡ thiên địa đại biến hồng quang. Đây là thất biến ma quang. Đạo này ma quang có thể mô phỏng đạo ra tiên khí thần quang, biến, quả nhiên vô tận. Vương Sùng nhìn biến ma quang, dần dần quang, một điểm một đoạn khuyết chương đi không khỏi trong lòng vui vẻ. Hắn tiến vào vạn bên trong cầu vòng giới, cũng có mấy chục năm, đã sớm đối với thiên địa lại biến, có hiểu biết, lấy thất biến ma quang mô phòng hồng quang, miễn cho khoáy động giữa thiên địa, tích liệt đến cực điểm phản công, đã là xe nhẹ đường quen. Tiểu tắc ma chờ 7 ngày, cái này một vòng hồng quang liền bị toàn bộ ma nhiễm. Vương Sùng lúc này mới mang tất cả mọi người, xâm nhập cái này một vòng hồng quang bên trong, trước đem Huyền Đều ma thành chuyện răng ra đến, 1.0000 dặm ma thành, đem cái này một cái cầu vòng thành bá phủ. Thiên địa lại biến. Cơ hồ tất cả cầu tộc đều sẽ trở về mình cầu vòng thành. Ngủ say 60 năm, đợi đến vạn bên trong cầu vồng giới, khôi phục lúc đầu bộ dáng, cái này mới ra đến hoạt động. Lúc này cầu vồng thành bên trong tất cả bay cầu vồng đều đang ngủ say, nơi nào có người quản vương sùng như vậy động tác. Tiểu tắc Ma đem Huyền Đều Ma thành bao lại tòa này cầu vồng thành, lại một lần nữa bày ra mấy trăm tầng trời ma võ cảnh, lúc này mới đưa tay vỗ, cũng là thôi động lượng giới trải qua công lực, muốn luyện hóa tòa này cầu vồng thành. Hắn thân thể lay động, đem gần hai thả ra, quắc, con ngoan, giúp ta luyện hóa tòa này cầu vồng thành. Gần hai full án hóa thành án vàng trụ lớn, không lại một cái. Toàn này cũng có tung hành mấy trong dặm vân khí kết cử thành, liền bị mài dưới vô số vân quang, điểm điểm loang lổ, huyền vị ánh vàng. Gần hai vật nhỏ này, lấy việc công làm vật tư, một mặt hỗ trợ Vương Sùng tế luyện tòa này mới thành, một mặt mình phun ra nuốt vào ánh vàng, đem mài xuống tới hào quang, mình vụ trộm nuốt một nắm. Vật nhỏ này bắt đầu còn lén lút, về sau thấy Vương Sùng căn bản không quản, liền lớn mật bắt đầu, thỏa thích hút vào, còn không ngừng phun ra ánh vàng đến, cho Vương Sùng tiểu vốt vô ngựa. Gần hai đa 33. 33 tốt. Gần hai hảo hảo hạnh phúc. Cái đồ chơi này, ăn ngon thật ta. Cũng chính là Vương Sùng bên người. Những này thái ớt cảnh đại thánh, không là ma môn, chính là có khác truyền thừa, không người hỗ trợ hắn tế luyện trận pháp, nếu là 6 7 vị đại thánh cùng nhau xuất lực, tất nhiên là càng thêm uy diệt. Vương Sùng mới luyện hóa một lớp mỏng manh vờ quăng, liền có một đạo bay cầu vồng lộ ra, đạo này bay cầu vồng ngây ngốc ngơ ngẻ, còn đang ngủ say, thật dai một đầu, lại giật giẹo, hồn không có lửa phân tinh thần. Chương 881, bạch hồn bảy. Vương Sùng đưa tay chộp một cái, xinh xinh đem đầu này bay cầu vồng kéo ra. Đầu này bay cái này mới thức tỉnh, Hắn hoảng vận chuyển tẩy ngây thơ khí, đạo này bay cầu vồng lập tức cảm thấy toàn thân bồn rộn bất lực, lại trấn hùng phong không thể, như cũng giật giẹo chỉ là kêu lên, nơi nào đến mặt hàng. Dám bắt ta Bạch Hồng 7. Vương Sùng quát, muốn bị luyện trở thành pháp bảo, vẫn là phải lưu một cái mạng. Bạch Hồng 7 trầm ngâm thật lâu, lúc này mới hỏi ngược lại, ngươi muốn bắt ta toàn thành chi dân, ta tất nhiên thể sống chết phải kháng. Vương Sùng cười nói, cũng không phải là như thế. Có một tên đại địch, cùng các ngươi cầu vồng tộc là địch, bắt Hồng thành một thành chi dân, đều luyện vì dị vận. Ta bắt đã không thể không đem các ngươi bảo vệ, nếu là không muốn bị luyện trở thành pháp bảo. Cần phải tại ta Huyền Đô Thành bên trong tạm cư, đợi ta đánh bại tên này lại địch mới có thể thả các ngươi ra." Bạch Hồng bảy quát, "Ta không tin." Vương Sủng cười nói, "Ta sao lại cần ngươi tin tưởng? Ngươi chỉ có hai lựa chọn, là muốn trở thành pháp bảo, ta cái này liền bắt đầu tế luyện. Nếu là không nguyện ý, liền tạm cư ta Huyền Đô Thành, chứ không thể rời đi, ta cũng không tới làm khó. Một lời có thể quyết, chớ có kéo dài." Bạch Hồng bảy trầm ngâm thật lâu, hắn như thế nào cam tâm bị luyện trở thành pháp bảo? Câu tộc trung Quy là sinh linh, làm sao có thể chọn làm dị vật? Nhưng Vương Sùng cũng không cho hắn nó hơn lựa chọn, vị này cẩu vùng tặc quác, liền tạm cư Huyễn Đô Thành. Vương Sùng thuận tay qua ra, đưa đi Huyễn Đô Thành. Bạch Hồng bảy hơi một xiết động, quả nhiên phát hiện, trừ không cách nào rời đi tòa này cổ quái thành lớn, cũng vô cái khác cấu trúc, thầm nghĩ, đợi đến tộc nhân khác cũng tới, liên thủ tiếp đối địch. Không nhiều lắm lúc, liên tiếp có cẩu vùng tộc bị ném vào Huyễn Đô Thành, Bạch Hồng bảy bốn phía đến hỏi, quả nhiên cũng có không cam lòng khuất phục tộc nhân, Rất nhanh liền có người quát, ta cùng nguyện ý thuyết phục tộc nhân, chớ có đem tộc nhân ta điều luyện. Vương Sùng cũng là hiện lãnh, lập tức liền phóng ra đến mấy tên cầu vồng tộc người theo hắn cùng một chỗ thuyết phục, đợi đến tòa này cầu vồng thành bị luyện hóa 2 3 phần, đã có 300 hơn cầu vồng tộc tại Huyền Đô thành bên trong bồi hồi. Vương Sùng chính tại thuyết phục cầu vồng tộc người, đột nhiên hồng quang tường ốp chấn động, một cái lão đạo sĩ cười ha hả và vào kêu lên, "Tiểu Hồng, cầu vồng nhỏ, nhà các ngươi lão tổ rồi." Thành, sĩ nói, sao cũng tìm tới cái nãy bên trong?" tay chính là một đạo ra, Thành. Nhưng Vương Sùng nơi nào sẽ cho phép cái này giả âm định đứng tại nguyện. Viễn Đều Ma thành sinh sinh đánh vỡ phụ cận nồng hậu dày đặc hắc khí, trong trong chốn chạy. Lao đạo si cái kia bên trong chịu cam tâm. Quá to, chớ có đi. Hắn ngoài thân ánh vàng hiện hiện, mấy ngàn nói hồng quang bay ra, mỗi một đạo hồng quang bên trên đều sinh ra yêu dị quá nhãn, theo đuổi không bỏ. Lúc này đi theo tại Vương Sùng bên người cầu vồng tộc nhân, lúc này mới tin tưởng tiểu Tặc Ma lời nói, người này quả nhiên không phải đến hại người, lại là tới người. kêu lên, thả ta trở về, đợi ta lại nhân, cùng sinh cùng nhau ngăn địch." Vương Sùng cũng là biết nghe lời phải, lập tức liền đem một bộ phân cầu vồng tộc thả lại cầu vồng thành, những này cầu vồng tộc người đều là trong ngủ mê bị bắt, sau đó không phải bị vây ở Huyền Đề Ma Thành, chính là bị Vương Sùng ném vào gần hai thể nội Càn Nguyên Lao, cũng không có cơ hội đi gọi tỉnh tổng nhân. Lúc này Vương Sùng khai ấn, qua không nhiều lắm lúc, liền có hơn 6000 nói hồng quang bay ra, chỗ này cầu vồng thành so Hồng Thiên thành nhân khẩu muốn bao nhiêu gần như gấp đôi. Trong đó một đạo hồng quang, sắp phân thất thải, sáng lóa, cũng so còn lại hồng quang đều càng to lớn hơn một chút, giữa trời bay ra, hóa vì một cái túi xuống lao dạ giàn tuống về phía Vương Sùng có chút chắc tay, nói: "Ta chính là bản thành Cầu Vồng Vương. Đa tại đường tiên sinh bảo hộ, nhưng ngươi cũng giết tộc nhân ta, liền hai không truy cứu, lại buông ra cấm chế, để ta cùng rời đi." Vương Sùng cười nói: "Vậy cũng không được. Các ngươi bị lao đạo sĩ kia luyện hóa, chuyển tăng pháp lực của hắn, ta liền muốn không may." Cầu Vồng Vương cũng là có chút kiên nhẫn, nói: "Ta cùng Lãng Yên rời đi, hắn cũng truy chi không lên, coi như đội kịp, ta Cầu Vồng tộc mấy ngàn nhân khẩu, người người đều có thể chiến đấu, lại còn gì phải sợ." Vương Sùng lo nghĩ, quát to một tiếng, kêu lên: "Gần hay, đem lão già này luyện." Gần hai hưng phấn cái gì cũng như, nó đã sớm được Vương Sùng ngắm hiệu, háng vàng lắp một cái, liền đem đầu này cầu vồng vương cho thu nhập cả nguyên lao, còn phun ra vô số ánh vàng, tạo thành một hàng chữ viết. Têu ba ba. Các ngươi nhanh Têu ba ba. Thứ hôm nay, ta chính là các ngươi cầu vồng ba ba. Vương Sùng giơ tay nâng trán, thầm nghĩ, vật nhỏ này, làm sao hang mê làm người ba ba? Mấy trong đạo bay cầu vồng mắt nhìn cầu vồng vương bị bắt, đều kinh giật lên, từng đạo phi không thẳng đến gần hai. Gần hai tất nhiên là không hề sợ hãi, vật nhỏ này ngay cả bình thường thái ớt nói thánh cũng không phải rất sợ, trừ phi là đỉnh tiêm người, nó mới có thể tìm cơ hội đạo cậu. Những này cầu vùng tộc số lượng mặc dù nhiều, nhưng đối cái này đồ chơi nhỏ đến nói, cũng chính là bình thường. Gần hai thậm chí ngay cả tự thân pháp lực đều bất động, quá đến hay lắm. Đem án vàng hóa thành một cánh cửa, mấy trăm đạo bay cầu vồng liền thân bất do kỷ đầu nhập vào trong đó, dây lát không gặp. Gần hai còn cố ý hù dọa những này cầu vùng tộc, phun ra một đoàn án vàng, tạo thành một há to muồm, trà á nha tức đến mấy lần, biểu thị ăn 10 điểm phả mãn. Còn lại cầu vùng tộc đều kinh hãi, bọn chúng ở lâu vạn bên trong cầu dưới, ngày thường trừ bốn phía tới lui, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình, cho nên tâm trí tuần tật không nghĩ tới trên đời còn có cái gì hung bán người. Vương Sùng cũng không để ý tới những này cầu vùng tộc, chỉ là thôi động gần hai, mình cũng vận dụng lượng giới trải qua, kế tiếp theo tế luyện tòa này cầu vùng thành. Lão đạo sĩ theo đuổi không bỏ, không ngừng thôi động bị nói hóa bay cầu vùng, sau đó đu theo, muốn chém chúng huyền đều mà thành. Vương Sùng đánh vỡ vô số nồng hậu dày đặc khí, liền lại một lần nữa đem câu tuyết phu nhân tiên ma vạn bánh bột mì mà tới, triển khai về sau, phi thiên độ địa, căn bản cũng không cùng ngươi lão đạo sĩ giao thủ. Hai người giao thủ qua vô số lần, ai cũng không làm gì ai, lúc này Vương Sùng muốn toàn lực luyện hóa đến cầu Nơi nào có tâm tư cùng lao đạo sĩ đấu pháp song phương một đuổi một chạy chói mắt chính là nguyệt hơn lao đạo sĩ lúc này mới từ bỏ vạn bên trong cầuồng giới không có thiên địa nguyên khí tiêu hao chân khí pháp lực không thể khôi phục lao đạo sĩ cũng không dám không chút tiên kỵ tiêu hào. Vương Sùng mặc dù tích xúc sung túc nhưng ở vạn bên trong cầu vòng giới mấy chục năm cũng tiêu hao hai ba thành tích xúc cho nên mà bây giờ cũng không được ý đem hết toàn lực cùng lao đạo sĩ đấu pháp hắn thôi động thất biến Ma Quang cũng chống lên một vòng qug phía ngoài nồngầm hắc khí bắt đầu còn không ngừng kết động nhưng Hồng quang không có bất kỳ cái gì được phátích giữa thiên địa dung chuyển lực lượng cũng dần dần suy yếu Lần này tế luyện cầu vồng thành, thân thoát chính là một 20 năm trôi qua, vạn bên trong cầu vồng giới hắc khí dần dần nhạt đi, lại một lần nữa có thật nhiều vân khí tạo ra. Chương 882, tinh kỳ 100.000 công namy. Vương Sùng không chút nghi ngại, lần nữa nếm thử tôi động định cầu vồng châu, quả nhiên một cánh cửa mở rộng. Hắn còn chưa bỏ chạy, liền nghe được bên ngoài mấy trăm dặm, một đạo lôi âm, một đạo quang hoa chói mắt, thoát ra vạn bên trong cầu vồng giới. Vương Sùng không chút nghi ngại, theo sát lấy cùng xông ra vạn bên trong cầu giới. Chỉ là hai người mặc dù tại vạn bên trong cầu giới, cách xa nhau bất quá mấy trăm dặm, nhưng trở lại mở mịt trời lại không biết cách xa nhau bao xa. Vương Sùng nhìn xung quanh, không có nhìn thấy Lao đạo sĩ, không nói hai lời, hành chuyển hưa không, trực tiếp về núi Namy. Đến núi Namy, Vương Sùng không khỏi chính là mắt tối sâm lại, Namy vốn núi bị triệt để đánh nát, chỉ có tiểu thanh hư động trời lơ lửng không trung. Namy vốn núi lưỡng giới cả nguyên tu dị kim quang đại trận đã dung chuyển không nớt, sắp rầu hết đến tắt, ánh vàng đều ảm đạm vô song. Namy Ngũ Linh Tiên phủ cũng không biết bị người tấn công bao lâu, mặc dù còn chưa bị công phá, nhưng pháp lực chấn động, cũng đem Ngũ Linh Tiên phủ thắng cảnh, đi không biết. Về cung vốn núi tu sĩ, chừng mấy trăm ngàn trở lên chưa bảy tám tòa đại trận, đem Nga Mi Ngũ Linh Tiên Phủ vây khốn bắt đầu, vô số lôi quang lôi hỏa, vô số thủy hỏa đạo binh, từng đợt từng đợt đánh vào hộ sơn án vàng bên trên. Xuyên thấu qua Nga Mi hộ sơn lượng giới càn nguyên tu di kim quang đại trận, hóa sinh án vàng, đều có thể nhìn thấy Ngũ Linh Tiên Phủ bên trong, Nga Mi một tất cả trưởng lão tuyệt vọng. Lúc này, ngay tại độc thân cùng vô số đại địch tác chiến, chính là nuốt hải huyền tông quý qua lưng. còn cảm thấy, lúc này ma thái đến cận, hắn cái kia bên cảm thấy không được. Vương Sùng hai cố thân Các loại cảm xúc hỗn tạp, có tuyệt cảnh phùng sinh vui sướng, cũng có phần thiên liệt địa lựa giận, càng có vô số tâm tình rất phức tạp, tại linh thức ma thức bên trong khói động. Vương Sùng đầu tiên là cố ý cùng đường đạo nhân còn có ma môn ba vị đại thánh tách ra, cái này mới nhẹ nhàng quát, Thiên truy bách luyện ra thông sơn, Lôi đình đùng thần cũng bình thường. Ngàn năm rượu trước khi phế hóa, một kiếm hành không tinh đấu hàn. Mỗi là Nga Mi trưởng giáo bại thắng. Ai công ta Nga Mi, mời nạ đi. Vương Sùng còn thật sự không biết, cái này hơn 10 vạn tu sĩ nơi nào đến, thậm chí từ phục sức bên trên, hắn cũng nhìn không ra đến, những người này xuất từ nhà nào? Đúng lúc này, đạo gia Thái Ức thân ký ức cùng tiên ma Thái Ức thân ký ức giao hòa, tiểu phích lịch bạch thắng lập tức liền minh bạch tiền căn hậu quả. Một tên Thái Ức cảnh đại thánh, vặn lên kiếm quang, ngạo nghễ quát, nguyên lai là Nga Mi rụt đầu trưởng giáo. "Còn lấy ngươi sợ ta cùng đến đây, vứt bỏ môn phái trốn trốn, không nghĩ tới thế mà còn có mấy phân lương tri, nửa đường trở về trở về." Vương Sùng nơi nào có tâm tình nghe người này rông dài. Hắn tiện tay vỗ hư không, nhiên liền có thánh, dù nghe nói qua Bạch tuổi, nhưng hồi lâu cũng không thấy vị này Nga chủng, giáo, tự nhiên là xem nhẹ mấy phần Hắn không phải là giới này người, rất nhiều tin tức cũng không biết, cho dù luôn được nghe người ta nói tới tiểu phích lịch như thế nào nghèo hành, lại cũng chỉ cảm thấy là khuyết đại. Bằng không cũng sẽ không một người bên trên tới khiêu chiến. Vừa đem ánh kiếm thu động, vị này Thái ất cảnh đại thánh liền thấy hai ba ngàn đạo hư quang, không khỏi một thân mồ hôi lạnh, kêu lên, chắc không được người này có danh tiếng vang dội, nguyên lai là đễm Nga Mi phi kiếm đệ tử tâm tạng giang. Vị này Thái ất cảnh đại thánh đã từng cùng vô số cùng cảnh giới người đã đấu, tự phụ nói hành pháp lực, kiếm thuật kiến thức, đều Thái ất nhân tài xuất, cho dù vương sủng kiếm có nhiều, cũng không sợ cái gì đang muốn khoe khoang kiếm thuật, chợt liền hậu tâm mắt lạnh, bị một đạo kiếm quang xuyên thấu. Bên cạnh đường đạo nhân kêu lên, chớ có chơi chết, lại đưa cho ta làm cái tiểu xúc. Đường đạo nhân bàn tay lớn vụ một cái, liền đem tên này thái ất cảnh đại thánh ném đi huyền đều ma thành, dấu ở huyền đều ma thành chỗ sâu đều ngự đạo nhân, loạn biển rộng luân thánh, câu tuyết phu nhân, cùng một chỗ thôi động ma môn bí pháp, điều động huyền đều ma thành cấm chế, vô số ma quang, kim đao, liền giẫm, luyện ma kim tuyến, thiên tà xuống, xuống dưới. Vị thánh, bị vương diệt non nửa đạo cơ, công nhiên giảm xuống lại một lần nữa gặp được như vậy ma môn hồ lang, chỉ thoáng chống cự, liền bị đánh ngã trên đất, trên thân không ngừng có hoa sen vàng, vàng nhạt mặt mũi, luyện ma kim tiến ra ra vào. vào. Không chờ một lúc, cũng chỉ có dấu thảm, không có còn lại tinh thần. Vương Sùng nếu là cố ý, bằng kiếm thuật của hắn, đủ để một kiếm chém giết đầu này Thái Ức cảnh đại thánh, vừa rồi cũng là cố ý lưu thủ, dù sao Thái Ức cảnh đại thánh, tương đương có được, chính là là thượng hạng tiểu xúc nhân tuyển. Vương Sùng xuất thủ một kích, liền giết một đầu Thái thánh, hơn vạn sĩ, lập tức kinh hặt lên. Một cái râu tóc bạc trắng, huyền như thần tiên lão đạo sĩ, cái này Namy trưởng giáo, tựa hồ không kém nuốt Hải Huyền tông trưởng giáo bao nhiêu. Chớ có đơn đả độc đấu. Hắn bên này mới như thế hô quát, liền có ba vị thái ớt cảnh đại thánh đang không, giương phần mình có một tay tinh ngạc nhiên nói pháp, nhào lên vây công Vương Sủng. Lúc này đạo ra thái ớt thân, lúc đầu hơi có chút rầu hết đến cắt. Namy không phải một hơi, liền đến cái này rất nhiều người, là tới trước hơn trăm người vây công, dựa vào Namy trừ vị trưởng lão, Hưởng Dương cùng Tệ Bang Vân cũng đều tấn thăng dương chân, cũng là còn thắng mấy tại, nhiên chính là trong Huyền Hạc, trong huyền hạc cảm thấy gian giải không nên kết chỉ là đem người khu trục, vẫn chưa có ra tay được gắt. Nhưng những người này lui sau khi đi, bất quá mấy tháng, liền cấu kết mặt khác một đợt tu sĩ, lại một lần nữa đến Nga Mi gây sự. Song phương ác đầu mấy năm, đến vây công Nga Mi người càng ngày càng nhiều, thậm chí cuối cùng ngay cả Thái Ức cảnh nói thánh đô xuất hiện. Nga Mi lúc này mới đi nuốt hải huyền tông cầu viện, Vương Sùng đạo gia Thái Ức thân chạy vội chạy đến. Tiểu tắc Ma xuất thủ tự nhiên là vô cùng áp động, đem xâm phạm Nga Mi vị kia Thái Ức cảnh nói thánh tại chỗ đánh chết. Nhưng sau đó liền có cao thủ lợi hại hơn tới. Như thế chằn mấy chục năm, vây công Nga nhân đã siêu cảnh 100.000. Chính là thái ớt cảnh nói thánh cũng có hơn mười vị. Vương Sùng tuy nghèo hành, nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Có thể một hơi chống đỡ cho tới bây giờ, đã là hắn Sơn Hải kinh công lực hùng hồn, thái cổ ngũ hành khí binh, tiên thiên ngũ hành thần cầm lợi hại. Nếu là thiên ma thái ớt thân không về nữa, hắn khả năng liền muốn hướng trong môn phái hai vị trưởng bối xin giúp đỡ, chỉ là Vương Sùng cũng hoài nghi, mình cùng hai vị trưởng bối xin giúp đỡ, có thể hay không dẫn xuất đạo quân chi cảnh đại địch. Nút hải huyền tông quý quan Xuân Hải kinh nhưng không có thiên địa chi khiếu, cho nên đạo gia Thái Ức thân là thuần rượi vào bản thân thân đạo hạnh, tại hơn 10 vạn tu sĩ vây cùng dưới, treo chỏng đến như thế. Như hôm nay mà Thái Ức thân trở về, đem thiên địa chi khiếu bên trong nguyên khí đưa tới, hắn chỉ là hơn 10 cái hô hấp ở giữa, liền khôi phục hơn phân nửa công lực. Vương sùng cười sang sảng một tiếng, quắc, núi có mây lam biển có gió, khói sóng mịt mờ tầng mấy vạn. Đi núi muốn gây sư hồ báo, treo thiên tốc dưới lên long. Cũng cho ta lại nhiều kiến thức phen, huyền hai trời đạo hữu pháp thuật. Chương 883, ta có một kiếm trạm Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan Dương một mình ngăn cản hơn 10 vạn tu sĩ mấy năm, khiến cái này đến từ Huyền Thai trời tu sĩ đều hiểu được vị này quý đạo nhân lợi hại. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng tên truyền thiên hạ, dù sao cũng là mở mịt trời thiên hạ. Hơn 10 vạn tu sĩ xâm nhập mở mịt trời, mặc dù tấn công chính là người người thống hận Namy, nhưng Trung quy là ngoại lai hộ, cũng không người nào nguyện ý chân chính cùng những tu sĩ này lui tới, chỉ điểm bọn hắn mở mịt trời kỹ cảng. Cho nên cứ việc Tiểu Phích Lịch Bạch thắng tuổi cực lớn, những này trời tu sĩ cũng chỉ là không tin, nhưng Nuốt Quý là thực sự đấu ra uy phong. Không phải do những này Huyền Thai trời tu sĩ không tâm thấy sợ hãi, Lập tức liền có vị kia dâu tóc bạc trắng, huyền như thần tiên lao đạo sĩ, quáp cùng một chỗ niên định, chớ có để quý quan ưng sông ra ngami. Lập tức liền có 12 vị thái ớt cảnh đại thánh, riêng phần mình hiện hóa bất tử thân, ngăn lại quý quan lương. Vương Sùng cười thầm, thầm nghĩ, không nghi tới quý quan đương tiến tụội, so tiểu phích lịch càng dùng tốt hơn một chút. Chỉ là các ngươi cũng cần biết, tiểu phích lịch thật không dễ trêu chọc. Vương Sùng đối Phật Thánh Nhi cùng huyết như lai quáp, riêng phần mình đi ngăn cản một người. Phật Thánh hỉ hỉ cười một tiếng, liền đem một cái một thân bảo nữ tu cản. Huyết Như Lai hùng hùng hổ, hổ ngăn lại một cái râu quay nón đại hán hắn cũng là hùng trắng đến cực điểm đại hán, hai người ngược lại là tuổi tác và diện mạo tương đương. Lưu cho Vương Sùng chính là một cái áo trang tú sĩ, cũng là trong tay một đạo kiếm quang tang gọn, căn bản không cho tiểu tặc ma đáp lời công phu. Vương Sùng nhìn đến người này công lực không tầm thường, so với mình vừa rồi tiện tay giết cái kia mạnh hơn không ít, thầm ý, hay là chơi cũ đường a. Vương Sùng như cũ bay ra mấy ngàn nói hồng quang, vị này áo trắng tú sĩ kiếm ý trời tâm, đã rèn luyện đến hòa hợp hàm mỹ. Một đạo kiếm quang liền bảo vệ thân, cũng vô nửa đường hồng có thể thân, chỉ là hắn cũng âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ, người này như thế nào có như vậy hùng hậu công lực có thể thúc đẩy mấy ngàn lưỡi phi kiếm. Điều khiển phi kiếm pháp bảo đều cần lấy bản thân chân khí phối hợp, chính là đỉnh tiêm tu sĩ. Điều khiển ba kiện trở lên phi kiếm pháp bảo, hơn phân nửa liền không thể để mỗi một món pháp bảo ý lực đều phát huy đến đỉnh phong. Cho nên mặc dù cũng có khu động số lưỡi phi kiếm hạ người, cũng nhiều là bởi vì những này phi kiếm chính là một bộ, khu động mấy cái nguyên bộ phi kiếm cũng chỉ cho là một món pháp bảo. Dù là như thế, nguyên bộ phi kiếm cũng cực ít vượt qua chí thành. Nhưng Vương xuất thủ chính là mấy ngàn miệng phi kiếm rõ ràng là vượt qua bình thường. Vị này thái ớt cảnh đại thánh, chính là huyền thai trời có ít đỉnh tiêm kiếm tiên, bình sinh đấu kiếm, liền chưa từng gặp chư bọn bị một cái tên là Huyền Đức chống cướp, lừa một chiêu, nếm qua một lần thiệt thòi lớn. Vương Sùng lần trước cũng không có ra đem hết toàn lực, dùng hay là bính linh kiếm, lần này thấy vị này thái ất cảnh đại thánh, đạo hạnh dễ sâu, kiếm thuật tuyệt diệu, liền đổi vô hình kiếm. Hắn bên này vô hình kiếm quang vòng truyện, đang muốn thống hạ sát thủ, vị này đến từ Huyền Thai trời đạo gia đại thánh, trên thân liền toát ra một vệt dáng xanh. Đạo này thanh hà tựa như có linh tính, đem vô hình kiếm cũng mình, nghĩ, người này trên thân ngược lại là có bảo tốt. Trên đời có thể cảm thấy vô hình kiếm pháp bảo cũng không nhiều, có thể ngăn cản được vô hình kiếm quang cũng không nhiều. Tên này thái ớt cảnh đại thánh, cũng là dân mình, tay áo bên trong bay ra một viên tiểu ấn, nên không tung ra, huyền giống như núi nhỏ, liền hướng về phía còn tại ở độn trạng thái vương sùng đập xuống. Vương sùng cũng không sợ, pháp bảo gì, đem bả vai lắc một cái, liền có một đạo ánh vàng bay lên, cùng cái này mai tiểu ấn hung hăng va chạm, lập tức xô ra vô số màu xanh hà quang. Ánh vàng thanh hà hòa lẫn, huyền vị dị áo trắng tú sĩ riêng phần mình giật cả mình. Vương sùng là không nghĩ tới Cái này mai tiểu ấn như thế thần dị, áo trắng tú sĩ là thật không nghĩ tới, mở mịt trời lại có thể có người có thể ngăn cản được pháp bảo của mình. Vị này áo trắng tú sĩ, tại Huyền Thai trời làm có danh tiếng. Thiên cương cảnh liền là đồng môn bên trong kiếm thuật thứ nhất, đại diễn cảnh kiếm thử thiên hạ, chưa hề có thua qua. Kim đan cảnh liền từng chém giết Dương Chân, Uy Phong phải rất là không kém âm định đửng, Huyền Điệp, Âu Dương Đồ năm đó. Dương Chân cảnh thời điểm, từng cùng người đánh cược, đi thiên ngoại chém giết 28 đầu Dương Chân đại ma, hủy ma môn một vị hảo hữu, luyện thành một kiện ma môn bảo vật, tên gọi Vạn Ma Phiên coi là thật uy phong hiên hách, nhất thời có 102. Về sau tấn thăng thái ất, mới mới vào này cảnh giới, mờ mờ ảo ảo chính là huyền thai trời mạnh nhất năm vị thái ất cảnh đại thánh một trong, cũng là tương bước một, đánh ra đến tên tuổi Nếu không cũng sẽ không chỉ có 3 người đi ra ngoài, liền muốn bại giết Nga Mi chủ giáo. Người này cùng nuốt hại huyền tông quý quan đương đấu pháp, cũng chỉ là ác đấu ngàn chiêu về sau, ăn trộm một chiêu. Huyền thai trời tu sĩ đều cảm thấy còn có 2 vị đại thánh giúp đỡ, tuyệt đối có thể cầm xuống tiểu Vương Sùng thấy đánh lén thành, đổi kiếm, vị này áo sĩ đường đường chính chính đấu kiếm. Hai người tại hư không chém giết lăn lộn lộn, cũng là thiên hải phân không già tháng bại. Phật Thánh Nhi cũng đã cười hì hì, đem vị kia thanh bảo nữ tu cho bắt sống. Hắn Thái Ứt bất tử thân, chính là một đầu kim cương cự viên, một đôi quái chảo gắt gao bắt lấy thanh bảo nữ tu, vô số Phật quang dập dờn, đem vị này huyền thai trời nổi danh mỹ mạo tiên tử, cho gắt gao vây khốn. Phật Thánh Nhi vốn chính là mờ mịt trời có ít Thái Ứt cảnh cường giả, nếu là không có vương sùng loại này yêu nghiệt, tư cách. Về sau lại được Vương Sùng chuyên pháp, lại tại vạn bên trong cầu vùng giới cùng giả âm định đứng trước so đấu pháp cũng có mấy ngàn trận. Lúc này đạo hạnh pháp lực đều lớn tiến bảo, kỳ thật cũng không kém Vương Sùng nhiều ít. Vị này thanh bảo nữ tu mặc dù đạo pháp cũng không tầm thường, thậm chí so Nguyên Chân thượng nhân còn muốn cường hoành hơn mấy phần, nhưng ở Phật Thánh Nhi tay bên trong, như cũng không chịu nổi một kích. Phật Thánh Nhi bên này nhẹ nhõm thắng, huyết Như Lai lại không ngừng tiêu khổ, đã bị đối thủ chặt thành 17 10 tầng Huyết Như Lai nếu không phải có Thái Ức tông bí hình hoa kiếp pháp, đem một nửa thân thể nói hóa, sớm liền trở thành nói nhiệt. Cũng chính là Thái Ức cái này cùng đại tông. Có vô song nội tình, mới có thể bảo trụ hắn một cái mạng. Dù là như thế, huyết Như Lai cũng sống không bằng chết. Sau tới vẫn là hắn cùng đều ngự đạo nhân cùng một chỗ, tấn công Nga Mi thời điểm, bị gần hai mã đi nói hóa thân thể, cái này mới xem như thoát khỏi trở thành nói nguyệt hạ trạng. Thế nhưng là nói hóa chi lực bị đều ma diệt, huyết Như Lai cũng triệt để đoản mất, càng thượng tầng lâu cơ duyên, chỉ có thể làm thái ớt cảnh tầng dưới chốt nhất tồn tại, chỉ cần là cảnh giới giống nhau, hắn thật sự là ai cũng đấu không lại. Còn tính là Huệ Như Lai có chút bản lĩnh, chỉ là bị chặt thành khối nhỏ, vẫn chưa có bị đã diệt lĩnh vực. Phật Thánh trấn áp đối thủ, liền gọi ha hả đứng ra, hỗ trợ nhà mình sư đệ. Bọn hắn bên này chiến đấu đã quyết ra hai nơi thắng bại, quý quan đương nhưng không có cùng Huyền Thai trời đại địch nhóm giao chiến. Chương 884, tương lai tiếp tiên phong thái. Vương Sùng làm sao không minh mạch, mình chỉ cần ngăn chặn cái này 12 tên thái ất, liền đủ đủ rồi, căn bản không cần thật đi tranh đấu một trận. Hắn lại không phải là không có thử qua, bằng hắn một người, thật chọn không được 12 vị Huyền Thai trời thái ất cảnh tu sĩ. Trên thực tế, hắn cực hạn cũng chính là có thể cùng 6 vị thái ất đấu ngang tay, địch nhân lại nhiều một chút, hắn chính là ỷ vào công lực hậu, có thể chống đỡ bất bại mà thôi. Chỉ quá Vương Sùng độc chống đỡ Nga Mi đại cục mấy chục năm, vẫn thật là đấu ra uy phong, huyền hai trời tu sĩ gặp hắn muốn động, liền thật không dám để hắn động, 12 vị thái ất cảnh tu sĩ, gắt gao tiếp cận nuốt hải huyền tông quý con đường. Vương Sùng lúc này lại có chút không còn màn muối. Phật Thánh Nhi đều đánh bại đối thủ, thậm chí đi hỗ trợ việt Như Lai, hắn vẫn chưa dọn dẹp xuống tới, vị này thái ất cảnh áo trắng tu sĩ, không khỏi có chút tức giận, thầm nghĩ, không bằng gọi đường đạo nhân đến giúp đỡ. Áo trắng sĩ thân Nhưng hóa đạo cảnh đạo quân lại ít, đạo môn chỉ có một vị, chính là một thật phái khai phái lao tổ Trang Không Tu. Áo trắng tú sĩ chính là Trang Không Tu thân truyền đệ tử Tư Đồ kiểu Như, cũng là một thật phái đời thứ hai trưởng giáo, bây giờ viễn thai trời phái ra tu sĩ, chính là Tư Đồ kiểu Như cùng vị kia dâu tóc bạc trắng lao đạo sĩ hai người cầm đầu. Vương Sùng tại chuẩn bị gọi đường đạo nhân giúp đỡ, Tư Đồ Cửu Như cũng đồng ý, phải làm đem sư phụ bàn tặng bảo vật dùng tới. Vị này Nga Mi trưởng giáo, tuy không dưới vị kia quý đạo nhân, nếu để cho hắn xâm nhập Nga Mi, cùng quý quan đương liên thủ, chúng ta không biết phải bao lâu mới có thể đem Nga Mi tấn công xong tới hãy tại tất cả mọi người âm thầm lưu đồ thời điểm. Một đạo kiếm quang dâng lên, kiếm quang hùng hực, lập tức hấp dẫn rất nhiều nhân chú ý. Huyền thai trời xuất thân, một cái tên là Ngọc Linh đạo nhân Thái Ức cảnh đại thánh, chợt cảm giác được Elson thấy mắt lạnh, bị một đạo vô hình vô tựa nở dế vô sắc kiếm quang, cho sinh sinh chém ngang lưng. Đạo kiếm quang này cực nhanh, chặt đứt vị này Ngọc Linh đạo nhân thân eo, lại một lần nữa một kiếm từ trên đỉnh đầu đánh xuống, Một đạo tựa như thanh liên kiếm quang, mở tạc không chừng, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Vị lao đạo sĩ này cùng tư đồ cựu như cùng một chỗ, vì thế phiên huyền thai thiên các phái tu sĩ lãnh tụ, nhưng lại rất ít xuất thủ. Lúc này đối mặt cái này một đạo kiếm quang, không chút hoang mang, vừa đem một kiện bảo vật tế lên, liền bị mặt khác một ngụm vô hình phi kiếm quán xuyên lực. Cũng vẫn là may mà lao đạo sĩ này gặp nguy không loạn, một trường chụp được, dùng tới độc môn bí pháp, sinh sinh đem kẻ đánh lén đánh lui. Người đến cũng không kế tiếp theo khiêu chiến, kiếm quang liền rút đi, trên nửa đường đem thanh liên quang, còn có bắt đầu liền bắn đi ra, hoa sáng lạ. Kỳ thật chính là vì hấp dẫn người chú mục, che lấp hắn xuất thủ kiêu quang, cũng từ thu, lúc này mới lui trở về Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan đứng bên người. Trong dòng tự nhiên quát, ứng Dương gặp qua Quý đại ca. Vương Sùng nhìn vị tiểu đệ này một chút, cười nói, không nghĩ tới cái này mấy chục năm, ngươi ngày ngày mà kiếm, ngay cả độ dương chân 6 khó, cũng thế mà thái ất. Ứng Dương hào khí vượt lên nói, vẫn là phải lại Quý đại ca trèo chống, không phải ta Nga Mi nơi nào có hôm nay. Ta ứng Dương đã thành tựu thái ớt, liền muốn đem đám này đều chém cùng dưới kiếm. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, chỉ một món tay, nói, ngươi Bạch Thắng đại ca cũng trở về rồi. Ứng Dương suất quan đã nhìn chằm chằm Ngọc Linh đạo nhân, đánh lén râu tóc bạc trắng lão đạo sĩ một kiếm kia, ngược lại là Lâm Thời khởi ý, cho nên vẫn chưa có chú ý, xa xa chiến đấu, lúc này nhìn chăm chú nhìn nhìn lại, lập tức cười ha ha, kêu lên, ta Nga Mi rốt cục khổ tận cam lai. Nhìn các ngươi có thể tại ta Bạch Thắng sư huynh dưới tay, trèo chống bao nhiêu chiêu. Ứng Dương đối Bạch Thắng lòng tin, ở xa quý quan đứng phía trên, dù sao hắn cùng Bạch Thắng kết giao nhiều năm, một thân kiếm thuật đều là Bạch Thắng chỉ điểm, lại một lần nữa tận mắt gặp qua Vương Sủng vô số uy hoàng chỉ trích. Nhưng Vương Sùng nghe được lời ấy, lại âm thầm xấu hổ, hắn lúc này cũng không tốt để Đường đạo nhân ra trợ trận, tại ứng Dương trước mặt, không khỏi có hại hình tượng của hắn. Vị này Nga Mi giáo chủ, cũng chỉ có thể thanh quát một tiếng, rốt cục đội phi kiếm, đem Bính Linh kiếm thay thế đi, thay đổi Nguyên Dương kiếm, kiếm quang xuất thủ, chính là đỏ vậy lớn long phi vũ. Sinh sinh đem Tư Đồ Cự Như tế lên tiểu ấn, định tại hư không, phản tay vụ một cái, sử xuất Nga Mi Cự Tiêu Lôi thuật, cuồn cuộn lôi quang rơi xuống. Dù là Tư Đồ Như cũng là huyền trời có ít thế tải, đại lão, nhưng vẫn bị Vương Sùng cái này một đạo lôi quang liền lùi lại Vương Sùng Cấu chỉ bắn ra Lôi Đình Phích Lịch Châu, lúc này hắn thật sự là sắp đem bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến. Lôi Đình Phích Lịch Châu tại Lôi Đình Phích Lịch Kiếm quyết, Cửu Tiêu Lôi thuật cùng Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Pháp, ba đạo giới này đứng đầu nhất Lôi Pháp thôi động dưới, hóa thành một đầu cuồng bạo tử quang lôi long. Ngay cả đụng 7 lần, sinh sinh đem Tư Đồ Cửu Như ép lui vào Huyền Thai trời 100.000 tu sĩ đại trận bên trong. Huyền Thai trời tu sĩ, mắt nhìn Trung Phong Na Mi trưởng giáo lợi hại như thế, vội phần mình động đại trận, liên thủ chống cự. Tư Đồ Cửu Như một mặt vẻ xấu hổ, làm sao không biết đối với mình thua, cũng chỉ có thể bay vào một thất phái đệ tử bên trong. Tư đồ Cựu Như cùng Huyền Thai trời một loại tu sĩ, đều vì Nga Mi trưởng giáo lừng lẫy bá đạo kinh ngạc, cũng đều nhìn ra được, vị này Nga Mi giáo chủ quả thực không thua nửa phân Nuốt Hải Huyền Tông quý quan đương chứng giáo. Nhưng Vương Sùng nhưng cũng không có nửa điểm đắc ý, ngược lại 10 điểm ảo não, trong lòng thầm than thở, làm sao công lực ngược lại không bằng trước kia? Như thế một tên tiểu bối cũng giết chi không được. Chẳng lẽ là tại vạn bên trong cầu vùng giới ngốc lâu, một thân công lực còn chưa khôi phục. Vương Sùng chỉ là ảo não, tư đồ Cựu Như là bị hắn giết ra bóng tối, ngồi nhìn một vị khác thái đại thánh. Tại Vương Sùng giận chó đánh mèo phía dưới, trực tiếp một kiếm chém thành hai nửa, lại một lần nữa cho một cái áo bào màu vàng đạo nhân tùy tiện trấn áp, cũng chưa hề đi ra cứu viện. Vương Sùng mắt nhìn Huyền Thai trời tu sĩ, chừng hơn 10 vạn, giang ra 7, 8 tòa đại trận, thực tế không tốt tùy tiện lỗ mãng, đối phó mặc dù hao tổn bốn người, như cũng có 15, 6 tên thái ớt cảnh đại thánh, cũng là không thể khinh lục. Hắn cũng không có trở về Nga Mi, có quý quan đương tọa trấn, cùng chính hắn tọa trấn cũng kém không nhiều, chỉ là kho tay trả lại, bọn hắn người này liền bộ ra. Vương không tốt thành, gần hai bên trong là cả lao, cho nên đem gần đây tế thả ra. Hóa thành một cái mây thành, đám mây bên giới, có vô số ánh vàng sáng lạ, mang cả đám tạm thời ở đi vào. Tưởng Dương thấy Vương Sùng không trở về, có chút tiến vui, nhưng hắn cũng không phải lúc trước thiếu niên, biết trấn thủ Nga Mi Vương là căn bản, trước ngay tại chỗ ngồi xuống, khôn chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục một thân công lực. Chương 885, một thật kỳ Huyền tông, Thiên Long Hiểu nguyện, Cửu U phái châu lực. Vương Sùng hóa thân đường đạo nhân, nhìn qua ba vị thái ớt cảnh đại thánh, nhàn nhạt quát, mời tự báo thân phận. Cùng Vương thuật, ma chém giết sĩ, cái, giọng nói, một thật phái kỳ Thanh bảo nữ tu cũng là thấp giọng đáp, "Phái Thiên Long Hiểu Nguyệt." Dâu quay nón đại hán nhìn xung quanh, quả thực bất đắc dĩ, kêu lên, "Ta là tới từ Cửu U phái châu lực." Ba tên thái ất cảnh đại thánh, đứng thành một hàng, từng cái quần áo tà tơi, khất nhục tự giới thiệu, để tiểu tặc ma tâm đầu rất thoải mái. Hắn chỉ một ngón tay đều ngự đạo nhân bọn hắn, nói, "Các ngươi cũng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, báo vừa đưa ra lịch." Đều ngự đạo nhân kêu lên, "Ta." "Như thế nào giống như bọn hắn?" Vương Sùng kinh ngạc nói, "Không đều là tiểu xúc sao?" Đều đạo nhân một gương bừng, đứng ở vị trời thái bên người thấp giọng nói, ma cực tông đều ngự. Loạn Biển giọng lớn thánh tương đối nhu thuận, dựa vào đều ngự đạo nhân đứng vững, tiếng phóng đang nói, ta là tới từ thần tông Ma môn Lu Biển. Câu Tuyết phu nhân mắt nhìn những người còn lại, tự biết cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ có thể đi theo 5 cái đại thánh đứng ở cùng một chỗ, nhu nhu nói, ta là tới từ Ma cực tông Câu Tuyết. Vị này Ma cực tông đại thánh, vẫn không quên, mị nhãn bay từ tùng, cách không một cái điện nhãn liền phiêu đi qua. Vương sủng cười ha ha, nói, ngươi cùng đều vì tiểu xúc, đừng có rất cách. Cái gì Ma môn đạo gia bất quá đều là cám mẹ một lửa, không nên cảm thấy đạo gia đều cao thượng chút cũng không nên cảm thấy ma môn liền nhiều năng tạng, các ngươi muốn hỗ trợ hữu hái, liền tựa như một tổ. Sáu cái thái ớt cảnh ma đạo hai nhà đại thánh đều trong lòng tức giận, những người còn lại là giận mà không dám nói gì, đều ngự lại không sợ, kêu lên, cái gì gọi là một tổ? Chớ có cảm thấy ngươi luyện chúng ta, liền có thể tùy ý vũ nhục, ta nói cho ngươi. Bên cạnh hai vị đồng bào, vội vàng ba chân bốn cẳng đè lại vị này dự định phản kháng huynh đệ, loạn biển cùng câu tuyết cùng một chỗ kêu lên, đều ngự lão nhân. Chớ có nói lung tung, ngươi theo chúng ta, đều là cam tâm tình nguyện làm tiểu xúc. Ba tương lai từ huyền thai trời thái ớt cảnh đại thánh, hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ. Cái này đáo bảo màu vàng đạo nhân, chỉ sợ là không thua bởi quý quan đương cùng bại thắng, làm sao liền ngay cả bà vị thủ hạ cũng như thế vẻ sợ hãi. Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói, vị này một thật giáo tiểu súc. Người lại đáp ta, vì sao hơn 10 vạn tu sĩ, vượt qua thiên địa mà đến, muốn tấn công Tangami? Một thật phái kỳ huyền tông nhịn không được phẫn nộ quát, như thế nào là chúng ta tới tấn công cái gì Ngami? Ngươi biết các người Nga Ngami người làm bao lớn nghiệp? Một cái tên là Huyền Diệp gia hỏa, ngay cả tiếp theo giết 11 vị các phái đại thánh, tội ác từng đống, không thể đến. Có cái gọi Huyền Đức gia hỏa, hắn trộn mấy nhà đại phái bảo khố cũng liền tội Còn trộm ít nhất ba vị giáo tổ phu nhân, ngươi nói, đây là người làm sự tình. Vương Sùng cũng không nhịn được ngượng cười một tiếng, nói, trộm môn phái nào bảo vật, ngược lại là 10 thành 89 làm thật, về phần trộm, cái gì giáo tổ phu nhân, nhất định là hiểu lầm. Huyền Đức trưởng giáo cũng không đến nỗi như thế. Tiểu Tặc Ma mặc dù ngoài miệng thay Huyền Đức giải thích, trong lòng lại thầm nghĩ, chắc không được Huyền Đức lao già chết thế này, chưa từng đem tấn thành tiền tự mang đi, nguyên lai là đổ cái phu nhân không ở bên người, hảo, hảo thả bản thân. Hắn cũng không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà ngay cả người ta lão tổ phu nhân đều làm, chính xác Phong Lưu Tiêu Sái Nga thứ nhất Phong Tao phóng đã mở mịt không hai. Thanh bảo nữ tu thấy một thật phái kỳ Huyền tông nói bi phẫn, cũng không nhịn được chen miệng nói: "Các ngươi nga mi mấy cái hung nhân phạm vào tội ác, quả thực tội lỗi chồng chất, cái kia gọi là gì Âu Dương Đồ, vì có thể tấn thăng thái ất, đến phái Thiên Long mượn trấn phái pháp bảo. Tổ tiên truyền xuống bảo bối, làm sao có thể mượn một cái xa lạ ngoại nhân?" Kết quả hắn liền ỷ vào diện mục anh tuấn, kiếm thuật xuất sắc, câu dẫn tam một đệ, đem phái, phái đi. Vương sùng lên, là chính nhân quân tử, không đến mức như thế. Phái Thiên Long hiểu nguy mắng, còn không đến mức như thế." Na Mi trên giới một tổ tử dâm tặc. Vương sùng đối Âu Dương Đồ lòng tin, coi như so với Huyền Đức Kiên định nhiều, vội vàng thay tiểu kiếm tiên phân biệt vài câu. Bên cạnh đều ngự đạo nhân cười lạnh nói, hiện tại Na Mi trưởng giáo cũng là vũ nội có ít dâm tặc. Nói Na Mi một tổ tử dâm tặc, thật đúng là không phải nói xấu. Vương sùng mắng, đều ngự tiểu xúc. Người nói cái gì? Đều ngự đạo nhân nhịn không được mắng, ngươi đổi rất nhiều thân phận, chuyên nhất câu dẫn đạo ma hai nhà nửa tu, chẳng lẽ là giả? Chính người giả dạng làm cái gì đường giáo chủ, cố ý thua cho tiểu phất lịch, xoát tiên tuổi sự tỉnh, chẳng lẽ không phải? vương sùng mắng, đều nự tiểu xúc, thật thật không muốn sống. Câu Tuyết phu nhân mặc dù cũng là ở mức Ngami tiểu phích lịch bạch thắng, một kiếm ép bại thánh, còn thêm đầu một cái, cũng có thể dốc hết sức ép ma cực mới trưởng giáo, thực tế là đem ma cực tông thanh danh đều bại phôi, cũng chỉ đem tiểu phích lịch bạch thắng thành tiếng thôi. Nhưng là nàng bây giờ sớm đã bị vương sùng dưới cấm chế, sinh tử đều thao cùng này người về sau, như thế nào dám phản kháng? Lập tức liền mắng, đều nự đạo nhân, ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn đâu? Đều nự đạo nhân phẫn phẫn quát, ta mười thế khổ tù, còn dễ dàng tiếp này có đại đạo chi tư, lại phải náo nổ rơi cùng nhân thủ như thế nào liền không được bực tức vài câu. Dâu quai nón đại hán Cửu U phái Châu Lực, nhịn không được thở dài trong lòng một tiếng, hắn tại Huyền Thai thời cũng là đứng đầu nhất nhân vật, danh tiếng đại lực Châu Tổ. Tập luyện Cửu U phái bí truyền đạo thuật, tinh thuần ảo diệu, luyện thành Thiên Ngoại Thần Châu bất tử thân, có thể bạc núi đánh biển, khí lực đủ để địch nội vực ngoại thiên ma tuyệt đỉnh đại thánh. Hắn là bởi vì Cửu U phái lão tổ, cũng là bên trên đời trước, đã sớm phi thăng khai phái tổ sư, lưu lại một bảo lấy đi, lúc này mới giận đến đây trời đòi công liền chỉ là không nghĩ tới, mở mịt trời nga mi vốn núi Đích xác không hổ là đi ra huyền địa diệp, huyền đức, Âu Dương Đồ cái này cũng hung nhân môn phái. Mình vẫn chưa cho sư môn kiếm về mà nuôi, mình liền bị người ta cho truy bắt, còn luyện thành tiểu xúc. Châu Lực thầm nghĩ, Nga Mi vốn nuôi giáo chủ, còn có hắn vị hảo hữu kia, đạo pháp thực tế lợi hại, không nghĩ tới còn có như thế một vị đường đạo nhân, cũng là không thua bởi hai người kia bao nhiêu. Chỉ hận ta quá mức không cẩn thận, rơi vào người này tay bên trong. Vương sùng đưa tay bãi xuống, quắc, chớ có đang dây dưa những chuyện này, Phái Thiên Long nguyệt, lại cùng ta nói kỹ càng một chút, Huyền, Điệp, huyền Đức hai vị lão nhân, còn có Âu Dương Đồ đều đã làm gì? Ba tương lai từ huyền thai trời thái ớt đại thánh, nói đến Nga Mi ba hùng, coi là thật thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, mỗi người đều có thể thuận miệng nói ra hơn trăm chuyện lớn, lẫn nhau còn có thể làm cái bổ sung, những chuyện này bên trong, không có một kiện không phải chuyện lộ Nga Mi ba hùng hùng tán cũng vô sự. Thậm chí liền ngay cả Vương Sùng cái này Nga Mi ba thay mặt giáo chủ nghe, đều cảm thấy cái này ba cái mặt hàng, thực tế nên giết. Chương 886, đây mới là Nga Mi người. Tiểu Phích Lịch bạch thắng phiêu nhiên nhân thân. Ba vị huyền trời tu sĩ, lập tức im miệng không nói. Không có cái nào, người ta là Nga My trưởng giáo. Ngươi nhã dẫng nga mi người là hỗn chứng chơi thịt thứ trứng, đây không phải tìm đánh thế này." Vương Sùng khoát tay chặn lại, nói, "Đường giáo chủ là Ma Cực Tông xuất thân, bởi vì cùng ta đấu kiếm, khâm phục ta kiếm thuật, cho nên nguyện ý kết giao làm hảo hữu." Đều Lữ đạo nhân, Câu Tuyết phu nhân đều chỉ muốn má người. Loạn biển rộng lớn thánh dương mắt nhìn trời. Phật thánh nhi cùng huyết Như Lai đều biểu lộ khác nhau, hai người lại không đốc, mặc dù cũng không biết cái gì đường đạo nhân cùng nhà mình sư phụ thông đồng, nhưng nghĩ như thế nào cũng sẽ không là đứng đắn quan hệ. Cũng may mà mình sư phụ nói ra được. Huyền thai trời ba vị thái ớt cảnh đại thánh. Một hơi ngăn chặn lượng lực, bọn hắn thấy đường nói người khí thế bất phàm, lại một lần nữa truy bắt nhóm người mình, tiểu phích lịch còn có xuất thủ tặng người cử chỉ, còn tưởng rằng hai người cho dù không phải một cao một thấp đường đạo nhân vì cao, cũng là bình cùng bạn tri kỷ. Cái kia bên trong liệu, bạch thắng công nhiên nói ngay, đường đạo nhân thụ hắn hàng phục. Đường đạo nhân thế mà cũng không phản bác, hiện nhiên việc này làm thật. Một thật kỷ huyền tông, thiên long hiểu nguyệt, kiểu đu phái châu lực bọn hắn ngược lại là cũng đã được nghe nói, lúc trước tiểu phích lịch bạch thắng, kiếm chống ma cực, lực áp Bởi vì Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan đương thực tế quá lợi hại, chống đông lấy sức một mình, ngăn cản hơn 10 vạn huyền thai trời tu sĩ, cho nên đại đa số huyền thai trời tu sĩ đều cảm thấy Nga Mi Bạch thắng bất quá là cầm Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan đương tình thế. Bây giờ tự mình kiến thức vị này Nga Mi trưởng giáo hung tàn, ba vị huyền thai trời tu sĩ đều âm thầm về sau, lúc trước không nên đơn đấu, cũng không nên ba người liền đến, đến, tốt xấu góc cái 6, 7 người. Chỉ là bây giờ làm sao hối hận được chứ? Vương Sùng cười ha hả nói, kể từ hôm nay, các ngươi cũng coi là bái nhập môn hạ của ta, mau cùng Nhi, huyết như lai gọi sư Minh. Một Thật Kỳ Huyền Tông, Thiên Long Hiểu Nguyệt, Cửu U Phái Châu Lực nghe nói cho Nga Mi trưởng giáo làm đồ đệ, mặc dù trong lòng cũng vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng tổng so làm tiểu xúc tốt quá nhiều, cũng chỉ có thể một túi đầu ngược lại, kêu lên, đệ tử gặp qua sư phụ. Vương Sùng khoát tay chặn lại, nói, ta cũng không làm khó các ngươi, không cần các ngươi xuất thủ cùng Tiễn Huyền Thai trời người thả đúng, tránh cho các ngươi khó làm. Một Thật Kỳ Huyền Tông, Thiên Long Hiểu Nguyệt, Cửu U trong lòng vừa có chút thứ dãn, liền nghe được Vương Sùng nói, chỉ là ta nếu là thu môn đồ, các ngươi phải nhiều hơn quên giải, không muốn bởi vì ta dạ mạo các ngươi đánh lén sự tình, liền sinh hiềm Ba vị huyền thai trời đại thánh, đầu tiên là trận mắt hốt hoồm, ngay sau đó liền thầm nghĩ, đúng, đây mới là Nga Mi người. Đều là vô sĩ như vậy, hèn hạ, hạ lưu, không có điểm mấu chốt. Vương Sùng quay người lại, ra huyền đều ma thành, chỉ một lúc sau, một thân phận khác của hắn đường đạo nhân cũng ra đến, hai người riêng phần mình, cười một tiếng, một cái biến thành một thân thanh bảo thiên long hiệp nguyện, một cái biến thành Cửu U phái châu lực. Một thật phái tư đồ kiểu như, kiếm thuật thực tế quá lợi hại, Vương Sùng cũng không có nắm chắc có thể an toàn, cho nên liền vô dụng cùng là một thật phái kỳ Hai người dựng lên quang, thẳng đến núi Nam Huyền Thai Thiên các phái tạo thành bảy tòa đại trận, cái này bảy tòa đại trận chính là Huyền Thai trời đạo muôn bảy đại phái phân biệt bảy ra, lúc đầu các phái đều có một vị, thậm chí mấy vị thái ất cảnh đại thánh tọa trấn, nhưng hao tổn bốn người về sau, liền có hai tòa đại trận không ai chủ trì. Huyền Thai Thiên các phái làm sơ thương nghị, liền điều động hai vị thái ất cảnh đại thánh, đi chủ trì phái Thiên Long cùng Cửu phái đại trận. Phái Thiên Long đại trận, cùng võ đang Thiên Long phục ma kiếm trận có chút cùng loại, chỉ là vốn nên là chín Nhập đại trận, phái Thiên Long người thấy nhà mình lao tổ trở về, nào dám hỏi. Vội vàng mở đại trận, thả hai người tiến đến. Vương Sung nhập đại trận, liền thẳng đến mấu chốt nhất một chỗ trận nhãn, nơi đây vốn là Thiên Long Hiểu Nguyệt đang chủ trì, trưởng không chín món pháp bảo. Vương Sung lựa chọn tòa đại trận này, chính là nhìn lên trời lòng phái mấy món pháp bảo, hắn hai cái phân thân tâm tư của một, xâm nhập trận nhãn, thấy một tôn Huyền Thai trời thái ớt cảnh đại thánh, liền quát, đạo hữu, làm sao xâm chiếm chúng ta bên trong trận pháp. Vị này Huyền Thai thánh, thấy hai vị đồng bảo trở về, không khỏi kinh hỉ, kêu lên, lai like hai vị đạo hữu đều thoát thân. Hai vị mất tích, cho nên mọi người ngẫm nghĩ, để ta tạm thay chủ trì trận pháp, đã hai vị trở về, đại trận này tự nhiên là phải trả lại Hiểu Nguyệt đạo hữu. Vương Sùng biến hóa Hiểu Nguyệt đạo cô, đi lên phong trong thu hồi trận pháp trung tâm, mỉm cười nói, ngược lại là phải đa tạ đạo hữu. Vị này Huyền Thai trở thái ớt cảnh đại thánh, lập tức liền cảm giác được thân thể tối đen, trực tiếp bị Vương Sùng đưa vào Huyền Điều Ma Thành. Tạm thời đem vị này thái ớt cảnh đại thánh, đưa vào Huyền Điều Ma Thành, Vương Sùng một cái, trước thù, sau đó liền thi triển ma cảnh, đem tòa đại trận này trái lại bao phủ trong đó. Liên lại một lần nữa thoát ra tòa này Phái Thiên Long đại trận, dự định đi mặt khác một tòa đại trận hạ thủ. Hai người mới ra phái Thiên Long đại trận, liền gặp một đạo kiếm quang bay tới, quắc, hai người các ngươi tạt tử. Dám giảm mạo ta đồng đạo cả người. Vương sùng mắt nhìn là đối thủ cũ Tư Đồ kiểu Như, lập tức ngự kiếm lên tiếp, hắn biết đã không có cơ hội, càng bất ổn đối phương là làm thế nào biết, mình muốn tới phá trận, chỉ là để đường đạo nhân đi thu thập chân pháp. Tiện thể đem phái Thiên Long mấy ngàn đệ tử, một hơi trấn áp, lần lượt ném đi hoàng động tiên đã sớm là đan môn thánh địa, nhất là gần nhất mấy năm Quý quan đương tung hoành vô địch, lại một lần nữa thành nuốt hải huyền tông trưởng giáo, đan đỉnh môn đệ tử không ngừng tăng gọn, lăng hư động thiên bên trong càng có vô số dương chân cảnh đại lao tại tu hành. Thậm chí liền ngay cả bảo vệ lăng hư động thiên linh kiếm núi lại trận, cũng tế luyện so năm đó tiểu dương cung càng lợi hại, đã luyện ra 5 thanh linh sơ kiếm, cùng một chỗ phong ở bên trong đại trận. Bị ném đi lăng hư hồ lô huyền thai trời, phái thiên long tu sĩ, chỉ cảm thấy một ngọn núi từ trên đầu đè xuống, sau đó liền có người Càng có người lập tức liền cho hắn bên trên tự hình, một bên người đều tại thuyết phục, tranh thủ thời gian tu hành đan định pháp, nếu không đại hình ngay cả bộ, để ngươi sinh tử cũng không thể. Vị này Huyền Thai Thiên đệ tử, công lực bị phế, vốn là bối rối, mà lại hắn còn chưa phát hiện, phù cận càng nhiều hơn một tòa, từ mấy trăm người thúc dục câu hồn đại trận, tình khó chính mình liền vận chuyển lên đan định môn tâm pháp. Không bao lâu, lại một lần nữa có phái Thiên Long đệ tử bị đầu nhập tiền đến, cũng bị bắt trước làm theo. Đường đạo nhân lưu lại một đạo ma thức, xử lý việc này, hắn chân thân lại đi cùng với ở Huyền Đều Ma thành đi. Chương 887, Ánh Vân Thành Ngami phá địa điểm cũ, theo Vương Sùng lần này dạ tập, một trận kinh thiên động địa đại chiến lại một lần nữa mở ra. Ngư Hải Huyền Tông Quý Quan Dương vừa mới ra Ngami, liền bị 12 vị thái ớt cảnh nói thánh chặn trợ. Vương Sùng tao ngộ nhanh muốn phát điên tư đồ Cửu Như, bị hắn liên thủ dâu tóc bạc trắng lão đạo sĩ, huyền thai trời tu vi cao nhất hai vị thái ớt cảnh đại thánh, đánh nhau chết sống đầu mùa sản lạ. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, thế mà lại tao ngộ như thế ương ngạnh chống cự, quả, cho nên cũng không có đường đạo nhân gọi ra đến, song đêm, dấu, riêng phần mình bỏ qua. Huyền hai thiên chết tổn hại một vị nói thánh, phái Thiên Long trên dưới hơn 10000 đệ tử, thiếu một tòa đại trận, lập tức đều có chút sĩ khí khí sa sút. Vương Sùng như cũng đem vạn bên trong cầu vòng giới bên trong đoạt được cầu vòng thành thả ra, chỉ là tòa này cầu vòng thành bây giờ đã bị hắn dùng lượng giới càn nguyên tu di kim quang đại trận lướ qua, biến thành một đoàn ánh vàng, bị hắn tên là Áng vàng thành. Áng vàng trong thành, số Thiên Hồng tộc, tại Vương Sùng lắc lư dưới, đều học lượng giới chảy qua. Vương Sùng vốn chính là nghĩ lực, bảo, lại không nghĩ rằng Những này cầu vồng tộc thế mà trời sinh cùng lượng giới trải qua tương hợp, bây giờ chỉ ít có 7 người trở lên, có thể đơn độc xử xuất lượng giới trải qua pháp lực. Cầu vồng tộc tuổi thọ thật dài, cho nên nội tình hùng hậu, cái này 7 tên cầu vồng tộc trưởng lão, hầu như đều có dương chân cảnh tu vi, thêm nữa cầu vồng tộc trời sinh có thể biến hóa cầu vồng nê, liền như phi kiếm, cái này 7 vị cầu vồng tộc trưởng lão, tuyệt không kém cỏi bất luận cái gì đại phái dương chân. Vương Sùng thậm chí cảm giác, liền xem như yêu Nguyệt phu nhân, cũng chưa chắc có thể vững vàng tháng trì. Chi. chiến về sau, chọn lựa đầu tiên chính là khôi phục một thân công lực. Hắn về Ánh Vạn Thành, Trọn vẹn đã tọa 7 ngày, này mới khiến chân khí khôi phục đến đỉnh phong, cái này hay là bởi vì không ngừng muốn cho đạo gia thái ớt thân đưa đi nguyên khí, giúp đỡ khôi phục pháp lực, nếu không còn có thể càng mau một chút. Gần hai lung la lung lay bay ra, phun ra một ngày ánh vàng, hội tụ thành một hàng chữ, ba ba. Chúng ta lúc nào về nhà? Vương Sủng cười nói, tạm thời về không được đi. Bất quá cũng khỏi phải lo lắng, càng quét những người này, cũng hoa không là cái gì tay chân. Vương Sủng thật đúng là không sợ những này đến từ viễn thai trời tu sĩ, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái đơn độc đấu, có thể cùng hắn cùng so sánh. Nhất là Như hôm nay mà Thái Ức thân trở về, những người này lại nghĩ đem đạo ra Thái Ức thân kéo đến chân khí hao hết, nhưng là không còn trông cậy vào. Gần hai lại một lần nữa phun một đống ánh vàng, biểu thị mình 10 điểm lo lắng, Vương Sủng vừa cười thuyết phục vài câu, Đông Nhân liền nghe được bên ngoài có phong lôi thanh âm, vội vàng thôi động thiên mang ngũ thức, đã thấy 3000 đạo hồng quang bay múa. Vương Sủng thật không sợ viễn thai trời tu sĩ, nhưng lại không thể không sợ âm định đửng, cứ việc cái lao đạo sĩ này, 10 thành 89 là cái hạng giả, nhưng một thân đạo hạnh pháp lực, quả thực lợi hại. Lão giả này làm sao cũng tìm đi qua. Đúng, hắn là trở về Ngami. Túc Ngư nói, đi được hoàn thượng. Đi không được miếu. Nga Mi ngũ linh tiên phủ ngay tại núi Nga Mi, lại bị Huyền Thai trời người vây khốn, lao đạo sĩ phá xuất vạn bên trong cầu vùng giới, trở về mờ mịt trời, tự nhiên trở về Nga Mi, chỉ là hắn muốn làm gì, Vương Sủng cũng đoán không được. Dù sao hắn không có khả năng đem Nga Mi giao cho lao giả này, lao giả này có phải là người, hắn đều không dám khẳng định. Lúc này lao đạo sĩ chính cùng Huyền Thai trời tu sĩ đấu pháp, một tay Nga Mi kiếm thuật, phối hợp 3.0000 quang, đem trời tu sĩ đánh chật vật không chịu nổi. Tư Đồ cựu như phẫn quát, ngươi là người phương nào? Lão đạo sĩ hét lớn, "Ngami lão tổ âm định đứng." Tư đồ Cửu Như lập tức liên kinh, "Quắc, ngươi không phải chuyển thuyết đều phi thang rồi sao?" Lão đạo sĩ sắc mặt cứng đờ, tựa như không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là cắm đầu đầu kiếm. Huyền thai trời tu sĩ vội vàng thao túng trận pháp, đem lão đạo sĩ vây khốn. Một tên huyền thai trời tu sĩ, đột nhiên cảm giác được có chút cổ quái, vội vàng nói, "Người này sợ là có chút vấn đề, nếu không quý quan đứng cùng Bạch Thắng vì sao không đi ra tiếp ứng?" Tư đồ Như cũng là tình ngộ, đang muốn nói chuyện, lại nghe được lão đạo sĩ kêu lên, "Các ngươi đến tấn công Ngami." "Rất tốt, rất tốt." Những này nghịch đồ không nhận tổ sư, lao tổ đang muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Các ngươi không cần cùng lao tổ đấu." Tư Đồ Cựu như suy nghĩ một lát, đem lại trận rút đi, âm định đừng lao thẳng tới Ngũ Linh Tiên phủ, Vương Sùng nào dám để hắn xông vào. Lao đạo sĩ này đối Ngũ Linh Tiên phủ quen thuộc phi thường, vạn nhất đem bảo bối gì lấy đi, chẳng phải là hỏng rồi. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng một cái hoành không na gì, liền đến lao đạo sĩ trước mặt, thôi động Bính Linh kiếm, ngăn lại lao giả này. Lao đạo sĩ mấy ngàn nói bay múa, Vương cũng không chịu hoán cầu tộc trợ trận, chỉ là đầy trời do dự Vương Sung biết mình dùng tới toàn bộ sức mạnh, tăng thêm đạo gia thái ớt thân đều không cách nào thắng được cái lao đạo sĩ này, cho nên cũng chính là nghĩ đem lão già dẫn đi. Thế nhưng là lão đạo sĩ 10 điểm xảo trá, dù sao cùng Vương Sung ác đấu qua vô số trận, hai người giao thủ mấy ngàn lần đều có, cho nên căn bản cũng không chịu rời đi Nga Mi phụ cận. Huyền thai trời tu sĩ cũng không dám gia nhập chiến đấu, mặc dù hai người này đấu hung tàn, nhưng ai biết, bọn họ có phải hay không diễn kịch. Tư đồ cựu như dứt khoát vông ra đại trận, dù sao lúc này vây khốn Ngũ Linh Tiến phủ đã không có ý nghĩa, còn không bằng co vào trận pháp, tiếp thành một mảnh, uy lực sẽ càng hơn hơn phân. Vương Sùng một trận, đánh 10 điểm khí mượn. Nếu không phải nhất định phải, hắn thật đúng là không muốn cùng lao đạo sĩ đấu kiếm, song Vương đều là tinh thông nga mi các loại kiếm thuật, các loại đạo pháp, kiếm thuật chi tinh, đều đạt đến giới này cao nhất. Vương Sùng mặc dù có mấy ngụm lợi hại phi kiếm, nhưng cũng ép không được lao đạo sĩ, lao đạo sĩ mặc dù có 3000 đạo hưng quang, cũng chấn không được Vương Sùng. Vương Sùng thậm chí đều không thích, thúc đẩy cầu vùng tộc ra đấu pháp, dù sao bây giờ bọn này cầu vùng tộc đã bị hắn thu làm môn hạ, ngày đêm án thành, so dùng để đấu pháp giá trị nhưng lớn nhiều. Nga Mì tiểu thanh hư động thiên chi bên trong, Mấy vị trưởng lão nhìn trên bầu trời đấu kiếm hai người, đều là trận mắt há hốc Bọn hắn làm sao có thể nhận không ra mình sư phụ? Thế nhưng là âm định đừng đã sớm phi thăng, vị lao đạo sĩ này 10 phần 10 là có vấn đề, bọn hắn nào dám đi nhận nhau. Huyền Hạc đạo nhân nhịn không được thở dài, nói: "Sư phụ trước kia thu mấy cái đồ đệ, Huyền Cơ, Huyền diệp, Bạch Vân, tất nhiên biết chút ít cái gì, lao đạo sĩ không được lao tổ thiên vị, mặc dù nhập môn sớm, lại cái gì cũng không biết." Huyền Hạc đạo nhân đều nói không biết, nó hơn Nga, Mi trưởng lão tự nhiên cũng liền thật không biết. Chỉ có Tấn Thành tiên tử sắc mặt có chút khát thượng, lúc trước nàng gả cho Huyền Đức thời điểm, Liền nghe Huyền Đức nói qua, Nga Mi nghĩ muốn đại hừng, phải có 3 lần đại kiếp, lần thứ nhất chính là vốn núi cùng Nam Tông phân liệt, lần thứ 2 chính là đều trời liệt hỏa luyện Nga Mi. Về phần lần thứ 3, Huyền Đức mặc dù nói không tỉ mỉ, cùng mình phu nhân cũng không dám nói lời nói thật, nhưng lại ẩn ẩn cho thấy, chuyện này cùng Huyền Diệp, cùng Lao tổ có quan hệ. Chương 888, phi thăng chính là cái nào? Một cô hóa thân cũng không thua trận, hai cô hóa thân cũng không thắng mặt, ba cô hóa thân, thậm chí tăng thêm một đám tiểu súc, cũng kiếm không được một cái thắng. Trái lại, coi như lão đạo sĩ thủ đoạn ra hết, lại một lần nữa luyện ba thiên hùng tộc, một cái hồng thiên thành cũng vẫn như cũ thắng không được Vương Sủng. Hai người ai cũng không làm gì được ai. Trận này lâu kiếm, không riêng gì tiểu tặc ma phiền muộn, coi như lao đạo sĩ cũng không phải mái. Hắn mỗi một chiêu kiếm pháp, Vương Sủng đều có thể phá giải, không câu nệ hắn dùng nga mi cái kia một môn đạo pháp, Vương Sủng đều có thể biết nội tình. Lao đạo sĩ thầm nghĩ, tiểu tặc này, ta trong trí nhớ không có, hẳn không phải là môn đồ của ta, nhưng làm sao thủ đoạn này, so ta ba cái thân sinh đồ nhi còn muốn thành đạo. Âm Định đằng mặc dù thu qua 29 vị đệ tử, nhưng cũng chỉ có Huyền Cơ, Bạch Vân cùng Huyền Đức được chân truyền. Huyền diệp liền kém một chút, không có phải thụ thái thanh huyền môn có vô hình kiên quyết, cho nên lão đạo sĩ ấn tượng bên trong, mình chỉ có ba vị thân sinh đồ đệ, không có đem huyền diệp tính toán ở bên trong. Trên thực tế, huyền diệp cũng là được chân truyền, thậm chí còn thắng qua Bạch Vân cùng Huyền Đức. Vương Sung một thân bản lĩnh, cơ hồ đều là từ huyền diệp trên thân học được. Bây giờ lại cùng lão đạo sĩ tại vạn bên trong cầu vùng giới, ác đầu mấy chục năm, song phương kiếm thuật thủ đoạn đạo pháp, tất cả đều rõ ràng trong lòng. Hai người đều là thái cảnh đỉnh phong, không phá cảnh giới, liền chỉ có như vậy cứng mà dai ngang tay. Láo đạo sĩ bỗng nhiên trong lòng Có vô số ký ức ùn ùn kéo đến, chỉ là có chút hắn rõ ràng nhận ra là hư giả, có chút cũng không giống trận tướng, đầu óc hắn bên trong đột nhiên liền một trận hồ đồ, hét lớn một tiếng, điều khiển đội quang, bay thẳng cửu tiêu, thoáng qua liền không còn bóng dáng. Vương Sùng cũng là thu bính linh kiếm, thừa cơ về tiểu thanh hư độ trời. Hắn về tiểu thanh hư độ trời, không nói hai lời, liền đem mình án vàng thành thả ra, thay thế ngũ linh thủy bích phòng, đồng thời cũng để cho thủ hạ 6 thiên hung tộc, phần mình phun ra án trị tại liên tục đấu pháp bên trong, nguyên khí bị hao tổn nga vật phái. Gần hai cũng cùng phun vàng một mặt hỗ trợ ngũ linh thủy bích phong chữa trị, một mặt vụng trộm đem cầu vùng tộc tế luyện pháp lực, chuyển dời đến trên người mình một nửa. Gần hai tại vạn bên trong cầu vùng giới, là chiếm đại tiền nghi. Vương Sùng tế luyện cầu vùng thành, có 1/2 phần 10 tinh khí bị gần hai vật nhỏ này hút, về sau Vương Sùng tu phục cầu vùng tộc, nó dứt khoát ngay tại Áo Vàng trung thành, đi theo Áo Vàng thành cùng một chỗ, hưởng thụ số thiên hùng tộc tế luyện. Bây giờ cái này đồ chơi nhỏ, pháp lực so năm đó, ít nhất cường hành liền, liền vàng, lưu vị trưởng lão, một qua một cái đến cho Vương Sùng làm lễ, Vương Sùng là đệ tử Nhưng bây giờ đã là đạo môn Thái Ức cảnh đại thánh, không phải do những này kìm đan cảnh trưởng lão, không cung cùng tính tính. Ứng Dương nhìn thấy tiểu Phích Lịch Bạch Thắng trong lòng vui vẻ cho đến, kêu lên, "Trưởng giáo sư minh, ta cũng vừa vừa luyện thành Thái Ức." Vương Sùng ha ha cười nói, liền biết ta Ứng Dương sư đệ, không phải là phản tục, sớm muộn có thể vừa bay ngũ trời. Vương Sùng đối Ứng Dương vẫn luôn cổ vũ. Ứng Dương bởi vì sư phụ chết sớm, mặc dù là tứ đại đệ tử một trong, lại vẫn luôn không nhận chào đón, cũng không có pháp bảo gì phi kiếm, thẳng đến gặp Bạch Thắng lúc này mới vừa bay trời. Chẳng những phải tặng kiếm, tặng bảo, chỉ điểm kiếm thuật đạo pháp, cũng mang khế hắn du lịch thiên hạ, kinh lịch vô số ma luyện, thậm chí liền ngay cả nhà mình phu nhân đều là bởi vì lúc trước đi theo Bạch tháng sư huynh đi ra ngoài, mới đụng chính số đào hoa. Tại ứng Dương đáy lòng, Vương Sùng quả nhiên là cũng vừa là thầy vừa là bạn, so chính hắn thân sư phụ, đều càng thân cận một chút. Thậm chí hắn cùng người đấu pháp phong cách, đều là từ Vương Sùng trên thân học được. Ứng Dương được Vương Sùng cổ vũ, nhịn không được lớn gan, hỏi: "Vị lao đạo sĩ kia giống như tổ sư, lại không biết là lai lịch gì?" Vương Sùng có chút nhíu mày, nói: "Ta cũng không biết. Lão này một thân kiếm thuật, đả pháp, tất cả đều vì Nga Mi để truyền." Trừ "Huyền Diệp sư bá, ta liền chưa thấy qua so lão này lợi hại hơn Kiếm Tiên. Hắn cũng tự xưng là Âm Định Đường Tổ sư, nhưng lại tốt một số chuyện đều điên ba ngược lại bốn, ta từ đầu đến cuối cũng không hiểu, hắn đến tột cùng là cái gì. Nhưng có một chút, hắn tuyệt không phải là Âm Định Đường Tổ sư bản thân, cũng không phải là phân hóa chi thân." Vương Sùng cũng biết, Nam Mi Trư vị trưởng lão, tất nhiên trong lòng cũng có một sợi, cho nên hắn đem tất cả cùng lão đạo sĩ giao thủ chi tiết một vừa nói ra. Liền từ đó lúc, về tiên kính bỗng phun tỏa hào cho thấy Ngũ sâu, có một cái kén, bắt đầu một cái tiểu trùng phá kén mà ra rất nhanh liền trưởng thành một cái lao niên đạo sĩ. Huyền Hạc đạo nhân trung quy là âm định đừng cái thứ ba đệ tử, lập tức liền hiểu rõ ra, an cả kinh kêu lên, đây là nói trùng. Vương Sùng cũng là giật nảy cả mình, kêu lên, nói trùng còn có thể nợ. Vương Sùng đương nhiên biết, thiên đạo chi hóa tại triệt để xóa bỏ tu sĩ về sau, thiên đạo chi lực liền sẽ tụ tập một đoàn, hóa thành một loại nào đó kỳ vật, nói chung là hiếm, có nhất một loại. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, nói trùng còn có thể nợ, phá kén trưởng thành. Về tiên kính biểu hiện ra giả âm định đừng lai lịch, lại lần nữa trở nên im lặng. Huyền Hạc đạo nhân tự kiềm chế bác học, liền cho mọi người giảng giải Nói chung nếu là được cơ duyên, liền có thể nợ thành dị vật, trong đó 78 phân là hóa thành dị bảo, 1 2 phần là hóa thành dị thú, chỉ có ngàn phân 1 2 cơ hội có thể hóa thành tu sĩ chi thân. Chỉ là đạo trùng biến thành tu sĩ, mặc dù bề ngoài không khác, cũng có 7 78 phần ký ức, nhưng nhưng tuyệt không phải nguyên lai tu sĩ, chỉ là có được người đó đạo hạnh pháp lực, một bộ phân ký ức yêu vật. Vương Sung hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên kêu lên, vật này nếu là tu hành, nên làm như thế nào? Huyền Hạc đạo nhân trầm ngâm một lát, nói, nói chung ngược lại là trời đạo pháp biến thành, bản thân chính là nói hóa, nếu là tu hành, cơ hội không có trở lại chỉ là có một tiết, vật này tu hành trí đạo quân trở lên, liền sẽ về tán thiên địa. Bởi vì nó chính là thiên đạo biến thành, cũng vô một viên sinh linh phản tục chi tâm. Vương Sùng trong lòng cũng là hiểu rõ. Đạo quân cũng phải đau khổ đối kháng nói hóa, nói chung bản thân liền là thiên đạo, tự nhiên không cần đối kháng, trực tiếp liền hóa. Vương Sùng vụng trộm nhìn về tiên kính một chút, về tiên kính cũng cho hắn truyền lại vô số tin tức, cũng làm cho Vương Sùng biết, ban đầu là cái này tiên phụ kỳ chân, ngăn cản nói chung biến thành dạ âm định đừ. không được vật này, giống như âm định đừ tổ sư lợi hại, từ một loại ý nghĩa nào đó, vật này chính là âm định đừ chị có phải hay không âm lão tổ người một mặt, mà là hắn nói một mặt. Chỉ là, âm định đừng nói trùng lần nữa, phi thăng lại là cái nào? Vương Sùng đỗng nhiên liền có một cỗ, cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn điểm nhìn trái phải, đã thấy Nga Mi trừ vị trưởng lão đều một mặt mở miệng, chính là Huyền Hạc tựa hồ cũng không nghĩ tới đoạn mấu chốt này. Vương Sùng do dự mãi, không ở trước mặt mọi người hỏi ra câu nói này, hắn thói quen hỏi một câu diễn thiên châu, cái này mới tình ngộ, Diễn Thiên Châu bây giờ ở ven chi khiếu đệ cửu trọng, đã là sẽ không đi cho hắn đưa ra một đạo ý lạnh. Tùng dung dung tiến nhiên có bi thường chi ý. Chương 889, thai ớt bất tử thân. Nam y trưởng giáo Bạch Thắng, Tân Tấn đại trưởng lão Thanh Liên ứng Dương, Nuốt Hải Huyền tông giáo chủ Quý Qua Đường, yêu tộc thứ nhất đại thánh Phật Thánh Nhi, còn có cái góc đủ số huyết Như Lai. Năm vị thái ớt cảnh đại thánh, giẫn phần mình tại một đoàn áng vàng chen chúc dưới, bay vút lên giữa không trung. Vương Sùng lần này là đang giúp đỡ Dương Dương luyện thành thái ớt bất tử thân. Hắn đạo ra thái ớt thân cùng thiên ma thái ớt thân đều qua chín suy chi năm, luận pháp lực đã là thái ớt cảnh đỉnh phong. Thánh, cũng không phải là đối thủ. Phật Thánh Nhi đã sớm vượt qua chiến suy, luận thực lực cũng cũng chỉ thiếu kém vương sùng một tuyến, huyết như lai mặc dù là cái góc đủ số, nhưng rầu gì cũng là thái ất cảnh nói thánh. Trên thực tế, trừ bên ngoài những nhân vật này, Ma cực tông giáo chủ Đường đạo nhân, cũng chỉ uy thủ hạ bảy con tiểu súc, đều ngự đạo nhân, loạn biển rộng lơn thánh, Câu Tuyết phu nhân, một thật kỳ hội tông, Thiên Long Hiểu Nguyệt, Cửu U phái châu lực cùng một vị khác mới bị trấn áp huyền thai thiên đạo thánh, cũng là thôi vận pháp lực, chuyển, vận, chuyển cho ứng Dương. Ứng Dương mới thăng cảnh, đầu không nên như thế rút, cái này liền bắt đầu Nhưng Vương Sùng thuyết phục, bây giờ Nga Mi nguy cơ, cần ngươi mau chóng tăng lên chiến lực, cho nên Ứng Dương mới cố mà làm, đáp ứng thử một lần. Ứng Dương ngoài thân thái Thái Thanh Tiên Quang thanh ảnh, dần dần ngưng tụ thành một tôn, cùng hắn không khác nhau chút nào phát thân. Như là dựa theo bình thường tu hành, Ứng Dương có thể ngưng tụ một tôn Thái Thanh Tiên Quang phát thân, đã là tuyệt thế thiên tư, muốn tu thành Thái ất bất tử thân, có thể xuất ra đấu pháp, ít nhất phải mấy trăm năm khổ công. Nhưng theo hơn 10 vị Thái ất cảnh đại thánh pháp không chi viện, Ứng Dương chỉ cảm giác phải pháp của mình trướng, hồ vô bờ bến, quần quần không dứt, dựa theo Bảo Lục chứa đựng pháp, vận chuyển một thân Thái Tiên Quang. Tôn này thái ớt thân thể bất tử, càng ngày càng là ngưng thực. Ưng Dương mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm giác được, mình ít nhất tiêu hao một vị thái ớt cảnh đại thánh 1 năm phần công lực, cái này cùng tiêu hao là hao hết liền thật không có, chỉ có thể tốn hao một năm khổ công, lại tu luyện từ đầu trở về. Ứng Dương trong lòng bàn quan, chỉ cho là là Bạch Thắng sư huynh cùng Lã Hải Huyền tông quý quan đương giáo chủ, bỏ tự thân công lực, trợ giúp hắn tu hành, đầy ngập đều là cảm kích. Nhưng trên thực tế, lại không phải Vương tiêu hao công lực, đều là công, công cũng rẻ, những tiểu pháp lực Ứng Dương vận chuyển thái thanh bạo lục 365 chuyển, ngoài thân thái thanh tiên quang ngưng tụ bất tử thân, ầm vang một tiếng, đầu tiên là băng tán thành đẩy trời thanh quang, lập tức thanh quang lại một lần nữa tụ vì một mạch. Thanh quang tụ tán 18 lần, một tôn cùng ứng dương không khác nhau chút nào, nhưng tuổi tác rõ ràng hơi dài đạo nhân, phiêu nhiên nhiệt thân, hướng về phía Vương Sùng ngay ngực chắp tay lại, nhảy vào ứng dương trên đỉnh đầu. Ứng Dương vươn người thi lễ, nói: "Trưởng giáo sư Minh, quý quan đương giáo chủ, ứng dương quả thực đã Vương Sùng cười ha ha, nói: "Người ta là đồng môn, lại là bạn tốt nhiều năm, nói cái gì ta? Chính là quý quan đương hưu, cũng là ta bạn tốt nhiều năm." Không cần nói cái gì ta chửi, ngươi luyện thành thái ất bất tử thân, pháp lực đại trướng, này nhưng đánh lui huyền thai trời địch tới đánh, liền có bao nhiêu mấy phần tự tin. Ứng Dương cũng là hào khí vượt mây, kêu lên, tất nhiên là nguyện ý cùng này cường đạo quyết nhất từ chiến. Vương sùng cười nhẹ một tiếng, tiểu phích lịch bạch tháng phía sau, đột nhiên bay lên một đoàn ánh vàng, ánh vàng hóa thành một thành, ầm ầm rung động. Hắn cũng sớm liền muốn luyện thành thái ất bất tử thân, tiểu cũng lấy thái cơ, thái thân, ngược lại lấy lượng giới trải qua làm cơ, lấy ánh vàng thành làm đầu ngờn, tế luyện một thái ất bất tử thân. Này tuyệt ưu thế lớn nhất chính là đạp đất có thể thành, lại uy lực to lớn, càng có thể đem sáu thiên hung tộc đều lấy về mình dùng. Vương Sùng đi vạn bên trong cầu vòng giới, thu cầu vòng tộc cùng cầu vòng tộc mây thành sự tình, Nga Mi chưa vị trưởng lão căn bản không biết, chỉ thấy chư vị trưởng giáo, tiện tay liền có thể tế ra một đoàn ánh vàng, tựa hồ so Ngũ Linh Thú Bí Phong còn muốn nồng đậm, đều trong lòng giận mình, chỉ cho là Vương Sùng pháp lực thâm bất khả trắc. Vương Sùng lắc nhoáng một cái phía án như cũng để quý hưu, bảo vệ sơn chúng ta liên thủ ra đi một chuyến như thế nào?" Ứng Dương luôn miệng Hai người riêng phần mình điều khiển kiếm quang, liền xông ra Nga Mi. Huyền Thái Thiên các phái đem 6 tòa đại trận tế lên, thế mà không có điều động người ra, cùng Vương Sủng cùng Ứng Dương đấu pháp, song Vương tại núi Nga Mi bên ngoài, lăn lộn lộn chém giết mấy ngày. Vương Sủng cùng Ứng Dương liên thủ tại 6 tòa đại trận bên trong đi một lượt. Mặc dù hai người không thể phá vỡ người ta trận pháp, nhưng Huyền Thái Thiên các phái trấn phái đại trận, nhưng cũng chưa thể lưu lại hai người. Sau trận chiến này, Huyền Thái Thiên các phái tu sĩ, lại một lần nữa nhuộn bộ mấy trăm nhặng, chỉ là xa xa khóa chặt Nga Mi vào Ứng Dương đấu trở về, trên dưới khí khí đại trấn. Đúng lúc này, lại có một đạo lưu quang đánh vỡ thiên cương phí quyển, xâm nhập mờ mịt trời. Đạo lưu quang này xâm nhập mờ mịt trời, chỉ là doanh doanh khẽ quấn, liền thẳng đến cao trọc trời Lục Châu, mấy canh giờ không đến, ngay tại bổ thiên phái một chỗ bí cảnh, dừng lại đột quang. Đồn quang tu liệm chỗ, một cái mỹ mạo tuyệt luân nữ tu, chân trần áo trắng, doanh doanh hiện thân ra, hướng về phía bí cảnh nhẹ nhàng túi đầu, kêu lên: "Sư phụ!" Bất tại đổ đệ trở về. Bí cảnh bên trong, thật lâu không có trả lời. Vị này nữ tu cũng không hấp tấp, tại bí cảnh bên ngoài, khoanh chân giữa trời mà ngồi, ba ngày rà hầu, mới có một thanh âm thản nhiên nói: Ngươi trả về tới làm cái gì?" Nữ tu mừng khắp khởi kêu lên, "Sư phụ." Đệ tử tại Huyền Thai trời cũng lập xuống Bộ Thiên phái đạo thống, bây giờ vì Huyền Thai trời năm đại ma môn một trong, cùng Ma Cư tông, Huyền tông, Thần tông, Càn Khôn nói dư mạch đặt song song. Bí cảnh bên trong lại là thật lâu về sau, cái thanh âm kia mới truyền ra, cười lạnh nói, "Ngươi là muốn đi núi Nam Mi a?" Nữ tu hay là bộ kia vui vẻ không hết biểu lộ, nói, "Hay là sư phụ biết đệ tử?" Mơ mị trời đại cơ duyên liền muốn đến, đệ tử làm sao cũng muốn đi đúng một cái. Bí cảnh bên trong cái kia từ tốn nói, "Đi Nữ tu lúc này mới quỳ trên mặt đất, Vậy mà mấy, thân thể mềm mại doanh doanh nhất chuyển, hóa thành kỳ quang ngũ trời. Xa xa, nàng thấy Nga Mi vô núi, tản tạ không chịu nổi, đã bị khôn cùng pháp lực chớ hủy, nhịn không được kêu lên, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta bê quan khổ tu, vượt qua chín suy, đến chế rồi? Một đạo kiếm quang, bỗng nhiên liền không có dấu hiệu nào bay tới, nữ tu bắt một đạo pháp ấn, giữa trời quăng ngang, kiếm quang ấn pháp đâm vào một chỗ, lại là nữ tu có chút chiếm thượng phòng, đem người đánh lén nên không đánh ra. Một cái lao đạo sĩ nên không một tay áo, đem khôn cùng tiềm kỉnh tu lấy, trên mặt nhưng đều là vẻ ngỡ ngực, kêu lên Lão đạo sĩ làm sao nhìn ngươi có chút quen mặt. Nữ tu nhìn thấy Lao đạo sĩ, con mắt lập tức liền sáng lên, kêu lên, nữ bổ tát cũng thấy Lao tiên giải quen mặt, không bằng chúng ta đi nơi khác uống trà uống rượu, tự ôn chuyện tình. Chương 890, Vân Tố Vấn. Lao đạo sĩ trầm mặc thật lâu, bỗng như nói, ngươi làm sao có điểm giống sư muội ta? Nữ tu cười đến nhánh hoa run rẩy, kêu lên, không tệ, không tệ, nhiều năm không gặp, sư minh còn nhớ do ta. Lao đạo sĩ do dự một chút, quắc, nếu là sư muội, vậy sẽ phải tự tay giết. Nữ tử cũng lơ đễnh, càng không ngoài ý muốn, đối mặt lão đạo sĩ bay tới một kiếm, làm tay áo vung lên. Xing Xing đem ánh kiếm đánh nát, mỉm cười kêu lên, "Sư minh làm sao dùng bắt đầu như vậy phế phẩm phi kiếm? Người vô hình kiếm đâu? Chín liệt cầm long đâu?" Nói xong muốn luyện đến tiếng Ta Nguyên Dương kiếm đâu. Lão đạo sĩ sử dụng, dĩ nhiên không phải phi kiếm, mà là hắn thu phục cầu vũ tộc, mặc dù cầu vũ tộc năm khác biệt, biến thành hồng quang phẩm chất cũng có khác nhau, nhưng vừa rồi cái kia đạo hồng quang cũng tương đương với hai ba chuyển phi kiếm. Như thế phẩm chất, cũng phải bị người nữ tử này một tay áo đánh nát, có này có thể thấy được nàng này công lực gì cùng lợi hại. Lão đạo sĩ cũng không do dự, chỉ một nắm tay Lại một lần nữa một đạo hồng quang bay ra tại, cái này một đạo hồng quang bên trên, liền mở sáu con yêu dị quỷ nhãn, chính là hắn thu phục cầu vũ động, cổ xưa nhất một đầu. Nữ tử cũng hơi nghiêm túc một chút, hai tay bắt quyết, chính là một đạo pháp tấn tế ra. Nếu là Vương Sùng ở đây, tất nhiên có thể nhận ra được, đây là Bộ Thiên Cướp Tay, cũng tức là lúc trước lưu truyền đến A La giáo xâm La đại ấn pháp. Chỉ là A La giáo truyền lại không hoàn toàn, Vương Sùng hay là tại Hàn Yên tay bên trong, mới lấy đem pháp này học hết, chỉ là về sau sở học của hắn dần dần hốt tạp, này xuất từ Bộ Thiên phái bí pháp, hắn liền không thể nào dùng. Nàng này Tay, uy lực tràn không hiểu vô cùng đơn giản một thức, lại ngay cả lao đạo sĩ cũng không dám khinh anh Kỳ Phong, tâm pháp lưu truyền, kia một đạo hồng quang lách qua, không dám chính diện liều mạng. Cái này lại không phải lão đạo sĩ, chính xác không bằng đối phương, mà là Nga Mi kiếm pháp cũng không phải là đem hết toàn lực cùng một kiếm, nhưng bộ thiên cước tay, nhưng xưa nay đều là dốc hết một thân công lực cùng một kích. Chỉ là nữ từ này, đã sớm đem bộ thiên cước tay luyện tới tùy tâm sử dụng, cho nên cũng sẽ không một kích liền phát tiết uy lực. Lão đạo sĩ cùng cái này nữ tử thân bí, cùng thi triển kỹ năng, một trận áp chiến. Vương Sùng đương nhiên trong lòng có chút cảm ứng, tu thành Bổ Tiên cấp tay người, lẫn nhau ở giữa đều có cảm ứng, trước đây hắn cũng chỉ cùng Hàn Yên có chút tâm linh cảm ứng, chỉ là bây giờ hai người quan hệ có chút xấu hổ, cho nên cực ít liên hệ tin tức. Mặc dù hắn biết, giới này còn có một vị luyện thành Bổ Tiên cấp tay, nhưng là Hàn tổ sư cấp độ quá cao, hắn tự nhiên cũng không được cảm ứng, về phần Hàn vô cấu bên kia tình huống như thế nào, tiểu tặc ma cũng không thể nào biết được. Nhưng cái này một cái mới cảm ứng, lại không phải Hàn Yên, cũng không phải Hàn Lao tổ, bởi vì Vương Sùng có thể cảm ứng được tu vi của đối phương, cũng bất quá là thái cảnh chỉ là công lực của người này, thân bất khả trắc, cơ hồ đều là giả âm lão nói tu vi. Người này đến tột cùng là ai? Vương Sùng bên này trong lòng vừa có cảm giác, liền có một cỗ tối tâm khí số lưu động, thế mà là hắn Thái ất đệ lục suy đến. Vương Sùng hơi chút suy tính, hắn hiện tại có tam đại thôi diễn chỉ số bản thân, nuốt hải huyền tông tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh vật, nam y âm tức linh tính, còn có ma môn diễn trời thuật, nếu bản về thuật tính toán, đạo quân hạng người cũng chưa chắc bị kịp được. Đấy lòng của hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, nghĩ nói, làm sao ta Thái ất cảnh đệ lục suy, thế mà cùng nàng này có chút quan hệ. Lại để đường đạo nhân đi nhìn nhìn một chút. Vương Sùng luyện thành Thái Ất chi cảnh, có thể phân hóa hơn 10 lĩnh thức, mấy chục ma thức, nhưng phân hóa đi ra thân phận cũng chỉ có tiểu phích lực mạch thắng, đường đạo nhân có thể có Thái Ất cảnh đẳng cấp, nó hơn nếu là cưỡng ép muốn phân đi ra, đại đa số cũng chỉ có kim đan, dương chân cũng khó khăn. Đường đạo nhân liền không có tiến vào Ngamy, dù sao hắn là ma cực tông giáo chủ, đến tin tức, vị này ma môn đại thánh liền một bước đạp phá hư không, thi triển thiên ma hư không pháp, trực tiếp xâm nhập lao đạo sĩ cùng nữ tử ác đấu trên trường. Vương Sùng cười ha ha, lên, hai vị như thế nào liền náo nhiệt lên. Xin hỏi tiên tử phương danh? Vì sao tinh thông bộ thiên tuyệt học? Nữ tử doanh doanh cười một tiếng, nói: "Đâu chỉ Bộ Thiên, ta ngay cả Nga Mi đạo pháp cũng từ tinh thông." Vương Sùng trong lòng sinh ra báo động, vội vàng thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra một trăm dặm, lúc này mới thấy một cái khác nữ tử, tay áo bằng bền, tay cầm một ngụm hàn quang như nước trường kiếm, cười nhẹ nhàng đánh tới. Nữ tử này một tay Nga Mi kiếm thuật, vậy mà cũng là bắt thông mấy nhà, không phải dừng một môn. Vương Sùng trong lòng càng là sợ hãi, thầm nghĩ, Nga Mi cái này là thế nào rồi? Tuy tiện ra một người, liền đem Nga Mi đạo pháp thông hiểu 7,8 10. Tên này nữ tử thần bí, lấy Bộ Thiên cấp tay ác đấu lao đạo sĩ Lấy mi kiếm pháp khắc đấu đường đạo nhân, thế mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vương Sùng bất đắc dĩ, quắc, lão đạo sĩ, ngươi biết nàng là ai a? Lão đạo sĩ trầm giọng quát, đây là sư muội ta Vân Tô vấn, về sau. Về sau tựa như là cùng Hàn vô cấu đánh cược, thua. Tựa như là đem sư đệ ta cho thua. Vương Sùng tức giận đến mắng, đây đều là cái kia bên trong cùng cái kia bên trong. Ngươi nói chuyện điên ba ngược lại bốn, cái gì sư đệ sư muội, thật sự là không thể nói lý. Vương Sùng cũng không hiểu rõ, cái gì đem sư đệ thua, còn cái gì sư muội Nga Mi chỉ có 3 vị tổ sư, mặc dù Hàn Lao tổ tương đối thân bí, nhưng bây giờ Vương Sùng cũng biết, hai vị khác tổ sư chính là Dương đạo nhân cùng Hàn vô cấu, nơi nào còn có cái tứ Lao tổ. Huống chi vị này nữa tu, như thế nào liền sẽ cùng Hàn vô cấu đánh cược. Coi như đánh cược, lại như thế nào sẽ thua cái gì sư đệ? Âm định đừng lao đạo sư đệ, thế nhưng là Dương tổ. Vương Sùng một mặt thầm mắng, đạo này trùng biến thành Lao đạo sĩ, quả nhiên nói chuyện loạn thất bắt ao, thiếu khuyết lo logic. Một mặt toàn lực xuất thủ, ác đấu Vân Tô Vân. Vị nữ tu sĩ này ma đạo song tu, lợi hại đến không thể tưởng tượng nổi. Vương Sùng nghĩ, liền xem như toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể thắng được, trong lòng âm thầm quái gì, như thế nào đỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái nhân vật lợi hại. Kỳ thật, nữ tu Vân Tô Vân cũng là trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, người này lại là lai lịch gì? Một thân ma cực tông công pháp, nhưng ma cực tông nơi nào có nhân tài như vậy? Vân Tô Vân mặc dù tự nghĩ rời đi mở mịt trời đã có mấy trăm năm, nhưng là nàng tuyệt không tin, ngắn ngủi mấy trăm năm, người bình thường hợp thành liền kim đan cũng khó khăn, ma cực tông liền có thể ra như thế một vị lợi hại thái ớt cảnh đại thánh. Nàng nghĩ, liền xem như Ngọc đỉnh, cũng không có lợi hại như vậy, ta muốn giết hắn, tuyệt sẽ không quá làm khó. Nhưng cái này thần bí đạo nhân lại quả thực khó giải quyết. Vương Sùng Thiên Ma Diệt Tiên kiếm hoành không, đem nữ tu Vân Tố Vân kiếm quang đẩy ra, tâm hắn nói, đây là âm lão nói sự tình, ta cần gì phải đến nhúng một tay. Cái này nữ tu cực kỳ lợi hại, ta vẫn là rời khỏi a. Hắn vừa muốn rời khỏi, liền nghe được lao đạo sĩ kêu lên, "Sư muội, ta muốn trở về Namy, có bất tài đồ từ lỗ tôn, không nhận lao tổ, không cùng ngươi dây dưa." Vân Tố Vân kinh ngạc nói, "Ngươi còn chưa thu phục Namy a?" Lão đạo sĩ cũng không quay đầu lại, tung độn quang thoát ra chiến đấu. Vương Sùng tay áo một cái, triển Thiên Ma vọng cảnh, tạm thời vây khốn vị này nữ tu, cũng từ bỏ chạy. Chương 891: Tam bảo. Vân Tú vẫn hai thân hợp một, nương thần trông về phía xa Nga Mi. Nàng trong lòng kỳ thật cũng hơi nghi hoặc một chút. Năm đó nàng cùng Hàn Vô Cấu cạnh tranh thất bại, chẳng những bị buộc bài trừ, còn khuất nhục đi xa huyền thai trời, liền trông cậy vào một ngày kia, cũng tấn thăng đạo quân, lại cùng Hàn Vô Cấu tranh một ngày nắng giải. Vân Tú vẫn tin tưởng, Hàn Vô Cấu mặc dù pháp lực cường hành, mình cũng không kém, thân kiếm Nga Mi bổ thiên hai nhà chi trưởng, chỉ cần có thể thành công lấy được kia một phần cơ duyên, thiên hạ chi lớn, liền có thể tùy ý tung hoành. Chỉ là nàng làm sao đều không nghĩ tới, Nga Mi khí số, tựa hồ có chút biến hóa. Căn bản không phải nguyên bản đoán trúng. Vân Tố vẫn thoáng thôi diễn một phen, nhưng cũng chỉ có một mảnh xương ngủ. Nga Mi ít nhất có hơn 10 cố khí tức, đang quấy rầy nàng thôi toán chi thuật. Ích vị này Nga Mi hiện tại ít nhất có hơn 10 vị thái ớt cảnh đại thánh tọa trấn. Nga Mi nơi nào đến nhiều như vậy thái ớt? Tối đa cũng chính là Huyền Cơ lão nhi, vụ trộm tấn thằng, nhất có cơ hội về Liệp, Huyền Đức, đều tại Huyền Thai trời, nó hơn căn bản không có như vậy tư chết. Vân Đố vẫn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, mặc dù suy tính thất bại, nhưng cũng một đạo đột quang, thẳng đến Nga Mi mà tới. Vương Sùng cũng đang không ngừng suy tính Hắn cũng muốn biết, mình đệ lục suy cùng Vân Tô vẫn có quan hệ gì, chỉ là dính đến cảnh giới tướng cùng hạ người, hắn cũng là coi không ra mấy khỏe. Về phần lao đạo sĩ, hắn ngược lại không có nghĩ quá nhiều, về Nga Mi lại một lần nữa xung sơn. Vương Sùng lần này, đem luật Hải Huyền Tông quý quan ứng thả ra. Hắn cũng muốn biết, chính mình đạo nhà thái ất thân, đến tuột cùng cùng vị này đạo môn tiền bối, tại đồng dạng cảnh giới phía dưới, tướng kém bao nhiêu. Vị này nói trùng biến thành giả âm định đừng, một thân thực lực, chỉ sợ không kém cỏi chân chính đó. Lão đạo sĩ cũng không hỏi bà tháng 7 năm 21, trả ra đạo bay vồng, liền Vương Song Vương tại núi Nga Mi trước mười đấu ngàn chiêu đi lên. Vương Sùng trong lòng có chút nhạy một cái, liền gặp được Vân Tố vẫn vân quang lưu truyện, tiến vào Huyền Thai Thiên các phái đại trận bên trong. Vân Tố vẫn chính là Huyền Thai Trời Ngũ Đại Ma Tông một trong giáo chủ, mặc dù cái này mấy phái đều là Đạo môn, lại cũng không dám không tới đón tiếp. Vân Tố vẫn bị dẫn vào một thật phái đại trận bên trong, tư đồ Cửu Như thả ra hơn 10 trương vân giường, các phái thái ớt cảnh lao tổ ngồi ngay ngắn, liền có người hỏi, giáo chủ này tới làm gì?" vẫn cười nói, "Lại là chính lao tổ để cho ta tới Nga Mi lấy đi một vật." Tư đồ Như nhịn không được kinh ngạc, hỏi: Uyên Đức mấy người bọn hắn, cũng đi quấy lao tổ rồi. Vân Tô vẫn lại không đáp, chỉ là cười nói, "Chư vị không cần hỏi, mấy ngày nữa, ta thay chư vị xuất chiến một lần, chém giết Nga Mi mấy cái tiêu tiểu." Vân Tố vẫn lúc đầu vốn nghĩ là, tự mình ra tay, thay Huyền Thai trời đảo môn các phái, trừ bỏ mấy cái đối thủ, tất nhiên có thể đổi lấy tín nhiệm của bọn hắn, lại không ngờ tới, cơ hội tất cả Huyền Thai trời tu sĩ đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Tư Đồ kiểu như nhịn không được cười khổ nói, bây giờ có 6 7 ất, trong đó lợi hại nhất chính là đời thứ 3 trưởng giáo Bạch Thắng. người này tên hiệu Tiểu Phích lịch, thuật vị thế giới thái ất thứ nhất." Vân Tô vẫn kinh ngạc nói, người này kiếm thuật cư nhiên như thế cao minh. Tư Đồ Cựu Như nhẹ gật đầu. Vân Tô vẫn có chút trầm ngâm, hỏi ngược lại, ta từng gặp được một vị đường đạo nhân, Ma Cực Tông xuất thân, mới vừa rồi còn thấy một vị Nuất Hải Huyền Tông tu sĩ cùng âm lao nói đấu pháp. Bọn hắn so Bạch Thắng như thế nào? Tư Đồ Cựu Như cười khổ nói, Nuất Hải Huyền Tông quý quan đương là Bạch Thắng hảo hữu, hai người tu vi sợ là không kém văng lai. Vị kia đường đạo nhân chính là Ma Cực Tông giáo chủ, nghe nói từng bị Bạch Thắng hành phục. Vân Tố vẫn có chút chủ trừ, hỏi ngược lại, đường đạo nhân pháp lực cùng Bạch Thắng chỉ kém một đường hay không? Tư đồ cũ như một mặt không làm sao được nói, cũng không phải. Lúc trước Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng, một kiếm kinh bảy thánh, đại phá ma cực bảy thánh liên thủ, tiện tay hàng phục Đường đạo nhân. Đường đạo nhân nên tính là gần với Bạch Thắng cùng cơ quan ứng nhân vật, chính là hắn thân là người trong ma môn, cũng không biết cùng Nga Mi có cái gì mập mở, vẫn luôn không có chân chính xuất thủ. Sau đó còn có hai người, pháp lực cũng vô cùng lợi hại, một cái là Bạch Thắng sư đệ, gọi là Thanh Liên ứng Dương, chẳng phải thiên long một vị đạo hữu. Còn có một vị, danh xưng Mở Mị Tiên yêu thứ nhất đại thánh, gọi là Phật Thánh Nhi, cùng ta cũng không kém văng lai. Vân Tố vẫn giờ mới hiểu được Vì sao Tư Đồ kiểu Như mặt lộ vẻ khó khăn, nguyên lai là không coi trọng nàng, có thể chém giết Nga Mi Thái Ức. Vân Tô vẫn thầm dần mình, nghĩ ngợi nói, vừa rồi ta ác đấu đường đạo nhân, liền đã hết sức lợi hại, Nga Mi thế mà còn có hai vị càng hơn một bậc hàng người. Cái này lại không thể dương uy. Nuốt Hải Viền Tông quý quan đương cùng lão đạo sĩ ác đấu đường ngày, lão đạo sĩ bỗng nhiên liền đẩy trời luận chuyện, tựa hồ có đồ vật gì nghĩ không ra, sau đó thoát ra chiến đấu, không biết tung tích. Vương Sủng cũng không tốt đối bắt, chỉ có thể cũng lui về Ngũ Linh phủ. Bây giờ hắn cũng không sợ Thai trời tu sĩ, mặc dù còn không làm gì được đối phương không cách nào đánh vỡ các phái đại trận, nhưng Nga Mi cũng có trận pháp bảo vệ. Liền xem như Vân Tố vẫn cùng lao đạo sĩ cũng gia nhập Huyền Thai trời một phương, Vương Sùng cũng không hề sợ hãi, gần hai đường đường, lén lén lút lút bay đến về tiên kính bên cạnh. Cái này tiên phụ kỳ chân, Vương Sùng mặc dù từng mang theo trên người qua, nhưng hắn rất nhanh liền minh mạch, vật này trời sinh linh tính, mình căn bản là không có cách điều khiển. Dù sao cũng là Nga Mi chi vật, cũng liền một lần nữa thả lại ngũ linh tiên phủ. Về tiên kính bên trong, Quang Hoa lưu truyện, thế mà đem càn nguyên trong lao tình huống đều hiển lộ ra, hai quyển bảo vật tựa hồ tại chọn chọn lựa lựa. Ngay tại về tiên kính không ngừng chuyển động tính ánh sáng, chiếu rọi Càn Nguyên trong lao tình huống thời điểm, Thiên Ma Sá Lợi cũng chạy tới. Cái này hoàn cốt châu hưng phấn vô song, vụ vụ minh thiếu trở về tiên kính đụng lên mấy lần, một bộ muốn xâm nhập Càn Nguyên lao bộ dáng. Về tiên kính chỉ có thể vòng chuyển kính ánh sáng, phụ kiến một đầu như long như giao quái vật, đầu người giao thân, sáu tay vung vẩy thiên đạo yêu vật. Về tiên kính quả nhiên không hổ là tiên phủ kỳ trân, kim quang vòng chuyển phía dưới, sinh sinh yêu vật tách ra, sau đó kim quang một quyển, đoàn đoàn, cho Thiên Ma Sá Lợi. Thiên Ma xá Lợi phát ra ma quang một quyển, liền đem đầu này Thiên Đạo yêu vật cho nuốt sống. Cái này đồ chơi nhỏ còn tại chờ lưới, tựa như là tiểu hài tử ăn vụng đường đâu. Gần hai liên phun mấy đạo án vàng, rốt thành một hàng chữ, xá Lợi. Ngươi về sau kêu ta đại ca đi. Thiên Ma Sá Lợi dừng một chút, một đạo ma quang liền đem gần hai cho bao lấy, hay là về tiền kính vội vàng phun ra một vệt khí quang, đem gần hai lại cho sinh sinh kéo đi qua, sau đó ngự trọng tâm chừng nói, xá Lợi. Gần hai thế nhưng là ngươi chủ thượng như tử. Thiên Ma Sá Lợi vù vù hai tiếng, điểm một cái tư đồ ủy, lại đụng gần hai một chút. Điểm điểm những cái kia bình thường Nga Mi đệ tử. Gần hai khí cuồn phú náng vàng, quắc, xá lợi, ngươi ý tứ, ngươi cùng tư đồ y giống nhau là thân, ta cũng là cái hoang dại sao? Chớ có nhìn ngươi là thiên ma chí bảo, gần hai cũng không sợ ngươi. Thiên ma xá lợi vụ vù, vù hai tiếng, ý tứ, phi thường kinh thường. Chương 892, một đạo quen thuộc ý lệnh. Vương Sùng chấp trưởng Nga Mi, mặc dù về thiên tính, gần hai, thiên ma xá lợi lén lén lút lút, nhưng cũng không gạt được hắn. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn đây là muốn để chỗ nào một đầu tiên đạo yêu vật ra sao? Vương Sùng đương nhiên biết, Càn Nguyên trong lao đều là nói hóa yêu vật, lúc đầu hắn cũng không có đánh qua Càn Nguyên lao chủ ý, nhưng gần hai cùng về tiền tính lén lút, lại làm cho hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là đem những này tiên đạo yêu vật, ném cho lao đạo sĩ, sẽ có hậu quả gì không? Vương Sùng ý nghĩ này mới xuất hiện, liền có một đạo quen thuộc ý lạnh đưa ra, chớ muốn tìm chết. Vương Sùng vừa mừng vừa sợ, kêu lên, "Phá Hà Châu, ngươi làm sao trở về rồi?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ta làm sao liền không thể trở về?" Vương Sùng vội vàng đi nhìn Mệnh chi khiếu, trọng Mệnh chi khiếu, đã chống rống lại vô đồ vật, không khỏi vừa mừng vừa sợ nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, lại một lần nữa có chút dùng mình. Tiểu tắc Ma thử thăm dò, vì sao không muốn tìm chết? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lao đạo sĩ kia chỉ có thuần túy nói hóa chi lực, nếu là lại được tiên đạo yêu vật, liền có thể đột phá cảnh giới. Vương Sùng hỏi dò, sau đó thì sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, sau đó. Vương Sùng bỗng nhiên mi tâm xếp chặt, một viên hạt châu liền nhảy ra ngoài, rơi vào hắn lòng bàn tay, ném linh lợi loạn chuyển. Nếu là nhìn chăm chú quan sát, liền sẽ phát hiện viên này trong hạt châu tự thành thiên địa, chẳng những trời quang mây tạnh, phân có thanh trọc, càng có núi non trùng ngòi, vạn vật chúng sinh loé sáng như kỳ quan. Vật này như thế kỳ dị, tự nhiên là thật chính diễn tiên châu, nhưng Vương Sùng lại cũng không minh bạch, vì sao diễn tiên châu không có trả lời, lại mình nhảy ra. Tiểu Tắc Ma là cái nhẹ bén người, lập tức liền nếm thử, lấy diễn tiên châu tế luyện, lần này diễn tiên châu lại không có nửa điểm ngăn cản. Vương Sùng không phải tùy tiện tế luyện diễn tiên châu, mà lại bị diễn trời thuật một lấy sâu chi thiên mang ngũ thức, cũng đều thừa cơ xâm nhập diễn tiên châu. Vương Sùng chưa bao giờ như thế tiếp cận qua diễn tiên châu. Trước đó đều là cái này Mai thần dị hạt châu, ký thác ở trong cơ thể hắn, thỉnh làm ra đề điểm, nhưng như là chân chính đi tìm làm thế nào cũng không tìm tới manh khỏe. Vương Sùng một thân ma công, quần quật không dứt rót vào diễn tiên châu, tế luyện 3 ngày đêm, bỗng nhiên cảm giác đột phá một tầng bình chứng. Thiên Ma ngủ thức tại diễn tiên châu bên trong tụ lại, hóa vì một cái áo bào màu vàng đạo nhân, chấn mắt quan sát, diễn tiên châu bên trong quả nhiên có khác một cái thế giới. Nghiễm nhiên chính là một giới. Thậm chí giới này chi quan đại, đều không thua cho mở mịt trời bao nhiêu, chỉ là sông núi mặc dù xa, dòng sông tuy dài, phong cảnh mặc dù kỳ dị, sinh linh cũng rất xôi, nhưng không có tu đạo khí tức. Vương Sùng mắt nhìn ngày không, hắn có thể nhìn thấy một đoạn ma thức Hóa thành đen dương, ngay tại chiếu rọi vùng thế giới này. Cái này đoàn ma thức nặng nề mà chết, bỗng nhiên phun ra một đạo hắc khí, Vương Sùng dương tay vồ một cái, quả nhiên vào tay lạnh bớt, chính là Diễn Thiên Châu bình thường đưa ra đến ý lạnh. Cái này một đạo ý lạnh chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho Âm Định Đừng phục sinh. Vương Sùng toàn thân sinh hàn, Âm Định Đừng phi thăng thành Tiên, như thế nào phục sinh? Hắn mặc dù nhìn thấy Âm Định Đừng nói chủng, từng có một ý niệm, nhưng nhưng chưa bao giờ có giờ khắc này, cảm giác được có đại sợ. Nếu là Âm Định Đừng có cái gì bất chắc, không riêng gì Namy, chỉ sợ mở Mị Tiên Đồ muốn diệt. Thậm chí cùng mờ mịt trời có liên quan riêng Ma thiên, Huyền Thai trời, cũng đều khó thoát hủy diệt nguy hiểm. Vương Sùng có mấy phân sợ hại âm định đửng, cũng có mấy phân sợ hại Diễn Thiên Châu, bởi vì hắn cũng không biết, Diễn Thiên Châu đến tụt cùng xảy ra vấn đề gì. Vương Sùng thầm nghĩ, Huyền Hạc nói qua, nói chung bản thân liền là thiên đạo, tu luyện không có bất kỳ cái gì bình cảnh, chỉ khi nào qua hóa đạo một cửa hai kia, bởi vì không có phạm tục chấp niệm, ngược lại sẽ trực tiếp hóa thành nói, tự nhiên băng tán cùng thiên địa. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, nếu là ta đem càn nguyên lão thiên đạo quái vật đều đưa cho hắn, lão đạo sĩ tu vi tăng lên, đột phá hóa đạo chi cảnh chẳng phải là liền tự hành tiêu táng rồi. Diễn Tiên Châu nói không thể, nhưng lần này, Vương Sùng dõng nhiên làm quyết định, hắn cũng không định lại nghe từ Diễn Tiên Châu lời nói, bởi vì lúc này Diễn Tiên Châu đã không phải là tất cả đều có thể tin. Vương Sùng giương mắt, lần nữa nhìn về phía đoàn kia ma thức, biết mình chênh lệnh quá xa, cũng không đi động chạm, mà là thôi vận ma công, tế luyện cái này thiên ma chí bảo. Cùng lúc đó, Tiểu Phích Lịch Bạch thắng đến tại về tiên kính bên người, hỏi: "Tiên tôn, thế nhưng là đem đưa mấy ngày hôm trước nói yêu vật cho cái kia lão Về tiên kính kính quang lung lay, đắc, đúng là như thế. Vương Sùng mắt nhìn ma xá lợ đã thấy vật nhỏ này, còn tại chợ lưỡi, thấy Vương Sùng ánh mắt tới, liền chó con đồng dạng nhào tới, cũng là liên tục rủi, tựa hồ cũng vô phản đối. Về tiên kính là tiên phụ kỳ trân, thiên ma xá lợi là thiên ma chí bảo, cùng diễn thiên châu tại cùng một cấp bậc, hai kiện pháp bảo kia đều chưa từng phản đối, Vương Sùng liền càng thêm một phần tin tưởng, dương tay vồ một cái, từ càng nguyên trong lao cầm ra một đầu thiên đạo yêu vật. Hắn thoáng suy tính, liền thôi động thiên ma hư không pháp, đem đầu này thiên đạo yêu vật đưa cho tại ở ngoài ngàn dặm ngồi hồi lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ tựa hồ nghĩ không ra cái gì, ngay tại đầy trời vòng chuyện, cảm ứng được đầu này thiên đạo yêu vật, do xét không Dù là đầu này yêu vật, cũng thân có thái ớt cảnh pháp lực, lại dễ rũ không được, bị lao đạo sĩ bắt lấy, giống như một tiểu sùng. Lao đạo sĩ do dự một chút, ngoài thân thanh quang một quyển, đầu này thiên đạo yêu vật liền bị luyện hóa cùng hư vô, trên người hắn đạo khí lại một lần nữa tăng tiến vào một phân. Vương Sùng đã xuất thủ, cũng không có hối hận đạo lý, liên tiếp một hơi đưa ra bảy con thiên đạo yêu vật. Lao đạo sĩ nuốt bảy con yêu vật, trên thân đạo ý cũng nhìn không được nữa, hét lớn một tiếng, trên bầu trời liền có vô cùng kiếp Chỉ nhìn lần này đẳng cấp, núi Nga Mi bên ngoài liền đều biết, đây là hóa đạo chi kiếp. Phen này số Hảo hào mấy liệt, vương sùng trước đó cảm thấy vượt qua thái ớt cảnh đại kiếp đã là vượt qua bình thường gấp trăm lần, nhưng so với hóa đạo chi kiếp, như cũ bất quá trò trẻ con mà thôi. Lao đạo sĩ quả nhiên không hổ là nói trúng, đối mặt thiên kiếp, huy sai tự nhiên, 3000 đạo hồng quang bay múa, liền ngay cả hùng thiên thành đều bị tê lên, cùng thiên kiếp liều mạng 3 ngày ba đêm, ngạnh sinh sinh xông qua thứ nhất đạo kiếp số. Vương sùng đúng lúc này, bỗng nhiên cảm ứng được mình đệ lục suy còn chưa qua, nhưng đệ thất suy thế mà vượt qua nhất trọng, sớm đến đến. Hắn còn chưa nghĩ rõ ràng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lão đạo sĩ liền phất ống tay áo một cái, cũng không biết dùng thần thông gì, đem mình một đạo kết số, đưa tới Ngũ Linh Tiên phủ. Vương Sùng thật không nghĩ tới, có người có thể đem tiếp số đưa tới, cái này căn bản liền không thể tưởng tượng nổi, coi như đạo quân, tiếp tiên, cũng không có khả năng làm được tái giá kết số. Hắn cũng chỉ có thể ma đạo hai nhà thái ất thân tế xuất, lại một lần nữa đem tất cả tiểu xúc, đồ lệ, thậm chí ứng dương đều phóng ra, cùng một chỗ ngăn cản cái này nhất trọng hóa đạo thiên kiếp. Vương Sùng đạo ra thái ất thân, cổ tay khế về liền cầm trong tay. Tiên ma thái thân đem hai cái bạo châu một trận lên. Chương 893, ứng dương phá kiếp. Vương Sùng Mặc kệ chuẩn bị bao nhiêu mạo sư phần, cũng không thể đoán được một chuyện. Tất cả kiếp số tiến vào Ngũ Linh Tiên phủ, liền biến mất vô tung vô ảnh, sau đó hắn liền thấy ứng Dương trên thân nở rộ mở hào quang nóng ánh. Một suy, đệ nhị suy, đệ ngũ suy, đệ cửu suy. Ứng Dương cùng vô tận lôi quang bên trong, thẳng phá thái ất chín suy, ngay cả tiếp theo tiếp nhận 33 đạo kiếp số. Vị này tương lai từng thành tiểu kiếp tiên nhân vật, lăng lăng bay ra Ngũ Linh Tiên phủ, cách không một chảo, xinh xinh lao đạo sĩ nát, đem vô tận nói hóa chi lực đều vào. Ưng Dương tấn thăng đạo quân. Vương Sùng trong lòng rung động đến không thể tự đè xuống, thầm nghĩ, đây chính là Diễn Tiên Châu từng nói cơ duyên sao? Ứng Dương trên mặt như ngọc có ánh, sán lạn cười một tiếng, đối Huyền Thai trời ra người nói, "Các vị đạo hữu, ta với các người một khắc đồng hồ thời gian, rời khỏi mở mịt trời." Huyền Hải Thiên các phái tu sĩ, nơi nào còn dám lãnh đạo. Tư Đồ cựu như đấy lòng là thật khổ, mắng thầm, "Nam đây là cái gì một chuyện? Người tiểu đạo sĩ này, trước đây không lâu mới tấn thăng thái ất, làm sao liền có thể đột phá đạo quân?" Loại chuyện này, hoàn toàn không thể giải thích. Chỉ là ai sẽ loại thời điểm này, đi cùng ứng dương phân rõ phải trái. Vị này Thanh Liên ứng Dương, mặc dù không nói, nếu là Huyền Thai Thiên cấp phái tu sĩ không lùi, nên làm như thế nào, nhưng ai cũng đều biết, vị này trẻ tuổi đạo quân là thật dám giết người. Huyền Thai Thiên cấp phái đại trận cùng một chỗ thôi động, hóa thành 7, 8 đạo hạ quang, một vừa lui đi. Chỉ có Vân tố vẫn vẫn chưa rời đi, nàng thoảng qua chần trở, bay tới ứng Dương trước mặt, còn chưa mở miệng, ứng Dương liền cười nhạt một tiếng, nói, ta không phải âm định đừng. Vân tố vẫn thở dài một tiếng, một câu cũng không nói, cũng là quay người rời đi. Vương Sùng trong lòng do dự bất định, hắn kỳ thật cũng rất muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ Hận Diễn Tiên Châu cũng không còn cách nào đáp lại, hắn thôi toán tri thuật, cũng không có cao minh đến có thể suy tính hết thảy. Ứng Dương một vung tay áo, về Ngũ Linh Tiên phủ, cùng Vương Sùng giao thoa mà qua, thái độ như trước kia hoàn toàn khác biệt. Vương Sùng đáy lòng có chút mắt lạnh, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Ứng Dương đi qua Vương Sùng, lại đứng vững, cũng không nhìn lại, chỉ là từ Tô nói, Bạch Thắng Sư Minh, Nga Mi giao phó cùng ta, người đi Nuất Hải Huyền tông a. Ứng Dương mở miệng, liền muốn chiếm Vương Sùng sở, chỉ là ai cũng không dám nói gì, dù sao lúc này Ứng Dương trên thân khí thực tế quá lớn. Vương Sùng đưa tay nhấn một cái mi tâm, mở một đạo mắt dọc, hắn mỉm cười, nói, "Cũng tốt, hóa thành độn quang liền đi." Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan đư cũng là hóa thành ngũ sắc trường hồng, Lăng Yên đuổi theo. Gần hai cùng Thiên Ma Sá lợi trễ một lát, cũng đều đẳng không mà lên, về Tiên Kính sừng sốt một chút, thế mà cũng muốn phi không, lại bị Ứng Dương một phát bắt được. Ứng Dương từ Tôn nói, "Tiên Tôn, mời trước định ra ta vị trí trưởng giáo lại đi." Về Tiên Kính phát ra yếu ớt thở dài, kêu lên, Ứng Dương vì Nga Mi trưởng, giáo, đây là lão tổ di mệnh. Ứng Dương nắm tay đưa tới, Về Tiên Kính lập tức liền chạy mệnh đồng phá không mà đi. Vương sùng bay ra mấy ngàn bên trong, tiểu phích lịch bại thắng, đường đạo nhân liền đều biến mất không thấy gì nữa, hắn còn là lần đầu tiên ma đạo hợp một, hai nhà thái ớt thân kết hợp. Tiểu Tặc Ma lúc này còn không có hiểu rõ, đến tận cùng xảy ra chuyện gì, hắn quay đầu nhìn lại, thấy thiên ma xá lợi cùng gần hai theo sau, tiện tay đem thu, trôi qua một lát, lại một lần nữa nhìn thấy về tiên kính, nhưng chính là thật nhịn không được. Hắn kêu lên, "Tiên tôn, cái này lại là chuyện gì xảy ra đây?" Về tiên kính bay đến vương sùng trong tay, lúc này mới trả lời, nga mi lần này là thật không có. Vương sùng hỏi nhiều nữa lúc, về tiên kính cũng không trả lời rút khoát đến một cái thần vật tự hồi, thu liễm quang hoa, biến thành một mặt phổ phổ thông thông tầm gương. Vương Sùng cũng không được lời có thể nói, hắn thẳng đến nuốt Hải Huyền Tông mà đi. Mặc kệ ứng dương có biến hóa gì, nuốt Hải Huyền Tông tổng còn có hai vị đạo quân tọa trấn, chỉ muốn trở về nuốt Hải Huyền Tông, Vương Sùng cũng liền cái gì đều không e ngại. Đây hết thể biến hóa, khẳng định còn tại âm định đường trên thân, lao gia hỏa này chỉ sợ tính toán cái gì. Nhưng lần này, ta có 89 thành có thể khẳng định, hắn là tính sai. Vương Sùng mặc dù đẩy coi không ra, nhưng bằng lẽ thưởng suy tính, cùng Diễn Thiên Châu tiết lộ các loại tin tức, tích lũy, cũng có thể đoán loại tình huống này. Tuyệt không phải là diễn tiên châu biết rõ tương lai. Tương lai, kia là một cái âm định đừng suy tính không sai, Namy trung hương thế giới. Mà lần này lại là một cái âm định đừng triệt để tính sai, cái gì một tiên nhị mây hai cái linh đàng, một tiên trước mắt hay là cái phế vật, đệ băng vân ngược lại là cũng dương chân, nhưng như hôm nay địa lại biến, dương chân vẫn chưa phái bên trên công dụng. Thượng Hưng Vân, Mạc Ngân Linh, Yến Kim Linh đều vẫn là của cùng. Huyền cơ, Huyền Diệp, Bạch Vân cùng Huyền Đức đều chạy, còn thể một cái ô dương đồ. Dương Vương Sùng Chí ít có 7 loại suy đoán, nhưng hắn lại cái kia suy đoán đều cảm thấy là không thể tưởng tượng không thể tin được, mà lại hắn cũng không thấy phải những cái kia suy tính, có thể sẽ là thật. Đột quang đến Muất Hải Huyền Tông, Vương Sùng phẩy tay áo một cái bảo, bước vào mình lượn quanh thần thụ, đây là chính phản ngũ hành nghịch không đại trận cùng giới thiên kinh hợp luyện, biến thành một giới. Lúc này công lực của hắn còn chưa đủ, nếu là hắn có thể cản trượng tầng lâu, bước vào hóa đạo chi cảnh, lượn quanh thần thụ liền sẽ trở thành hắn đạo quả. Vương Sùng về mình Tây Tụ bên trong, liền bắt đầu bế quan. Không qua mấy ngày, Vương Sùng liền bỗng nhiên cảm được nguyên nhẹ, đầu tiên là đệ lục suy qua. Hắn biết, cái này tất nhiên là vẫn rời đi mở mịt trời. Hắn đến nay cũng không biết Vì sao mình đệ lục suy, muốn cùng Vân Tố vẫn có chút quan hệ. Về phần đệ thất suy, nhưng thủy trung binh quân, đệ Vương Sùng đạo hành tại vượt qua đệ lục suy về sau, liền bất kể như thế nào tu hành, đều tại vô tập tiến vào, lâm vào bình cảnh. Vương Sùng bế quan nguyệt hơn, nhưng cũng không cách nào làm cho công lực tập tiến vào, liền từ xuất quan đến, đi tìm Linh Chiêu Uy hiện chân quân. Hắn tại vô sinh hải chi bên ngoài, nhẹ nhàng hạ bái, hỏi: "Uy quan đưng có chút nghi vấn, nghi yêu cầu dạy sư thúc." Linh Chiêu Uy cần hỏi." Vương Sùng hơi sững sờ, trầm mặc thật lâu, lại một lần nữa hỏi: "Đệ tử không qua được đệ thất suy, lại nên như thế nào?" Linh Chiêu Duy hiện chân quân thanh âm, to lớn uyên luân, kêu lên: "Thai ất chi cảnh, trầm luân mấy ngàn năm cũng bất quá bình thường, ngươi bất quá mười mấy năm, qua không phải đến, chờ chút thời gian, cũng liền thôi." Vương Sùng lại một lần nữa trầm mặc thật lâu, lúc này mới hỏi: "Đệ tử nghĩ phải hỏi một chút tiền đồ." Linh Chiêu Duy hiện chân quân thanh âm, đột nhiên chuyển thành trầm thấp, kêu lên: "Ngươi cũng đã biết, chính là ta cũng không biết được nhà mình tiền đồ." Vương lâu, xáo một cái, đang muốn quay đi. Linh to lớn tuyệt luân, kêu lên, thôi được, liền cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng. Lúc trước diễn Khánh Sư huynh, biết ngươi có này một phen khó ngăn, cho nên đã thông báo ta một câu. Chương 894, vô đề. Vương Sùng cả người đều ngốc trệ, thật lâu. Nam mi ứng dương phá kiếp. Tin tức này chuyển ra, kinh động thiên hạ. Mơ mịn trời đã bao nhiêu năm, chưa từng đi ra đạo quân, thái ất cảnh ngược lại là có mấy cái, nhưng đạo quân là trừ âm định đường bên ngoài, cũng chỉ có một chí huyền, còn không tính là chính xác thành đạo quân, dù sao bị Hàn vô cấu một trưởng cho bộ trời. Hưởng Dương đắc được đạo quân chi cảnh, chuyện thứ nhất chính là đi khiêu chiến Tiêu Giao phủ Thanh Hương Nguyên Diệu Trần Quân. Nếu là Diễn Khánh Trần Quân vẫn còn, Thanh Hương Nguyên Diệu Trần Quân cùng Cựu Uyên Ma Quân liền có thể đồng liệt giới này mạnh nhất, chưa ba chân vạc. Diễn Khánh Trần Quân không tại, trừ Cựu Uyên Ma Quân, không có người nào có thể so sánh với Thanh Hương Nguyên Diệu. Hưởng Dương sơ tấn đạo quân, giao thủ ngắn triều, thông dòng bại lui. Mặc dù chưa thể chọn dưới vị này đắc đạo không biết bao nhiêu năm tiền bối, nhưng vẫn cũ lại một lần kinh hạ, ai cũng biết, Hưởng Dương là vì đó, Tiêu Giao phủ biết được tin tức này, cả người đều có chút không ổn. Hắn nằm tại yêu nguyện phu nhân trên trân ngọc, náo hải bên trong từ đầu đến cuối có một ít không hiểu, hắn cũng không có cảm giác thái ớt đệ thất suy, có nguyên nhân này vượt qua, mà lại tiểu tật ma từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Linh Chiêu Duy hiện chân quân chuyển lại diễn khán chân quân lời nói, tựa hồ có thâm ý khác. Yêu nguyện phu nhân tiện tay lột hoa quả, đưa vào Hải Lang miệng bên trong. Vương Sùng há miệng ăn, yêu nguyện phu nhân cho ăn hoa quả, đương nhiên liền không nhịn được hỏi, ngươi nói, ứng dương là thế nào rồi? Yêu nguyện nhân hơi tập trung, nói, ta không biết hắn làm sao vậy, nhưng phu nhân đi nga mi mấy lần, đều bị tự tuyệt ở ngoài cửa, liền khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Vương Sùng ngẩn ngơ, hỏi ngược lại, Bạch Liên Hoa đồng tử đi qua Ngami. Yêu Nguyệt phu nhân nhẹ gật đầu, nàng cũng là biết, Bạch Liên Hoa đồng tử nội tình người, cũng biết hứng dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử tình cảm rất sâu đậm, cho nên cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vương Sùng não hải bên trong đột nhiên thông suốt, hoặc là nói, không phải đột nhiên thông suốt, mà là lặng yên hiện hiện một điểm ký ức, mặc dù điểm này ký ức có chút vụn vặt, nhưng chợt liền để tiểu Tặc Ma kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn vàng lên, kêu lên, "Phu nhân, nhanh đi báo cho Bạch đạo hữu một tiếng, lại cũng không nên rời đi nuốt hải viện tông, không phải nguy hiểm đến tính mạng." Yêu Nguyệt phu nhân đầu tiên là ý xấu hổ không chịu nổi, Vương Sùng bình thường miệng bên trong môi mật, luôn luôn gọi nàng yêu Nguyệt tỷ tỷ, nhưng lại chưa bao giờ có một lần có câu này phu nhân để nàng trong lòng ngột như cam truẫn. Yêu Nguyệt phu nhân nhẹ nhàng đưa tay, đánh Vương Sùng cái trán một chút, lên, "Têu lên, loạn kêu cái gì phu nhân?" Vương Sùng nhịn không được cười một tiếng, nói, "Nuốt Hải Huyền Tông giáo chủ phu nhân chi vị, chẳng lẽ còn có nàng người?" Yêu Nguyệt phu người đấy lòng mười điểm nhu tình lỡ lơ, xì một tiếng khinh miệt, lại một lần nữa hỏi, "Chẳng lẽ Ứng Dương còn muốn giết vợ không thành?" Vương cười khổ, nhưng lại thật yêu Nguyệt phu nhân nói lên cái kia suy đoán chỉ có thể giải thích nói, không phải ứng dương, là có người sẽ ra tay, người này ta đều ngăn cản không được. Yêu Nguyệt phu nhân 10 điểm quá dị, nàng thế nhưng là biết Vương Sùng chi năng, dù sao Vương Sùng tọa trấn Nam Mi, lấy sức một mình ngăn cản hơn 10 vạn huyền thai trời tu sĩ, lực háng hơn 10 vị cùng cảnh giới thái ất đại thánh, cũng đau khổ chèo chống nhiều năm, có thể làm cho Vương Sùng nói một câu, hắn cũng ngăn cản không được, giới này coi như thật không có mấy người. Yêu Nguyệt phu nhân cùng Bạch Liên Hoa đồng tử, cũng coi như là bà tốt, nghe vậy nói, ta cái này liền đi khuyên một chút Bạch đạo hữu. Vương Sùng dài, nói, nếu là Bạch đạo hữu không chịu ngươi lại nói, nếu là thay nàng không né tránh cái này nhất thời, chỉ sợ đáp bạn cũng muốn chết oan chết uổng, con của bọn hắn cũng khó thoát kiếp số." Yêu Nguyệt Phu nhân nhẹ gật đầu, đẩy ra tiểu tặc ma gối lên nàng trên chân ngọc đầu, phiêu nhiên rời đi lượn quanh thần thụ. Vương Sùng tại Ưng Nguyệt Phu nhân rời đi về sau, dống nhiên thở dài, nói, "Ta chỉ sợ làm sai một kiện đại sự." Cũng trách không được, Vân Tố vẫn xuất hiện thời điểm, ta đệ lục suy cùng với nàng có chút dây dưa, lại không phải. Vương Sùng dống nhiên liền kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu là hắn suy đoán làm thật, lần này, quả nhiên là phiền phức ngập trời. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ không phải muốn diễn Khánh chân quân xuất thủ, mới có thể cứu được hắn, Linh Chiêu Uy hiện chân quân cùng Kim Ngẫu Nguyên quân có thể hay không bảo vệ hắn, quả nhiên là không tốt lắm nói một chuyện. Ta hay là lại đi hỏi một tiếng Linh Chiêu Uy hiện chân quân. Vương Sùng đứng dậy về sau, một đạo đột quang, đi vô sinh biển, tại vô tận hắc thủy bên ngoài, đại lễ thăm viếng, trôi qua một lát, một cái thật lớn thanh âm bay ra, ngươi thật đúng là đi uống thuốc. Vương Sùng cái trán đầy mồ hôi, hắn lập tức biết, mình quả nhiên lĩnh chỉ quả là nào. Hắn cười khổ nói, đệ tử đàn là mới tỉnh ngộ lại, là vị nào sự tình? Linh Chiêu Uy hiện chân quân tử tốn nói: "Ngươi tìm đường chết nhiều năm, phải có này báo." Vương Sùng cái trán càng là thấy mồ hôi, chỉ có thể thái độ thấp hơn một chút, hỏi: "Sư thúc, cũng nên lấp liếm cho qua." Linh Chiêu Uy hiện chân quân hừ một tiếng, nói: "Cũng dễ dàng. Ngươi giết Bạch Liên Hoa đồng tử đi." Vương Sùng thở dài, hắn đương nhiên không thể làm như thế, lại không phải ở kiếp trước. Một thế này hắn cùng Ứng Dương chính là huynh đệ, giết Bạch Liên Hoa đồng tử, quan hệ liền lại khó hài hòa. huống chi Ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử chưa xuất thế hai tử, vẫn là hắn thân đỗi đệ, chuyện này như thế nào làm được? Vương Sùng suy đi nghĩ lại, đột nhiên hỏi: Sư thúc, đệ tử có thể hay không bỏ chạy riêng Ma thiên. Linh Chiêu Uy hiện chân quân cười ha ha, nói, "Ta cũng không biết." Vương Sùng không làm sao được, chỉ có thể kế tiếp theo ngồi tại Vô Sinh viện trước, minh tư khổ tưởng, biết nửa ngày sau, yêu nguyện phu nhân mang Bạch Liên Hoa đồng tử cũng tới Vô Sinh biển, thấy Vương Sùng một mặt cau mày. Bạch Liên Hoa đồng tử nhịn không được hỏi, "Quý giáo chủ, có thể hay không nói với ta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Vương Sùng thở dài, nói, "Chuyện này chắc ta." Bạch Liên Hoa đồng tử truy hỏi vài câu, Vương Sùng cũng không dám trả lời, chuyện này, hắn là thật không nghĩ tới, Diễn Thiên Châu năm đó cũng chưa từng có nhắc nhở. Bây giờ cục diện, tiểu tặc ma tự phụ trí kế bạch xuất, cũng không có chú. Hoặc là đi tìm vị kia. Nói lời xin lỗi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi sợ là muốn làm cái lỗ chết. Vương sùng nửa mừng nửa lo, kêu lên, Diễn Tiên Châu, mau nói cho ta biết, bây giờ lại nên làm cái gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, giết bạch liên hoa đồng tử. Vương sùng cả giận nói, đây không phải đánh giam a. Ta một thế này phu nhân, thế nhưng là yêu nguyện tỷ tỷ. Ai dám động đến ta yêu nguyện tỷ tỷ, chính là đạo quân ta cũng muốn trảm. Chương 895, tháng 7 năm 49, vốn nên họ Dương. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta cũng không nghĩ tới, Ứng Dương, Ứng Dương, quả nhiên là vốn nên họ Dương. Vương sùng như chúng sẽ đánh. Thật sự là hắn có suy đoán, nhưng bị Diễn Thiên Châu nói toạc, hay là giống như lôi quanh địa cực. Thật lâu mới cười khổ nói, quả nhiên là Nga Mi Dương đạo nhân. Ta thừa dịp hắn ký ức chưa khôi phục, giúp hắn tìm cái mới phu nhân, Hàn Vô Cấu kia hùng bản lương. Muốn nói không muốn giết người, ta là chết đều không tin. Nếu nói Nga Mi một mạch, thần bí nhất lao tổ, không phải kiếp tiên phi thang âm định đừng, không phải không người nào biết đến lại thân là ma môn Hàn vô cấu, mà là vị này Dương đạo nhân. Dương Tổ một mạch mặc dù cũng danh xưng Nga Mi một mạch, nhưng coi như năm đó Nga Mi vốn Núi cùng Nga Mi Nam tông đấu phân liệt, liền xem như Nga Mi vốn Núi tao nội đại kiếp, liền xem như Nga Mi có các loại lằn khó. Nga Mi đệ tử cũng tự không nghĩ tới đi cầu Dương Tổ một mạch. Nếu là Dương Tổ một mạch không hỏi thế sự, hoặc là hành tung phiêu hốt, hoặc là thực lực không đủ, cũng đều thôi. Rõ ràng Dương Tổ một mạch ngay tại Tiếp Thiên Quan, trưởng tử Dương Ngạn, tam tử Dương Mặc đều là Tiếp Thiên Quan chấn thủ làm, tu vi cũng đều bất phàm, vốn nối cùng Nam tông, nhưng thủy chung đối Dương Tổ một mạch thái độ mờ mờ. Châu đều không rõ ràng Dương đạo nhân nội tình. Nếu không phải là một thế này, Diễn Tiên Châu thậm chí cũng không biết, ứng Dương, vốn nên họ Dương. Vị này tương lai đại kiếp tiên, chính là Dương đạo nhân hai thế thân. Vương Sủng trừ thở dài, chỉ có một kiện đẳng khái, đó chính là Hàn vô cấu nếu là muốn ra tay với người, trên danh sách tất nhiên có mình, có Bạch Liên Hoa đồng tử, nói không chừng cũng có yêu nguyện phu nhân, có hay không thể bằng vân, vân tố thượng, Hàn Yên, Lương xấu Ngọc, Chu Hưởng Tụ. Cái này liền thật khó mà nói. Ưng Dương đột phá đạo quân cảnh, chỉ sợ lúc ấy liền khôi phục ở trước Dương đạo nhân ký ức, lúc này mới sẽ chiếm hắn mi trưởng giáo, để hắn tranh thủ thời gian về nuốt hải huyền Tông về phần, về tiến tính, mẹ nó lao giả này cũng sợ cho ta. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta chống đỡ không bao lâu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diễn Tiên Châu lập tức liền trở nên im lặng, Vương Sùng Têu gọi vài tiếng, cũng không thể đáp lại. Vương Sùng nghĩ đến Na Mi, đột nhiên trong lòng cười khổ, hắn hiện tại cũng biết, Na Mi vì sao lại không có. Không phải Na Mi không có, là Âm Định Đường Na Mi không có. Ứng Dương chấp trưởng Na Mi, chỉ có thể là dương tổ một mạch Na Mi, năm đó Na Mi tam tổ, đến tuột cùng có bao nhiêu cô sự, Âm Định Đường tại sao lại nhận định Huyền Diệp Thất Kiếp, tất diệt. Những chuyện này chỉ sợ đều phải hỏi một chút Nga Mi ba vị tổ sư mới có thể hiểu được. Âm Định Đừng cũng liền kết tiên, Hàn vô cấu. Vương Sùng chết đều không muốn đi đối mặt. Về phần Dương Dương, chỉ sợ cũng sẽ không đáp hắn những nghi vấn này. Vương Sùng lại một lần nữa thở dài mấy lần khí, thế này mới đúng Linh Chiêu Uy Hiển Chân Quân nói, có thể để Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử tiến vào vô sinh biển. Sư thúc che chở mấy ngày. Linh Chiêu Uy Hiển Chân Quân thở dài, nói, ngươi vẫn là để Kim Mẫu Nguyên Quân sư muội che chở đi. Ta cái này vô sinh biển, không có vật sống. Vương Sùng trong lòng mình, thẫn có một cô ý lạnh, cũng không dám hỏi nhiều. Ma Nguyệt phu nhân cùng Bạch Liên Hoa đồng tử thẳng đến ngàn nham cảnh tú lâu. Bạch Liên Hoa đồng tử nghe được Vương Sủng, mợ Linh Chiêu uy hiền chân quân che chở mình, thậm chí ngay cả yêu Nguyệt đều muốn nhờ bao tre, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hỏi: "Đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra đây? Cái gì lại địch, còn muốn xuất động đạo quân che chở?" Vương Sủng cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể quanh co một phen, nói: "Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ." Yêu Nguyệt phu nhân cũng có chút biến sắc, hỏi: "Chúng ta nhờ bao che nơi đây, lại muốn thế nào?" Vương Sùng nghĩ nghĩ, đáp: "Ta cũng cùng phu nhân một chỗ a. Nếu là lại ra ngoài đi phóng đãng?" Chỉ sợ cũng có chút không vững tâm lắm. Năm đó Hàn Vô Cấu, một cái bộ thiên cướp tay, đem Chí Huyền Vị này Tân Tân Ma Quân đánh đi bộ thiên, Vương Sùng hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu là hắn có thể vượt qua Thái Ức Chín Truy, cũng thẳng đến Đạo Quân đi. Nói thật, Tân Tân Đạo Quân, chỉ sợ không đủ Hàn Vô Cấu đánh. Tốt xấu cũng được vượt qua 3 5 lần kết số, mới có nắm chắc cùng Hàn Vô Cấu đấu một trận, chỉ là nếu thật là đến kia các loại cảnh giới, Vương Sùng cũng không biết, mình nói hóa như thế nào, còn có thể hay không tại áp nói hóa tình huống dưới xuất thủ. Yêu Vương Sùng cũng phải ổn trốn, đáy xuống, Quý lang cùng ta một chỗ, nhờ bao che sư phụ, hẳn là cũng vô sự. Ngày thường bên trong quen gặp hắn phóng đãng, lần này lại cẩn thận như vậy, chỉ sợ thật sự là một trận đại nạn. Bạch Liên Hoa đồng tử cuối cùng cũng coi là rõ lý lẽ. Ứng Dương không gặp nàng, cũng không cho phép nàng tiến vào Ngũ Linh Tiên phủ, nhưng lại vụ trộm chuyển qua tin tức, để nàng đến Ngũ Linh Tiên phủ thị nạn. Chỉ là Bạch Liên Hoa đồng tử nói cái gì cũng không tin, có cái gì làm khó, là tấn thăng đạo quân Ứng Dương cũng che chắn không đến. Con cần mình tìm nơi nương tựa nuốt hải Bây giờ Vương Sùng cái này diễn xuất, thủy chung là có chút tin. Vương Sùng lo nghĩ lấy tay nhẹ nhàng một chiều, bất quá nhiều lúc, Lăng Hư Hồ Lô liền bay trở về tay bên trong, hắn đem Lăng Hư Hồ Lô ném đi, quắc, đều đi trước lượn quanh thần thụ ở lại. Lần này, lại là Vương Sùng lo lắng cho mình đồ tử Đỗ Tôn, đem đang đỉnh môn cùng đại la đạo tu sĩ, đều nguyện nhờ Lăng Hư Hồ Lô, làm trở về. Dù sao những năm này, Nuốt Hải Huyền Tông trên giới, cũng quen thuộc tìm một chút đang đỉnh môn, hoặc là đại la giáo người hầu, những này hoang dại môn đồ, cũng là có phần có thể dung nhập. Vương Sùng làm chuyện này, vẫn còn có chút tâm thần có chút không tập trung, suy nghĩ thật lâu, Đồng nhiên mới nhớ tới, mình còn có cái thân đồ đệ, không, có trở về. Không thành cũng được đem quan âm gọi trở về. Sau đó Phong Bế Nuốt Hải Huyền Tông sân muôn, đem Hộ Sơn đại trận. Được rồi, chúng ta nuốt Hải Huyền Tông, cũng không có gì lại trận Hộ Sơn, cũng chỉ là vô sinh biển, ngàn nham cạnh tú cát, cùng ta nhà mình lượn quanh thần tụ thôi. Nuốt Hải Huyền Tông đại trận Hộ Sơn, chính là chính phản ngũ hành nghịch không đại trận, nhưng bởi vì Nuốt Hải Huyền Tông còn có giới thiên kinh, hai môn đại pháp hợp một, liền có thể vạch phân mở giới, cho nên ba vị chân quân đều lấy pháp trường, cho phản không cần cái gì đại trận Hộ Sơn. Vô sinh biển, tú cát, Trước kia diễn Khánh chân quân sắc trời mây ảnh lâu, hiện tại vương sùng lượn quanh thần thụ chính là trận pháp. Tiêu Quan Âm còn tại tiếp thiên quan, vương sùng cũng không cách nào như Triệu Hoán đang đỉnh môn, đem tên đồ đệ này cầm trở về, hắn suy nghĩ thật lâu, lặng lẽ tại ngược một vòng, đem túi xuất kim đan bắt ra. Sau đó thi triển thiên ma hư không pháp, cách không đưa ra ở ngoài ngàn dặm. Túi xuất kim đan rơi xuống đất, lập tức hóa vì một cái trắng trắng mập mập thiếu niên, đành phải 11-12 tuổi, "Quắc, ta đi một chút sẽ trở lại." Vương sùng bây giờ cũng là thái đại thánh, nhưng cùng nhân, cũng phân biệt không được tứ bốn cố cảnh hòa thân. Liên xếp như dương chân cảnh cũng không được mấy cố, túi xuất kim đan cũng coi như là nhất phải dùng. Nhất là, Vương Sùng Cố này phân thân nhất quán bí ẩn, chưa chắc sẽ bị người tính ra, thuận tiện nhất đi đón về nhà mình thân đô đệ. Chương 896, Thiên tiếp vô tường tay. Vương Sùng thi triển Huyền Thiên cấm pháp, độn quang kỳ nhanh, thẳng đến tiếp Thiên Quan. Túy xuất kim đan là độc long chửa, thiên phủ sách pháp lực luyện thành. Thiết lên lão tổ sáng tạo thiên phủ sách, lúc đầu chỉ có thể an an ổn ổn tu luyện tới dương chân, về sau mấy lần tôi diễn, từ đầu trải bước, cuối cùng là có thể tu tới thái ất. Nhưng muốn nói lại hướng lên tu hành, sẽ là bộ dáng gì? Chính là Thiết lê lão tổ cũng không biết, dù sao hắn cũng bất quá là cái thái ớt cảnh nói thánh. Thiết lê lão tổ muốn ý, là thái ớt cảnh về sau, lấy Chu Thiên đạo ấn đến tiếp nhận, giống như nuốt hải huyền tông sơn hải kinh, chỉ có thể tu luyện tới đệ bắt trọng, cũng chính là hóa đạo mới thôi, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, liền muốn kiêm tu hôn thiên đấu thẳng pháp. Diễn Tiên Châu cũng từng nói qua, Chu Thiên đạo ấn cần phải dương chân cảnh trở lên, mới có thể tu hành. Vương sùng trên đường, tiện tay đem Chu Thiên đạo ấn bày ra. Bộ này đạo thư tổng cộng có 9 ấn, chỉ là Thiết Lên lão tổ thôi diễn còn không hoàn chỉnh, đành phải năm mai đạo ấn tương đối hoàn thiện, nếu là lúc trước Vương Sùng chỉ sẽ cảm thấy cái này năm mai đạt ấn đều có thể tu hành, nhưng bây giờ hắn cũng là thái ất cảnh đại thánh, cũng không thua cho Thiết Lê lao tổ, một chút liền khám phá, kỳ thật chỉ có hai viên đạt ấn, có thể chân chính tu hành. Nó một là Tam Ngự Đế Tâm quan minh ấn, thứ hai là Cửu lão phục ma thần ấn. Vương Sùng luyện thành túi xuất kim đan, tu thành túi xuất tự khí, nội tình là một cùng một hùng hậu, thoáng nghiên cứu, liền nội tâm ngộ. Tiếp thiên quan đầu này vất lộ, hắn tới tới đi đi, đi qua không biết bao nhiêu lội, mắt nhìn khoảng cách tiếp quan không xa, Vương Sùng liền thu pháp thuật. Hắn mới tại tiếp thiên quan bên ngoài, liềm độn xuống liền gặp được một người quen, chính là năm đó từng chuyển thụ qua hắn tiểu Ngũ Hành kiếm khí Dương Mặc. Dương Mặc mỉm cười, chỉ một ngón tay, nói: "Đạo hữu, ta phụng mỗ mệnh, đến đây cản trở một người, thế nhưng là người a?" Vương Sùng hãi nhiên kêu lên: "Không phải ta." Dương Mặc nơi nào chịu tin, cười nói: liền không phải a. Cha ta từng đem bộ Thiên phái bổ thiên cấp tay cùng Nga Mi công quyết hợp một, sáng chế một đường thiên kiếp vô thượng tay, còn xin đạo hữu bình luận." Dương Mặc có chút đưa tay, chính là 36 con đại thủ lở lửng, có hư lưu lực, cương nhu giao nhau, Vương Sùng nơi nào thấy qua như thế ngăn cản đạo pháp. Trong lòng hãi nhiên, kêu lên: Dương Tổ mừn mạch, quả nhiên có chút lợi hại thủ đoạn. Hắn lần này tới là tiếp tiêu con âm, không phải đến đấu pháp, mặc dù tự nghĩ luyện thành túi xuất kim đan, tối suất tự khí, cũng chưa chắc liền kém đối phương, nhưng nào dám như thế chiến đấu. Tiểu tắc Ma quay đầu liền đi, Dương Mặc cũng không truy kích, chỉ là cười nói, "Đạo Hưu đi thông thả." Vương Sùng chính may mắn, liền gặp được một cái dâu dài đạo sĩ, vận kiếm ngăn lại đường đi của mình, hắn nhìn xung quanh, mấy chục đạo độn quang mút trời, thở dài một tiếng, chỉ có thể xoay người lại đi. Đối Dương Mặc nói, "Liền tới kiến thức một phen, Đạo Hưu vô tường tay." Dương Mặc cười ha, ha cười nói, "Đều nói Đạo Hưu muốn đi thông thả." Vương Sùng trong lòng phát khổ, thầm nghĩ, ta sớm nên biết, Tiếp Thiên Quan đều là Dương gia sản nghiệp, đến cái kia bên trong dễ dàng chạy thoát. Dương tổ một mạch tại Tiếp Thiên Quan kinh doanh nhiều năm, mặc dù trên danh nghĩa là vì chống cự thiên Ma xâm nhập, nhưng trên thực tế, Dương gia cũng không biết lôi kéo bao nhiêu môn phái, trí Huyền Ma quân bị hẳn vô cấu một trưởng bộ thiên, rút về đi vô số môn phái, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ lưu lại. Lúc ấy Vương Sùng còn cảm thấy, những người này là nhiệt tâm hộ đạo, lo lắng thiên Ma lại có độc tính, nhưng về sau cũng biết, đây đều là bị Dương gia lôi kéo, ném ngang nhiên sống qua người. Thậm chí liền ngay cả Nuật Hải Huyền Tông, đều có một một số người tình nguyện ở tại Tiếp Thiên Quan, mà không quay về nuốt Hải Huyền Tông. Vương Sùng tiếp trưởng giáo chủ, còn chưa triệt để khu phân những người này, lúc ấy nghĩ đến cũng không có việc gì nhi, lúc này mới chưa từng có hành động. Giờ này khắc này, Vương Sùng lại có chút hối hận, thầm nghĩ, sớm biết ta cũng tại Tiếp Thiên Quan lưu lại thủ đoạn ám kỷ, cũng không đến nỗi hôm nay bị động như thế. Dương Mặc Thiên kiếp vô tướng tay, biến thành 36 con đại thủ, đông nhiên liền biến mất một nữa. Vương Sùng trong lòng nhiên, cả kinh nói, đây không phải Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm ta? Hắn nhảy thân án vàng sáng tắt, cái mông sau phun ra một đầu vừa to vừa dài cái đôi, xinh xinh đứng vững dương mặc kích thứ nhất, nhưng trong lòng chi kinh hãi, quả thực không cùng luôn so. Dương đạo nhân sáng lập ra thiên kiếp vô tướng tay, chẳng những có bổ thiên cấp tay chi huy, càng có thể hóa nhập nga mi đạo pháp, có thể ẩn độn vô hình, hiển hóa tùy tâm, nếu không phải vương sủng cũng tinh thông cái này hai môn đạo pháp, chỉ sợ một chiêu liền muốn bị dương mặc đánh bay. Cái này cỗ hóa thân mặc dù không có sơn hải kinh pháp lực, cũng không có nga mi đạo thuật, càng không có thiên ma các loại bí pháp, nhưng lại một thân thiên phủ sách đạo pháp, hắn tay một chỉ, liền có 36 đạo âm dương thiên phủ kiếm bay ra. Những này âm dương thiên phù kiếm, phải Vương Sùng lấy tích ma kim quang chú tế luyện, phẩm chất cũng không dưới 1 2 truyền phi kiếm, cái này cũng hay là bởi vì, hắn thực tế không dành tu luyện cái này một cô hóa thân, nếu không uy lực còn có thể càng thêm. Dương Mặc cười ha ha, nói, "Khiến Tâu ngươi lạ pháp, ngươi học ngược lại là cũng không tệ." Vương Sùng lúc này mới tỉnh ngộ, khiến Tâu ngươi muốn gọi Hàn vô cấu một tiếng cô, Dương Mặc cùng mình thứ một cái sư phụ khiến Tâu ngươi, hay là biểu hình đệ quan hệ, mình một màn này tay, liền lộ nội tình. Cũng may bây giờ Vương Sùng, cũng không quá e ngại, mình chuyện năm đó. Dù sao hắn cũng hôn đến Thái cảnh đại thánh, nuốt chủ Nếu không phải là giới này có ít mấy cái đạo quân lằng khó, hắn sao đều có thể đi ngang. Vương Sùng nhớ tới Khiến Tô Ngươi, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nếu là hắn lúc trước có thể tại Khiến Tô Ngươi môn hạ học nghệ, chưa từng bại lộ thân phận, chỉ sợ lại là mặt khác một phen khí tượng. Vương Sùng túi xuất kim đan, thuần lấy Huyền Thiên Cấm Pháp làm căn cơ, bản mệnh 49 đạo huyền thiên cấm pháp, lại một lần nữa phải túi xuất tử khí thôi động, coi là thật giơ tay, nhấc chân, liền có vô số pháp thuật. Phối hợp Nam Dương Thiên Phủ kiếm, Dương chân cảnh người, có thể cùng hắn ngang hàng thật đúng là không nhiều. Nhưng Dương mặc lại là kẻ vỡ vận. Thiên của hắn vô tướng tay, 36 con đại thủ lần này đi kia đến, chẳng những phải Nga Mi Tâm Pháp Thái Thanh Tiên Quang Thế Luyện, bình thường phi kiếm khó tổn hại, càng thêm cô ẩn độn chi diệu, uy lực lại một lần nữa cái người, coi như Vương Sùng lấy Sơn Hải Kinh, Nga Mi kiếm thuật, lại hoặc là Thiên Ma bí pháp, lấy giống nhau cảnh giới ác đấu, cũng không phải là tùy tiện có thể đánh bại. Vương Sùng cùng Dương Mặc lăn lăn lộn lộn, ác đấu mấy ngàn chiêu. Vương Sùng dần dần tỉnh ngộ một chuyện. Đạo quân hàng người đều muốn ngăn cản nói hóa, Hàn vô cấu chỉ sợ chưa ý, ta tên tiểu bối này phân thủ. Nếu là đánh Dương mặt, ta cần gì phải khổ đấu. Nghĩ cách, cầu vị này dừng tay cũng chính là Vương Sùng cùng Dương Mặc các đấu lâu như vậy, cũng biết đối phương cũng vô sắc ý, trong lòng hắn tính toán thật lâu, tính toán ra một ý kiến, đột nhiên để khí quát, Dương Mặc đạo hữu, ta cầu xin thai như thế nào? Dương Mặc cười nói, ta phụng mẫu chi mệnh, không cách nào khoan dung. Vương Sùng hét lớn, ta cầu một cái không trái lệnh từ chi mệnh tỉnh. Còn có một quyển sách là đồng váy muội tử Ha Ji tờ chi học bá vô địch. Xin mọi người nhiều hơn mời duyệt. Chương 897, đưa tới đường thiên địa. Để ta đem tiêu quan âm đưa về Nuốt tông. Dương Mặc sắc mặt quá dị, hỏi một câu, Vương Sùng liên tục đầu, kêu lên, chính là như thế. Lỗ Tất Hàn Ma Quân cũng sẽ không làm khó một cái chỉ là tiểu nữ Hải Nhi." Dương Mặc cười nói, "Trước đây không lâu, Hàn Yên tới qua tiếp Thiên Quan, đã phụng mẫu thân của ta chi mệnh, đem Tiêu Quan Âm tiếp đi bổ thiên phái." Vương Sùng trong lòng giận mình, thầm than thở, "Sớm biết, liền không tới đón đồ đệ. Mặc dù là thân sinh, cũng không biết dựng vào mình một cái mạng. Mặc dù phân thân không có, còn có thể chủ luyện, nhưng rầu gì cũng là một cái mạng, mấy chục năm khổ công đâu." Dương Mặc thiên kiếp vô tướng tay lượi ra, Vương Sùng cũng chỉ có thể còn lấy một kiếm. Kỳ thật hắn cũng đại khái hiểu, Dương Mặc cũng chỉ là muốn ngăn giới hắn, cũng nghĩ muôn thế nào. Chỉ là Vương Sùng cũng nhìn không đấu, vị này Hàn vô cấu Ma Quân, đến tột cùng nghĩ phải làm những gì? Hắn lúc trước dốc hết sức hỗ trợ để ứng dương cùng Bạch Liên Hoa đồng từ kết thân, cũng chính là nghĩ đến, ngày sau quan hệ nhiều thần cận mới phân, cái kia bên trong liệu, ứng dương thế mà là Dương đạo nhân chuyển thế. Giúp người ta lao công, ở bên ngoài tìm cái tiểu tam, này cũng đại tội, coi là thật khó mà tha thứ. Vương Sùng cũng suy đoán, đại khái là bởi vì, lần này đến bất quá là một cô hóa thân, nếu là đến chính là thiên Ma Thái Ứ thân, hoặc là Đạo gia Thái Ứ thân, hoặc là tiểu phích lực chỉ sợ xuất thủ chính là Dương ạ. Dương Ngạn đạo nhân thái ất, mặc dù tên không nổi danh, thậm chí như là có người ban sắp xếp thái ất cảnh đại thánh, cũng không có người sẽ nghĩ tới vị này Dương tổ một mạch chấp chưởng giả, nhưng chỉ từ Dương Mặc thân thủ, Vương Sùng Liễm có thể đoán được. Vị này Dương Ngạn đại thánh, có thể áp đạo tiếp thiên quan cấp phái tu sĩ, chỉ sợ một thân tu vi chi đáng sợ, sẽ không thua huyền diệp định phong. Tiểu Tặc Ma thậm chí thật sâu nghĩ một tầng, chi tiết Dương Ngạn cũng không giải quyết được, cần biết Hàn vô cấu còn có cái nhị nhi từ đâu. Khắp thiên hạ, cũng không được mấy người biết, thái thượng ma Tông hai vị ma quân, một vị là giới này cổ xưa nhất người cửu duyên ma quân, một vị khác trời hận ma quân chính là hàn vô cấu con trai thứ hai dưng ra. Vương Sùng bất kể thế nào suy nghĩ, chỉ sợ đều rất khó lấy lực lập bàn. Trừ phi Diễn Khánh Trân quân chống đỡ hắn, lại đem huyền cơ gọi trở về, nuốt hải huyền tông liền cũng có bốn vị đạo quân. Chỉ là Diễn Khánh Trân quân nói rõ sẽ không quản chuyện như vậy. Vương Sùng biết tiếp không đi tiêu con âm, lập tức liền suy nghĩ rút đi. Dương mặc mặc dù xuất thủ cản hắn, lại vô sắc ý, tùy tiện chung quanh còn có mấy chục tên các phái tu sĩ, nhưng Vương Sùng Hắn trông tận toàn thân pháp lực, biết tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, nhưng Vương Sùng lúc đầu cũng không phải vì ngăn cản được, mà là vì che lấp hai mắt. Phía sau hắn đột nhiên nhảy lên ra năm đầu vừa to vừa dài cái đuôi, toàn thân pháp lực lập tức cao hơn một tầng. Độc Long chùa Đạo pháp, dễ dàng nhất bị nói hóa, Vương Sùng bình thường cũng không dám đem mình năm cái đuôi đều sinh ra. Dù hắn bản thân pháp lực đã là thái ất cảnh, cũng chưa chắc liền để ép được tiên phủ sách hóa thân nói hóa hiện ra. Vương Sùng quát, Dương đạo hữu, ta đi trước, sông núi, không nhọc đưa tiễn. ma thái âm thầm thôi đang muốn đem cái này một cỗ hóa thân thu hồi lại, đột nhiên một cỗ tối nghĩa pháp lực ba động, nhường đường nhà thái ất thân cùng thiên ma thái ất thân cùng một chỗ, đều rốt cuộc không cảm ứng được cái này cô hóa thân. Vương Sùng trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, thiên phụ sách pháp lực chỉ sợ có tác dụng lớn, cho nên diễn thiên châu mới có thể để ta tu hành. Nếu là cái này một cỗ hóa thân mất đi, chẳng phải là còn phải một lần nữa tu luyện. Vương Sùng ngay tại suy nghĩ, đột nhiên ẩn ẩn cảm thấy đệ bát suy lại có dấu hiệu, không khỏi hơi sửng sợ, suy tính nửa ngày, cái này mới tỉnh ngộ lại, thiên phù hóa thân chính là đệ bát suy. Hắn nếu là có thể giải quyết trước mắt nguy cơ, liền có thể vượt qua đệ Thất suy, nếu là có thể tìm về tiên phù hóa thân, liền có thể vượt qua đệ Bát suy. Nếu là lại có thời cơ, đệ Cửu suy lại nảy mầm, liền có thể sở đến đạo quân bên cạnh. Vương Sùng suy nghĩ thật lâu, không khỏi cười khổ một tiếng, trước kia hắn cũng tự phụ đa trí, rất nhiều việc đều có thể nghĩ ra biện pháp, nhưng bây giờ diễn tiên châu không có, hắn cái này mới phát hiện ra, mình cho dù có chút trí tuệ, nhưng cái này cùng đạo quân đẳng cấp đấu sức, liền kém chi quá xa, còn phải lại cái này mai phá Hà Châu. Tiểu Tặc Ma thở dài một tiếng, Đối bên người yêu nguyện phu người nói, chỉ sợ cái này mấy chục 100 năm, đều phải bồi yêu nguyện tỷ tỷ ở chỗ này giữ hận. Là ta liên lụy tỷ tỷ. Yêu nguyện phu nhân nghe được Vương Sùng nói, mấy chục 100 năm đều muốn hầu ở bên cạnh mình, chẳng những không có cảm thấy bực khổ, ngược lại có chút mừng khcác hỡi, thầm nghĩ, kệ từ khi biết Quý Lang không phải loại người như vậy, hắn đối ta liền mê luyến rất nhiều, nếu là cái này mấy chục 100 năm, chúng ta ngày ngày cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể nuôi dưới mấy cái hài nhi. Vương Sùng thật không nghĩ tới nhiều như vậy, mắt thấy yêu trên mặt, đều là vẻ vui mừng, nhịn không được thầm nghĩ, vị vây ở một chỗ Yêu Nguyệt tỷ tỷ làm sao còn vui mừng? Thiên phủ hóa thân lúc này cũng đoạn mất cùng đạo ra thái ớt thân, thiên ma thái ớt thân liên hệ, hắn bị một cỗ pháp lực bao lấy, thân bất do kỷ, lăn lăn lộn lộn, cũng không biết ở đâu bên trong, là trạng thái gì. Thâm gấp năm tháng trôi qua, đột nhiên thân thể chợt nhẹ. Vương sùng cái này cỗ hóa thân lúc này mới mắt nhìn cách đó không xa, có thiên ma tới lui, càng xa một chút, còn có một cái thiên địa, bên ngoài áng vàng sáng lạ, ngăn cản thiên ma ăn mòn. Cái này bên trong là nơi nào? Ta tại sao lại bị đưa tới? Vương sủng trái lo phải nghĩ, không hiểu được, nhưng cũng minh bạch, có thể đem mình vượt qua một giới, đưa chỗ này. Tất nhiên là Hàn Vô Cấu xuất thủ. Hắn lần trước bị Diễn Khánh Đạo Quân đưa đi riêng Ma Tiên, cùng lần này cảm thụ không khác nhau chút nào, nói một cách khác, trừ phi là đạo hạnh pháp lực cùng Diễn Khánh Chân Quân gần, liền xem như nó hơn đạo quân, cũng chưa chắc liền có thể làm đến như thế không thể tương tượng. Tiểu Uên Ma Quân tự nhiên sẽ không nhúng tay, loại này bắt náo sự tình, Thanh Hương Nguyên Diệu Chân Quân càng không có lý do, cũng chỉ có thể là Hàn Vô Cấu xuất thủ. Vương Sùng thầm giận mình, thầm nghĩ, Hàn Vô Cấu hạnh thâm hậu như thế, thế mà cùng sư phụ ta không sai biệt làm a. Hắn này thiên phù hóa thân, mặc dù chỉ là mới vào Dương Chân Nhưng trừ Phi Dương mặc kia đám nhân vật, dương chân cảnh phía dưới, thật đúng là không có ai có thể làm gì. Xa xa mấy đầu thiên ma tới lui tới, tiểu tặc ma tiện tay chảo một cái, cách không bận nát, căn bản không thèm quan tâm, liền thẳng đến kia một chỗ thiên địa. Hắn loang thoang đoán được, Hàn vô cấu đem hắn đưa tới, sợ là có một việc nhì, lấy hắn đi làm, nếu là làm được tốt, có thể hoan thi hành hình phạt 3 năm nếu là làm không tốt, câu này hóa thân cũng liền không có. Thậm chí cái này hung bản nương, mặc dù tất nhiên cũng bị giới hạn nói hóa nguy hiểm, sẽ không tùy ý xuất thủ, nhưng nói không chừng ngày nào liền có thể chậm ra một tay, cho nuốt hải Huyền tông đến một trường bổ thiên cước tay. Vương Sùng thi triển Huyền Thiên Đột Pháp, một đạo ánh vàng, tới gần kia một chỗ thiên địa, lại phát hiện thiên ngoại có một cái kỳ môn, chính là Nga Mi đường lối, nếu là nhà khác, tiểu tặc ma cũng chưa quen thuộc, Nga Mi đường lối, hắn tự nhiên sẽ nhẹ đường quen. Chương 898, Thái Thanh luyện ma kiếm trận. Vương Sùng mới bước vào kỳ môn, liền thấy mấy trăm người đang tính toán, nhìn thấy hắn đến, cùng một chỗ thôi động kiếm quang. Cái này mấy trăm người, đương nhiên không có có mấy trăm đạo kiếm quang, mà là mấy trăm người cùng một chỗ thúc dục chín đạo quang, chính là trận. Đường này trận pháp, cần phải ít nhất có 9 cái luyện thành thái thanh kiếm quyết người, 9 thanh thượng phẩm phi kiếm mới có thể thôi động. Nga Mi vốn núi cùng Nam tông cũng thu thập không đủ số người này, chớ có nói tu luyện có thành tựu, có như tu luyện thái thanh kiếm quyết người đều không đủ số lượng, phi kiếm càng là nhiều ít không đồng đều, cho nên chưa bao giờ tập qua đường này kiếm trợ. Vương Sung mặc dù làm qua Nga Mi giáo chủ, nhưng nhưng vẫn là lần đầu thấy tòa kiếm trận này, càng không có nghĩ tới mình thế mà là bị đối địch người. Hắn vội vàng thân pháp nhất truyền, bay ra 36 đạo âm dương tiên phù kiếm, chỉ là hắn cái này âm dương tiên phù kiếm không đủ, cũng không mạng, chỉ là kiếm quang vòng quanh người mà đi rời khỏi kỳ môn bên ngoài. Vương Sùng vừa rời khỏi kỳ môn, chín đạo kiếm quang liền truy đuổi ra. Tiểu Tặc Ma tâm đầu có khí, thầm nghĩ, nếu là ta chân thân đến đây, hoặc là có một lưỡi phi kiếm, tùy tiện cũng phá tỏa kiếm trận này. Thái Thanh luyện ma kiếm trận chính là nga mi sắc bén nhất một đường trận pháp. Nhưng tiểu Tặc Ma mình cũng tinh thông Thái Thanh luyện ma quyết, Thái Thanh kiếm pháp, thậm chí hắn ngay cả Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết đều biết, vô hình kiếm đều có một nguồn. Nếu là bản thân đến đây, bằng kiếm thuật của hắn, phá vỡ cái này tế luyện hỏa hầu không đủ kiếm trận, thật đúng là khỏi phải phế bao nhiêu tay chân. Hắn vừa rồi đã nhìn đến rõ ràng. Cái này bên trong cũng liền nằm cái kiếm đan, nó hơn đều là đại diễn, chỉ là mấy trăm người công lực cầu tiếp cùng một chỗ, lúc này mới có thể thành kiếm trận tốc động. Liền xem như hiện tại, chỉ cần cho Vương Sùng một lưỡi phi kiếm, hắn cũng có năm chắc phá vỡ thái thanh luyện ma kiếm trận, nhưng nếu là không có phi kiếm, hắn liền quả quyết không có cái này cùng năm chắc. Một lưỡi phi kiếm đối tu sĩ tăng thêm, vẫn luôn là cách biệt một trời. Vương Sùng cũng không cùng cái này chín lưỡi phi kiếm dây dưa, Huyền Thiên cấm pháp sử xuất, người liền không gặp Cái này chín phi kiếm tối một vòng, lại một lần nữa theo thứ tự lui về Kỷ môn. Kỳ môn bên trong một người cầm đầu trẻ tuổi đạo nhân, nhịn không được cả kinh nói, vừa rồi người kia đạo pháp hảo hảo lợi hại, may mà ta nhóng kiếm trận thao diễn thuận thủ, nếu không, chỉ sợ liền muốn bị hắn chạy sộc kỳ môn, trộm nhập huyền thai trời. Những người còn lại cũng cùng một chỗ kêu lên, quả nhiên là không hổ là đại sư minh. Vậy mà bước lui như thế lại địch. Vương Sùng lúc này, đã 10 điểm xác định, tòa này cờ người trong cửa, tất nhiên là huyền nước, huyền diệp, tại huyền thai trời tu môn độ, mình đây là đến huyền thai trời. Vương Sùng lúc này, không phải là tiểu phích là thân phận, cũng không tốt chuyển hóa công lực, bởi vì hắn thiên ma bí pháp tu vị đều tại tiên ma thái ớt trên thân, cho nên cũng không cách nào đi lôi kéo làm quen. Hắn cũng là không quan tâm, vòng qua tòa này kỳ môn, thẳng ném huyền thai trời. Mặc dù huyền thai trời thiên địa thai màng, so mở mịt trời còn dày hơn mật, không lật ma cũng vô lâu có thể nhập, nhưng Vương Sùng xuất thân mở mịt trời, các phái tu sĩ đều có mấy tay xuyên qua hư không pháp thuật. Hắn luyện thành Huyền Thiên Cấm Pháp, liền có một môn chuyên môn dùng để xuyên qua thiên địa thai màng, song qua thiên cương khí quyển. Vương sùng chỉ là phí một tay chân, sẽ xuyên qua trời, xâm nhập một phương thế giới này. Vương sùng vừa mới bước vào giới này, liền cảm ứng được giữa thiên địa ẩn ẩn có một cái cực tiểu nhân chấn động, một cái lạc cẩn đánh lên thân tới. Vương sùng thôi động tam muội đế tâm quang miễn, nhẹ nhàng chụp tới, song trong lòng bàn tay, liền có thêm một viên ấn phù, cái này mai ấn phủ hư huyền bất định, nhưng lại pháp lực vô biên, tiểu tặc ma giống như nâng một cái củ khoai nóng bằng tay. Hắn cũng không dám luyện hóa, cũng không dám hủy đi, lại không dám bước ra. Lấy hắn bây giờ ánh mắt kiến thức, như thế nào không biết, huyền thai trời cùng riêng ma tiên, mờ mịt trời đều không giống, đã có người triệt để đem vùng thế giới này hóa, lấy mình tâm thế tâm, bằng vào ta nói vì thiên đạo, nhưng là giới này sinh linh đều muốn vì người nọ còn hạt. Đây là vị nào đại năng, thế mà đem đạo pháp tu luyện cảnh giới như thế, muốn luyện hóa một giới, không phải kiếp tiên trở lên đại năng không thể. Lúc trước Diêm Ma Thiên Thần Tông Ma Môn lão tổ, liền từng muốn luyện hóa Diêm Ma Thiên, kết quả sắp thành lại bại, thân tử đạo tiêu. Nếu là riêng Ma Thiên bị Thần Tông Ma Môn lão tổ luyện, chỉ sợ cũng chính là như vậy, cái này một đạo ấn phủ, Vương Sùng nếu là tiếp, liền muốn thụ hắn qua thúc, mà lại tuyệt đối không thể ma diệt cái này một dấu ấn. Nếu là không tiếp, cái này chờ đại nhân vận, cái kia bên trồng cho phép tiểu tặc ma lật trời. Vương Sùng âm thầm hận, không nên xâm nhập trời, nên quay đầu trở về co như không thể quay về mở miệng trời, tại vực ngoại hư không lắc lư, cũng so với bị người đánh xuống là cân tốt. Chỉ là Vương Sùng cũng biết, cho mình do dự thời gian không nhiều. Hắn ngay tại tiến tới 2 năm, bỗng nhiên Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, đem ấn phủ đưa vào ta cái này bên trong. Vương Sùng như được đại xá, vội vàng đem cái này một đạo ấn phủ, đưa vào Diễn Tiên Châu, cái này một đạo ấn phủ nhập Diễn Tiên Châu bên trong, liền trừ khử vô tung vô ảnh, nhưng Vương Sùng ẩn ẩn liền tranh thủ thời gian, mình đã bị này thừa nhận. Tiểu Ma không khỏi âm thầm cảm khái, Diễn thiên Châu không hổ là Tiên Ma chí bảo, liền ngay cả loại chuyện này đều có thể làm hư dạ. Hắn vội vàng hỏi, Diễn Tiên Châu, ta hiện tại nên như thế nào? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hắn vô cấu hẳn là để ngươi làm cái gì, ngươi đi trước tìm Huyền Đức. Vương Sùng muốn hỏi lại cẩn thận chút, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, liền im lặng, hiển nhiên cái này phá hạt châu tình huống phi thường không tốt. Vương Sùng cũng không làm sao được, hắn cũng biết Diễn Tiên Châu vì sao như thế, dù sao tiểu tặc ma cũng ẩn ẩn lĩnh hội mấy phân cấp sau chi thiên. Hắn lúc này lưỡng giới ngăn cản, coi như không có bị người lấy pháp ngăn trở, cũng cảm ứng được không bản thân. Vương Sùng cũng chỉ có thể dùng Huyền pháp, hơi chút suy tính, mặc dù cũng không có tính ra đến Huyền Đức bên liệp Âu Dương đổ là cái bộ rắn gì, nhưng lại ẩn ẩn tính ra đến mấy phân giới này ngà mị tung tích. Vương Sùng tay áo phất một cái, thân thể một dài, lập tức dậy thì lớn lên, từ một cái trắng trắng mập mập thiếu niên, biến thành lẫy phong thần tuấn dật thiếu niên. Vương Sùng tốc hạ tự nhiên sinh ra vân quang, hắn tay áo bằng bền, chân đạp ngũ sắc từng vân, cũng là một cái có đạo toàn chân bộ dáng, thẳng đến tính xán địa phương đi. Vương Sùng bay 3 ba ngày, bỗng nhiên thấy một tòa núi cao chặn đường, hắn tính toán mình còn chưa tới địa đầu, cũng lười cất cao quang, định từ bên cạnh đi vòng qua. Hắn đường vòng bay nửa canh giờ, đã thấy một ngọn núi thung lũng bên trong Có mơ hồ sấm rền thanh âm, càng có vô số hắc khí lan lột, hiển nhiên là có người tại đấu pháp. Vương Sùng cũng lời quả người khác, đang muốn vượt qua, khe núi bên trong lại bay ra một đạo hắc quang, thẳng đến rơi chân hắn tường vân, lại là khe núi bên trong người, không biết làm sao, liền muốn ám toán hắn một cái. Vương Sùng đưa tay chộp một cái, liền đem đạo này hắc quang vớ vụt, trong lòng rất là tức giận, còn chưa phát tác, liền nghe được khe núi bên trong có cái thanh âm quát, mặc dù chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, nhưng đạo hưu đi ngang qua số lần, liền quy ra ngươi số mệnh không tốt, lại làm chết đối lý Một cây tiễn trợ bay ra, Hóa thành tử lồng lộ một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, như dao không phải giao quái vật, lao thẳng tới tiểu tặc ma. Chương 899, lại gặp cổ nhân. Vương Sùng thi triển Huyền Thiên Cấm Pháp, đưa tay trộn một cái, đầu này giống như rồng mà không phải là rồng, như dao không phải giao quái vật, lại một lần nữa hóa thành một cây thiên trượng, rơi vào hắn năm giữ. Vương Sùng cũng không biết, những người này bởi vì cái gì đánh nhau, cũng không hứng thú biết, nhưng đã người này ra tay với mình, đánh rất chính là. Vương Sùng đưa tay một vòng, căn này tiền trượng liền có vô số huyền tử phụ lục bay lên, chỉ là trong ném mắt, liền đem này bảo tế luyện, sau đó trở về ném một cái. Căn nải thiên trượng liền biến thành một đạo tử quang, tối nào đem một cái đầu đả đá đánh chết. Cái này đầu đả vừa chết, hắn ủng hộ một đường trận pháp liền từ mất đi hiệu lực, một đạo kiếm khí xông phá hư khí, thấy Vương Sùng liền mắng, tặc tự nhận lấy cái chết. Vương Sùng giở sét phải trong trận pháp còn có người, tựa hồ bị người dùng pháp thuật tổn thương, đều không lúc đích, vốn còn nghĩ hỏi một tiếng, muốn hay không cứu người, thấy xông phá trận pháp một cái thiếu nữ áo xanh, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền độc thủ. Vẫn như cũng là ném một cái thiên trượng, hóa thành một đạo tử lồng lộng hoa, đem cái nải lô mãng thiếu nữ áo xanh cũng cùng nhau đánh chết. Liên tiếp đánh chết hai người, Vương Sùng thầm hô một tiếng xối quệ. Tiễn tay thu thiếu nữ áo xanh phi kiếm, điều khiển độn quang liền lách đi qua. Hắn đối Huyền Thai trời tu sĩ tập tục, mười điểm không thích, nhớ tới Huyền Thai trời tu sĩ, từng vượt qua muôn vàn giới, đến tấn công núi Na Mi, trong lòng thầm nghĩ, tu sĩ thế giới này, như đều là cái này cùng tính tình, cũng cần trách không được người liên hiệp, huyền đức bọn hắn làm rất nhiều sự tình. Cũng không thấy Na Mi người tại phiếu mờ mịt trời có cái gì việc ác, lại đến Huyền Thai trời giống như đây, chỉ sợ hay là giới này khí hậu không tốt. Vương Sùng vừa đi không lâu, liền có mấy cái tu sĩ nhẹ nhàng bay tới, thấy hai cái người chết, còn có những cái kia bị pháp thuật gây thương tích người, đều là vội vàng đi cứu người. Không bao lâu, những người kia được cứu đi qua, bọn hắn cũng không biết đều xảy ra chuyện gì, chỉ cho là cái đầu kia đã đánh chết mình đại sư tỷ, lại một lần nữa chết tại đại sư tỷ tay bên trong, lương bại câu thương, cùng một chỗ mệnh tang, khóc sức mướt một trận, cảm ơn qua cứu mạng người. Người của hai bên sư môn hơi có nguồn gốc, treo dựng vào mấy phân giao tỉnh, liền cùng nhau đi tìm một người bạn, muốn nhờ người ta địa phương dưỡng thương. Vương Sùng cũng không biết những tu sĩ này hậu sự, hắn bay ra hơn 3000 bên trong, liền thấy một cái mỹ mạo thiếu nữ, tay cầm lãng hoa, tóc hạ hai cái lớn hồ điệp nhanh nhẹn tung bay, chính ở trong núi hái quả đào. Trên núi kia sở sinh một gốc cây đào, Kết quả đào, có phần to béo tươi ngon, Vương Sùng nhìn cũng thèm ăn nhỏ dãi, nhịn không được tìm xuống Vân Quang, hỏi: "Vị tiên tử này, có thể hay không đưa ta mấy cái quả đào?" Câm Hồ thiếu nữ cười nói: "Lại là không thể. Cây đào này chính là vốn núi Bích Lạc tiên tử tất cả, ta chính là cái thị nữ, nào dám dâng tặng tiên tử đồ vật." Vương Sùng lúc đầu cũng chính là ngẫu nhiên hưng khởi, nghe được vật này có chủ, thiếu nữ này lại là cái thị nữ, không phải là chủ nhân, cũng không tốt biết dưỡng, chỉ có thể cười nói: "Tại hạ đường đột." Hắn Vân Quang cùng một chỗ, liền muốn kế tiếp theo đi đường, thiếu nữ hơi có chút không đành lòng, thầm nghĩ: "Cái này quả đào cũng không đúng số." Tiên tử cũng xưa nay không điểm, liền vụ trộm tiến hắn một cái a. Cầm rồ thiếu nữ sợ một cái lớn nhất quả đào, ném cho Vương Sủng, kêu lên, "Chớ có cùng người lộ ra, miễn cho ta chịu lấy trách phạt." Vương Sủng lấy tay tiếp nhận quả đào, trong lòng cười một tiếng, nghĩ ngợi nói, "Phải làm đưa nàng vài thứ, làm báo đáp." Vương sùng trong tay cũng không có gì phải dùng bà bối, không so ngày thường chân thân, tùy thân có vô số đồ tốt, hắn suy nghĩ một phen, đưa tay vỗ, đem một đạo pháp lực hỗn hợp một đạo huyền thiên cấm pháp, đánh vào thiếu nữ thể nội, cười nói, "Ta cũng không có thứ gì tốt làm đắc liền đưa một đạo pháp thuật, ngày sau làm sơ luyện tập liền có thể vận dụng." Vương Sùng đánh vào thiếu nữ thể nội, chính là một đạo lục cự vân sa pháp, pháp này hắn vẫn chưa luyện vào bản mệnh pháp thuật, lại không phải không đủ liền diệu, mà là túi xuất kim đan không cần phải pháp này. Lúc đầu pháp này, liền cần phải dương chân cảnh trở lên, mới có thể liên hệ, Vương Sùng như trước năm đó Hàn yên, cũng là có trưởng bối đánh vào một đạo pháp lực, dương chân cảnh trở xuống, cũng có thể luyện thành, chỉ là uy lực không bằng tôi. Thiếu nữ cũng không nghĩ tới, Vương Sùng thế mà tiện tay ban thưởng pháp, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nàng thiên tư kỳ thật không kém, nhưng bởi vì xuất thân thấp hèn, cho nên Mịch Lạc tiên tử cũng vô thu độ, cũng chỉ cầm nàng làm cái thị nữ. Cứ việc thiếu nữ này Tu luyện bình thường đạo pháp, cũng đột phá đại diện cảnh, như cũng không có phải sao chép pháp. Thậm chí liền ngay cả phi hành, đều muốn chỉ vật đại hình, hóa thành hai con lớn hồ điệp, nâng hai chân, không thể trực tiếp lợi khí. Vương Sùng tiện tay tặng một đạo pháp thuật, vừa lúc phi hành thuật, thiếu nữ mắt nhìn Vương Sùng độn quang đi xa, lúc này mới thầm nghĩ, vị tiên trưởng này, công lực rất cao, nói không chừng là cái kim đan tông sư, mới có thể đem một đạo pháp thuật đưa ta. Thiếu nữ thôi động lục cự vân xa pháp, bên người liền có vô số vân quang bay ra, hóa thành một cỗ vân sa Lục Cựu Vân Sa pháp biến thành Vân xa, xem công lực cao thấp khác biệt, người yêu thích, biến thành Vân xa chế thức cũng có chiến lệnh. Thiếu nữ này tâm tư linh xảo, nhưng công lực rất thấp, cho nên trước này Vân xa 10 điểm tiểu xảo, đành phải 10 bước dài, 2 bước rộng, vân khí hẹp giải, du đậu linh động. Thiếu nữ trong lúc nhất thời nhịn không được, điều khiển say xe, chơi đùa một hồi, lúc này mới nhớ được còn muốn hái quả đào. Vương Sùng ngay cả tiếp theo gặp hai lần trước tu sĩ, liền mơ hồ cảm thấy được, huyền hai trời tu sĩ, so mở mị tiên hỏa diêm ma thiên đều nhiều hơn gấp 10 lần. Mở mị trời rất nhiều người phàm tụ, cả đời cũng chưa chắc gặp qua cái gì tiên nhân. Tỷ Như Yến Bắc Nhân cùng thượng văn lễ, hai cái võ lâm đại tông sư, hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng không có gặp được cái gì cao nhân, không có bái sư cơ duyên. Nhưng huyền thai trời chỉ sợ liền xem như phổ thông phàm tục, cũng có thể lúc thường gặp được có đạo hai người, trò chơi phong trần. Vương Sùng lại một lần nữa phi độn đường này, lại bấm ngón tay suy tính, thầm nghĩ, hẳn là đến địa đầu, kệ bên này cũng không thấy có manh mối gì, chỉ sợ giống như huyền diệp năm đó, làm cái động thiên hận dấu đi. Vương Sùng đề khí quát, mỗi là độc chùa đệ tử, phụ gia sư Thiết Lê Chi Mệnh, đến cầu kiến huyền diệp, huyền Đức, hai vị chân nhân. Vương Sùng bên này tiếng nói mới rơi, ngoài thân hư không văng rọi, liền có một cố lực lượng giận rát, đem hắn nuốt vào hư không. Tiểu tắc Ma thân hình mới biến mất, chỗ kia hư không liền từ không gặp. Phen này động tác, quen thuộc chơi chạy, cũng không biết trải qua qua bao nhiêu lượt tập, lúc này mới nuôi dưới thủ đoạn như thế. Vương Sùng rơi vào một cái độc phủ, dõi mắt trông về phía xa, đã thấy một cái bóng người quen thuộc, đồng bên mà tới, quáp, không biết là độc lòng chủ vị đạo hữu nào. Vương Sùng lo nghĩ, nói, ta chính là thiết lên lão tổ Tân Thu bốn đồ đệ, gọi là Hứa. Vương Sùng trên Thần Tiên phủ sách pháp lực chấn động, vô số huyền tử phụ lục hiện hiện, 36 đạo âm dương tiên phủ kiếm cũng từ lơ lửng, người đối diện mới cởi mở cười nói, quả nhiên là độc long chư thủ đoạn, ta chính là tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, gặp qua Hứa đạo hữu. Không biết Hứa đạo hữu đến huyền thai trời, đến tận cùng có gì muốn làm. Chương 900, chín hàn ma quân. Vương Sùng trầm nghĩ, ta muốn biết mình tại sao tới, coi như tốt, nhưng là ngoài miệng lại không thể như vậy trả lời, chỉ có thể cười nói, huyền thai thiên đại năng tiến công namy, thể cũng đánh chết ta độc mấy người đệ tử. Âu cũng biết, xuất động bao nhiêu người? không nói kia hơn 10 vạn tu sĩ, chỉ là hơn 10 vị thái ất, chúng ta độc long chùa liền đắc tội không nổi. Lão sư ta Thiết Lê không cam lòng, đem ta đưa tới Huyền Thai trời, để ta tùy thời trả thủ. Ta cũng là nghe được những cái kia Huyền Thai trời tu sĩ lời nói, mới biết được nga mi các vị đạo hữu, cho nên đặc biệt tới nhờ vả. Tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, coi là thật có một loại nhìn thấy quái thai cảm giác. Hắn thoáng qua suy nghĩ, thế mà vẫn thật là tin tưởng mấy phân. Thiết Lê lão tổ không đáng tin cậy tên tuổi, Âu Dương Đồ cũng qua nghe qua mấy phần, dù sao hắn tu đạo so Bạch Vân cũng còn muốn lâu một chút, cùng Thiết Lê lão tổ tu hành niên đại, lệch không có xa như vậy thậm chí hắn đều gặp không có nói hóa trước đó chết lê. mà lại Vương Sùng lúc này, một thân độc long chùa đã pháp, chân truyền đạo pháp lại không làm được giả. Âu Dương đổ nhẹ gật đầu, nói: "Chúng ta quả nhiên cùng Huyền Thai trời đạo hữu nhóm, có chút hiểu lầm, nhiều đạo hữu một cái, ngày sau giải thích hiểu lầm thời điểm, cũng có thể nhẹ lòng một ít." Âu Dương Đồ mang Vương Sùng, tiến đến bái kiến Huyền Diệp cùng Huyền Đức. Huyền Diệp cũng là tôi, Vương Sùng nhìn thấy Huyền Đức, coi như an một Huyền Đức đạo nhân trên đỉnh đầu, có một đoàn thanh quang, chính là thái thanh tiên quang ngưng bất tử thân, mà lại là chính tông nhất thủ pháp. Nếu là Huyền Đức đạo nhân có thể tiến thêm một bước, hóa đạo thành quân. Cái này một đoạn thành quang liền có thể hóa thành cánh mây, chính là tuyển môn đạo pháp bên trong, thuần chính nhất đạo quả một trong, uy lực to lớn. Vương Sùng tiểu phích lịch hóa thân, đều không có huyền đức như vậy tinh thuần công lực, hay là mượn nhờ cầu vồng thành luyện thành thái ớt bất tử thân. Huyền đức lao giả này, như thế nào cũng lặng lẽ thành thái ớt cảnh đại thánh. Lúc trước hắn Kim Đan của cùng, quả nhiên là giả vờ, mặc dù ta suy đoán, hắn che giấu tu vi, lại không nghĩ rằng, thế mà ẩn tàng nhiều như vậy. Huyền Diệp vẫn như cũng là hăng hái bộ dáng, đức lại có vẻ rất nhiều, hai người cùng vương sùng đánh một cái chắp tay, đây là tôn trọng hắn chân nhân cảnh pháp lực. Vương Sùng nhìn xung quanh, cũng không thấy cái gì huyền thai thiên các phái giáo chủ phu nhân, trong lòng chưa phát giác có chút thất vọng, thầm nghĩ, huyền đức đây là đem những cô gái kia đều giấu ở nơi nào. Hắn ngược lại cũng không phải nghĩ làm cho gì, chính là hiếu kỳ mà thôi. Chỉ là dù sao thân phận của hắn bây giờ, chính là độc long chủ hứa, không phải là tiểu phích lịch bại thắng, không hợp hỏi cái này a chuyện riêng tư. Vương Sùng cười ha ha, nói, ta mới tới thế nào đến, thu được một viên vấn phủ, không biết nên xử lý như thế nào. Vương Sùng tin tưởng, mình có này tao ngộ, ngami ba vị này cũng chạy không phát, cho nên mở miệng hỏi một tiếng, nếu là tất cả mọi người có biện pháp Vậy liền không gì kiếm kỵ, nếu là Nga Mi ba người đều bị gieo xuống ấn phù, liền muốn lại nhiều thương nghị biện pháp khác. Huyền Đức hơi hơi kinh ngạc, hỏi: "Đạo hữu cũng có thể thu nạp ấn phù?" Vương sủng xòe tay ra, một viên ấn phù như có như không, phiêu đãng lòng bàn tay. Huyền Đức đạo nhân lần này thở dài một hơi, nói: "Huyền Thai trời có một vị chính hàn ma quân, đã tu luyện đến bỏ đi hóa đạo tiểu kiếp, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đang lâm kiếp tiên chi vị. Hắn bây giờ là Huyền Thai trời Ngũ Đại Ma tổng trưởng, giáo, pháp lực bất khả chắc, cơ hồ đem vùng thế giới này hóa, lấy mình tâm thế tâm, bằng vào ta nói vì thiên đạo." Nếu là Chín Hàn Ma Quân có thể triệt để làm thành một bước này, nhưng phẩm là giới này sinh linh, đều muốn vì người nọ còn hạt, vì hắn nhất niệm sinh diệt. Vương Sùng trong lòng giận mình, kêu lên, người này là Ngũ Đại Ma Tông Thái thượng tổng chủ, giáo, chẳng phải là so với chúng ta mở mịn trời bất luận một vị nào lao tổ, đều tu vi càng hơn. Huyền Đức nhẹ gật đầu, khẽ cười khổ, nói, trừ phi là lão sư ta năm đó, trước khi phi thăng, mới có thể địch nổi vị này Chín Hàn Ma Quân. Nếu là 9 Hàn Ma Quân lợi hại như thế, cũng thật đích xác trừ liền muốn phi đường, trời không người có thể đụng. Vương Sùng trong lòng cũng là lại bước, thầm nghĩ Hàn vô cấu đưa ta đến Huyền Thai trời, lại là muốn để ta đi chết à? Mặc dù chết một cái hóa thân cũng không ảnh hưởng cái gì, ta lại lại tu luyện từ đầu trở về chính là, nhưng cuối cùng, Vương Sùng chính tâm đầu âm thầm suy nghĩ, lại nghe được Huyền Đức nói, một thật phái giáo chủ, giới này duy hai đạo quân trang không tu, vì thế cùng chúng ta liên thủ, nghĩ ra một cái biện pháp, đem hơn 10 vạn đệ tử cùng một bộ phân thái ất cảnh đạo môn đại thánh, đưa đi mở miệng trời. Vương Sùng lập tức liền trán nóng lên, không khỏi rất là ngượng ngùng, thầm nghĩ, những người này, nguyên lai không là địch nhân a. Ta trấn áp mấy cái, ứng dễ giết một cái. Chỉ sợ không phải địch nhân, cũng giết ra thu đến. Huyền Đức đạo nhân thấy Vương Sùng sắc mặt cổ quái, không khỏi mỉm cười, nói: "Đạo hữu cũng không cần phải để ý, những người này cũng không biết trong cái này chi tiết, bọn hắn là thật sự cho rằng cùng ta Nga Mi có thủ, bởi vì kia chín hàn ma quân ma công hạo đãng, âm mưu gì cũng không gạt được đi, cho nên đây là đùa giả làm thật." Vương Sùng suy nghĩ thật lâu, lại một lần nữa hỏi: "Đã như vậy, chúng ta lại nên như thế nào?" Huyền Đức đạo nhân thở dài một tiếng, nói: "Đạo hữu lại đem ấn phủ lấy ra." Vương Sùng đem ấn phù đưa tới, Huyền Đức đạo nhân lấy ra một món pháp bảo, Vương Sùng nhưng cũng nhận ra, chính là Nga Mi sơn chí Huyền Đức đem đạo phù này ấn đưa vào trong đó, lúc này mới thở dài một hơi, nói, đây là Nga Mi càn khôn kính, này bảo kỳ thật không phải là một món pháp bảo, chính là ta Nga Mi trấn phái tiên phủ kỳ chân về tiên kính hàng nhái, chủ yếu công năng chính là mượn nhờ về tiên kính pháp lực. Vương Sùng thầm nghĩ, trách không được ngươi không có đem về tiên kính mang đi. Huyền Đức đưa vào ấn phù, cười nói, chúng ta nếu có thể tại chín hàn ma quân độ kiếp thời điểm, đánh chết, giới này liền có thể khôi phục hình dáng cũ. Trang Không Tu đáp ứng chúng ta Nga Mi, nếu là có thể hỗ trợ, liền có thể cho phép Nga Mi tại huyền thai trợi khai tông lập phái. Đạo hữu tới thật đúng lúc. Ngươi tìm Huyền Thai Thiên các phái bảo thủ, tạm thời hay là đè xuống, lại cùng chúng ta cùng một chỗ, làm thành này chuyện lớn, cũng tới Huyền Thai Thiên khai tích một phái như thế nào?" Vương Sùng không khỏi hơi sững sờ, Huyền Đức đạo nhân quả nhiên khẩu tài liền cho, lý do thoái thác lợi hại, trải qua vòng quanh, đem hắn cuốn đi vào. May mà Vương Sùng thật không phải đến thay độc Long chua chết vì thai nạn đồ đệ bảo thủ, hắn chính là đến tìm Huyền Đức bọn hắn lưu manh cùng một chỗ, cho nên do dự thật lâu, tiểu làm ra vẻ một phen, lúc này mới đáp nói, liền tạm thời nghe Đức đạo lời nói. Huyền hỷ, nói: "Đạo hữu quả nhiên sâu rõ lý lẽ." Ngươi tại Huyền Thai trời làm việc, chỉ sợ cũng muốn che lấp chút thân phận, ta cái này bên trong liền có một môn đạo pháp, có thể cung cấp đạo hữu dùng để ngụy trang thân phận. Vương Sùng tự nghĩ sợ học đạo pháp đã quá nhiều, rất muốn cự tuyệt, lại nghe được Huyền Đức nói, pháp này xuất từ Hải Huyền phái, chính là nuốt Hải Huyền tông tại giới này chi nhánh. Vương Sùng lập tức liền tinh thần. Chương 901, nơi đây còn có Thể ta không thành. Nơi đây còn có Thể ta không thành. Vương Sùng nghe được nơi đây có nuốt Hải Huyền tông chi mạnh, lập tức liền suy nghĩ khai bây giờ cũng cảnh, ánh mắt kiến thức không phải bình thường. Tại Diêm Ma Thiên gặp qua Diễn Khánh Chân Quân về sau, liền hiểu phải sư phụ của mình tuyệt đối sẽ không bại bởi năm đó, muốn đem Diêm Ma Thiên luyện hóa ma môn lão tổ. Nói một cách khác, Diễn Khánh Chân Quân cũng chưa chắc liền bại bởi cái gì chính Hàn Ma Quân. Nếu là Diễn Khánh Chân Quân ở chỗ này cũng có phần thần, vương sùng bao nhiêu cũng có thể vớt một chút chỗ tốt. Vương sùng ngay tại Miên Man bất định, đã thấy Huyền Đức đưa tới một tòa núi nhỏ, nói, đây là Hải Huyền phái chấn giáo chí bảo, lấy huyền huyền luyện độn đã không nghe được nửa câu sau, hắn 10 phần 10 khẳng định Huyền Thai trời không có diễn cánh chân quân phân thân, ngay cả trấn giáo chí bảo đều tại Huyền Đức tay bên trong, bên này Hải Huyền phái chỉ sợ là cái sở hàng. Vương Sùng thần sắp phức tạp lấy ra này bảo, nghe Huyền Đức tiếp tục nói, vật này tên là Tử Thủy núi, lấy Huyền Huyền luyện độ thuật cùng Huyền Thiên cấm pháp hợp luyện mà thành, ta Nga Mi bất thiện này thuật, cho nên chưa từng tế luyện, liền cùng Hải Huyền phái đạo pháp, cùng nhau truyền tặng. Chết không được Huyền Thai trời chính, đạo, chính Những phái, thực tế quá chút, có thể nào liền cho phép này Ngay bảo đều bị người đến, nói không chính là thuận tay một đoạt cũng không phải là cố ý gây nên, không nhìn lao giả này, chính mình cũng dùng không được với. Vương Sùng tâm tình phức tạp, hắn một trảo tòa này Tử Thú núi, không khỏi trong lòng hơi động một chút, tòa này từ Thú núi mặc dù có nuốt hải huyền tông pháp lực, nhưng lại có khác một cô mên ngông ý vị. Cái này một đạo ý vị lại cùng nuốt hải huyền tông hoàn toàn không có quan hệ, cùng hắn câu này hóa thân huyền thiên cấm pháp, lại có không hiểu thân cận cảm giác. Chết không được huyền đức đạo nhân sẽ chuyển tăng cùng ta, pháp bảo này. Hắn là thật không dùng được. Huyền, huyền, huyền giác, nhiên mắng, tin ngươi cái quỷ Pháp quyết này rõ ràng là huyền diệp từ lao sư tà kia bên trong học. Vương Sùng chính là chính tông nuốt hải huyền tông chuyên nhân, đối huyền huyền luyện độn thuật rõ như lòng bàn tay, dù sao chính hắn cũng luyệt qua. Hắn năm đó học Pháp thời điểm, liền biết sư môn đạo Pháp, tại nhỏ bé từ ngữ có chút điều chỉnh, cho nên đúng phương pháp là cái kia một mạnh người, chuyến pháp người là ai, đều có thể từ cái này biến hóa rất nhỏ từ ngữ bên trong nhìn ra ra. Huyền Đức lấy ra huyền huyền luyện độn thuật, có diễn khánh chân quân bày ấn ký, r Hắn cùng một thật giáo trang không tu lão tổ có chút đấu đáp, lại lấy Hải Huyền phái đạo pháp đưa ta, há không phải cố ý đang dẫn dụ ta, để ta cho là hắn cùng nơi đây đạo ra quan hệ không tầm thường. Lão già này, tất nhiên giấu giếm tốt vài thứ, lấy như thế trọng bảo cùng ta, chỉ sợ là muốn lửa phỉnh ta đi chịu chết. Vương Sùng đối Huyền Đức đạo nhân, không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng đối vị này trước nga mi chủng giáo, nhìn thông đấu. Dù sao hắn lấy tiểu phích lịch bạch thắng thân phận, Đức làm qua rất nhiều hoạt động, tất cả mọi người là hiểu rõ hà người. Huyền Đức đạo nhân thắng, đương nhiên không có tính toán chi tâm, dù sao tất cả mọi người là nga My một bạch Bạch Thắng nội tình hắn lại biết do nói, nhưng bây giờ Vương Sùng dùng tên giả độc Long chỗ hứa, lại là cái người xa lạ, Huyền Đức đạo nhân đương nhiên sẽ không như đối đãi tiểu phích lực Bạch Thắng, chân thành đối đãi. Vương Sùng nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốc này, cũng là không nháo tâm, cười ha ha, tu tử Thúy núi. Hắn thật đúng là không có pháp bảo gì bản thân, tiện tay đoạt đến tiền trượng cùng phi kiếm, đều là phẩm chất hạ lưu, căn bản không xứng đạo pháp của hắn. Vương Sùng lúc này liền đưa ra, muốn bế quan tu luyện pháp thuật, tế luyện núi món pháp này. này liền để Âu Dương Đổ, dẫn hắn đi một chỗ chỗ ở. Tòa này động Huyền Diệp, Huyền Đức, Âu Dương ba người Vương Sùng nếu không phải nhìn thấy thiên ngoại tòa kia kỳ môn, bên trong có mấy trăm hào học Nga Mi đạo pháp đệ tử, còn luyện thành thái thanh luyện ma kiếm trận, nói không chừng thực sẽ coi là huyền diệp, huyền đức cùng Âu Dương Độ tình cảnh quân bách. Hắn cảm ơn qua Âu Dương Độ, liền quan chỗ ở, thầm nghĩ, huyền diệp, huyền đức, Âu Dương Độ đến huyền thai trời nhiều năm như vậy. Vốn liếng nhưng góp nhặt khâu ít, không nói đến thiên ngoại kia một cái kỳ môn, mấy trăm đệ tử, chín người phi kiếm. Liền nói cái này bên trong, chí ít có hai cái trở lên độc tiên. Một cái chính là đức bọn hắn thân, mà khác một cái, tự nhiên là đức tặng cho Tử núi. Cái này cùng Vốn Liếng Chỉ sợ cùng Nga Mi vốn núi cũng không kém quá nhiều, cũng chính là lại âm định đường luyện mấy ngụm tốt nhất phi kiếm, còn có về tiên tính các loại bảo vật. Huyền Đức quả nhiên là cái sinh hoạt. Cái này nếu là huyền diệp, cái này sợ cái này huyền thai trời Nga Mi phái, vẫn thật là nghèo ép một cái, chống chấn tận. Vương Sùng suy nghĩ hết bài này đến bài khác, hẳn tuyển là thôi động túi xuất thử khí, lập tức có vô số huyền tử phụ lục bay ra, từng tầng từng tầng, tế luyện xuống dưới. Vương Sùng chỉ cảm thấy, mình cùng tòa này từ thủy núi, tính tình 10 phần 10 hợp, tế luyện không biết bao lâu, nhiên ngoài thân chậm nhẹ, vội vàng thi triển pháp lực, rơi vào một cái động tiên bên trong một cái phong thần tuấn dật đạo nhân, tay áo bồng bềnh, lập vào hư không, thấy Vương Sùng, dĩ nhiên cười một tiếng, nói, người hưu duyên đến. Vương Sùng ánh mắt bé nhọn, không khỏi trong lòng giật nảy cả mình, thầm nghĩ, người này công lực thâm bất khả trắc, chí ít cũng là đạo quân đẳng cấp. Huyền Đức lão giả kia, làm sao có thể đem này bảo trụ ra? Không phải nói, huyền hai trời chỉ có hai vị đạo quân a. Tiểu Tặc Ma suy nghĩ hết bài này đến bài khác, đạo nhân lại từ cho đi tới, đưa tay một dựng Vương Sùng cái trán, một cỗ pháp lực vào, lập tức hớn hở cười một tiếng. Nói, quả nhiên là độc lòng trụ pháp lực, cô mẫu tâm tư ta đã biết, thân này cái này liền đi cùng chuyển thế thân tương hợp.